Trường thưởng, trường thưởng, chuyên môn quán quân ban thưởng, 1. 422, chuyên môn quán quân ban thưởng, 1. sáng sớm hôm sau ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua nặng nề màn cửa khe hở tại khách sạn gian phòng trên mặt thảm ném xuống một đạo ấm áp c u n sáng trần n g u y ê n từ thâm trầm ngủ không ngậm mị bên trong tự nhiên tỉnh lại chậm rãi mở hai mắt ra trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt hắn đ h i quen r ố i một cái to lớn lưng mỏi xương cốt toàn thân phát ra một trận thư thích nhẹ v ă n g lên một loại đã lâu lỏng lẻo cảm tràn ngập toàn thân từ khi đông hoàng đại hội bắt đầu thi đấu đến nay tinh thần từ đầu đến cuối như là kéo căng dây cung cho tới giờ khác này sở hữu gánh nặng triệt để rỡ xuống hắn mới ý thức tới bản thân trước đó tích lũy mọi mệt sâu bao nhiêu một giấc này ngủ được vô cùng thực tế thơ ngọt là hồi lâu không có an ổn hắn ngồi dậy dưới ánh mắt ý thức nhìn quanh căn này ở rất nhiều ngày căn hộ ánh mắt quét qua gần cửa sổ thảm trải sàn lúc không nhịn được có chút dừng lại khoe miệng tùy theo dơ lên một vệt ấ m áp ý cười chỉ thấy có ca chính nằm nghiêng tại mềm mại trên mặt thảm đang ngủ say màu nâu nhạt lông tóc tại nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng dịu dịu nó hai con chân trước đang gắt gao ô n tòa kia chiếu sáng dạng rỡ đông hoàng đại hội quán quân cốt cút lông mi trong cổ họng phát ra cực nhẹ thứ n g ấ y hiện nhiên chính làm lấy cái gì mộng đẹp nó có lẽ là trong ngộng tiếp tục đại sát tư phương xuất tấn đầu gió hoặc là hướng đến thành tấn coca chắc là sẽ không giống điện điện phi miêu làm như vậy một trận chú định không có kết quả tương t ư đơn phương ngộng nhìn xem một màn này trần u y ê n trong lòng cuối cùng một tia cảm giác không chân thật vậy dần dần lắng đọc xuống quan quân bản thân vậy mà thật sự trở thành đông hoàng đại hội quán quân bây giờ nghĩ lại vẫn như cũ có loại tựa như ảo n g ộ n cảm giác nhưng đầu ngón tay chạm đến ga giường cảm nhận trước mắt coca ôm cúp chân thật h ì tượng đều ở đây rõ ràng nói cho hắn biết đây hết thệ cũng không phải là hư ả vứt bỏ một lát hoàng hốt đưa tay cầm qua điện thoại di động ở đầu giường màn hình sáng lên nháy mắt bị vô số đầu chưa đọc tin tức thông chi đổ tiêu báo phủ lit nha lit nít điểm đỏ y m ắng nói hắn giờ phút này có thụ chú mục trình độ hắn thô sơ giản lược nhìn lướt qua không có lập tức dần dần hồi phục mà là ấn mở mấy cái thường dùng tin tức cùng xã giao bình đại quả nhiên hot sẽ ở bảng hàng đầu cơ h ồ bị cùng hắn tương quan dòng chữ triệt để chiếm lấy đông hoàng quán quân trần liên trần liên vô địch sủng thú đội hình phân tích giới thứ nhất đông hoàng đại hội kết thúc phản phất trong vòng một đêm toàn bộ đông hoàng ánh mắt đều tập trung với hắn các loại phân tích, bình luận, chúc mừng. trong n nhóm ba người chính nhiệt liệt thảo luận tối hôm qua tranh tài đặc sắc nháy mắt trần liên vậy đi theo cầm mây câu bầu không khí nhẹ nhom vui sướng chẳng được bao lâu hương vẫn ngưng phát tới một cái liên tiếp quả cam mau nhìn ngươi thượng danh người đừng rồi trần liên nao nao sau đó ấn mở liên tiếp điện thoại di động bở giờ tự động nhảy chuyển đến đông hoàng hiệp hội ngự thú sư trang web chính thức trạm website chính thức trang đầu trải qua thiết kế tỉ mỉ trang trọng trang nghiêm màu lam đậm bối cảnh bên trên bắt mắt nhất hành o phi vị trí rõ ràng là ba cái tỏa ra ánh sáng lung linh khi thấy rộng giãi thiếp vàng chữ lớn danh nhân đường hắn hít sâu một hơi điểm kích tiến vào trang giấy tăng thêm hoàn thành nháy mắt một tấm rất có đánh vào thị giác lực hd hình lớn chiếm cứ toàn bộ màn hình chính là tối hôm qua lễ trao giải bên trên hắn giơ cao quán quân cút kim sắc pháo hoa bay múa đầy trời đốn lựa đứng ở đầu vai coca thần mộ hoa tiên đản đản u miêu vờn quanh bên cạnh kia một kinh điện n á y mắt dưới tấm h n h p h ư n g là dùng trang trọng đông hoàng giới thứ nhất ngự thú đại hội q u a n quân thính danh trần uyên q u ế quán tận tỉnh thành phố bảo k h ô n thái bạch huyện tuyên hòa trấn quán quân con đường chiến tích toàn thắng ra sân sùng thú xí tiêu ngay chuẩn ngự p h o n g huyện thần mộ hoa tiên thương minh linh chủ nhìn trên màn ảnh kia rõ ràng vằn tự cùng mình hình ảnh một loại khó nói lên lời trang trọng cảm cùng lịch sử sứ mệnh cảm lạng yên sông lên đầu hắn tranh thủ thời gian d ị n sót đem một trang này bảo tồn lại nguyên bản hắn còn muốn để lũ tiểu gia hỏa đều tới nhìn một cái nhưng nhìn quanh một vòng trong phòng yên tĩnh lũ tiểu gia hỏa đều còn tại đi ngủ trần uyên mỉ khoảng thời gian này cảm ơn các ngươi sau bữa cơm trưa không lâu trần uyên điện thoại vang lên trần uyên tiếp lên trong ống nghe chuyển đến già dặn thanh â m ngài tốt trần cố vấn ta là đông hoàng hiệp hội ngự thú sư tổng bộ nhân viên công tác đón ngài xe riêng đã tới khách sạn dưới lầu tùy thời có thể xuất phát nhận lấy ngài quán quân ban thưởng tốt ta lập tức xuống tới cửa khách sạn một cỗ điệu thấp nhưng đường nét trôi chạy rõ ràng trải qua đặc thù cải tiến màu đen lì mụ x ị lặng trở lấy tài xế là một tên thân mang hiệp hội chế phục thần tình nghiêm túc chung n g u n nhân nhìn thấy trần uyên lập tức cung kính mở cửa xe chỉ một lát cỗ xe bình ổn lái vào đế đô đường phố phồn hoa trần u y ê n tựa ở thư thích ghế sau ánh mắt ném hướng ngoài cửa sổ dọc đường rất nhiều nhà trọc trời cạnh ngoài to lớn lét trên màn hình cùng với một chút phồn hoa khu thương mại trên biển quảng cáo đều đổi lại chúc mừng hắn đoạt giải quán quân cỡ lớn áp phích hoạt động thái hình tượng dẫn tới người đi đường ảo ảo ngừng chân quan sát vô địch nhiệt độ chính bằng trực quan phương thức cuốn sạch lấy tòa này thủ đô cỗ xe vẫn chưa tại trung tâm thành phố dừng lại mà là trực tiếp hướng về ngoài thành chạy tới xuyên qua ồn ảo náo động thành khu nhà cao tầng dần dần bị để qua sau lưng tầm mắt trở nên mở mang, nơi xa liên miên chập xe con rất nhanh chạy bên trên vòng quanh núi đường cái vỗ lượn hướng lên ngoài cửa sổ cảnh sắc từ phồn hoa đô thị biến thành tĩnh mịch núi rừng không khí cũng biến thành phá lệ tới mát không biết hành xử bao lâu cỗ xe cuối cùng lái vào một cái ở vào dãy núi vây quanh bên trong bí ẩn sơ cốc trong cốc có một phiến trải qua bằng phẳng g õ đất mấy tòa nhà phong cách g i ả n lược cùng cảnh vật c h u n g quanh hòa làm một thể thấp bé kiến trúc t à n mát ở giữa cửa vào sơn cốc nơi sắp đặt nghiêm ngặt trạm kiểm soát trải qua tỉ mị kiểm tra đối chiếu sự thật về sau cỗ xe mới lây cho qua cuối cùng dừng ở một tòa không có biển số kiến trúc màu xám trước cổng chính. Chân diệp hội trưởng cùng mấy vị khác tuyển thủ đã tại bên trong chờ tài xế xuống xe vì trần u y ê n mở cửa trần u y ê n gật gật đầu đi xuống xe hít thật sâu một hơi trong núi thanh lanh không khí tinh thần vì đó rung một cái nhìn quanh m ộ n phía hắn lại chuẩn bị cảm nghĩ hoặc vì cái gì nhận lấy ban thưởng còn muốn đi tới nơi này a vắng vẻ địa phương chẳng lẽ ban thưởng cấp cho hình thức tương đối đặc thù nội tâm nghi hoặc thời khắc tại nhân viên công tác im ắng dưới sự hướng dẫn hắn đi vào nhà này nhìn như bình thường kiến trúc nội bộ bên trong tia sáng hơi có vẻ u ám t h ư n g đạo khúc c h ế t vách tường là chưa qua tân trang thô giáp n h a m thạch cho người ta một loại bước vào sâu trong lòng núi cảm giác xuyên qua một đạo nặng nề g h thanh môn trước mắt rộng mở trong sáng xuất hiện một cái rộng rãi đại s ả n h hình tròn giữa đại s ả n h tản ra ánh sáng lưu h ò a bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy không biết tên phát quang tinh thể chiếu sáng trong s ả n h hết thảy giờ phút này trong đại sành đã có mấy thân ảnh tối hôm qua vì hắn trao giải diệp hội trưởng chính đưa lưng về phía cửa vào đứng chắc tay ngựa đầu nhìn qua đại s ả n h vòm trời nơi nào đó mặt lộ vẻ trầm tư nghe tới tiếng bước chân hắn chậm d ã i xoay người mang trên mặt ôn h ò a ý cười nhìn về phía trần uyên mà ở diệp hội trưởng bên cạnh cách đó không xa mặt khác ba vị thân ảnh quen thuộc vậy đập vào mi mắt lý thiên vân khoanh tay tựa ở bên tường nhìn thấy trần uyên t i ế n đến hắn thu hồi một chút tùy ý t ư thái hướng phía trần uyên nhẹ gật đầu tô lan thì đứng được tương đối đo a n chính nàng nhìn thấy trần uyên lúc trên mặt lộ ra dịu dàng tiêu dung chủ động chào hỏi trần uyên quán quân ngươi tới rồi mà đứng tại xa hơn một chút góc khuất diệp thắng nhìn thấy trần cuối cùng miễn cưỡng khẽ đ ộ n g khoe miệng g ạ t ra một cái cực kỳ cứng đ ở cơ hội nhìn không ra là cười t h i ế u d u n g đều tới vậy chúng ta t r ư ớ c dành thời gian đi vào đi diệp hội trưởng nhìn thấy bốn người đến đông đủ chắp hai tay sau lưng dọc theo ngay phía trước vách đá thông đạo chậm dài tiến lên bốn người không rõ ràng cho lắm lại cấp tốc đuổi theo diệp hội trưởng thanh n m ê n u u vang lên trận đấu này về sau ta tin tưởng các ngươi sinh hoạt đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thuộc về chính các ngươi thời gian sẽ nhanh chóng giảm bớt cho nên ta liền không chậm trễ thời gian của các ngươi hết thể nói ngắn gọn chắc hẳn các ngươi cũng còn nhớ được tại đại hội nghi thức khai mạc bên trên từng có một thân ảnh lướt qua chân trời nhóm lửa thánh hỏa hắn dừng một chút phản phất đang nhớ lại kia rung động một màn đó chính là cùng chúng ta đông hoàng có thâm hậu nguồn gốc cùng quan hệ hợp tác thủ hộ thần một trong hoàng thiên tấn long cái tên này vừa ra t r ầ n u y ê n trong lòng hơi động một chút từ r i ê u đội trưởng trong miệng hắn đã biết chuyện này nhưng vì sao diệp hội trưởng đột nhiên nói về diệp hội trưởng tiếp tục nói hoàng thiên tấn long thực lực thông thiên là sừng sững tại sùng thú đỉnh cường đại tồn tại trừ thủ hộ đông hoàng cảnh nội nó còn đánh vác một hạng trọng yếu sứ mệnh trấn thủ huyên long chi quật mà nơi này chính là huyên quay người mặt hướng bốn người ánh mắt trở nên nghiêm túc dị thường uyên long chi quật cũng không phải là bình thường chi địa trong đó tự thành một phương t i ể u thế giới nghỉ lại lấy chủng loại phong phú huyết mạch thuần chính loài rồng sùng thú những này loài rồng sùng thú dù là yếu nhất hắn phẩm chất cũng đạt tới thống lĩnh mỗi một cái đều có được kinh người tiềm lực là vô số ngự thú sư tha thiết ước mơ khế ước đối tượng tự thành một phương tiểu thế giới nghe đến đó trần liên lông mày nhẹ nhàng luôn cảm thấy linh khí khôi phục sau thế giới quả thật trở nên cực kỳ lạ lẫm ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua bốn người khẽ cười một tiếng mà cái này chính là hiệp hội dành cho các ngươi bốn vị lần này đại hội cao cấp nhất người nổi bật tối cao ban t h ư ở n g cũng là đối với các ngươi tương lai con đường một loại động viên cùng đầu tư hy vọng các ngươi có thể ở này tìm kiếm được cùng bản thân cộng minh loại dòng sùng thú để các ngươi ngự thú con đường càng rộng lớn hơn lời vừa nói ra trừ diệp thắng vẫn như c ũ mặt không biểu tình tựa hồ sớm đã rõ ràng trong lòng bên ngoài trần uyên lý thiên vân cùng tô lan trên mặt đều lộ ra khác biệt trình độ chấn động cùng kinh hỷ lý thiên vân trong mắt nháy mắt buộc phát ra nóng bỏng con mang nắm đấm không tự giác nắm chặt tối hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc hắn vốn chuẩn bị trong đêm rời đi đến đô không nghĩ tới được cho biết còn cần dừng lại một đoạn thời gian nhận lấy ban thưởng tuyệt đối không ngờ rằng cái gọi là ban thưởng vậy mà như thế phong phú tô lan che miệng cười yếu ớt trong mắt lấp lóe mong đợi hào quang c h ừ trần n g uyên cái khác ba người cũng còn chưa khế ước con thứ tư sùng thú dù sao bọn hắn đột phá đến thần tinh cấp ngự thú sư vừa lúc ở đông hoàng đại hội đêm trước cùng hắn khế ước cùng bồi dưỡng sùng thú mới chẳng bằng chuyên chú vào tăng lên đã khế ước sùng thú chiến lực cần biết khế ước sùng thú chỉ là bước đầu tiên đem sùng thú mới chuyển hóa thành chiến t r ầ nhưng Nguyên vững giữ mặc mặt sắc dù b ì tĩnh, n h nội t â mà cũng l nội sóng trùng, long tộc sùng thú đúng ngự điên cùng trân ban thưởng. Nhưng tộc đại số sư chập cho thú thú tuyệt là đủ để đa mà, quý diệp hội trưởng l ờ i kế tiếp lại làm cho phần này kinh hỷ sinh ra vi diệu phân hóa ánh mắt của hắn trọng điểm rơi trên người trần uyên ngựa khí phá lệ trịnh trọng trần cố vấn người ban thưởng cùng bọn hắn ba người hơi có khác biệt bọn hắn có thể bằng vào bản thân cơ duyên và thực lực tìm kiếm cũng nếm thử khế ước tùy ý một con nguyện ý tiếp nhận bọn họ loài rồng sùng thú nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển mà ngươi xem như năm nay đại hội q u á quân nắm giữ một cái đặc thù quyền lựa chọn ngươi có thể khế ước hoàng thiên tấn long trực hệ hậu đại hắn bổ sung giải thích nói hoàng thiên tấn long bản thân là hy nhật phẩm chất nhân vật mạnh mẽ nó trực hệ hậu đại kế thừa đại bộ phận huyết mạch tiềm lực trời sinh chính là thần tinh thậm chí hạ o nguyện phẩm chất tương lai trưởng thành bất khả hà l ư ợ n g trần u y ê n bất động thanh sắc khẽ gật gù hắn từng khoảng cách gần trực diện hoàng thiên tấn long n g u y áp đ ả n đản thậm chí còn có hoàng thiên tấn long dành cho miếng bảy đối hắn cường đại do rõ ràng g à n g nếu như có thể khế ước hắn trực hệ hậu đại tự nhiên là một cái chuyện thật tốt bất quá hắn khế ước danh ng đản đản cũng là hạ nguyện phẩm chất l o à i rồng s ù n g thú người quán quân này ban thưởng t ự a hồ không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy mê người tự a hồ là đã sớm suy xét đến trần uyên lo lắng vị trí diệp hội trưởng cuối cùng bổ sung một câu ta nhớ được hoàng thiên tẫn long có còn chưa ấp t r ứ n g s ù n g thú trứng ngươi có thể mang về yên lặng trở phá s á t mà ra đến lúc đó ngươi nên có rồi mới khế ớ p danh lệch hoặc là trước mang một con con non trở về nuôi dù sao l o à i rồng s ù n g thú thọ mệnh kéo dài lúc nào bồi dưỡng đều không chê mượn lúc nói chuyện một đoàn người đã đi đến cuối lối đi một cái mặt ngoài khắc đầy phức tạp long hình đường vân to lớn thạch môn thình lình đứng sừng sững ở trước mắt thạch môn đóng chặt tàn ra nặng nề mà khí tức thần bí diệp hội trưởng tại trước cửa đá đứng vững quay người đối bốn người nói ta sẽ đưa các ngươi tới đây tiến vào cánh cửa này về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng nên làm như thế nào ghi nhớ loài dòng sùng thú cố nhiên cường đại nhưng phù hợp bản tâm càng thêm mấu chốt chúc các ngươi may mắn nói xong diệp hội trưởng dỗi ra hai tay đặt tại chính giữa cửa đá hai cái đầu dòng phù điêu đôi mắt phía trên sau một khắc trên cửa đá đường vân thứ tự sáng lên phát ra trầm thấp vụ vú âm thanh nương theo lấy một trận đùng, đùng tiếng vang. nặng nề g h vô cùng thạch môn chậm dài hướng vào phía trong mở ra một cái khe phía sau cửa cũng không phải là trong tưởng tượng sơn động hoặc điện đường mà là một mảnh thâm thúy vô cùng phảng phất có thể thôn p h ệ hết thể tia sáng cực hạn hát cám tia hát cám như thế thuần túy như thế nặng nề g h ánh mắt đầu nhập trong đó lại không cảm giác được bất luận cái gì khoảng cách cảm giác chỉ có làm người sợ hãi hư vô diệp hội t r ư ở n g nghiêng người tránh ra nhẹ gật đầu đi vào đi lý thiên vân sớm đã kìm nén không được hắn hít sâu một hơi không chút do dự cái thứ nhất bước n h n h c h n bóng người nháy mắt bị tia đậc h á cám thối vệ biến mất vô tung vô ảnh ngay sau đó Tô l a ngay nhìn n h t o á q u Trần n g u ê n mỉm c tại nhã cả t bước b mà vào, bóng người n hắn, chân chân hắn ngập vào hắc cám một sắt na một cỗ mãnh liệt mất trọng lượng cảm cùng đầu váng mắt hoa bỗng nhiên đánh tới phản phất toàn bộ không gian đều ở đây và mẹo xoay tròn trước mắt hắc cám cũng không phải là đường im mà là hóa thành phi tốc lưu chuyển kỳ quái lạ lùng sắt mang cùng vòng xoáy loại cảm giác này kéo dài ngắn ngủi vài giây có lẽ càng lâu thời gian cảm tại lúc này trở nên mơ hồ làm kia làm người khó chịu vặn b ẹ o cảm đ ỗ n g nhiên biến mất lúc trần lên chân đạp đến rồi kiên cố mặt đất hắn ổn định thân hình nhìn chăm chú nhìn về phía trước cảnh tượng trước mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất không còn là h u ám lòng núi thông đạo không còn là tấm kia cổ xưa thành môn đỉnh đầu là xanh t h ẳ m như tẩy bầu trời nổi lơ lửng đoá đoá mây trắng ánh nắng ấm áp vãi xu tới dưới chân là kéo dài bát xanh lơi ướt át rộng lớn bãi cỏ trong không khí dồi dào làm cho người khác tâm thần thanh thản. Mà ở cuối xem như chính thống nhất học viện phái ngự thu sư hắn từng tại trên lớp học hiệu qua cái này một kỳ cảnh ngắn động tiên. n g ngủn một nháy mắt liền có thể từ thế giới hiện thực đi tới một phương thần bí tiểu thế giới Tiểu thế thành giới hình thành cùng sau i lịch c không thể khảo cứu, nhưng nghe đó hắn nhìn quanh một phía xem xét hoàn cảnh nơi đây trừ trời xanh mây trắng núi non t r ù n g điệp cũng không cái khác chỗ kỳ lạ cũng không một con sùng thú bọn hắn tiếp xuống nên làm như thế nào ngang đúng lúc này một trận xa xăm tiếng long ngâm từ không trung chuyển đến đánh vỡ mảnh này thiên địa yên tĩnh bốn người lập tức ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa chân trời bốn cái điểm nhỏ đang nhanh chóng phóng đại hướng phía bọn hắn vị trí bay nhanh mà tới trong trước mắt bốn cái hình thể vừa phải ngoại hình thần tuấn l o à i dòng sùng thú liền bay tới phụ cận chậm rãi đáp xuống đất trên mặt loại này loại dòng sùng thú hình thái có chút kỳ lạ thân dài ước chừng khoảng bốn mét thân hình trôi chạy mà cường tráng có chút cùng loại trong truyền thuyết rồng phương tây nhưng càng lộ vẻ mạnh mẽ bọn chúng miếng vậy bậy biện ra kỳ dị tím xanh song sắt xen lẫn phần đầu sinh ra ngắn tiểu l o n g sừng một đôi to lớn mảng cánh thu nạp tại bên người cường kiện hữu lực phần l ư n g rộng lớn b ằ n g thẳng tựa hồ vì chịu t ả i m à sinh tứ long sau khi hạ xuống hào hào túi l ầ u xuống phát ra trầm thấp tiếng n g ẹ n à o dùng cặp kia lấp l ó e ánh sáng nhạt long đồng nhìn qua bốn người ngang lý thiên vẫn ánh mắt chấp lên chậm rãi lên tiếng đây là thần tinh phẩm chất loại rồng súng thú từ điện thanh lam long phong hỏa lôi t h u tính b ọ n chúng là muốn cho chúng ta ngồi nhẹ giọng suy đoán xem bộ dán g lạ lý thiên vân nhẹ nhàng gật đầu diệp hội trưởng nói chúng ta sau khi đi vào liền biết làm thế nào xem ra cái này bốn cái t ử điện thanh lam long là đặc biệt tới đón chúng ta tại ngắn ngủi do dự về sau bốn người liếc mắt nhìn nhau ào ào đi ra phía trước lý thiên vân dẫn đầu lưu loát xoay người đeo lên một đầu t ử điện thanh lam long lưng tô lan y u nhã bên cạnh ngồi lên diệp thắng trầm mặc trèo lên trần u y ê n vậy lựa chọn gần nhất một đầu vững vàng ngồi xuống cảm nhận được hành khách vào chỗ bốn cái từ điện thanh lam long đồng thời phát ra một tiếng hưng phấn long âm mạnh hữu lực chi s â đất to lớn màng cánh đột nhiên trực hai dùng sức vỗ mang theo mạnh mẽ khí lưu lập tức đẳng không mà lên bay thẳng trời cao ngang ngồi cưới tại lưng rồng phía trên bay lượn tại huyên long chi quật bầu trời là một loại trước đó chưa từng có thể nghiệm cồn phong ở bên thai gà o thét cũng không lạnh lẽo ngược lại mang theo tưới mát khí tức túi đầu quan sát vừa rồi đứng cỏ địa chi là mảnh này rộng lớn thế giới nhỏ nhặt không đáng kể một góc phía dưới là vô biên vô tận xanh biết thảo nguyên ở giữa tô điểm lấy vốn lượn dòng sông cùng chi chít khắp nơi hồ nước mà ở thảo nguyên cuối cùng là liên miên bất tuyệt cao vút trong mây nguy nga dây núi làm từ điện thanh lam long càng bay c l trận trận những này long thú hình thái khác nhau thuộc tính phong phú đồng thời số lượng nhiều viễn siêu ngoại giới bất luận cái gì một nơi nhầm điệu trần uyên suy nghĩ theo tầm mắt mở mang mà bay nhanh lấp lóe tại ngoại giới bất kỳ cái gì một con loài rồng sùng thú đều cực kỳ chân quý lại tiềm lực vô tận sẽ dẫn tới vô số ngự thú sư tranh đoạt mà ở nơi này loài rồng sùng thú vậy mà như là thông thường động vật hoang dã giống như phồn diễn sinh sống thậm chí tạo thành một cái hoàn chỉnh vòng sinh thái đông hoàng hiệp hội ngự thú sư là như thế nào phát hiện cũng trưởng k h ố n g như vậy một cái bất khả tư nghị thế giới bọn hắn lại là như thế nào cùng thực lực kia thông tiên hoàng thiên tấn long thành lập được bình đẳng thậm chí quan hệ hợp tác cái này sau lưng ẩn nút bí mật cùng trả ra đại giới sợ rằng viễn siêu tưởng tượng các loại nghi hoặc giống như nước thủy triều phun lên trong lòng của hắn từ điện thanh lam long tốc độ phi hành cực nhanh không bao lâu liền chở bốn người bay v ù n vục rộng lớn thảo nguyên đi tới một mảnh cao nhất đứng thẳng dây nú xuyên thẳng trời cao trên núi bao trùm lấy rừng cây r ậ m rạp chân núi nơi một mảnh to lớn như hải dương giống như màu xanh t h ẳ m hồ nước lẳng lặng nằm ở dãy núi vây quanh bên trong nước hồ thanh tịnh sóng nước lấp loáng mảnh này hồ nước cùng với xung quanh khu vực l o à i r ồ n g sủng thú hoạt động đặc biệt dày đặc hình thái khác nhau long thú hoặc trong hồ với vùng hoặc tại bên bờ nghỉ ngơi hoặc trên k h ô n g t r ú n g truy đuổi nghiễm nhiên một nơi long tộc tụ cư nơi phun hoa trần liên nhìn quanh bên phía đông g i ê n ở bên hồ du động đầy dòng bên trong thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc chính là đầu kia trước mấy ngày tại đ giờ phút này nó chính hài lòng tại trong hồ nước la n lộn nóng rực nhiệt độ cơ thể để xung quanh nước hồ có chút sôi trào thoát ra từng tia từng tia bạc h khí c h â n nguyên nhữ nhữ mày âm thầm nói thầm diêu đội nói không sai hoàng tiên h tẫn long quả nhiên b ắ t g á i vậy mà đem xích viêm bạo lân long lấy được nơi này mà liền tại bên bờ hồ một mảnh bằng p h ẳ n g trên mặt đất một đạo cực lớn đến làm người hít thở không thông bóng người đang lặng lặng nắm sấp lấy hoàng tiên h tẫn long bao trùm toàn thân màu đỏ thấm miếng vậy tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ to lớn đầu rồng tựa như núi nhỏ g ữ tận sừng rồng làm người sợ hãi đây chính là đông hoàng thủ hộ thần một trong khi n h ậ t phẩm chất tồn tại trí cao hoàng thiên tấn long bốn cái từ điện thanh lam long chậm rãi đáp xuống hoàng thiên tấn long trước mặt cách đó không xa trên đất trống có chút túi đầu xuống ngang trần u y ê n bốn người vội vàng từ trên lưng rồng xuống tới đứng v g ư n g thân hình hoàng thiên tấn long tựa hồ mới từ chọp mắt bên trong thất tỉnh nó kiếm như là hai vòng cỡ nhỏ như mặt trời to lớn long đồng chậm rãi mở ra vệ n g h m bốn á n h h â ánh mắt quét qua trước mặt bốn cái nhỏ bé nhân loại ngay tại ánh mắt tiếp xúc trước mắt một có nguồn gốc từ cấp độ sống cùng lực lượng tuyệt đối uy thế khủng bố như là thực chất sóng thần giống như bốn người nháy mắt cảm giác hô hấp cứng lại trái tim phản g p h ấ t bị vô hình bàn tay khổng lồ nắm chặt ngay cả tư duy đều xuất hiện ngắn ngủi t r ố n g không thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ đây là sinh mệnh thể đối mặt viễn siêu bản thân tồn tại bản năng kính sợ cùng sợ hãi ngắn ngủi d o xét về sau hoàng thiên tẫn long ánh m ắ t đầu tiên rơi vào lý thiên vân tô lan cùng diệp thắng ba người trên thân sau đó nó kia to lớn long trào tùy ý chỉ chỉ chung quanh hồ những cái kia hình thái khác nhau khi tức cường đại l o à i dòng sông thú kết hợp diệp hội trưởng lúc trước giải thích cùng với hoàng thiên tấn long cử động ba người lập tức rõ ràng hắn ý tứ nơi đây loại rồng s ủ n g thú các ngươi có thể tùy ý khế ước điều kiện tiên quyết là trong đối chiến lấy được thắng lợi thu hoạch được công nhận lý thiên vân mỉm cười gật đầu k i ế t là tự nhiên đối chiến là khế ước s ủ n g thú bước đầu tiên hoàng thiên tấn long im lặng không nói ngay sau đó k i ế t như là dung kim giống như to lớn con n g ư ờ i chuyển hướng người cuối cùng trần uyên nhưng mà trần uyên tại hoàng thiên tấn long nhìn chăm chú thần sắc bình tĩnh hắn có chút không người sau đó ngầm đầu cả tạ ngươi và đông hoàng hiệp hội trọng thưởng bất quá ta đã khế ước long hệ đ ồ n tạm thời cũng không có lại khế ước long hệ sùng thú ý nghĩ không biết có thể hay không đổi một loại phương thức tưởng thưởng lời vừa nói ra không chỉ có lý thiên vân ba người ngây ngẩn cả người liền ngay cả hoàng thiên tấn long kia không hề bận tâm long đồng bên trong vậy lóe qua một kia rõ ràng kinh ngạc h ư ngang 423, 2, viên chi long n g quật nó to lớn đầu lâu có chút nghiêng nghiêng tựa hồ lần thứ nhất gặp được có người cự tuyệt khế ước nó hậu đại sự tình hoàng thiên tấn long trừng trừng nhìn chằm chằm trần uyên phán phất muốn thấy rõ cái này nhân loại tiểu từ đến cùng đang suy nghĩ gì nhưng thản nhiên tới đối mặt ánh mắt thanh tịnh mà kiên định tay cầm hệ thống nơi tay cho dù là một con nhất phổ phổ thông thông đậu đậu kê cũng có hy vọng đem bồi dưỡng đến lợi hại nhất trình độ hoàn thành ai nói gà bên trong không đại đế thành cựu mà lại bên cạnh hắn xưa nay không thiếu khuyết có tiềm lực s ủ n g thú đồng bạn chỉ là nông trường liền có một đồng lớn lại không đàm huyết mạch đồng dạng tôn quý sương tuyết tự nhân chỉ là chiến lược vô song cương c h ạ m địa quân cũng không kém hơn đồng phẩm chất loài rồng sùng thú loài rồng sùng thú mạnh hơn có thể đón lấy n ó c đầu sắt một chiêu sao có lời gì đều cùng ta giao thép đi nói đi mà lại luận tiềm lực luận huyết mạch luận chiến lược đ ả n đ ả n hiển nhiên thắng qua nơi này tuyệt đại đa số loài rồng s ủ n g thú châu ngọc phía trước trần uyên đối cái khác loài rồng s ủ n g thú cũng không cảm thấy hứng thú trừ phi trừ phi để hắn khế ước hoàng thiên tấn long con non nơi này con non cùng hoàng thiên tấn long trực hệ hậu đại tồn tại lộ ra khác biệt mọi người đều biết hoàng thiên tấn long tính cách b ắ c g á i nó hướng lai hỉ hoàn cùng bất đồng giống cái loài rồng s ủ n g thú xâm nhập giao lưu bởi vậy sinh hạ dòng dõi bình thường huyết mạch không thuận phẩm chất căn cứ đối phương phẩm chất mà định ra ví dụ như hoàng thiên tấn long nếu là cung xích viêm bạo lân long xâm nhập giao lưu con của s á t x u ấ t nhỏ là hạ nguyện phẩm chất cho nên trừ phi hoàng thiên t ẫ n long cùng đồng phẩm chất loài rồng sùng thú xâm nhập giao lưu hoặc là cùng một cái khác đầu hoàng thiên t ẫ n long xâm nhập giao lưu mới có thể sinh hạ hy nhật phẩm chất sùng thú nhưng dưới gầm trời này nào có nhiều như vậy hy nhật phẩm chất sùng thú càng đường sách vẫn là giống cái loài rồng sùng thú trước mắt trần uyên cần nhất không phải mới sùng thú mà là càng nhiều nguyên điểm càng nhiều tăng lên phương thức ở trong mắt người ngoài nơi này nghỉ lại lấy làm người hoa mắt loài rồng sùng thú nhưng ở trong mắt trần uyên đây đều là di động nguyên điểm nhìn thấy mặt lộ trầm tư trần uyên hoàng thiên tấn long tựa hồ bị gợi lên hứng th nó dùng một con to lớn chân trước gãi gãi bao trùm lấy nặng nề g h miếng vẩy c á i cảm phát ra kim thiết ma sắt giống như trầm thấp tiếng vang tiếng long ngâm vang ngang vậy ngươi muốn cái gì trần n g u y ê n tâm niệm vừa động bên cạnh vợn sóng không gian rập rờn sau m ộ t khắc đản đản kia thon dài ưu nhã bao trùm lấy màu ưu làm miếng vẩy bóng người xuất hiện ở trên đất trống cứ việc đản đản trải qua trưởng thành cùng phát dụng thân dài đã tiếp cận mười mét nhưng ở hoàng tiên h tẫn long tiện như núi lớn thân hình khổng lồ trước mặt y nguyên bỏ túi đàn đàn xuất hiện lập tức hấp dẫn phụ cận không ít loài dòng s ủ n g thú ánh mắt tò mò bọn chúng có thể cảm nhận được đàn đàn trên thân thuần khiết mà cường đại long tấu huyết mạch nhưng lại cùng chúng nó quen thuộc chủng loại có chỗ khác biệt trần n g u y ê n ghé mắt ngắm nhìn đàn đàn chợt giải thích nói đây là ta đồng bạn thương minh linh chủ ta khoảng cách đột phá đến tiếp theo giai đoạn ngự thú sư còn cần một đoạn thời gian trước mắt không thể khế ước s ủ n g thú mới cùng hắn khế ước một con mới đồng bạn lại không cách nào chút xuống toàn lực bồi dưỡng không bằng sắp hiện ra có tài nguyên tập trung để ra hỏa này trở nên càng mạnh hắn dừng một chút ánh mắt quét qua xung quanh những cái tia khí tức d cho nên ta muốn ban thường là cùng chúng nó tự do luận bàn đối chiến tư cách đồng thời hy vọng các vị có thể không keo kiệt chỉ giáo có thể truyền thụ nó một chút so sánh thực dụng t ư ờ n g đại chiêu thức trợ giúp nó tăng thêm một bước thực lực trần uyên lời nói rõ ràng mà thành khẩn đem chính mình suy tính cùng thỉnh cầu nói thẳng ra hoàng thiên tấn long nghe xong trong mắt lấp lóe nó dùng to lớn l o n g to l r à o điểm nhẹ cái cảm một hồi nhìn sang trần uyên một hồi nhìn một cái thương minh linh chủ nó không có suy nghĩ quá lâu đối với nó bực này tồn tại mà nói đây cũng không phải là cái gì khó mà thỏa mãn thỉnh cầu hoàng thiên tấn long chậm rãi nhẹ gật đầu một cầu xung quanh sở hữu l o à i dòng súng thú lập tức ngừng chân trông lại ngang sau một khắc khi tức cường h ạ n nhất một đầu t ử điện thanh lam long tựa hồ lấy được một loại nào đó ngầm đồng ý nó chủ động cất bước tiến lên đi tới đản đản trước mặt nó cũng không có biểu hiện ra tính công kích lý ngược lại méo một chút to lớn đầu lâu một bên chấp chấp con mắt lớn một bên hiếu kỳ đánh giá trước mắt đản đản ước lượng mấy giây sau t ử điện thanh lam long tựa hồ xác nhận khiêu chiến ý đồ trong cổ họng phát ra một tiếng chấm thấp nhẹ nào lập tức tứ chi hơi cong to lớn màng cánh chầm rãi mở ra bày ra một cái tràn ngập lực lượng cảm giác đối chiến thức mở đầu nguyên bản chuẩn bị riêng phần mình đi tìm khế ước mục tiêu lý thiên vân ba người nhìn thấy bất thình lình phát triển đều không hẹn mà cùng dừng bước mà càng xa xôi trong hồ bên mở, thậm chí trong tầng trời thấp cho phép giờ gì đi loại sùng thú cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn hào hào quăng t ơ i ánh mắt tò mò một chút gan lớn thậm chí vũ cánh chậm rãi tới gần phát ra các loại ý vị không rõ gầm nhẹ cùng hí g i ả i nghiễm nhiên một bộ tham gia náo nhiệt tư thế Giữa dâng cao sân, đàn đàn răng có chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi ngang từ điện thanh lam long dẫn đầu phát động công kích chỉ thấy nó to lớn hai cánh đột nhiên một cái quanh thân lưu chuyển c u ầ n bạo lôi điện năng lượng nháy mắt kích phát nương theo lấy lốp bốp chói thai tiếng vang chói mắt màu tím lôi quang đột nhiên một phát cũng nương tụ thành một đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm vặn vẹo nhảy vọt lôi đình điện liên giống như một đầu giữ tợn lôi điện măng rắn mang theo x é rách không khí tiếng rít chém thẳng vào đàn đàn đối mặt cái này phát tấn bánh x é đánh lượt lờ đản quanh thân mây mù nhẹ nhàng p h o n trào thân hình của nó tựa như cùng không có trọng lượng giống như lấy một loại gần đạo kia hung mánh lôi điện dây xích lao chùi nó chỗ cổ u la miếng v ả y lướt qua đ ậ p nện ở trên không trên mặt đất nổ tung một mảnh nhỏ cháy đen hố đất dơ lên một chút bụi đất lại ngay cả đàn đàn một mảnh v ả y giáp đều không thể đụng phải né tránh đồng thời đàn đàn miệng rồng đã mở ra sau một khắc một đạo màu sắc b ả y biện ra thâm túy h màu v q u ý t nội bộ phảng phất có dung nham đang lăn lộn bành trướng cột lửa đ ố n g nhiên bục phát cột lửa xuất hiện trong n y mắt không khí chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt sóng nhiệt đập vào mặt ánh lửa đem đàn đàn u la miếng vẩy đều chiếu rọi thành rồi ấm sắc từ điện thanh lam long phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ thê lương rú thảm toàn bộ thân hình bị cột lửa ẩn chứa khủng bố động năng mang được hướng về sau bay rớt ra ngoài trên không trung x ệ t qua một đạo khói đen bước lên đường vòng cùng trung điệp còn tại mười mấy mét bên ngoài trên đồng cỏ hỏa diễm trên người nó tiếp tục thiêu đốt vài dây mới chậm rãi giật cắt lưu lại mạng lớn nhìn thấy mà giật mình vết cháy toàn bộ quá trình từ từ điện thanh lam long phát động xét đánh lý tiên g vân nhũng n h mày ta đ nhớ được thương minh linh chủ không phải thủy thuộc tính sùng thú sao với mỗi cái này kỹ năng hẳn là hỏa hệ kỹ năng a tổng không đến mức là ngụy trang thành cột lửa thủy hệ kỹ năng a nhìn qua một kích miểu sắt từ điện thanh lam long đàn đàn hoàng thiên tấn long cặp tia to lớn long đồng bên trong lóe qua một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt phảng phất vô hình nào đó cảm ứng bị phát động tiếp theo một cái trước mắt đã từng tặng cho đàn đàn viên k i a v ả y rồng bị một cố nhu hòa lực lượng vô hình lôi kéo chậm rãi từ đàn đàn trước người nổi lên nhưng mà cùng lúc trước viên k i a tỏa ra ánh sáng lung linh tản ra nóng bỏng ba động v ả y rồng so sánh trước mắt mảnh này v ả y rồng đã trở nên ảm đạm vô quang mặt ngoài mất đi sở hữu sáng bóng thậm chí xuất hiện một chút phảng phất năng lượng bị rút khô sau dạn nước vết tích nguyên bản chất chứa trong đó rồi rào hỏa hệ năng lượng giờ phút này đã là g ọ t nước không dư thừa bị hấp thu chống không hoàng thiên tẫn long trong mắt rõ ràng lướp qua một tia kinh ngạc giờ khắc này nó thật sâu nhìn chăm chú đàn đàn á thấy một lát dò xét về sau hoàng tiên tấn long đầu lâu to lớn có chút điểm một cái ngang mặc dù tạm thời nhìn không thấu đầu này tiểu long thể nội bí mật nhưng nó luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua chẳng lẽ là nó đã từng du lịch cả nước lúc lưu lại tình yêu kết tinh trong lúc nhất thời hoàng tiên h tấn long luôn cảm thấy đản đản thuận mắt không ít c h ầ n g liên thấy thế quá trình này cũng không phải là một lần là xong cần cực lớn kiên nhẫn cùng đối năng lượng tinh tế trường khống hơi không cẩn thận liền có thể bị quần bạo hỏa năng phạt hệ nhưng đản đản huyết mạch lực lượng cương đại lại thêm thủy hệ sủng thú đối hỏa hệ năng lượng cực cao khẳng tính quả thực là kiên trì được cũng cuối cùng thành công đem phần này ngoại lai lực lượng cường đại triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng nhờ vào đó l i n h ngộ cũng nắm giữ một cái uy lực cực kỳ kinh người hỏa hệ kỹ năng tận long thổ t ứ c đây là trần n g uyên chưa từng nghe nói qua hỏa hệ kỹ năng nhưng liền danh tự đến xem tỷ lệ lớn cùng trước mắt hoàng thiên t ậ n long tồn tại chặt chẽ không thể tách rời quan hệ vừa mới một cách miểu s á t từ điện thanh lam long hỏa hệ chiêu thức chính là t ậ n long thổ t ứ c nắm giữ một chiêu thức này về sau đản đàn tổng hợp chiến lược đạt được nhảy vật lớn cho dù đối mặt thuộc tính khắc chế nó một hệ sủ thú vậy có đủ để xoay chuyển chiến cuộc cát chủ bài nắm giữ hỏa hệ kỹ năng thủy long tuyệt đối sẽ để mỗi một cái đối thủ cảm thấy ngoài ý mới ngang đúng lúc này, một trận đau đớn mà hư nhược gào thét đem trần u y ê n suy nghĩ kéo về hiện thực hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy con kia bị đ ạ n đ ạ n một kích tẫn long thổ tức bị thương nặng từ điện thanh lam lòng chính tê liệt ngã xuống trên đồng cỏ thân thể cháy đen nơi vẫn có khói xanh toát ra phát ra làm lòng người nát d â ê n d ì cách đó không xa một đầu toàn thân hiện ra nhu hòa màu hồng thân hình tinh tế đỉnh đầu sinh ra hóng ánh sừng nhỏ khinh vọng c ả n g quang lòng chính nện bất hữu nhã bộ pháp đi hư nó g n tựa hồ muốn thi triển chữa trị năng lực trần liên trong lòng hơi động lập tức hướng yên tĩnh đợi tại chính mình bên người thần mộ hoa tiên đưa một cái ánh mắt đồng thời cao giọng nói thương lẽ ra phải do chúng ta tới phụ trách trị liệu ta đến thần mộ hoa tiên hiệu ngầm trong lòng nhẹ nhàng bay người lên trước hai cánh tay trong huy sái từng mảnh đận chứa nồng đậm sinh mệnh năng lượng chữa trị cánh hoa bay xuống như là ôn nhu nhất vừa xuân bao trùm tại t ử điện thanh lam long trên vết thương n u hỏa bạch quang tiếp tục lấp lóe cháy đen vết tích lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất mới thịt mềm bắt đầu sinh trường t ử điện thanh lam long rên thống khổ dần dần lắng lại ánh mắt bên trong toát g i cảm kích ngang trần uyên vậy thừa cơ đi lên trước vừa nói lời an ủi một bên đưa tay nhẹ nhàng n ố t ve từ điện thanh lam lòng khôi phục bên trong thân thể. đầu ngón tay truyền đến mềm mại xúc cảm trong đầu vang lên nguyên điểm gia tăng thanh â m nhắc nhở trần u y ê n bất động thanh sắc mừng thầm trong lòng một bên xem cuộc chiến tô lan thấy cảnh này không nhịn được cười một tiếng đối bên người hai người thấp giọng nói xem ra nghe đồn không giả trần cố vấn quả nhiên đối mỗi cái sùng thú đều tràn ngập yêu mến mà lại thật sự rất thích v ố t ve bọn chúng đâu lý thiên vân không tỏ r õ ý kiến nhún nhú may ánh mắt của hắn càng nhiều dừng lại tại những cái kia khí tức cường đại hoang dại long thú trên thân trong mắt chiến ý b ư c lên hắn không lại chỉ h o a n thời gian quay người liền hướng phía hồ nước khác một bên một đám khí tức hung hãn long th diệp thắng cùng t ô lan v ậ y riêng phần mình lựa chọn phương hướng bắt đầu tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng loài rồng sùng thú đợi từ điện thanh lam long tại thần mộ hoa tiên tinh xảo trị liệu xong hoàn toàn khôi phục thậm chí nhân họa đắc phúc cảm giác tinh lực càng thêm dồi dào về sau đ à n đạn khiêu chiến hành trình chính thức bắt đầu rồi nó ngẩng đầu đứng ở giữa sân mẫu hú la mắt m rồng quét mắt xung quanh những cái kia hình thái khác nhau khi tức cường đại loài rồng sùng thú phát ra tràn ngập chiến ý gần nhẹ n a n g các ngươi là từng bước từng bước đến vẫn là một đợt đến. Nhưng mà đợi đến nhưng mà thật sự cùng nhau vào tới đạn giút cổ một cái cái c ổ hơi biến sắc mặt, đây là một đối một đơn đấu hình thức các ngươi vậy mà thật sự một đợt đến cô chiêm c h i ế p ba nhìn thấy một màn này một bên u miêu phình bụng cười to bọn chúng thật sự một đợt đến ngươi lại không vui không hổ là trong nông trại nhất nhất nhất ngủ x u ẩ n đồ đần tiểu long thừa dịp đ à n đản không ngừng khởi sướng khiêu chiến thời điểm u miêu trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút đột nhiên hai mắt tỏa sáng một đám tiểu long chính vây quanh ở bên hồ đem cái đuôi bỏ vào trong hồ tựa hồ đang chờ cái gì mắc câu cô chiêm chiếc u m i ê cười hắc hắc sau đó ẩn nấp thân hình lặng lẽ meo meo hướng về bọn này tiểu long phi đi chờ nó đi tới đám g ồ n g nhỏ bên người dùng móng l u ố t vô vô gần nhất một đầu tiểu long sau đó tranh thủ thời gian bay khỏi một khoảng cách ngang tiểu long n é o một chút đầu chất quay đầu nhìn về phía bên cạnh tiểu đồng bọn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hai đầu tiểu long đối mắt nhìn nhau đều là một bộ ngốc manh bộ dáng ngươi nhìn cái gì chờ đến tiểu long quay đầu lại cảm thấy đã có đồ vật vô vô thân thể của mình nó đ ỗ n g nhiên quay đầu hung h ă n g chừng mắt nhìn một bên tiểu đồng bọn ngươi đến cùng muốn làm gì tiểu đồng bọn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngang tiểu long trong mắt lóe lên một tia sâu đậm nghi hoặc nó đầu tiên là quan sát ngộng bức tiểu đồng bọn sau đó quay đầu Có trong h nhiên nhưng ể một đột t giây quay sau, nó đột nhiên quay đầu, ư ớ c có chút mắt không n à đồ đ ồ vật, tiểu đồng bọn cũng ở đây chuyên thân mình câu cá, thân thể của ở đây tâm thể lúc ạ i hiểu thấu bị đụng một cái. không thấu đụng Ngang! Trong một bị l nhất thời tiểu long trong mắt lướt qua một tia sợ hai thật sâu thân thể của nó r u t lên c h ậ t hướng về cách đó không xa một đầu cự long chạy tới trong miệng vang lên non nớt tiếng k ê ơ mẹ nam sấp dưới đất cự long mở mắt ra nhàn nhạt ngắm nhìn cái này một bên c h ậ t há mồm long âm một trận mênh mông tinh thần lực đột nhiên một phát vô hình n i ệ m sóng đấu đá mạt ớ i không gian đẩy ra từng cơn sóng vợn sau một khắc nguyên nhân chính là đùa ác có hiệu quả mà che miệng c ư ờ i khẽ u miêu giải trừ hận thân trạng thái triệt để bại lộ tại một đám tiểu long trước mặt cô chiêm chiếp nhìn qua từng đầu ánh mắt bất thiện tiểu long u miêu cái chán chạy xuống một giọt mồ h ô i lạnh nó t u é t ra cứng đờ khoe miệng giơ lên móng u ố t nếu như ta nói đây là một cái hiểu lầm các ngươi tin hay không chương bốn trăm hai mươi b ố đản đản đặc hơn con đường hai chương bốn trăm hai mươi bốn đản đặc hơn con đường hai tại u miêu cùng một b ầ y tiểu long chơi đôi lúc đản đản đã bắt đầu khiêu chiến ban sơ đản đản bằng vào mới nắm giữ tấn long thổ tức cùng với bản thân cấp tốc tăng lên thực lực liên tiếp nhẹ nhõm chiến thắng mấy cái thực lực cùng từ điện thanh lam long tương tự thậm chí hơi kém loài rồng sùng thú nóng bỏng long tức đánh đầu thằng đó cực mạnh cảm giác gáp bách tứ phía khuếch tán dẫn tới vây xem bảy dòng trận trận bạo động cùng g ầ m nhẹ nhưng mà nơi đ â y cường đại loài rồng sùng thú vô số kể một con đổ xuống rất nhanh liền có một cái khác xuất hiện theo khiêu chiến tiếp tục đ ă n g chàng đối thủ càng ngày càng cương đại có am hiểu điều khiển đại địa lực phòng ngự kinh người bàn thạch địa long có mang hình như đ i ệ công kích xảo trá thiểm ảnh d ư c long cũng có có có có thể nhắc lên thao thiên cử lãng làm đăng tràng đối thủ càng ngày càng mạnh chỉ là tam gia đạn đạn dần dần lâm vào khẩu chiến nó không còn có thể tùy tiện thủ thắng thường thường cần đi qua thời gian dài đỏ sức cùng thăm dò bắt lấy đối thủ thoáng qua liền mất sơ hở tài năng hiểm mà lại hiểm đạt được thắng lợi mấy trận đối chiến về sau đạn đạn bị một đầu thể trạng phá lệ cường tráng lực lượng bá đạo loài rồng s ủ n g thú nắm lấy cơ hội nương theo lấy một cái nặng nghề đôi rồng đánh tới tiếp tục đối chiến đạn đạn thụ trọng thương thân thể tựa như như rượu đứt dây bay rứt ra ngoài cuối cùng trùng điệp ngã xuống đất đạn đạn cuối cùng thất bại nó nằm trên mặt đất nước g mắt trông về phía xa chiến thắng đối thủ của mình phát ra không cam lòng tiếng l o n g âm ngang đáng ghét bản vương sao có thể cứ như vậy đổ xuống mà ở đản đản ngã xuống một nháy mắt xem cuộc chiến l o à i r ồ n g s ủ n g thú cùng nhau phát ra kích động gầm rú chấn thiên động điện t h ắ n g rồi cuối cùng thắng đầu này ngoại lai long ngâm ngâm mà khi đản đản thụ thương đổ xuống về sau đã sớm chuẩn bị sẵn sàng thần mộ hoa tiên lập tức bay qua mỏng manh hai cánh vẩy xuống kim s ắ c b ù i ánh sáng trói lọi cánh hoa nở rộ chữa trị sáng bóng chỉ một lát đạn đạn thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại sau đó trần u y ê n xài bước đi qua vì đó cho ăn khôi phục thể lực s ủ n g thú khẩu phần lương thực muốn hay không nghỉ ngơi một hồi trần u y ê n hỏi đạn đạn thực lực mặc dù tại bốn cái tiểu gia hỏa bên trong xếp tới cuối cùng có thể nó tốc độ phát triển nhanh đến mức khó mà tin nổi vô luận là thắng lợi hay là thất bại cũng có thể làm cho đạn đạn thực lực cấp tốc tăng lên ngang đạn đạn lắc đầu nó cơ hồ không có ngừng nghỉ thương thế hơi càng liền lập tức một lần nữa đầu nhập chiến đấu Ánh m ắ trong nó bên t bất chi không không chỉ có yếu bất n bất giác đạn đản đối kỹ năng vận dụng càng thêm thành thạo nắm chắc thời cơ càng thêm tinh chuẩn đối mặt thuộc tính khác nhau khác biệt phong cách chiến đấu đối thủ lúc năng lực ứng biến vậy phi tốc tăng lên khí tức của nó tại lần lượt té ngã cùng bò lên bên trong trở nên càng thêm nặng nề h càng thêm c n động xung quanh xem cuộc chiến l o à i rồng sùng thú nhóm từ lúc mới bắt đầu hiếu kỳ kháng cự cùng bài xích dần dần biến thành kinh ngạc cùng ngưng trọng cuối cùng càng là tràn đầy khó có thể tin ngốc trệ bọn chúng c h ơ mắt nhìn xem đầu này ngoại lai long lấy một loại làm người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ trưởng thành phản p h ấ t không có cực hạn giống như mạnh lên cùng nhau kinh ngạc đột nhiên có mấy mảnh ngoại hình hoa lệ giống cái long thú dần dần bị đản đàn, đàn loại này không sờ l ò n g càng đánh càng mạnh khí chất hấp dẫn bọn chúng chủ động tới gần phát ra mềm nhẹ tiếng kêu gọi thậm chí đi dùng cái cổ cỏ, cỏ đản đản biểu đạt thân cận chi ý nhưng thời khắc này đản trong lòng chỉ có một suy nghĩ, mạnh lên. ngang đản đản hung hăng trừng mắt nhìn những n à y giống cái long thú hai mắt long lanh thiêu đốt chiến ý lan đi không muốn chậm trễ ta chiến đấu nhìn qua một màn này trần u y ê n nhất thời bùi ngùi mai thôi nếu như bị điện điện phi miêu trông thấy nhất định sẽ hâm mộ n ổ i điên bất quá đản đản làm được không sai những chuyện này sẽ chỉ ảnh hưởng nó mạnh lên mà lại đản đản vẫn chỉ là một cái bất mãn nửa tháng hải tự a nằm sấp dưới đất hoàng thiên tấn long ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi đản nó nhìn xem đản đản lần lượt đổ xuống lại một lần lần đứng lên mà mỗi một lần một lần nữa đứng lên khi tức đều so trước đó càng mạnh một điểm loại này gần gũi điên cùng tốc độ phát triển cùng với loại kia dung nhập trong xương cốt cứng cỏi cùng đối cường đại khát vọng để hoàng thiên tẫn long dần dần lâm vào trầm tư long đồng chỗ sâu lóe ra khó mà nắm lấy qua mang mà ở mảnh này tựa hồ không có ngày đem thay nhau không gian đặc thù bên trong khái niệm thời gian trở nên mơ hồ không biết qua bao lâu thành công khế ước đến ngưỡng mộ trong lòng l o à i dòng sùng thú lý thiên vân ba người lần lượt trở lại hồ nước bên cạnh ba người trở về với liếc mắt liền thấy giữa sân đàn đản đàn đản vừa vặn trải nghiệm một trận á c chiến trên thân mang theo mới tổn thương lại khí thế như hồng trần liên thì đứng tại bên sân thần sắc chuyên chú quan sát đến chiến đấu thỉnh thoảng lên tiếng chỉ điểm lý thiên vân nhìn qua trước mắt một màn cảm thụ được đạn đạn kia so sánh mới vào nơi đây lúc rõ ràng rút manh không chỉ một bậc khí thế không nhịn được sinh lòng cảm khái hiện tại ta có chút rõ ràng trần cố vẫn có thể cường đại như thế ưu tú cũng không phải là toàn bộ nhờ thiên phú phần này khắc khổ cùng cố gắng thường nhân khó đạt đến a tô lan mỉm cười gật đầu trần cố vẫn đích sắc đáng giá người quán quân này d i ệ p thắng ánh mắt chấp lên hắn vẫn như c ũ duy trì trầm ặ c giờ này khắc này trần liên nhìn qua thở hổn hển nghỉ ngơi đạn đạn tâm tư chập trùng trải qua từng tràng đối chiến đản đản chiến thắng s ủ n g thú lấy được coi như khả quan nguyên điểm trần liên thì thừa cơ vớt ve mỗi một cái s ủ n g thú đạt được một bút phong phú nguyên điểm những n à y loài rồng s ủ n g thú tại ngoại giới cơ hồ không động tới đến u y ê n long chi quật cơ hội khó được dành thời gian đem những n à y s ủ n g thú toàn bộ s ờ một lần hừng vất vả đẻ chứng chứng bắt lấy thu hoạch được nguyên điểm cơ hội khó được đản đản nghỉ ngơi tốt tiếp tục đi một bên khác hoàng thiên tẫn long liếc liếc mắt thắng lợi trở về ba người tựa hồ đối hiệu suất của bọn hắn coi như hài lòng nó cơ cơ to lớn nóng vớt lập tức có ba cái từ điện thanh lam lòng tiến lên túi người ra hiệu bọn hắn nên rời đi、rồi. lý thiên vân nhất đó c thời ngại lời hắn quan sát chính một đám long thú vây quanh ở giữa trần nguyên luôn có một cỗ cực kỳ dự cảm mãnh liệt ở trong lòng sinh sôi lần này phân biệt sự tranh lệch giữa bọn họ tổng sẽ không càng lúc càng lượn a nghĩ tới đây lý thiên vân tranh thủ thời gian lắc đầu không biết chắc chắn sẽ không lần này hắn v ậ n khí rất tốt khế ước một con tiềm lực cực cao loại rồng sùng thú có hy vọng trở thành hắn vương bại sùng thú hơn nữa cách mở huyền long chi quật về sau hắn sẽ lập tức tiến về nước ngoài t ậ n khả năng đem lý luận cùng thực chiến kết hợp h o à n mỹ mở ra thuộc về mình mạnh lên con đường kiến thức phong cảnh bất đồng đối chiến càng nhiều phong cảnh thực lực của hắn nên sẽ nhanh chóng tăng lên chờ đến lần sau gặp mặt hắn có lẽ thì có một lần nữa cùng trần cố vấn phân cao thấp tư cách ba người nghe vậy không hỏi thêm nữa hướng trần u y ề n vây tay từ biệt về sau diên phần mình mang bất đồng tâm tình cưới lên từ điện thanh lam long cự long vũ cánh hóa thành ba đạo lưu quang hướng về lúc đến phương hướng bay đi. rất nhanh biến mất ở phương xa chân trời hồ nước một bên chỉ còn lại trần n g u y ê n cùng lũ tiểu gia hỏa cùng với vô số s o n g hoặc hiếu kỳ hoặc chiến ý d ạ n dạo hoặc như có điều suy nghĩ l o n g đồng ngang đạn đạn hít sâu một hơi mắt rồng bên trong thiêu đốt lên càng tăng lên hòa diễm nhìn về phía tiếp theo chỉ tản mát ra càng mạnh khí tức đối thủ nó đạt h ấ n còn xa chưa kết thúc chương 425, t r ư ơ chức vị điều chỉnh đông hoàng hiệp hội ngự thú sư tổng bộ cố vấn một chương bốn chức vị điều chỉnh đông hoàng hiệp hội ngự thú sư tổng bộ cố vấn một hai ngày thời gian ở mảnh này tự thành t h i ê t niệm thời gian tốc độ chạy tựa hồ cũng cùng ngoại giới khác lạ hơn long chi quật bên trong l ạ g yên không một tiếng động c h ả y x u ô i mà qua thanh tịnh như bảo thạch giống như xanh thẳm màn trời gần ngay trước mắt mấy sợi xa mỏng tựa như mây trắng thong thả phiêu đãng ôn hòa ánh nắng g về xuống cũng không nóng rực ngược lại mang theo ấm áp hài lòng gió nhẹ lướt qua rộng lớn vô ngần xanh tươi biển cỏ nổi lên tầng tầng vận sóng như là hải dương màu xanh lục vang xào xạc đưa tới tấm vào ruột gan có một thanh hương cùng linh khí nồng nặc trần liên huệ ả i nằm ở mảy mềm mại bãi bãi cỏ hai con mắt h i ế p lại mặc trò kia mang theo ý l ệ n h thanh phong l êm ái phất qua hai gò má gợi lên hắn trên trán sợi tóc đông hoàng đại hội lúc khẩn trương cùng căng cứng tại lúc này triệt để t r ầ m t ĩ n h lại hóa thành một loại từ trong xương cốt lộ ra đến lười biếng cùng thỏa mãn mặc dù chỉ là ngắn ngủi hai ngày thời gian nhưng hắn cơ hồ muốn đắm chìm trong mảnh này bí cảnh đặc hữu an ninh bên trong quên mất ngoại giới hết thể hỗn loạn cách đó không xa mạnh tiết như là cự đại lam bảo thạch giống như khảm nạm tại dãy núi dưới chân hồ nước bờ u miêu thu liễm sở hữu khí t ứ c thân hình hoàn mỹ du nhập hoàn cảnh gần nó đang cùng một đám hình thể thon nhỏ l o n g tộc con non nhóm chơi đến quên cả trời đất những n à y đám rồng nhỏ đem chính mình dài nhỏ cái đuôi cẩn thận từng ly từng tí rủ xuống t i ế n hồ nước trong veo bên trong c h ó t đuôi nhẹ nhàng lắc lư dùng làm mồi nhử trong hồ những cái kia lấp lóe linh quang thể nội có được nông cạn l o n g tộc hết u y mạch linh ngư thường thường ở chịu đựng không được loại này r ụ hoặc thỉnh thoảng liền có một hai đầu gan lớn đ ụ n g lên tới thăm dò tính mộ một khi có linh ngư căn câu đám rồng nhỏ liền sẽ hưng phân phát ra một tiếng non nớt lăng âm đông nhiên đem cái đuôi vùng ra m ặ nước bọc nước văng khắp nơi dưới ánh mặt trời chết xả ra thất thải Mà đã sớm đã Ngư trải i ề m phục qua hai ngày trước nho nhỏ hiểu lầm ưu miêu đã sớm cùng bọn này ngu xuẩn tiểu long tạo mối quan hệ cũng trực tiếp đánh vào bọn chúng nội bộ vòng tròn ở nơi này trong hai ngày u miêu mỗi ngày đều sẽ ăn linh ngư ăn đến no c ă n g bụng thực lực vậy mà bởi vậy đạt được không nhỏ tiến bộ nơi này quả thực chính là u miêu thiên đường càng cao viên trên bầu trời thì là một phen khác nhanh như điện chớp cảnh tượng coca đang cùng một đầu đồng dạng lấy tốc độ sở trường từ điện thanh lam long tiến hành hữu hảo đua tốc độ trò chơi coca đạp không m à đi bốn chân phía dưới khí lưu tuân ra quanh thân vờn quanh gào t h é t cơ phòng thân hình hóa thành một đạo xé rách trường không màu nâu nhạt thiềm điện không ngừng trên không trung làm ra các loại độ khó cao nhanh quay ngược trở lại lao xuống kéo lên động tác những nơi đi qua t ầ n mây bị tùy tiện xuyên thủng lưu lại từng đạo rõ ràng uy tích mà đối thủ của nó đầu kia từ điện thanh lam long cũng không cam chịu yếu thế quanh thân lôi quang bùng lên đ ô t đ ố p rung động tốc độ thôi phát đến c ự c hạn tựa như một đạo chân chính lôi đỉnh t ắ n chặt sau lưng coca cả hai n g ư ờ i truy t a đ u ổ i khi thì song hành khi thì giao thoa tốc độ nhanh đến chỉ để lại tàn ảnh cả kinh phủ cận không phận một chút ngay tại nhàn nhã bay lượn long thu hào hào né tránh phát ra bất mãn lại dẫn mấy phần sợ hai than rồng gầm mà ở hồ nước khác một bên một mảnh tương đối an tĩnh khu vực thần mộ hoa tiên chính cùng một đầu k i n h mộng c à n quang long tiến hành hữ hào giao lưu cả hai tựa hồ là tại nghiên cứu thảo luận chữa thần mộ hoa tiên lộ ra được nó kia ẩn chứa sinh mệnh năng lượng cánh hoa cùng đùi ánh sáng khi ngộng càng quang long thì dẫn động tinh khiết quan hệ năng lượng tới hô ứng bọn chúng giao lưu ôn hòa mà xâm nhập nhưng thời khắc duy trì cảnh giác một khi nơi xa đản đạn thương minh linh chủ cùng đối thủ kịch chiến say xưa có lẽ có bất kỳ bên nào thụ thương thần mộ hoa tiên liền sẽ lập tức hóa thành một đạo kim sắc lưu quang ngay lập tức đổi tới hiện trường cũng đem vừa mới giao lưu lĩnh ngộ được mới kỹ xảo ứng dụng tại thực tiễn nghiệm chứng hiệu quả nhìn qua trước mắt sức sống lại hòa hài hình tượng trần liên k h o miệ không khỏi câu lên một vệ thư thái độ cong, cái thật lớn lưng ng trong lòng đùi mùi m ã i thôi quả nhiên vẫn là suốt ngày nằm thoải mái nhất tại huyên long chi quật vượt qua trong hai ngày trừ đản đản đang điên cuồng kiêu chiến thụ thương trưởng thành bên ngoài những thứ khác lũ tiểu gia hỏa tựa hồ cũng tìm được riêng phần mình niềm vui thú thỏa thích hưởng thụ lấy mảnh này lòng tộc bí cảnh mang tới mới lạ cùng b ư n g lòng đồng thời biết một chút bạn tốt suy nghĩ của hắn có chút bay xa mà thưa dịp đản đản khắc khổ ma luyện kẽ hở hắn để đốn l ử a chờ đại khái du l ã n một phen huyên long chi quật mảnh này bí cảnh mặc dù sinh cơ bừng bừng long thú phong phú nhưng thực tế diện tích cũng không có hắn ban sơ t chỉ dùng hơn nửa ngày công phu liền từ thảo nguyên đầu này bay đến dây nuôi cuối cùng đại khái thăm dò biên giới mà ở trong quá trình này trần n g u y ê n mượn quan sát học tập thăm hỏi người bị thương giao lưu tình cảm các loại cớ cơ hồ đem viên long chi quật bên trong sở h ư u chủng loại loài rồng sùng thú s ở soạc mấy lần từ vi vũ cự long đến hồn nhiên đấu long từ táo bạo chiến đấu long đến ôn hòa phụ trợ long hắn thậm chí thể nghiệm đầu ngón tay chuyển tới các loại miếng vạy xúc cảm lạnh bước ấm áp thô giáp bóng loáng cứng rắn mềm mại suy nghĩ quần quần thời khắc ánh mắt của hắn ném hướng hồ nước bờ bên kia chiến nó lợi dụng mới lĩnh n g ộ kỹ xảo chiến đấu hiểm lại càng hiểm chiến thắng một đầu thực lực cường h ã n cự long ngang đàn đảng ngầm đầu xoay quanh giữa không trung quanh thân mây mù quấn thon dài thân thể như ẩn như hiện thắng lợi tiếng long ngâm bên trong lại mang theo khó mà che giấu mọi mệnh trên người của nó thêm không ít mới tổn thương khí tức càng thêm cô động nặng nề nhưng tăng trưởng biên độ rõ ràng chậm dần ánh mắt bên trong trừ thắng lợi vui sướng càng nhiều một kia gặp được bình cảnh ngưng trọng cùng suy tư trong bất chi bất giác nó đã rất khó thông qua chiến đấu lấy được tính thực chất lộ ra tiến bộ trần liên chậm dãi ngồi dậy n ổ ra trong miệm nhánh c đ đàn đàn à đàn đàn đàn đàn nếu đàn ngày như bộ nói g g thể n phổ thông sùng thú mỗi ngày tiến bộ trình độ vì một đản đản hai ngày này tiến bộ trình độ chính là một mươi có thể trải qua hai ngày lặp lại tính tôi luyện đản đản hôm nay tiến bộ trình độ suy giảm vì năm mặc dù đối với so phổ thông sùng thú vẫn như c ũ ưu thế to lớn có thể đản đản như thế vẫn còn chưa đủ là thời điểm rồi trần n g u y ê n tự lẩm bẩm tiếp tục lưu lại cố nhiên có thể để lũ tiểu g i a hỏa nhiều hưởng thụ mấy ngày như thế ngoại đào nguyên nhàn h ã cũng có thể để hắn lại nhiều nổ một điểm nguyên điểm nhưng tại đản đản trưởng thành mà nói ích lợi đã không cao là trọng yếu hơn là hắn muốn về nhà rồi tâm ý đã quyết hắn đứng người lên vô vô thấm tại y phục bên trên vụ cỏ phát ra từng tiếng càng hô lên nghe tới tín hiệu ngay tại chơi đua u miêu đua tốc độ co ca giao lưu học tập thần mộ hoa tiên cùng với vừa mới kết thúc chiến đấu đàn đản một lát sau trần liên mang theo lũ tiểu gia hỏa đi hướng hoàng thiên tấn long hoàng thiên tấn long tựa hồ sớm đã cảm thấy được bọn họ đến thâm thúy to lớn long đồng chậm rãi mở ra bình tĩnh nhìn chăm chú trước mặt trần liên cùng hắn xuống thú nhóm trần l u y ê n tại hoàng thiên tấn long trước mặt đứng vững có chút không người hoàng thiên tấn long tiền bối hai ngày này đa tạ ngài chiêu đãi cùng chỉ điểm đản đản được kích lợi không nhỏ bất quá chúng ta là thời điểm trở về ngoại giới rồi r ờ i đi tuyên hòa trấn đã có một đoạn thời gian rất dài bất quá hắn trong đoạn thời gian này thu hoạch to lớn đạt được nguyên điểm đủ để giải tỏa lũ tiểu gia hỏa tiếp theo giai đoạn tiến giai điều kiện ngang hoàng thiên tấn long khẽ gật đầu sọ ánh mắt của nó từng cái liếp nhìn qua trần l u y ê n cùng với lũ tiểu gia hỏa cuối cùng rơi vào xoay quanh giữa không trung đản trên thân nó thật lâu nhìn chăm chú đôi mắt không ngừng lấp lóe không biết qua bao lâu hoàng tiên h tấn long dỗi ra to lớn long trào điểm nhẹ hư không một viên vẹn vẹn có trần n g u y ê n lớn chừng bàn tay v ả y rồng c h ố n g rông hiện hiện hóa thành một vệ sáng bay tới đản đản trước mặt ngang đản đản nháy n máy mắt nhìn qua trước mắt v ả y rồng tràn đầy hiệu kỳ lại là một viên có thể hấp thu năng lượng v ả y rồng có thể đản đản tĩnh tâm cảm thụ một lát lúc này mới phát hiện cái này v ả y rồng bên trong cũng không mênh mông hỏa hệ năng lượng phản phất chỉ là bình thường không có gì lạ một viên miếng v ả y trần liên hỏi tiền bối đây là ngang hoàng tiên tấn long hướng về phía đản đản cơ cơ mắc ước biểu thị cái này vải rồng mặc dù không ẩn chứa hỏa hệ năng lượng lại tác dụng to lớn ngang đàn đàn méo một chút đầu mắt rồng lấp loe ánh sáng nhạt có chỗ lợi gì có thể hoàng thiên tẫn long tựa hồ cũng không tỉ mỉ trả lời hào hứng nó ngáp một cái chật rủ xuống cực đại đầu lâu hơi khép hai mắt chậm r ã i xa vào đến trong giấc ngủ say nhìn thấy một màn này trần u y ê n âm thầm nhà ránh đáng ghét lại là câu đ ấ người nhưng nhìn lấy trôi nổi tại đàn đàn trước người vạy rồng trần u y ê n trong lòng thăng không tầm thường mảy may đoán trách tâm lý hắn để đàn đàn đem vạy rồng thật tốt đảm bảo sau đó ngay tại tử điện thanh lam long dẫn dắt đi tiến về bên long chi quật cửa ra vào cô chiêm chiếp trước khi rời đi tịch U Miêu đám kia cấp tốc từng t bay bị bản đến h ân đùa á chính là như vậy làm u miêu bay đến đám rồng nhỏ trước mặt cáo biệt nói làm thế nào cũng nói không ra miệng nó vốn là muốn cố làm ra vẻ tiêu sái phất phất móng bướt kết quả là trên mặt chỉ gạt ra một cái cứng đờ tiêu dung ngang một trận trầm mặc bên trong dẫn đầu tiểu long lại t r ở tay xách ra một đầu mập phì to lớn linh ngư hướng về u miêu nem tới cô thu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc u miêu kêu gào một tiếng sau đó luống cuống tay chân ôm lấy so với mình thân thể còn lớn hơn linh ngư cực lực nâng lên đầu tròn căng con mắt nhìn về phía đám r ồ n g nhỏ hiên ngang ngang đám r ồ n g nhỏ cùng nhau ngầm đầu trận trận long ngâm phiêu đạm trong gió thật lâu không tiêu tan trở lại ngoại giới quá trình theo vào hợp t h ờ không sai bị lắm trải qua một trận trời đất quay cuồng trần uyên lại lần nữa mở mắt lúc đã trở lại đầu kia t ĩ n h m ị c h vách đá trong thông đạo tấm kia khắc đ ầ y cổ láo long văn to lớn thạch môn sau lưng hắn chậm rãi khép kín kín kẽ phảng phất từ chưa mở ra đem mảnh kia long tộc tỉnh thổ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách một vị sớm đã trở ở đây nhân viên công tác lập tức tiến lên đón có chút không người trần cố vấn diệp hội trưởng đang chờ ngại xin mời đi theo ta trần uyên nhẹ gật đầu đi theo nhân viên công tác đi tới cuối thông đạo một cái nặng nề gỗ đặc trước cửa nhân viên công tác mở cửa trần uyên cất bước đi vào đây là một gian rất rộng rãi văn phòng bốn vách tường là to lớn giá sách bày đầy các loại cổ tịch cùng hồ sơ trong không khí tràn ngập nhàn n h ạ t thư hương cùng năm xưa vật liệu gỗ khí tức diệp hội trưởng đang ngồi ở một tấm rộng lớn gỗ lim sau b à n công tác trong tay bưng lấy một chén nhiệt khí mở m i ệ n g trà xanh ánh nắng xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất vẩy vào tại hắn hoa dâm tóc cùng hiền lành nhưng không mất sắc bén trên mặt dắt lên một lớp v i ề n vàng nhìn thấy trần n g u y ê n tiến đến diệp hội trưởng đặt chén trả xuống trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp đưa tay ra hiệu trần luyền tại trên ghế đối diện toa hạng tr diệp thắng mấy người bọn hắn đã trước một bước ra tới đem tình huống bên trong đại khái đều nói với ta trong ánh mắt của hắn mang theo không còn che giấu thưởng thức chậm rãi lên tiếng chắc hẳn trần cố vấn tại huên y long chi quật thu hoạch tương đối khá trần u y ê n thản nhiên ngồi xuống mỉm cười đích sắc có chút nhỏ thu hoạch hai người đơn giản hàn huyên vài câu diệp hội trưởng thần sắc trở nên chính thức tiến vào chính đề trần cố vấn mời ngươi tới chủ yếu là muốn nói chuyện liên quan tới ngươi đoạt được đông hoàng đại hội quán quân về sau một chút đến tiếp sau an bài thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước hai tay k h o a n để lên bàn ngự khí bình ổn trải qua chúng ta thảo luận ngh cùng với đối với như ngươi loại này kiệt xuất nhân tài coi trọng chúng ta vì ngươi cung cấp mấy cái lựa chọn hắn dội ra cái thứ nhất ngón tay trầm r ã i nói cái này lựa chọn thứ nhất cũng là hiệp hội nhất là đ ề cử con đường đó chính là đưa ngươi tổ chức quan hệ chính thức từ tần tỉnh hiệp hội ngự thú sư đ i ề u nhập hiệp hội tổng bộ hắn dừng một chút tăng thêm nữ khí ý vị này ngươi sẽ thành tổng bộ lệ thuộc trực tiếp trọng yếu nhất thành viên tương lai hết thể bồi dưỡng tài nguyên cùng nhiệm vụ điều khiển đều sẽ do tổng bộ trực tiếp phụ trách cùng nghiêng có khả năng lấy được nâng đỡ cường độ xa không phải địa phương hiệp hội có thể so sánh nhưng mà hắn chuyện lập tức nhất chuyển đương nhiên tương ứng điều này cũng cần ngươi t r ư ở n g kỳ lưu tại đế đô công tác cùng sinh hoạt để vu tổng bộ chủ tính trung an bài kịp thời hưởng ứng các loại nhiệm vụ trọng yếu dù sao tổng bộ cần có thể tùy thời điều động trọng yếu lực lượng trần n g u y ê n sắc mặt bình tĩnh khẽ gật đầu tiếp đó diệp hội trưởng dối ra ngón tay thứ hai ngựa khí thâm thúy cái này lựa chọn thứ hai nhà xem như một loại tương đối linh hoạt tan bài chính là tiếp tục sử dụng tần tình hiệp hội đối ngươi an bài ngươi có thể chỉ đem tổ chức quan hệ điều nhập tổng bộ trên danh nghĩa trở thành tổng bộ cố vấn đặc biệt hưởng thụ tổng bộ cung cấp so ngươi dĩ vãng tại tần tình phong phú gấp mấy lần phúc lợi đãi nộ cùng tài nguy nhưng là ngươi không cần thường trú đế đô ngươi có thể trở lại ngươi quen thuộc tần lĩnh trở lại tuyên hòa chấn qua ngươi muốn sinh hoạt chỉ có tại tổng bộ gặp được một chút đặc biệt khó giải quyết sự kiện cần phải mượn ngươi lực lượng lúc mới có thể hướng ngươi phát ra xin giúp đỡ mời ngươi có thể căn cứ tự thân tình huống lựa chọn phải trăng tiếp nhận cuối cùng hắn giang tay ra ngự khí trở nên nhẹ nhõm trêu ghẹo cười nói đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn loại thứ ba đó chính là không tiếp thụ bất luận cái gì chức vụ làm một cái hoàn toàn tự do nhàn t ặ n ngự thú sư hiệp hội tôn trọng mỗi một vị ngự thú sư cá nhân lựa chọn chỉ bất quá cứ như vậy tổng bộ cung cấp những cái kia hậu đ á i phúc lợi cùng đặc thù tài nguyên con đường cũng liền không có duyên với người rồi diệp hội trưởng nói xong liền không lên tiếng nữa chỉ là nâng c h u n g trả lên nhẹ nhàng thổi thổi b ậ c cạn chậm rãi thưởng thức một ngụm sau đó đem bình tĩnh mà mang theo hỏi tham ý vị ánh mắt ném hướng trần uyên kiên nhẫn đợi đợi cái sau quyết định văn phòng bên trong trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh trần uyên mỉm cười cơ hồ không có chút gì do dự diệp hội trưởng cảm tạ tổng bộ lòng t ố t cùng coi trọng ta lựa chọn loại thứ hai nghe t h ấ cái đáp án diệp hội trưởng trên mặt quả là thế hiểu rõ tiếu dung hắn đặt chén tr vòng qua rộng lớn bàn làm việc hướng trần u y ê n dỗi ra dạy rộng bàn tay ấm áp ta đại biểu đông hoàng hiệp hội ngự thú sư tổng bộ hoan nghênh ngươi chính thức gia nhập trần cố vấn chương 426, t a quán quân k a ca một chương 426, t a quán quân k a ca một cáo biệt diệp hội trưởng trần u y ê n ngồi lên trở lại thị khu xe riêng cỗ xe bình ổn lái rời vùng ngoại ô dãy núi vây quanh hiệp hội trụ sở bí mật một lần ngơi chuyển vào đế đốt như nước chạy ngựa xe như nước ngoài cửa sổ nhà trọc trời pha lên màn tường tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt q u a n mang ồ nào náo động thành phố âm thanh xuyên thấu qua cách trên internet g chủ đề nóng dù chưa hoàn toàn tiêu tán nhưng là bị mới điểm nóng chủ đề phân lưu thảo luận tiêu điểm vậy từ rung động ban đầu cùng công h an d dần ầ dần、so、trần, với với trần, trần văn hạo nhìn thấy trần uyên lập tức đứng người lên trên mặt tràn đầy từ đáy lòng vui sướng cùng tự hào trần cô vấn chúc mừng khải hoàn trần ổ n cũng g giáo cười sư chắp tay, t o n ánh tràn g mắt đ y t á thưởng. Trần cô vấn lần đầu gặp mặt tiểu nhưng ngơi h Nô viện n t n ệ thời t n chào đón, dùng sức nắm chặt trần ư n n Mấy gian h quý giá ta liền không vòng vào rồi nô viện trưởng thân thể hơi nghiêng về phía trước giọng thanh khẩn lại tràn ngập sức hấp dẫn ta đại biểu học viện ngự thú đông hoàng t ổ n g bộ chính thức hướng ngươi phát ra mời hy vọng ngươi có thể gia nhập học viện chúng ta hắn dừng một chút tỉ mỉ quan sát đến trần n g u y ê n phản ứng tiếp tục nói rõ chi tiết điều kiện chỉ cần ngươi gật đầu học viện có thể trực tiếp trao tặng ngươi nghiên cứu hệ cùng đối chiến hệ hai lần đặc biệt mời giáo sư chức vị giảng bài thời gian cực kỳ tự do mỗi học kỳ chỉ cần mở mấy trận chuyên đ ề tọa đàm hoặc chỉ đạo khóa là được nội dung cụ thể cùng thời gian hoàn toàn do ngươi tự chủ quyết định tuyệt sẽ không trói buộc ngươi thời gian cùng tinh lực nói đến đây hắn nhấn mạnh ném ra dụ người nhất thẻ đánh bạc ng có thể tùy ý điều động trong học viện sở hữu nghiên cứu tư liệu thí nghiệm thiết bị sân huấn luyện thậm chí chân quý tài nguyên kho học viện sẽ dốc hết có khả năng vì n g ư ờ i nghiên cứu cùng sùng thú bồi dưỡng cung cấp ủng hộ còn tiền lương phúc lợi tuyệt đối là ngành nghề bên trong cao cấp nhất trần cô vấn lấy tài hoa của ngươi cùng bây giờ danh vọng đi tới học viện tuyệt đối là như hổ thêm cánh cũng có thể cho chúng ta học viện học sinh dựng nên một cái vô cùng quan g h u y tấm gương điều kiện xác thực hậu đãi đến kinh người lòng lẹo thời gian đỉnh cấp tài nguyên tôn sùng địa vị trần liên bưng lấy chén trà ngón tay hơi đậu một chút trong mắt lõe lên một tia suy tư cùng một chút tâm động. nhã gian bên trong an tĩnh lại t ổ n g giáo sư cùng trần văn hạo vậy nín hơi nhìn xem trần h u y ê n chờ đợi hắn trả lời chắc chắn nô viện trưởng càng là ánh mắt sáng dực tràn ngập chờ mong nhưng mà chấm tư một lát trần h u y ê n trong mắt kia vệ tâm động dần dần bình phục hắn khẽ đặt chén trà xuống n g n g đầu nên tiếp nô viện trưởng ánh mắt mong chờ trên mặt lộ ra một vệ t mang theo h áy náy mỉm cười chậm rãi lắc đầu nô viện phi thường cảm tạ học viện coi trọng như thế mở ra như thế hậu đã điều kiện nói thật ta rất tâm động hắn lời nói xoay chuyển n ữ khí trở nên thành khẩn mà kiến định nhưng là ta tỉ mỉ nghĩ qua phần này mời ta s hắn trần n g uyên nhìn xem ngô viện trưởng nháy mắt tạm đạm đi ánh mắt thành khẩn giải thích nói ta đã tiếp nhận rồi diệp hội trưởng mời đảm nhiệm tổng bộ cố vấn hiệp hội tổng bộ tài nguyên cùng ủng hộ đã đầy đủ ta trước mắt cần thiết ta càng hy vọng có thể có càng nhiều tự do thời gian dựa theo bản thân tiết tấu cùng phương thức đi thăm dò cùng trưởng thành mà không phải gánh vác lên giáo sư trách nhiệm quan trọng nhất là trần n g uyên mặc dù tự nhận là thực lực không tệ nhưng hắn cũng không tin tưởng dạy như thế nào phổ thông ngự thú sư đi hướng ưu tú bước về phía cường đại l u ô ngoài ra hắn vậy vô pháp giáo dạy học môn sinh hô to hệ thống thiên điểm nghe tôi trần luyện kiên định cự tuyệt nô viện trưởng trên mặt khó mà che giấu lộ ra to lớn thất vọng cho dù hắn trong lòng sớm đã co đoán cảm giác giờ phút này vẫn là không nhịn được thờ thật dài một cái bà vai có chút sụp súng dưới hắn trầm mặc vài giây mới miễn cưỡng một lần nữa gạt ra một cái tiểu dung mặc dù có chút cứng đầu nhưng n g ự a khí vẫn như cũ dự vững phong độ ai ta liền biết cũng được người có trí riêng không cưỡng cầu được hắn dơ lên chén trà giống như làm ờ i rượu giống như ra hiệu một lần tất nhiên trần cố v ẫ n tâm ý đã quyết vậy ta cũng không tiện nhiều lời nữa bất quá chúng ta học viện đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở tùy thời hoan n g h ê n ngươi lấy giáo sư mời giảng dạy hoặc học thuật trao đổi thân phận đến chỉ đạo chúng ta tùy thời quét dọn giường chiếu đ ó lấy nhất định nhất định ngày sau nếu có cơ hội ổn thỏa đi học viện v i n g thăm cùng các vị giao lưu học tập trần liên vậy dơ lên chén trà chỉnh trọng đáp lại bầu không khí mặc dù có chút tiếc lối nhưng vẫn như cũ duy trì hòa hợp. nói chuyện phiếm vài câu trần văn hạo nhịn không được h i ế u kỳ hỏi ca ngươi bây giờ thế nhưng là đông hoàng quán quân rồi cảm giác thế nào có đúng hay không đặc biệt kích động đặc biệt không giống nhau dừng lại một chút không đợi trần n g uyên trả lời hắn trước cười t u e t t u é t tiếu dung nói ngươi đoạt giải quán quân về sau có rất nhiều người tìm ta nghe ngóng tin tức của ngươi cũng có một chút tổ chức cơ cấu hướng ta ném ra c ả n h ô liu thậm chí có đồng học gọi ta tranh thủ thời gian phát một thiên luật văn danh tự liền gọi ta quan quân ca ca lời này vừa nói ra bốn người cười ha, ha một trận vui cười về sau ba người nhìn về phía trần uyên chờ mòng câu trả lời của hắn trần u y ê n nghiêm túc n g h ĩ nghĩ vừa cười vừa nói cảm tưởng à nói cứng lời nói đại khái chính là về sau viết sơ yếu lý lịch thời điểm lý lịch bề ngoài có thể thêm ra một hàng coi như đem ra được danh hiệu d ư ớ i thứ nhất đông hoàng ngự thú đại hội quá quân hàn c á i này mang theo hài hước trả lời lập tức để bầu không khí càng thêm sinh động nô viện trưởng cũng bị chọc phát cười trêu k ẹ o nói trần cố vấn chính ngươi cái này sơ yếu lý lịch nếu thật là ném ra đi nhà nào đơn vị dám thu coi như thu rồi cũng chỉ sẽ làm chân bảo phiếu lên mọi người đều là cười to lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi phẩm xong một bình trà tống giáo sư cùng nô viện trưởng liền đứng dậy cáo tử bọn hắn còn mấy người tại một nhà náo nhật thịt dê nướng cửa hàng gặp mặt một phen chúc mừng trần n g liên đoạt giải quán quân lợi nói về sau mấy người ngồi xuống liêu cảnh lam một ngụm nuất vào mấy khối thịt dê nướng tuy tiện nói nơi này náo n h i ệ t vậy nhìn đủ rồi ta mấy ngày nay còn mang lão mội khắp nơi đi dạo chúng ta chuẩn bị ngày mai sẽ trở về rồi đang cùng co ca chơi đ ù a l i ê u cảnh y di h è n nâng lên đầu những mũi nơi này mặc dù thật náo nhiệt nhưng ở lâu luôn cảm thấy thở không nổi chúng ta bên kia mặc dù rất nóng rất nóng nhưng không khí tốt lắm rồi mỗi lúc trời tối ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy rất nhiều rất nhiều ánh sao l i ê u cảnh lam phụ họa gật đầu hắn bội miệng ngự khí hơi nghiêm túc chút nói đến họa châu bên kia gần nhất có chút không yên ổn h ỏ a diệm sơn gần nhất không biết chuyện gì xảy ra họa hệ năng lượng ba động đến kịch liệt thỉnh thoảng liền có sùng thú sao động bạo tẩu ta được nhanh đi về nhìn xem tình huống đừng ra loạn lợn gì nghe tới hỏa diệm sơn cùng năng lượng dị động trần u y ê n trong lòng hơi động lập tức nhớ lại thanh thương liên quan tới thần linh sắp lần lượt diện thế nhắc nhở hắn đặt chén rượu xuống thần sắc nghiêm túc nhìn về phía liêu cảnh lam cố ý dặn dò trở về sau vạn sự cẩn thận có thể sẽ có chút vượt mức bình thường sự tỉnh phát sinh gặp được xử lý không được tình trạng tuyệt đối đ ừ n g n g ậ p t r ố n g kịp thời liên hệ hiệp hội liêu cảnh lam thấy trần u y ê n nói đến trịnh trọng n h ữ n nhữ mày mặc dù không biết do thâm ý nhưng là thu hồi mấy phần tùy、ý. gật đầu nói yên tâm đi trần cố vấn ta đều biết đến theo liễu cảnh lam vậy định ra ngày về thường vũ hoan vệ biểu thị cùng nhau trở lại hòa ch h ư Ngưng ơ n Vấn cũng muốn trở lại ma đô ứng g quán quân KK, 2. 426, ta quán trở tốt tra. Trường ta lại nghiệp ma ta phó h kiểm KK, KK, 426, 426, 2. 2. quân ả o hữu lần lượt rời đi trần u y ê n tại đế đô hành trình vậy tiến vào hồi cuối sau đó hai ngày hắn xử lý một chút về vặt tiếp nhận rồi số ít phía chính thức truyền thông phỏng vấn cùng không cách nào tránh khỏi thương nghiệp hoạt động hai ngày sau sáng sớm đứng tại sân bay đợi máy bay lâu to lớn cửa sổ sát đất trước nhìn qua ngoài cửa sổ trên đường chạy từng cái lên xuống ngân dực trần liên trong lòng dị thường bình tĩnh vô địch vinh diệu đã thành quá khứ tương lai đường còn tại dưới chân hắn hít sâu một hơi q một cỗ màu đen xe riêng lạc yên không một tiếng động rừng ở tuyên hòa chấn lối vào nơi cửa xe mở ra chấn g liên không lưng từ trong xe đi ra hắn hít thật sâu một hơi quê quán thanh lanh không khí đang chuẩn bị các bước ánh mắt lại bị đầu trấn nơi treo một dạng đồ vật một mực hấp dẫn đây là một mặt cực kỳ dễ thấy màu đỏ chót hoành phi phía trên dùng màu vàng kim thuốc màu viết sách lấy một hàng chữ lớn nhiệt liệt chúc mừng ta c h ấ n trần nguyên dũng đoạt giới thứ nhất đông hoàng đại hội quán quân tiểu chữ không tính là xinh đẹp lại từng nét bút đều lộ ra chân thành cùng giản dị vui sướng nhìn xem mặt này trong gió rét hơi rung nhẹ hoành phi trần nguyên nao nao lập tức khỏe miệng không tự chủ được hướng lên giơ lên đông hoàng quán quân cái d a n h xưng này giờ phút này cùng trước mắt cái này yên tĩnh thậm chí có chút chấn nhỏ hẻo lánh liên hệ với nhau xác thực mang theo một loại gần g ữ u như mậu ảo không chân th vậy mà thật sự đứng lên đông hoàng c h i đ ỉ n h bây giờ mang vinh dự mà về loại cảm giác này phi thường kỳ diệu hắn lắc đầu phản phất muốn đem cái này tia hoảng hốt hắt ra nhấc chân hướng phía trong c h ấ n đi đến vừa phóng ra không có mấy bước một mực yên tĩnh đi theo bên chân hắn coca đột nhiên d ừ n g bước ngóc đầu lên đ ố i thị c h ấ n c h ỗ sâu phát ra một tiếng to do thật dài chó sủa ngao ta coca trở lại rồi chó cứu hộ mau tới nên đón một tiếng này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá sau một tiếng này như là đầu nhập bình tĩnh m t hồ cục đá ộ t tiếng này h ư n n h t ĩ mắt bị nhen lửa rồi go go go. ô gâu gâu liên tiếp hương phấn dị thường tiếng chó sủa từ thị trấn các ngõ ngách buộc phát thức vang lên thanh âm từ xa mà đến gần cấp tốc hội tụ ngay sau đó chỉ thấy từng đạo mạnh mẽ bóng người như là như mũi tên rời c u n g từ cửa ngõ sân nhỏ dốc núi sau bay tán loạn mà ra đủ loại khế ước cùng với không phải khế ước loài chó sung thú trong khoảnh khắc hội tụ thành trùng trùng điệp điệp chó cứu hộ bọn chúng trong mắt lóe ra kích động q u a n mang bằng tốc độ kinh người băng băng mà tới mang theo một đường bụi mù mũ. chỉ một lát co ca liền bị bọn này nhiệt tình chó cứu hộ thành viên bao bọc vây quanh chó cứu hộ thành viên kích động vây quanh tại đông hoàng đại hội đại học trung sơn triển lãm thần uy coca thủ lĩnh giật này mình dùng cái mũi dùng sức ngửi n g ư ờ i trên người nó khả năng lưu lại đế đô khí tức cùng quán quân vinh q u a n g cái đôi u lắc giống gió lốc một dạng phát ra các loại hàm nghĩa phong phú sổ gọi đối mặt chó cứu hộ các thành viên nhiệt tình ủng hộ coca hiển nhiên mười phần hưởng thụ nó vỡ ngực màu xanh lam trong con ngươi tràn đầy đ ầ c ý trong cổ họng phát ra một tiếng rất có uy nghiêm g ầ m nhẹ a lập tức nó xoay người mở ra mạnh mẽ bộ pháp hướng phía trong trấn đại lộ bước nhanh tới căn bản không cần bất luận cái gì chỉ lệnh Toàn một chó cứu hộ toàn phát động rồi địa bộ này là trần cố vấn trở lại rồi thật sự là trần cố vấn trở lại rồi chúng ta quán quân đã về rồi tin tức như là mọc ra cánh nháy m ắ trên một ẻ cơ dốc lực nước chấn phương phương hồn như thủy hướng hướng hướng. toàn lượng, giống bốn tuân là triều từ tám t bộ r đầu đường phố ngay tại trước gian hàng cho khách hàng xưng hoa quả tiểu triệu nghe tới tiếng la đòn cân quăng ra ngay cả tiền đều không để ý tới thu co cảng liền hướng biển người phương hướng chạy lưu lại trận mắt hốc mồm khách hàng Tiếp tiên là sở, rất mau đánh nghe tới trần khách hàng đánh nghe sức cố là đầu mau sở, v t r ầ không trần trí quang h quân nhưng làm ngươi trông mong đã về rồi tại đế đâu không có gì tốt ăn đồ vào ta nhìn xem giống như gầy điểm ai nha thật sự là cho chúng ta tuyên hòa trường trên mặt làm dạng dỡ tổ tông a thanh em huyên náo cơ hồ muốn đem trần nguyên bao phủ các loại ân cần hỏi để chất phác ca ngợi đập vào mặt không khí bởi vì đám người tụ tập mà trở nên ấm áp a ra bạch khí tại rét lạnh t r ạ n g vạng tối sen lẫn b ư c lên bị cái này đậm đến tan không ra đa tình chăm chú vây quanh trần u y ê n không có chút nào không kiên nhẫn trên mặt hắn từ đầu đến cuối mang theo ôn hòa ý cười không ngừng hướng bốn phía các hương thân gật đầu thăm hỏi đáp lại đại gia chào hỏi tống quốc hào nghe h ỏ i chạy đến nương tựa theo hy vọng của hắn thật vất vả mới chen vào đám người một bên lớn tiếng duy trì lấy trật tự một bên phí sức đem trần liên từ nhiệt tình trong đám người giải cứu ra tới được rồi được rồi tất cả mọi người yên lạ một chút trần cố vẫn vừa trở về một đường vất vả để hắn về nhà trước nghỉ chân một chút về sau có nhiều thời gian trò chuyện tất cả giải tán đi t ả n đi đi xuyên qua đám người đi đến tương đối thanh tịnh chút ven đường tống quốc hào dừng bước lại xoay người ánh mắt phức tạp nhìn về phía trần u y ê n hắn hồi tưởng lại mấy năm trước trần u y ê n vẫn chỉ là cái vừa mới tốt nghiệp người trẻ tuổi tại trạm cứu trợ động vật hoang dã phụ trách cơ bản cứu hộ công tác khi đó ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như thông thường thanh niên có thể đi đến hôm nay một bước này hết t h ầ hết thầy tựa hồ cũng muốn tới bắt nguồn từ mấy tháng trước kia một đầu nói chuyện riêng tống ca ta trong thôn cứu trợ một con biết phun lựa thụ thương c h í nhỏ nên xử lý như thế nào Hán bể, trần liên n đi. có thể cảm nhận được tống quốc hào bàn tay chuyển tới lực lượng cùng kia phần thâm trầm tình cảm hắn không hề nói gì chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu cáo biệt kích động không thôi tống quốc hào trần u y ê n dọc theo quen thuộc con đường hướng nông trường đi đến càng đến gần nông trường quanh mình càng phát ra yế tĩnh chỉ có gió thổi qua cây cối tiếng xào sạc cùng mình tiếng bước chân mặt trời chiều đã hoàn toàn chìm đến phía sau núi chân trời còn lại cuối cùng một vệ chói lọi ráng chiều như là thiêu đốt cho tàn đem tây phương bầu trời phủ lên thành một mảnh mỹ lệ màu đỏ tím cuối cùng nông trường chất gỗ đại môn cùng quen thuộc hàng rào hình dáng xuất hiện ở tầm mắt cuối cùng Xe ở đó phiến mở rộng ra cửa chính mặt trời chiều sau cùng quan g huy phát họa ra một cái thoát n dài thẳng tắp như là điêu khắc giống như lẳng lặng đứng lặng bóng người nhìn thấy cái này đạo trong bóng chiều như là trung thành vệ sĩ giống như bóng người trần lên trên mặt cuối cùng một tia lư đồ mọi mọi m trở lại nông trường cái thứ nhất sáng sớm trần nguyên k h ó được ngủ một cái không người quấy dày rất thẳng ngoài cửa sổ mùa đông ánh nắng xuyên thấu qua thật mỏng t ầ n g mây tung xuống ấm áp lại cũng không quang mang trói mắt trong không khí tràn ngập quen thuộc bùn đất khí thức yên tĩnh mà a n tưởng hắn nằm ở mềm mại trong c h ă n mấy ngày liên tiếp b ú n ba đấu trường khẩn trương cùng vinh d i ệ u mang tới ồn ào náo động để ở đây phần nhà yên tĩnh bên trong bị cột rửa không còn chỉ còn lại từ trong xương cốt lộ ra đến lỏng lẻo cùng hài lòng thẳng đến mặt trời lên cao h ắ n mới chầm ung dung dậy giường chỉ cảm thấy thần thanh k h í sản g mọi mệnh d i ệ t hết nhưng mà chờ hắn vừa rửa mặt hoàn tất đang chuẩn bị hưởng thụ đỡ sáng lúc lao ra tử bưng lấy một bát nóng hôi hổi cháo gạo đi tới tình ngủ xem ngươi ngủ cho ngon sẽ không gọi ngươi hôm nay thế nhưng là đêm ba mươi nhi giao thừa rồi văn hạo tiểu tử kia vừa tới điện thoại đã ngồi lên trở về máy bay ban đêm liền có thể đến giao thừa trần n g u y ê n bưng lấy chen cháo tay bỗng nhiên ở giữa không trùng trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc hắn trừng mắt nhìn lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng đúng vậy à đông hoàng đại hội luân phiên c h chiến lại thêm đến tiếp sau linh thưởng xạ giao cùng với h u y ê n long c h i của hành trình hắn hoàn toàn đắm chìm trong đó lại đem trong một năm trọng yếu nhất ngày lễ truyền thống cấp quên y được không còn một mảnh bất quá lao đệ cũng không tốt gì trước mấy ngày còn tại la hét phải nhanh trở về trường tiếp tục nghiên cứu hôm nay liền phải hấp tấp chạy về nhà trần u y ê n vỗ xuống c á i chán tranh thủ thời gian uống xong cháo nguyên bản trong kế hoạch trở về ngày đầu nhàn nhã không khí nháy mắt bị đánh phá thay vào đó là một loại ngày lễ tới gần cảm giác cấp bách cùng bận rộn vui sướng nếu là giao thừa trọng yếu như vậy đoàn viên thời gian nông trường nhất định phải thật tốt bố trí một phen nên đón năm mới hắn đem trong nông trại lũ tiểu gia hỏa toàn bộ gọi đến trước người trong lòng tính toán. Đệ trần liên trong trong ngoài, ngoài nhìn quanh một phía ánh mắt trực tiếp rơi xuống một linh chuột một nhà trên thân hắn vừa mới há mổm thanh âm còn không có xuất khẩu liền gặp cái này toàn ra đã sắp xếp chỉnh t h ì n h tể tệ đội ngũ ngẩm đầu đỡ ngực nệ bức bước, bước nhỏ đi đến trước mặt hắn mặt sẹo người chuột lập mà lên dùng móng bước nhỏ vô bộ ngực đậu đen tựa như trong mắt nhỏ lóe ra tự tin vô cùng hoang mang hiu luận quét dọn luận thanh khiết bọn chúng tuyệt đối là chuyên nghiệp hiu hiu hiu nhỏ một linh chuột nhóm cùng nhau phụ h o a cơ cơ móng vớt lại lung lay sau lưng xóa tung cái nôi to trần u y ê n nhìn xem bọn chúng bộ này tràn ngập nhiệt tình bộ dáng không nhịn được mỉm cười nhẹ gật đầu t ố t tổng vệ sinh trách nhiệm liền giao cho các ngươi trong trong ngoài ngoài từng góc có rơi đều xin nhờ rồi hiu vì nông trường phát sáng phát nhiệt chuột nhóm nghĩa bất dung tử Một chuyện ộ thứ hai là mua sắm đổ tết cùng đồ ăn vặt ngay tới mua đồ ăn vặt ba chữ nguyên bản còn ghé vào góc khuất trên đệm ngáp còn buồn ngủ chân chân vịt nháy mắt giống như là bị rót vào sức sống con mắt trợn lên tăng tròn i ắ t một tiếng nhảy dựng lên hai con cánh liều mạng gãy miệng mở ra đóng lại kích động vây quanh trần y ê n bên chân xoay quanh ý kia không thể minh bạch hơn được nữa rồi ta đi ta đi vịt vịt ta am hiểu nhất mua đồ ăn vặt rồi một bên khác u miêu vậy lặng yên không một tiếng động b u lại màu hổ phách trong mắt to lóe ra tinh quang cũng dối ra đầu lưới liếm liếm vẹn miệng một mặt tuyển ta t u y ể n ta c a m đoan hoàn thành nhiệm vụ chờ mong biểu lộ trần u y ê n nhìn trước mắt hai cái này sung phong nhận việc tiểu g i a hỏa trong lúc nhất thời giờ khóc dở cười để bọn chúng đi mua đồ ăn vặt đoán chừng còn chưa đi đến trên trấn quầy bán quả vặt mua sắm tài chính liền phải trước rút lại hơn phân nửa coi như thành công mua sắm trở về không ăn cũng có thể bị tham ăn hai đứa nhóc trước thời hạn tiêu diệt hơn phân nửa sau đó dùng sức xẻ Tỷ như có cường đại sùng thú đoạt đi đồ ăn vặt hoặc làm ộ t trận gió rét thổi tới c u ố n đi đồ ăn vặt từ xưa đến nay mua sắm loại chuyện này đều là quan trọng nhất tuyệt đối không thể để gian thần đi làm thế là hắn quyết đoán bác bỏ vịt vị t cùng u miêu tự để cử mình ánh mắt quét qua tại chỗ cái khác tiểu g i a hỏa điện điện phi miêu lạc vẫn giác thú trần liên qua loa suy tư sau đó điều binh kể h tướng mua sắm đồ ăn vặt nhiệm vụ giao cho các ngươi điện điện phi miêu k h ô n khéo cẩn thận toán thuốc tốt không dễ dàng bị dao động mà lại mua kinh nghiệm phong phú đồng thời khoảng thời gian này cảm xúc xa s u t nó cũng sẽ không tham ăn lạc vẫn giác thú tính cách trầm ổ trên lưng có thể có rất nhiều đồ vật là hoàn mỹ vận chuyển đảm đương hai tiểu gia hỏa này trước kia liền thường xuyên cùng đi trên đường mua đồ vật để bọn chúng mua sắm đồ ăn vặt nhất là khiến người yên tâm trần n g uyên kỹ càng bàn giao muốn mua đồ ăn vật chủng loại và số lượng cũng cho bọn chúng đầy đủ tiền điện điện phi miêu m ệ t m ỏ i gật đầu chậm n h ả y tới lạc vẫn g i á c thú dày rộng vững vàng trên lưng giống lạc vẫn g i á c thú phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú nện bước vững vàng bộ pháp hướng phía thị trấn phương hướng đi đến mà bị vô tình cự tuyệt chân chân vị cùng u miêu lập tức giống xương đánh quả cả một dạng héo rũ số dưới hủy khu trần u y ê n cười sờ sờ đầu của bọn nó các ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn vị t vịt đi bắt cá đi đây là n g ư ơ i am hiểu nhất sự t ì n h u miêu người gần nhất bắt cá bản sự cũng không tệ đi giúp vị t vịt đi hai người các ngươi liền đi hồ minh dụ đừng chạy quá muộn c h m vạn g tối trước muốn trở về buổi tối hôm nay chúng ta làm cá hấp cá kho còn có các ngươi yêu nhất c á nướng n g h e xong có ca ăn t r â n t r â n vịt đầy máu phục sinh hưng ơ phấn c ặ c c ặ c trực hiếu u miêu trà s á t móng nuốt nhỏ trong mắt lấp lóe kích động qua mang cô thu không đợi chân chân vịt chuẩn bị sẵn sàng u miêu liền nhanh như chấp hướng phía hồ minh dụ phương hướng bay đi cả cả. chân chân vịt với cánh lung la lung lay theo sát phía sau chờ chút vịt vịt ta đưa mắt nhìn hai đứa nhóc rời đi trần u y ê n nhìn về phía trên đầu vai đ ố n lửa đ ố n lửa tốc độ ngươi nhanh nhất giúp ta đi trên núi đi một chuyến nói cho tang b i u bọn chúng còn có gấu cha gấu con liền nói ta trở lại rồi mời bọn chúng buổi tối hôm nay một đợt tan cơm tất nhiên chiếm chiếp đ ố n lửa thanh gáy một tiếng tỏ ra hiểu rõ triển khai hoa mị kim hồng sắc cánh chim hóa thành một vết sáng nháy mắt biến mất ở phương xa chân trời an bài xong những n à y trần liên nhìn một chút bên người còn dư lại đồng bạn mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem hắm có ca cùng sập gi còn có trốn ở trong túi láo trên nhắm mắt dưỡng thần thần mộ hoa tiên đến như chúng ta nha trần u y ê n vung tay lên trên mặt rào rạc sán lạn tiêu d u n g đi chúng ta đi trên c h ấ n mua trọng yếu nhất hàng tết câu đối xuân cùng pháo hoa pháo trúc à còn có đèn lồng đỏ ngao ngao gâu gâu co ca cùng sắp dái lập tức hưng phấn nhảy nhót dùng sức lay động cái đuôi cực kỳ giống n ở rộ bồ công anh nhất là co ca trong lòng trong bụng n ở hoa miệng chó toét ra thành khoa trường đường con đại tỷ đầu, đầu cuối cùng đã đi ta cuối cùng có thể cùng chủ nhân đơn độc chung sống xuất phát trước trần uyên gặp được chính ngồi xếp bằng tại nông trường bên trong góc xương tuyết cự nhân nhờ vào một đám sùng thú hết sức giúp đỡ tân thành c h ấ n kiến thiết tốc độ vượt q u a tưởng tượng đã đến giai đoạn kết thúc ở nơi này một giai đoạn đã mất cần xương tuyết cự nhân ra quá nhiều lực cho nên nó mấy ngày gần đây nhất tương đối thanh nhàn ngươi khoảng thời gian này liền thật tốt nghỉ ngơi đi trần uyên nhìn chăm chú lên thực lực tăng nhiều xương tuyết cự nhân mở miệng cười coi như bình thường bận rộn nhất châu n g a mấy ngày nay cũng hẳn là nghỉ ngơi thật tốt chúng chi đang tiến thiết công trình khởi đến trụ cột vững vàng tác dụng xương tuyết cự nhân an bài thỏa đáng về sau trần uyên li tràn đầy phấn khởi hướng phía tuyên hòa trấn đi đến trên đường đi coca cùng sập giải phá lệ hưng phấn tại phủ lên một tầng mỏng tuyết ở nông thôn trên đường nhỏ lẫn nhau truy đuổi chơi đ ù a lưu lại một liên tục vui sướng hoa mai c h ạ m dấu chân hôm nay tuyên hòa trấn quả nhiên cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn khắp nơi răng đèn kết hoa tràn đầy nồng nặc nam vị từng nhà cổng đều dán lên m ố i tinh câu đôi xuân treo lên đèn lồng đỏ trên đường người đến người đi đều là vội vàng mua sắm đồ tết dân chấn trên mặt đều mang vui mừng tiêu dung bọc càng là vui vẻ thỉnh thoảng có lốp tiếng pháo nổ từ ngõ hẻm bên trong tr trong không khí tràn ngập khói lửa đặc hữu ngày tết khí tức cùng các loại thức ăn hương khí trần u y ê n trực tiếp đi trên trấn tiệm tạp hóa đặc biệt đính chế mấy bộ ngụ ý cắt tường đại hồng câu đối xuân lại mua mấy dương lớn nhiều loại pháo hoa pháo trúc cửa hàng lao bản gặp một lần trần u y ê n tự mình đến mua nói cái gì cũng không chịu lấy tiền quả thực là muốn đem đồ tết làm lễ vật đưa cho hắn nói là chúc mừng hắn đoạt giải quán quân vì thị trấn làm vẻ vang trần u y ê n chỗ nào chịu theo cùng lao bản lôi kéo hơn nửa ngày mới rốt cục đem tiền nhét vào lao bản trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ hàng tết tại lao bản bất đắc dĩ lại kính giao thừa đại tác chiến hai chương bốn trăm hai mươi bảy giao thừa đại tác chiến hai trở lại nông trường lúc ra ngoài chấp hành nhiệm vụ điện điện phi miêu cùng lạc vẫn giác thú còn chưa coi trở lại bắt cá nhuận băng hồ bọn chúng cũng chưa thấy bóng dáng trần u y ê n vậy không chỉ hoãn lập tức bắt đầu động thủ đ ố trí hắn chuyển đến cái thang chuẩn bị thiếp câu đối xuân đầu tiên là cửa chính trần u y ê n đứng tại cửa chính nhìn về phía bên cạnh cửa như là trung thành vệ sĩ giống như đ ư ơ n g yên tại vào đông giới ánh mặt trở hiện ra kim loại lãnh quang nhóc đầu sắt triển khai để lao bản đặc biệt viết sách b ư ớ lực mạnh mẽ câu đối xuân vế trên là thẳng thắn cương nghị thủ thuế h về dưới là thép thân lỗi lôi đón người mới đến xuân hành o vi c h ấ n thủ bình an hắn cẩn thận hồ r á n soát s ẵ n sẻ trịnh trọng đem câu đối xuân r á n tại đại môn hai bên giấy đỏ chữ đen nổi bật nhóc đầu sắt trầm ồn bóng người lộ ra phá lệ hợp với tình hình cùng đề khí nhóc đầu sắt tựa hồ vậy cảm nhận được phần này ngụ ý như sắt thép thân thể phảng phất càng thêm thẳng tắp một chút chân u y ê n mở miệng cười về sau ngươi chính là nông trường chúng ta chân chính môn thần rồi giắc nhóc đầu sắt bất động như núi đôi mắt bình tĩnh tiếp theo là đại đường cửa chính trên đầu cửa phương đã chỉnh tề treo ba khối loé sáng bảng hiệu từ dưới lên trên theo thứ tựa thời đại mới tiên phong học thuật tiên phong cùng với mới nhất lấy được trói mắt nhất đông hoàng quán quân trần u y ê n lại triển khai một cái khác phó càng thêm đại khí ngụ ý sự nghiệp thịnh vượng câu đối xuân vế trên là thú bạn tường vân đằng thủy khí vế d ư ớ i là người gặp thịnh thế hiện ánh tải hoành phi tiền đồ như gấm đ ê m này tấm câu đối xuân phát đến gờ giúp c h ặ t bên trong để đám tiểu đồng bạn lựa chọn thời điểm thương vấn ngưng vẫn còn đang đánh thú quả cam ngươi đều thành đông hoàng quán quân loại nào tiền đồ mới xứng với ngươi chỉ một lát trần liên sẽ đem phó câu đối xuân đoan đoan chính chính thức tốt đỏ giữ câu đối xuân và nóng ánh bảng hiệu hòa lẫn lập tức đem ăn tết i không khí vui mừng cùng nông trường mạnh mẽ tinh thần phấn chấn tô đậm được phát huy vô cùng tinh tế đại công c á o thành trần n g u y ê n từ cái thang bên trên xuống tới hài lòng nhìn mình thành quả lao động nhìn quanh m ộ n phía m ộ t linh chuột một nhà ngay tại cần cụ chăm chỉ bận rộn sân nhỏ b ệ cửa sổ mái hiên góc khuất đều bị quét dọn được không nhốn bụi trần co ca cùng sạt dài thì vây quanh hắn mua về kia mũi người đến người đi cùng sử dụng móng nuốt cẩn thận từng ly từng tí lay đầy mắt đều là đúng mới lạ đồ trời khát vọng nhìn xem bọn chúng đáng yêu dám vẻ trần liên bỗng nhiên tính trẻ còn nổi lên hắn thần bí cười cười nói tới tới tới cho các ngươi nhìn tốt chơi trần uyên đi đến viện từ góc khuất lấy ra bình thường cho c o ca cho hắn dùng bốn sắt sau đó hắn mở ra một hộp khi còn bé làm thích chơi sát pháo đặt ở giữa sân trên đất trống tại c o ca cùng sập giải hiếu kỳ ánh mắt nhìn chăm chú hắn đem cái này hộp sát pháo sắp xếp trình tề bảo đảm có thể ở một nháy mắt toàn bộ nhóm lửa về sau lập tức kêu lên đốn lửa châm lửa quay đầu nhìn lại không hề có động tinh gì a nguyên lai là đốn lửa còn chưa có trở lại trần uyên nhịn không được cười lên sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tay phải ra dùng cái bật lửa tự tay nhóm l làm xong một bước này hắn cấp tốc đem cái kia bồn sắt ú t ngược đi lên đắp lên xì xì rung động s á t pháo b à n h một tiếng vang trầm từ bồn sắt bên dưới chuyển đến ngay sau đó tại coca cùng sập giải hoảng sợ vừa lại kinh ngạc ánh mắt bên trong cái kia bồn sắt bị s á t pháo nổ tung lực trùng kích đẫu nhiên nổ bay lên cao hơn nửa mét sau đó trên không trung lăn lộn mấy vòng loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất đột nhiên xuất hiện tiếng vang đem hai đứa nhóc giật n ả y mình nhưng chúng nó rất nhanh phát hiện cũng không có nguy hiểm ngay lập tức sẽ bị cái này mới là hiện tượng hấp dẫn hưng p ấ n vây quanh rơi xuống đất gâu không ự c gọi nhưng mà kêu kêu coca đ nó nghiêng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất cái kia đen x ì còn bốc lên một điểm khói xanh bồn sắt càng xem càng cảm thấy nhìn q u á n mắt cái này lớn nhỏ cái này hình dạng biên giới này va chạm vết tích làm sao như vậy giống đột nhiên nó bỗng nhiên kịp phản ứng toàn thân lông đều kém chút nổ lên kích động bổ nhào vào bồn sắt một bên dùng m ó n g vớt lay phát ra hủy khuất lại phẫn nộ tiếng n g ẹ n nào ngao ngao cái này cái này cái này đây không phải ta ăn đ ồ vật chén sao trần liên nhìn xem có ca kia do hưng phấn chuyển thành trấn kinh lại đến hủy khuất ba ba nhỏ biểu lộ cuối cùng nhịn không được cười lên ha hả trong lúc nhất thời trong sân tràn đầy khoái điện điện phi miêu cùng lạc vẫn giác thú mua sắm hành trình gặp được không tưởng được ngọt ngào phiền não hai đứa nhỏ xem như trên trấn khách q u e n cũ nhất là từ khi trần l u y ê n tại đông hoàng đại hội đoạt giải quán quân về sau ngay tiếp theo hắn s ủ n g thú nhóm cũng thành nhà nhà đều biết minh tinh khi chúng nó hai vừa xuất hiện tại phiên chợ cửa vào nhất là lạc vẫn giác thú trên lưng còn đắp mấy cái rõ ràng là dùng để chứa đồ vật không túi vài lúc ngay lập tức sẽ thành rồi toàn bộ phiên chợ tiêu điểm mau nhìn mau nhìn là quán quân nhà sùng thú đến xử lý đồ tết rồi nhận tinh tiếng chào hỏi từ bốn phương tám hướng chuyển đến điện điện phi miêu vừa dựa theo trần u y ề n từ một cái trong bao vải móc ra chuẩn bị xong tiền mặt còn chưa kịp đi hướng cái thứ nhất quầy hàng liền bị chen chúc mà tới con buôn cùng chúng dân trong c h ấ n bao bọc vây quanh rồi sắp trái cây tiểu triệu tay mắt lanh lẹ không nói hai lời trực tiếp rời lên nguyên một g i ư ờ n g mới mẹ hoa quả trong miệng hô hào cho trần cố vấn nếm thử tươi không nói lời gì liền nhét vào lạc vẫn r á c thú trên lưng bao vải to bên trong bên cạnh đồ ăn vặt trải vương thẩm càng là khoa trường nàng một bên vui tươi hớn hở cười một bên tay chân lanh lẹ dùng túi ni lon lớn đổ đầy nhà mình làm các loại quả vặt hạt v ư n g đường củ lạc dính gạo n ế c đầu còn có trong tiệ một mạch v ậ y nhét đi vào trong miệng còn lẩm bẩm ăn tết liền phải ăn quả vặt nhi cầm cầm mở cửa hàng bánh nướng triệu đại thúc cũng rất thực tế trực tiếp từ kia nóng hổi lò bên trong kẹp ra mấy trường cương mới ra lò còn bút hơi nóng và nóng g n xốp giòn bánh nướng mùi thơm nước m u ố i mà tới hắn dùng giấy dầu g ó i kỹ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở túi vải phía trên nhất chất phác ư ờ i nói mới ra lò nhân lúc còn nóng hổi trần cố vẫn bận rộn một năm cực khổ rồi đây vẫn chỉ là bắt đầu xung quanh các hàng xóm láng giềng ư ờ i bắt một thanh đậu giang ta nhét một bao hoa quả khô hắn thả mấy cây lạch ư ở n g cơ hổ mỗi điện điện phim i ê u gấp đến độ điện điện trực hiếu móng vuốt nhỏ chăm chú nắm chặt trần u y ê n cho nó tiền mặt muốn đưa ra đi có thể căn bản không a i tiếp đại gia chỉ là cười xua tay hoặc là trực tiếp đem nó móng vuốt nhẹ nhàng đẩy trở về lạc vẫn giác thu tính g ầ ờ n dày đối mặt cái này mánh liệt nhiệt tình chỉ có thể có chút lúng u ống đứng tại chỗ phát ra mang theo điểm bất đắc dĩ gầm rú trơ mắt nhìn xem trên lưng túi vải bằng tốc độ kinh người trở nên căng p h ồ n g bọn chúng không am hiểu cũng căn bản vô pháp cự tuyệt những này giản dị mà chân thành tha thiết lòng tốt cuối cùng mua sắm nhiệm vụ biến thành một trận đơn phương quà tặng tiện yến làm hai đứa đập lên về nông trường đúng lúc l ạ c vẫn rác thú trên lưng mấy cái k i a nguyên bản không xẹp túi vải đã bị nhét tràn đầy thậm chí có chút đồ vật đều nhanh tràn ra tới rồi mà điện điện phi miêu trong móng nuốt tấm k i a tiền mặt lại y nguyên không thay đổi nắm chặt căn bản vô dụng ra ngoài khi chúng nó trở đi ngọn núi nhỏ này trở lại nông trường lúc trần n g u y ê n nhìn xem cái này viễn siêu mong chờ rực rỡ muôn màu hàng tết đầu tiên là s ử n g sốt một chút lập tức nhịn không được c ư ờ i lên hắn lắc đầu trong lòng vừa cảm động lại là bất đắc dĩ được rồi ngày mai ta tự mình đi trên trấn từng nhà đem sổ sách kết liễu lại đem tốt trước t sau đó chính là chờ đợi trần phân liên nằm ở phòng khách mềm mại trên ghế salon nhàn nhã nhìn xem trên tv phát ra đón người mới đến đặc biệt tiết mục co ca cùng sạt dài thì đã không nhịn được ghé vào đồ ăn vật trồng bên cạnh tha thiết mong chờ nhìn xem Trần uyên chương ư ờ i c o c nó m bốn trăm hai mươi tám giờ phút này chúc mừng năm mới một chương bốn trăm hai mươi tám giờ phút này chúc mừng năm mới một ở nơi này lười biếng bầu không khí bên trong ngoài cửa sổ xa xa chuyển đến vịt vịt kia đặc hữu cặp cặp tiếng tê từ xa mà đến gần rõ ràng lọt vào thay chân u y ê n mừng rỡ lập tức từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy đẩy cửa phong ra chỉ thấy chân chân vịt chính n g n g đầu đ ỡ t ngực n ệ n bước tiêu ngạo bước chân nên ngang đi ở trước nhất u miêu thì bay ở nó bên cạnh tròn căng trong con ngươi tràn đầy đắc ý chân u y ê n hơi n g n g đầu nhìn về phía hai đứa nhóc sau lưng chỉ thấy mấy cái hình thể không đồng nhất chủng tộc bất đồng hết loại sùng thú chính sắp xếp không tính quá đội ngũ trình tệ n h ú n nhảy một cái theo ở phía sau mỗi cái hết hết đều dùng bọn chúng tia đầy co d hoặc là dứt khoát dùng chân t r ư ớ c cẩn thận từng ly từng tí ô m từng đầu còn tại nhảy nhót tư mừng miếng vạy ở dưới ánh tà dương lấp loe ánh sáng nhạt màu mỡ linh ngư những này linh ngư cái đầu cũng không nhỏ xem xét liền cực kỳ mới mẻ đi đến giữa sân chân chân vịt dừng bước lại như cái đắt thắng trở về tướng quân giống như dùng cánh chỉ chỉ trước mặt đất trống hướng về phía hết riết nhóm rát một tiếng hết riết nhóm liền mười phần nghe lời đem trong ngực linh ngư từng đầu nhẹ nhàng đặt ở sạch sẽ trên mặt đất ngư nhi rời nước còn tại không cam lòng rẽ rụa thân thể đập mặt đất bung xuống cá về sau hết, hết nhóm phảng phất giao tiếp nhiệm vụ giống như h sau đó liền xoay người đứng xếp hàng nhúng nhảy một cái rất nhanh biến mất ở thông hướng hồ minh dụ phương hướng dòng sông bên trong chân chân vịt lúc này mới xoay người hướng về phía trần l u y ê n dùng sức vỗ cánh cà c cạc. vịt vịt ta nhiệm vụ hoàn thành viên mãn đêm nay ta muốn ăn một đầu không hai đầu linh ngư cô chiêm chiếp u miêu nhẹ nhàng liếc mắt còn tại trên mặt đất vùng vây dây chết linh ngư nhóm dùng móng nuốt chậm rãi làm ra một cái ba trần l u y ê n b u ồ n c ư ờ i hết thể liền bảy đầu linh ngư hai người các ngươi tiểu gia hỏa liền muốn năm đầu vậy chúng ta ăn cái gì đâu Nói xong lời này vừa nói ra hai đứa nhóc điên cùng lắc đầu biểu thị phủ nhận trần liên cười ha ha còn tiếng, rào biện ta đều ngửi thấy các ngươi trong miệng thịt cá vị cô chiêm chiếp u miêu không hề lay động mặt không nổi sắc tiếp tục lắc đầu phủ nhận giắt vịt vịt chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tranh thủ thời gian túi đầu hé miệng ý đồ nghe già trong miệng cá vị có thể nghe đường này vịt vịt cũng không có n g ử i được trong miệng hương vị mà lại nó rời đi hồ minh dụ thời điểm còn cố ý dùng nước hồ xúc miệng theo lý tới nói không có hương vị mới đúng thế là mặt lộ vẻ nghi ngờ vịt vịt ngước mắt nhìn về phía chủ nông trường giắt cô chiếm chiếp một bên u miêu dùng móng vuốt chống đỡ c á i chán mặt mũi c h à n đầy im lặng xuân vì con con vịt bố về sau không cùng ngươi một đợt chấp hành nhiệm vụ ha ha ha được rồi không ra nói dỡn tất nhiên linh ngư đến, đến rồi chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị cơm tất n i ê n đi trần liên nợ nụ cười một tiếng sau đó để lũ tiểu ra hỏa đem linh ngư chuyển vào phòng bếp bản thân thắt lên tập rể b ắ dần dần tối đầu c h nay cơm tất nhiên hắn dự định lấy kia mấy mảnh tươi mới linh ngư vì nhân vật chính lại phối hợp bộ phận mỹ vị linh thực cùng một chút truyền thống món ăn ngày tết tiến hành một chút nhỏ xịu cải tiến đã muốn giữ lại năm vị lại muốn phù hợp trong nhà bọn này tiểu ăn hàng nhóm khẩu vị bảy đầu màu mỡ linh ngư bị hắn an bài được rõ ràng hai đầu nhất tươi sống dùng để hấp đột xuất nguyên chất nguyên vị tươi ngon hai đầu chất thịt dày đặc làm thịt kho tẩu nước canh nồng đậm thức ăn mặt khác ba cái thì chuẩn bị làm thành hương c a y khai vị cản ư ớ n g thỏa mãn khác biệt khẩu vị trên ớt các gọn hành gừng tỏi tàn mát ra mùi tay các loại đồ gia vị sắp hàng trình thể ở bên cạnh hắn thần mộ hoa tiên từ đầu đến cuối yên t ĩ n h lơ lửng giữa không trùng như cái tiểu trợ thủ giống như b ồ i bạn nó mảnh khảnh cánh tay nhẹ nhàng huy động quanh thân tự nhiên vẩy xuống nhỏ vụn mà n u hòa kim sắp bùi ánh sáng những n à y b ù i ánh sáng ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh năng lượng l ạ g yên không một tiếng động du nhập g n trần h u y ê n quanh thân xua tan hắn liên tục bận rộn mang tới nhỏ bé mọi mệnh để hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tinh thần sáng láng trạng thái cửa phòng bếp bên ngoài mơ hồ truyền đến phòng khách trong tivi phát ra vui mừng hội đêm thanh âm sen lẫn chân chân vịt mang theo k h à n khản cả c cạc tiếng ơ cùng với u miêu không chút nào thu liễm cười to hai đứa nhóc chính không có hình tượng chút nào thu liễm cười to một bên nhìn xem khôi hài video một bên ôm bụng cười đến n g a tới n g a lui thỉnh thoảng còn nắm lên một mảnh khoai tây trên hoặc một khối bánh kẹo nhét vào trong miệng, Bận rộn Trần Nguyên không thể không gặp lúc ũ tiểu gia như thế hài lòng. thế là vung tay tới gia hài hai người ngơi, i vung lòng, g hỏa như lên, là các p ta xử lý linh i ngư. g Cô Thu! Lúc này điện điện phi miêu nện bước ưu nhã bước chân từ phòng khách trải qua nó liếc liếc mắt bị chủ nông trường sai xử chân chân vịt cùng u miêu nhét miệng cười một tiếng lập tức ngóc đầu lên nhẹ nhàng xuyên qua hành lang đi tới phiêu tán đồ ăn hương khí cùng rét lạnh không khí trong sân điện điện phi miêu nhẹ nhàng vỗ hai cánh l ạ g yên không một tiếng động bay lên trong nội viện một cái nào đó khỏa cao lớn cây quả không minh chặt cây chọn cái tầm mắt mở mang vị trí một mình ngồi xồm xuống, xuống tới bông tuyết ung dung bay xuống tô điểm tại nó mềm mại xóa tung lông tóc bên trên nó lại không hề hay biết chỉ là l ặ n g lặng nhìn qua phương đông giờ phút này đông tuyết bồng b ề n gió bất đ i ề u hiệu thiên địa một mảnh mênh ngông một bên khác coca chính mang theo sắp giải vui chơi bọn chúng vòng quanh sân rộng rãi không biết mệnh m ỏ i truy đuổi chạy băng băng khi thì đột nhiên ra tốc hù dọa mấy cái sắp xếp sắp xếp đứng tại trên cột điện bạo vật tước dẫn tới tức nhi nhóm l i ễ u dữ bay lên không trung khi thì lại chơi lên trò mới coca ra hiệu s ả i nhảy lên lưng của nó sau đó bốn chân phát lực q u a n thân khí lưu phun trào trở đi s ả i tầng trời thấp nó cũng không có tham dự bất luận cái gì giải trí mà là lợi dụng khoảng thời gian này tiến hành buồn tẻ mà gian khổ kỹ năng rèn luyện nó lần lượt triệu hoán mới mưa có lẽ luyện tập đối thủy hệ năng lượng nhỏ bé điều khiển ánh mắt chuyên chú mà sắp bén nó liếc qua truy đuổi đánh lộn u coca cùng sạt dài lại quét qua riêng phần mình chơi bởi nông trường thành viên cánh mũi nhỏ không thể thấy phát ra một tiếng hử nhẹ á ngang ừ dung tục sung sướng bản vương mục tiêu là trở thành trí cao vô thượng mạnh nhất c h i long há có thể lãng phí thời gian tại bậc này chơi đùa phía trên tại huyên long c h i quật bên trong nó mặc dù trải qua cố gắng đánh bại đại bộ phận đồng loại nhưng vẫn có số ít đồng loại vô pháp chiến thắng thậm chí chỉ là trực diện bọn chúng liền có thể cảm nhận được cảm giác gác bách m n h liệt đến mức không dám khởi sướng kiêu chiến nó vậy mà không phải mạnh nhất c h i long r ờ i đi huyên long c h i quật về sau đản đản rút kinh nghiệm sương máu quyết tâm càng thêm cố gắng huấn luyện bằng nhanh nhất tốc độ trở thành mạnh nhất tri long loại này cảm giác cấp bách cùng mạnh lên dục vọng như là hỏa diễm giống như thiêu đốt lấy nội tâm của nó. Dung k h ô một mực như là điều khắc giống như canh giữ ở đại môn phụ cận xương tuyết cự nhân nâng lên nặng nề đầu lâu màu băng lam đôi mắt nhìn về phía nông trường cửa vào tiểu lộ phương xa nơi đó dần dần xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc trần vĩ nghị chính mang theo mấy túi đồ vật chậm ung dung đi hướng nông trường hàn liệt ngưu theo thật s á t một bên xương tuyết cự nhân chậm rãi đứng người lên di chuyển bước chân nặng nề đi đến trước cổng chính thân thể khổng lồ ném xuống âm ảnh lập tức bao phủ chính đến gần trần vĩ nghị nó có chút túi người dỗi ra như là như là nham thạch cánh tay trắng k i ệ n mở ra to lớn bàn tay rồi đến trần vĩ nghị trước mặt phát ra mang theo hỏi tham ý vị trầm thấp tiếng giống giống trần vĩ nghị cười ha ha vô, vô xương tuyết cự nhân ngón tay lạnh như băng được vậy liền giao cho ngươi hắn thuần thục đưa trong tay xách theo đồ vật đặt ở x quay phòng phòng một, một, một bên n bận rộn hắn vừa nói đêm nay trên trấn có dân tộc biểu diễn đùa nghịch long đăng đi cà kheo xem ra sẽ rất náo nhiệt tối nay còn có pháo hoa đại hội đến lúc đó chúng ta cũng đi nhìn một cái trần u y ê n chính hướng trong nồi hấp thả cá nghe vậy gật đầu cười nói tuất chở cơm nước xong xuôi chúng ta cùng đi xem xem náo nhiệt lập tức hắn lại hỏi văn hạo tiểu tử kia đâu trong điện thoại nói mấy điểm máy bay cũng nên đến rồi a hắn vừa dứt lời liền nghe đến nông trường cửa chính t r u y ề n đến một đạo thanh â m quen thuộc ra ra lão ca ta đã trở về chỉ thấy phong trần mệt m ỏ i trần văn hạo đeo túi đeo lưng trong tay còn kéo lấy cái lớn dương hành lý chính vẻ mặt tươi cười đứng tại cổng tiếp nhận nhóc đầu sắt tỉ mỉ kiểm tra xác nhận trước mắt nhân loại không có chút nào h uy hiếp về sau nhóc đầu sắt nghiêng người né ra để trần văn hạo đi đến nông trại nội bộ trần văn hạo cười ha ha nhà chúng ta bảo an hệ thống so trường học nghiêm n g nhiều sau một khắc vị t vị t cùng u miêu giống hai tia chớp giống như từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến nháy mắt vọt tới trần văn hạo bên người vây quanh hắn dương hành lý cùng ba lâu người tới người lui vịt miệng cùng vớt mèo cùng sử dụng ý đồ tìm ra có hay không cất giấu đặc sắc đồ ăn vặt hoặc ăn ngon trần văn hạo d ở khóc dở cười mở ra cái dương đ ứ n g ngay lần này thật không có mang thức ăn đều là chút đồ dùng hàng ngày cùng thay giặt y phục hai đứa nhóc đem cái dương lật cả đáy lên trời phát hiện quả nhiên chỉ có thường ngày vật phẩm lập tức giống quả cầu ra xì hơi rũ cụp lấy đầu phát ra thất vọng tiếng tê chọc cho trần văn hảo cười ha trước tiên đem đồ vật cất kỹ nghỉ ngơi một chút c ơ m lập tức liền làm xong làm mặt trời chiều cuối cùng một tia ánh chiều tà sắp chìm vào tây sơn chân trời bị n h u ộ n thành một mảnh ấm áp cam màu tím lúc phương xa trên bầu trời xuất hiện một đạo bắt mắt kim hồng sắc lưu quang chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phía nông trường phương hướng bay tới lưu quang càng ngày càng gần cấp tốc hiện ra đốn lửa bóng người nó ưu nhã đáp xuống giữa sân thu liễm lại hoa mỹ cánh chim tiếp đó ngưng băng hổ cùng diễm vĩ hộ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến trên mặt đất hiếu kỳ đánh giá đã lâu không gặp nông trường chóc mũi k i n h động người người trong không khí xa lạ có vẻ hơi cảnh giác lại tràn ngập hiếu kỳ cũng không lâu lắm nông trường ngoài cửa lớn lại chuyển tới tiếng bước chân nặng nề gấu cha cùng gấu con vậy đúng giờ đến hẹn rồi nhưng mà môn thần nhóc đầu s ắ t hở hững liếc nhìn bọn chúng từ bên trong ra ngoài tự nhiên tỏa ra khí tức bén nhọn để hai gấu một trận rụt r ẻ may mắn đốn lửa cùng co ca kịp thời xuất hiện vì chúng nó làm đảm bảo nhóc đầu s ắ t một lần nữa xét lại một lần ước định uy hiếp của bọn nó tính lúc này mới yên lặng tránh ra thân thể cho phép bọn chúng tiến bảo giắc gấu cha cùng gấu con đi đến việt tử nhìn thấy đầy sân hình thái khác nhau khí tức đều không kém lạ lâm súng thú luôn luôn lẫm liệt bọn chúng cũng không khỏi sinh lòng e ngại đáng tiếc gấu cha tại giã ngoại có thể sưng một phương bá chủ thậm chí đã từng quyền đánh trang giàn bạch chân đá một đám ngựa thú sư nhưng ở cái này nhỏ nhỏ nông trường nhưng cũng có chút hèn m ọ n nhưng nhìn thấy quen thuộc c o ca ở một bên ngoắc ngoắc cái đôi hoang đen bọn chúng mới qua loa tâm tìm rồi nơi hẻo lạnh yên tĩnh nằm xuống rất nhanh gấu con liền gia nhập vào c o ca cùng sập dài chơi đuổi trong hàng ngũ nhìn qua trong sân càng phát ra náo nhiệt cảnh tượng trần liên leo thái dương m ù hôi dị trên mặt tôi cười hắn cất cao giọng đôi trong phòng ngoài viện hết thể mọi người cùng sùng t ú nhóm tuyên b đại gia chuẩn bị một chút lập tức ăn cơm cà cà cà c Thu. phong phú cơm tất nhiên cuối cùng chuẩn bị sẵn sàng bị từng loại bưng lên này trương rộng lớn hình chữ nhật bản ăn chỉ một thoáng toàn bộ phòng ăn đều bị nồng đậm mùi thơm mê người chỗ tràn đầy trên mặt bàn rực rỡ mươn màu nóng hôi hổi màu sắc sáng rõ có thể sưng một trận thị giắc cùng khíu giác thịt yến chính giữa bảy biện đầu kia nhất là màu mỡ hấp linh ngư thân cá bày khắp xanh biết hành sợi cùng vàng nhạt sợi gừng dầu nóng s u i sau tản mát ra hồn siêu phách l ạ tươi hương bên cạnh là nước tương đậm đặc đỏ sáng có ch nước canh bao vây lấy căng đầy thịt cá làm người thèm ăn nhỏ rãi khác một bên thì làm mùi thơm nước mũi cá nướng da cá cháy hương phối thêm màu đỏ làm quả ớt cùng màu lục rau mùi làm cho người thèm nhỏ rãi trừ cái đó ra còn có mấy bản sắc hương vị đều đủ m ó n chính nhưng để cho tiện lũ tiểu g i a hỏa đều có thể hưởng thụ mỹ vị trần uyên đem từng cái lao đến khi sáng l o a n g răn chắc b u ồ n sắt sắp hàng trình tề trên mặt đất mỗi cái trong chậu đều đầy đủ chuyên môn vì chúng nó tỉ mỉ chuẩn bị phù hợp riêng phần mình khẩu vị mỹ vị đồ ăn có hôn hợp đỉnh cấp sùng thú khẩu phần lương thực cùng tươi non cục thịt mâm chính có xốp giòn thơm nước sùng vật đồ ăn mặt thậm chí còn có đặc biệt vì chân chân vịt cùng u miêu chuẩn bị tươi ngon miêu cá sở hữu lũ tiểu gia hỏa đều quy củ ngồi vây quanh tại chính mình c h ậ u thức ăn trước cứ việc thèm ăn ngụm nước đều nhanh chảy ra lại đều cố nén xúc động bọn chúng chỉ là dùng cái mũi dùng sức ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi thơm phát ra nhỏ bé mà khắc chê ủng ngục thanh â m tha thiết mong chờ t r ờ lấy ăn cơm chỉ lệch bên cạnh đám kia yên tĩnh chờ đợi như là người nhà giống như sùng thú nhóm cuối cùng rơi vào ngoài cửa sổ ngẫu nhiên bị phá hoa chiếu sáng bầu trời đêm hắn không có nói bất luận cái gì dài dòng cảm khái hoặc chúc phúc chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay được lấy mát lạnh rượu dịch chén rượu cười cất cao g i ọ n g nói được rồi người đều đến đ ô n g đủ khắc cũng không nhiều nói đến vì chúng ta toàn ra bình an vì một năm mới chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới trần u y ê n cùng trần văn hạo đồng thời mở miệng ngao ngao cà cà c cô thu một tiếng này như là hiệu lệnh nháy mắt đốt toàn trường nhiệt tình lũ tiểu gia hỏa lập tức phát ra sen lẫn các loại âm điệu nhảy cân hoan hô thanh â m đã sớm kìm nén không được có ca cái thứ nhất vùi đầu sông về phía mình chậu thức ăn miệng lớn hưởng dụng lên vị vịt cùng u miêu vậy không kịp chờ đợi nào về phía chuyên môn miệng cá liền ngay cả luôn luôn thận trọng thần m ộ hoa tiên v ậ y ưu nhã rơi vào chậu thức ăn bên cạnh miệng nhỏ thưởng thức đặc chế mật hoa trong lúc nhất thời tiếng n g a y n ướt thỏa mãn tiếng hừ hừ vui sướng tiếng kêu liên tiếp cùng chủ trên bàn đàm tiếu âm thanh đan vào một chỗ hiu và n h vù vù bành bành, bành. ngoài cửa sổ, tuyên hòa trên trân không từ cũ đón người mới đến ph nhiều đám hoa mỹ pháo hoa cạnh tướng nở rộ như là màu sắc sặc sỡ đói hoa nháy mắt đốt sáng lên màn đêm đen kịt sáng trói quan g mang xuyên thấu qua cửa sổ lưu truyền tại mỗi một t r ư ờ n g d ư ờ n g tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn mặt cười bên trên đem trong phòng ấm áp cùng ngoài phòng vui mừng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau Giờ phút này, chúc mừng Trường Gia Trường Gia mới. Tiểu Mới Tiểu Mới phút chúc Hỏa Hỏa Vật, Vật, này, năm Năm Năm 429, 429, Lũ Lễ Lũ Lễ mang trên mặt cơm nước no nê sao đỏ hửng cùng n h ẹ nhóm một bên khác lũ tiểu gia hỏa càng là ngã trái ngã phải từng cái cái bụng tròn vo vừa lòng thỏa ý c ó ca ngã trồng vó nằm ở trên mặt thảm thỉnh thoảng còn thỏa mãn chép miệng một cái dư vị mỹ vị khối thịt sài rúc vào nó bên người bụng nhỏ căng thổng vị vịt ngồi phịch ở trên ghế salon cánh v ố t ve tròn vo cái bụng u miêu thì c ó quắp tại góc khuất trên nệm êm k h i mắt một mặt thỏa mãn liền ngay cả đản đạn vậy chiếm cứ tại chuyên môn trên n ệ đầu rồng c ụ xuống lộ ra m ư ơ i phần đung lỏng ở nơi này tràn ngập lười biếng hạnh phúc khí tức thời khắc, Hugh. tên nhóc mộc linh chuột lập tức hiểu ý đồng loạt đứng người lên bắt đầu sau bữa ăn quét dọn bọn chúng phân công minh xác động tác nhanh nhẹn mặt sẹo chuột nhảy đến trên bàn đem không bàn cái chén không theo thứ tự truyền lại xuống tới tên nhóc mộc linh chuột thì tại mặt đất tiếp ứng sau đó đứng xếp hàng hưu hưu đem bộ đồ ăn vận chuyển về phòng bếp rất nhanh trong phòng bếp liền truyền đến hào hào tiếng nước cùng chén dĩa nhỏ nhẹ tiếng va chạm trần liên liếc xéo liếc mắt vịt, vịt cái sau làm bộ không có phát giác vẫn nhắm mắt lại thằng đến trần liên nhẹ nhàng tằng h ắ n một cái vịt, vịt lúc này mới không tình nguyện đứng lên tròn vo thân thể n g h bước chậm chạ dòng nước dâng trào mỡ đông cấp tốc biến mất mà tv đã bắt đầu phát ra náo nhiệt vui mừng tết xuân liên hoan hội đêm ca múa tiểu phẩm thay nhau trình diễn không khí ngày lễ nồng hậu trần văn hạo nhìn xem trên tv hoa lệ sân khấu cùng minh tinh đội hình đông nhiên cảm khái nói ca ngươi nói nếu là đông hoàng đại hội sớm chút kết thúc ngươi xem như quán quân nhất định sẽ được mời đi trễ sẽ hiện trường a nói không chừng còn có thể lên đài lộ cái mặt kia được nhiều phong q u a n g a trần n g u y ê n nghe vậy nâng c h u n g trà lên uống một ngụm ánh mắt quét qua bên người nhàn nhã ra ra cùng hưng p ấ n lao đệ còn có cả phòng sùng thú nhóm lắc đầu đi chỗ đó loại trường hợp đơn giản là đi cái đi ngang qua sân khấu nói chút lời khách sáo so sánh dưới ta tình nguyện giống như bây giờ an an ổn ổn ở trong nhà bồi tiếp các người cùng bọn này lũ tiểu ra hỏa một đợt xem tv thủ t u ế đây mới gọi là an tết n h à thời gian tại hoan thanh tiếu nữ cùng tiết mục tv bối cảnh âm bên trong lặng yên trôi qua bóng đêm dần sâu trần vĩ nghị trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi hắn đứng người lên nói ta đi trước ngủ hai huynh đệ các người chơi nữa một lát nói xong hắn nhưng không có lập tức quay người mà là từ trong ngực móc ra hai cái đã sớm chuẩn bị xong đại hồng bao đưa tới trần u y ề n cùng trần văn hạo trước mặt ra ra chúng ta đều bao lớn mà lại hiện tại cũng có thể tự mình kiếm tiền cái này trần văn hạo có chút xấu hổ trần vĩ nghị vẫn không khỏi phân trần trực tiếp đem hồng bao nhét vào trong tay hai người cầm a n tết cho hồng bao là quy củ cũ đồ cái may mắn nam tục không thể quên tâm ý càng không thể thiếu trần uyên cùng trần văn hạo không có cự tuyệt nữa sau đó trần vĩ nghị lại h ảo thuật tựa như lại từ trong túi móc ra một chồng x i n h x ắ n tinh xào rất nhiều màu đỏ túi nhỏ phía trên còn teo lên các loại đáng yêu sùng thú đồ án các người những tiểu gia hỏa này cũng có phần hắn bắt đầu lần lượi phân phát co ca cùng sập g ả i đạt được hồng bao hưng phấn thẳng lấy đôi dùng cái mũi cẩn thận từng ly từng tí n g ử i n g ử i sau đó điêu đến bản thân ổ nhỏ bên trong giấu kỹ thần mộ hoa tiên ưu nhã tiếp nhận đầu tiên là ngọt ngào cười sau đó hướng về phía trần vĩ nghị có chút gà cong vị vị không chút khách khí nhận lấy điện điện phi miêu nhận lấy sau tranh thủ thời gian giấu ở bản thân nhà gỗ nhỏ bên trong đ à n đ à n thì dùng chóc đuôi c u ố n qua đi mắt rồng bên trong lóe qua một tia n g o ạ i ý muốn cùng không dễ dàng phát giác hài lòng nhóc đầu sắt tự nhiên cũng có phần nhi đồng thời nó hồng bao lớn nhất nhất trống dù sao đây chính là tất cả mọi người công nhận nông trường tốt nhất điện hình nhân viên trần v ĩ n g h ị thậm chí suy xét đến rồi hai con tiểu hồ ly cùng gấu cha gấu con đưa ra đến bốn cái hồng bao bốn cái tiểu gia hỏa phi thường ngoài ý mớn bọn chúng mặc dù không biết hồng bao ngụ ý nhưng vẫn là thật vui vẻ nhận lấy đương nhiên đối bọn chúng mà nói hồng bao cố nhiên mới lạ nhưng khẳng định không có thật sự tài nguyên thực dụng trừ phi trừ phi s ủ n g thú giới vậy lưu hành nhân loại tiền tệ mà đang hót bao đưa tới u miêu trước mặt lúc nó rõ ràng sửng sốt một chút con mắt mở viên viên tựa hồ không ngờ tới cũng có phần của mình nó chờ một chút mới dội ra móng vút nhỏ cực nhanh đem tiểu hồng bao lây đến trong lồng ngực của mình sau đó cấp tốc tú dùng đầu cọ sát cái kia tiểu hồng bao trong cổ họng phát ra cực nhẹ hơi tiếng tê ừ cô chiêm chiếc b à mà vịt vịt cầm tới hồng bao về sau lập tức dùng miệng cắn mở thăm dò đi đến nhìn nhìn sau đó hiếu kỳ quay đầu đến xem u miêu cái kia tựa hồ tiếng chống canh một điểm hồng bao u miêu lập tức cảnh giác cong lưng lên xong vịt vịt thử ra nhỏ răng lanh phát ra lanh lảnh uy hiếp thanh âm hai cái móng đuốt gắt gao ôm lấy bản thân hồng bao một bộ ai dám động đến ta tiền mừng tuổi ta hãy cùng ai gấp hộ ăn bộ dáng nhìn xem cái này ấm áp một màn trần lên cũng cười mở miệng được rồi hồng bao dẹp xong ta chỗ này còn có một chút từ trong phòng xuất ra một đống đoạn thời gian trước tỉ mỉ chọn lựa lễ hội hắn trước đem một cái xưa cũ hộp gỗ đưa cho trần văn hạo lao đệ đây là cấp ba linh thực thanh tâm tỉnh táo lan đặt ở trong phòng ngủ có thể an thần tinh khí trợ giúp ngươi thời gian dài học tập hoặc nghiên cứu lúc bảo trì tinh lực tập trung tiếp đó lại đem một cái càng lớn tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức hộp ngọc giao cho trần vĩ nghị ra ra đây là trăm tuổi ẩn linh sâm dự tính ôn hòa thích hợp nhất ôn dưỡng thân thể cũng có thể hữu hiệu tăng lên tố chất thân thể sau đó hắn chuyển hướng tha thiết mong chờ nhìn qua hắn lũ tiểu gia hỏa bắt đầu phân phát lễ vật đ ư n g nóng vội đường đốn lửa lễ vật là một bộ tinh xảo tranh sơn dầu phía trên vẽ lấy trần u y ê n cùng đốn lửa mới quen c h ẳ n g cảnh sau cơn mưa rộn đồng cùng với bị thương phun lửa chim nhỏ còn có một bên cạnh vì đó c h ữ a thương trần u y ê n c h i m chiếm năm đốn lửa hiển nhiên không nghĩ tới lễ vật sẽ là cái này kim hồng s ắ c đôi mắt thật lâu nhìn chăm chú ánh mắt đắm chìm trong đó tựa hồ phản chiếu lấy cảnh tượng lúc đó thích không trần u y ê n hỏi c h i m chiếp đốn lửa có chút n g h i ê n g đầu tiếng như rồi m ô i trần liên sờ sờ đốn lửa đầu sau đó nhẹ dọn cười nói có thể gặp được gặp ngươi thật tốt ngao ngao a co ca nhảy nhảy n h ó t n h ó t cắm vào một người một sùng trung gian mặt mũi tràn đầy viết không dằn nổi khát vọng ta đâu ta đâu đừng nóng nổi người là cái này nhưng vui tới đến là một đặc biệt đặt làm nhỏ mặt dây chuyền nhỏ mặt dây chuyền là nho nhỏ, nhỏ ngự phong khuyển hình tượng tuy nhỏ nhưng uy phong lẫm liệt ngao ngao h a nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tinh xảo nhỏ mặt dây chuyền co ca cao hứng thẳng nhẹ cao lập tức để trần luyền cho nó l ậ để o lên sau đó chạy đến trước gương ngẩng đầu ớm ngực sau đó nên ngang đi đến cái khác tiểu ra hỏa trước mặt khoe khoang ý vị mượi phần thần mộ hoa tiên l ngâm ngâm tiểu gia hỏa tại trước gương n h ó n chân lên tinh tế quan sát sau đó bay đến trần uyên khuôn mặt nho nhỏ gương mặt dùng sức cọ sắt trần uyên đàn đàn lễ vật thì là một viên sâu xa như biển màu ưu la mặt m dây chuyền thương gia nói là dùng một loại nào đó thủy hệ sùng thú lột sắc vậy rèn luyện m à t h à n h có thể bình tĩnh tâm thần tăng cường đối thủy nguyên tố thân hòa độ đàn đàn dùng long trào tiếp nhận cẩn thận đeo trên cổ chợ sông trần uyên khẽ gật ngủ ngang bản vương rất là hài lòng chờ n ô sau này chấp trưởng lòng cung đồng ý ngươi trở thành đại tổng quản trần uyên nhịn không được cười lên sau đó xuất ra ưu miêu lễ vật ưu mi thắt ở trên cổ hành động lúc lại phát ra cực nhẹ hơi ê m thai thanh âm đã có thể làm làm trang sức vậy thuận tiện trần huyền tùy thời tìm tới cái này thích đ ầ n thân gây sự tiểu g i a hỏa c ô chiêm chiếp u miêu yêu không thả chảo càng không ngừng dùng móng đ u ố t x ố i rục trong lục lạc vịt vịt lễ vật là một chống nước lại dắn chắc màu vàng sáng eo nhỏ bao phía trên t h e o lên một đầu tiểu ngư đồ án vừa vặn có thể để nó trang bản thân đồ ăn vật cùng đồ chơi nhỏ vịt vịt lập tức đem hồng bao cùng còn dư lại cá khô nhỏ nhét đi vào đắc ý hướng ngực đi tới đi lui cặc cặc điện, điện phi miêu lễ vật là một thanh tinh xảo cái lực nh có t lông lông điện điện điện điện. hôm ể h sau trời vừa sáng năm mới luồng thứ nhất năm sớm còn chưa có thể xuyên tấu nặng nề g h tầng mây chân trời vẫn là một loại mông lung màu làm xám tuyên hòa trấn còn đắm chìm trong tảng sáng trước trong yên tĩnh nhưng này phần tĩnh mịch lại bị một trận liên tiếp như là b ã o đ ậ u giống như lốp bốp âm thanh ngang nhiên đánh vỡ trần u y ê n trong giấc mộng bị cái này dày đặt tiếng pháo nổ đánh thức hơi không kiên nhẫn đem đầu hướng chăn ấm áp chỗ sâu trôn t r ồ n mập mờ lầm bầm một câu sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không nhưng tiếng pháo nổ không có chút nào ngừng ý tứ ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế hắn bất đắc dĩ thở dài dãy ruội lấy từ trong chăn ấm áp ngồi dậy đại niên một sơ cũng đừng nghĩ lấy nằm ý rồi hắn tự tay sờ qua điện thoại di động ở đầu giường, màn hình sáng lên. ngáy mắt bị liên tiếp năm mươi chúc phúc tin tức x o á t bình phong hắn tựa ở đầu giường một bên ngáp một cái một bên hồi phục tin tức hồi phục xong tin tức hắn để điện thoại di động xuống ánh mắt rơi vào chân giường thật dậy trên mặt thảm coca chính ngã chồng vó nằm ở nơi đó cái bụng theo hô hấp đều đều chập trùng ngủ được vô cùng thơ ngọt khoe miệng còn mang theo một sợi sáng lấp lánh n g ủ nước hiện nhiên hoàn toàn không có bị phía ngoài ồn ào náo động ảnh hưởng chừng bốn trăm hai mươi chín lũ tiểu gia hỏa năm mới lấy vật hai chừng bốn trăm hai mươi chín lũ tiểu gia hỏa năm mới lấy vật hai bị tiếng pháo nổ lên trần lên không thể gặp coca ngủ ngọt nào như thế, ngồi sổ người xuống vỗ vô, vô nó lông sủ đầu cố ý để cao chút tấm lượng coca rời dương rồi năm mới ngày đầu tiên nắng đã chiếu đến ít còn ngủ mau dậy đi năm mới phải dậy sớm coca bị đột nhiên này q u ấ y dậy cả kinh một cái giật mình đ ố n g nhiên ngần g đầu m ở mịt ngao một tiếng trong mắt tràn đầy ta là ai ta ở đâu hoang mang nó lắc lắc đầu thấy rõ là trần uyên sau lúc này mới kịp phản ứng ủy khuất ngao một tiếng không tình nguyện rỗi lưng một cái lệ mà lệ mệ bỏ lên dựa mặt hoàn tất trần uyên mang theo còn có chút mơ hồ coca đi ra phòng ngủ trong nhà ăn đã bay tới bữa sáng hư khí gia gia cùng trần văn hạo đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn được lên rồi m ọ u tới ăn cơm trần vĩ nghị ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt hô ca chúc mừng năm mới tối hôm qua ngủ có ngon không trần văn hạo trong miệng đút lấy điểm tâm mơ hồ không rõ chào hỏi nói chúc mừng năm mới bị dây pháo đánh thức không ngủ đủ trần n g uyên cười lắc đầu kéo ra cái ghế tọa hạ người một nhà vây quanh bàn ăn bắt đầu rồi năm mới đệ nhất bữa ăn bọn hắn nhà đối với năm mới tập tục không hề giống có chút gia đình như thế có rất nhiều dườm già chú trọng bữa cơm đoàn viên đến qua hồng bao đã cho trọng yếu nhất tâm ý liền đã đặt thành còn dư lại chính là tự tại cùng tham viếng ăn xong điểm tâm hơi chút nghỉ ngơi trần uyên liền cùng người nhà cùng ra ngoài đi trên c h ấ n quan hệ thân cận mấy nhà trưởng b ố i và thân thích nhà t r ú c tết n g ỗ i đến một nơi hắn vị này đông hoàng q u á n quân liền thành tuyệt đối nhân vật chính các thân thích lôi kéo h a n tay trên mặt tràn đầy cùng có vinh yên kiêu ngạo trong lời nói tràn đầy nhiệt tình chúc mừng ân cần thăm hỏi cùng với đối với hắn tương lai phát triển chờ mong trần uyên từ đầu đến cuối mặt mỉm cười lễ phép đáp lại một phen đi lại xuống tới không ngừng vang lên tiếng chúc mừng cùng tiếng tâng bút cố nhiên khiến người mừng rỡ nhưng liên tục n h i ệ t t ì n h hàn huyên cũng làm cho người có chút m ỏ i m ệ n h đợi đến thăm viếng hoàn tất thời gian đã gần đến buổi chiều buổi chiều ánh nắng vừa vặn mang theo vài phần ấm áp mắt thấy thời gian còn sớm trần u y ê n nhìn về phía đốn lửa cùng coca chúng ta đi nhìn một cái thanh phép đi năm hết tết đến rồi không biết bên kia náo như không chiếm chiếp đốn lửa có gì không thể nhẹ nhàng gật đầu ngao ngao coca hai mắt sáng lên cực độ hưng phấn thô m u ố n chơi chờ một chút ta cho nó mang một ít lễ vật trần liên trở về phòng mang lên còn chưa đưa ra lễ vật cùng với một đống sùng thú khẩu phần lương thực、Chim、chiếp đ ố m lửa thật sâu nắm g nhìn trần uyên mặt lộ vẻ trầm tư hắn liên tục cùng chuẩn bị bao nhiêu lễ vật không đầy một lát trần uyên xoay người cưới lên đ ố m lửa chiêm chiếp đ ố m lửa hai cánh chấn động nhấc lên một trận gió nóng nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía tần lĩnh chỗ sâu bay lượn mà đi có ca giới thân khí lưu phun trào cuốn phong gào thét theo sát phía sau không trung gió lạnh lẽo mà tới mát quan sát đại địa năm mới bên giới tuyên hòa chấn lộ ra huyên náo lại náo nhiệt tiến vào tứ giai về sau đốn lửa tốc độ phi hành tiến một bước đạt được tăng lên trước kia cần dòng g ã một hai ngày mới Lúc trong ư ớ c t i t bất chi bất giác đốn lựa đến thần bí rừng rậm ngoại giới do tuyết lạnh lẽo bên trong vẫn là xuân ý dồi dào bộ dáng phi hành một hồi đốn lựa hạ tốc h độ cao lướt qua tan cây cuối cùng tại một mảnh trong rừng đất chống nhẹ nhàng hạ xuống trần liên từ đốn lựa trên lưng nhảy xuống chân đạp tại tích lấy thật dày lá thông cùng lá rụng xốp thổ địa bên trên trong không khí tràn ngập cây cối cùng bùn đất hương thơm hắn nhìn quanh bốn phía cổ mộc che trời tia sáng u ám t ĩ n h m ị c h dị thường thanh phách trần uyên thử nghiệm nhẹ dọn g kêu gọi thanh âm tại chống t r ả i trong rừng quanh quẩn lại chỉ kinh khởi mấy cái chi m bay thanh phách thần thông q u ả n g đại thường thường trần uyên tiến vào cái phạm vi này cái trước liền sẽ có cảm giác sau đó chạy như bay đến làm trần uyên tại nguyên chỗ kêu gọi một lát nhưng không thấy thanh phách bóng người hắn nhữu mày lại đi thanh phách thường đi mấy chỗ địa phương, đều không có phát hiện tích dấu vết t i ể u ra hỏa này đã chạy đi đâu trần u y ê n n g m n g mày mặt lộ vẻ nghĩ hoặc ngao ngao đột nhiên co ca giống như là đánh hơi được quen thuộc mùi hướng phía cách đó không xa mặt cỏ ngao ngao kêu gào trần u y ê n ghé mắt nhìn lại hướng về phía trước một lát rất nhanh liền nhìn thấy một đám thân ảnh quen thuộc tinh nguyện l ụ c bẫy đám người kia đã sớm ở mảnh này rừng rậm đứng vững góc chân không có chút nào lúc trước bị tuyết vân sói bầy truy đuổi chật vật c ũ n g không chịu nổi bọn chúng giờ phút này chính đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp giữa khu rừng trên đất chống nhàn nhã dạc bước mềm mại ra lông tại xuyên thấu qua cành lá khe hở sáng bên dưới, lóe ra tựa như ảo mộng ánh sáng nhạt bên ngoài thân tinh trần uyên bước nhanh đi qua đàn hiệu đầu tiên là cảnh giác phát hiện là trần uyên sau kinh hỉ lên tiếng cùng nhau vây quanh trần uyên như thường lệ ném ra một túi sùng thú khẩu p h â n lương thực t r ậ t trực diện gan lớn đầu hiệu lĩnh ngươi biết thanh phách ở đâu sao U. nhìn thấy là trần uyên gan lớn hiệu mừng rỡ và phần vô ý thức hay dùng dao nhau như chặn cây cực đại sừng hiệu đi cọ trần uyên trần uyên tranh thủ thời gian lui ra phía sau hai bước sau đó mở ra hai tay đừng đừng đừng ta hiện tại có thể gánh không được thương tổn của ngươi、U. gan lớn hiệu đầu tiên là khe g ậ t mình trận bắt đầu trả lời trần uyên yêu cầu sự tỉnh nó nhẹ nhàng đạp tiến lên trước vó phát ra một tiếng mềm nhẹ lộng minh sau đó xoay người hướng phía rừng rậm chỗ càng sâu một cái phương hướng đi vài bước lại quay đầu nhìn một chút trần u y ê n t ố t người dẫn đường đi trần u y ê n mang theo lũ tiểu ra hỏa theo sát phía sau đàn hiệu i mắng tại trong rừng rậm ghé qua bước tiến của bọn nó nhẹ nhàng mà c h u ẩ n xác trần u y ê n theo sát phía sau xuyên qua rắc rối khó gỡ cổ thụ khu vượt qua một đầu băng lãnh t ấ u xương ấm suối xung quanh cây cối càng ngày càng cao lớn rậm rạp tia sáng vậy càng thêm ố ấm trong không khí tràn ngập một cô m ê n ngông khí tức Đi rồi ước ừ n gan một khắp hồ, đồng g lớn hiệu cuối c ù n g cái mùi hương đầy thật cửa động phương hướng ra hiệu một lần phát ra một tiếng thật thấp kêu to sau đó liền dẫn đàn hiệu yên tính thối lui đến một bên lặng lặng đứng lặng trần liên kinh ngạc ngắm nhìn gan lớn hiệu các ngươi không đi vào gan lớn hiệu lắc đầu sau đó phát ra cảnh giác tựa như chấm thấp gầm rú、U. nơi này có quái vật rất tàn ác hung quái vật quái vật trần uyên n h u nhữ mày nháy mắt ý thức được có cái gì không đúng có thể bị s ủ n g thú gọi là quái vật cái này trong động quật đến tột cùng có cái gì chẳng lẽ thanh phách tiến vào động quật chính là vì cái này quái vật nội tâm nghi hoặc thời khắc trần uyên m ặ t không đổi sắc chỉ là hướng về phía lũ tiểu gia hỏa nhắc nhở cẩn thận một chút mặc dù lấy trước mắt hắn thực lực cùng đội hình chỉ cần không gặp được thần linh hoặc là hoàng tiên tẫn long như vậy cường đại sùng thú đều có thể thong dong đối mặt có thể chú ý cẩn thận chuẩn không sai ngao ngao có ca nhẹ gật đầu n h ẹ bước nên ngang bộ pháp dẫn đầu đi đến trong động cùng lúc đó, coca hai mắt n ở rộ có chút ánh sáng màu lam quanh thân gió nhẹ lưu chuyển tinh thần ba động vô hình hướng phía trong động khuyết tán lan tràn xuyên qua một đầu thật dài đen nhánh vách đá thông đạo ánh mắt rộng mở trong sáng một mảnh to lớn lại mặt đất bằng thẳng đập vào mí mắt nơi này sinh trưởng một chút phát ra yếu đ ớt h ì n h quang có r ê u cung cấp một chút chiếu sáng thanh phách bóng người tùy theo đập vào mí mắt địa thân như là mới sinh lá mới giống như xanh biên biết r a lông tại m ờ tối dưới ánh sáng y nguyên tản ra nhu hòa vườn sáng bốn võ bên trên kim sắc đường vân như ẩn như hiện n h ư cửa động n ánh tia tụ tập h n h p sáng bị ngăn trở thanh phách cảnh giác oang, lần đầu khi nó thấy rõ ngược sáng mà đứng bóng người là chân g đến lúc kia i phỉ thúy g ố nho g n ư đôi mắt nháy mắt t nháy bị l ớ nhỏ k i n hí thắp phát bách không nhẹ nhàng linh hoạt đạp một cái, hóa thành một đạo màu xanh nhào phía nhò một tiếng tiếng tới trì trị tại mặt đất một một trực tiếp nhào về phía Trần cấp đạp sáng. sáng cái Nó vầng bốn quang Nguyên n ra màu liệu biếc kê để đạo ý duy lưu vò về đầu dùng sức tới tại trần u y ê n ngực qua lại lề mề trong cổ họng phát ra đứt quãng tiếng nhẹ g nào bất thình lình thân mật để theo sát trần u y ê n đốn l ử a không vui nghiêng đầu sang chỗ khác phát ra một tiếng cực nhẹ hấp vang chiếc chiếc cò ca càng là trực tiếp từ h ế t hầu chỗ sâu phát ra c h ầ m thấp vùng ngục thanh âm cái đôi cứng ngắc một đôi mắt chăm chú nhìn chiếm lấy chủ nhân ôm ấp thanh phách chân trước vô ý thức đ ạ p đất mặt lưu lại mấy đạo c n vết ngao ngao à. ta liền biết mỗi một lần tiểu g i a hỏa này đều sẽ cướp đi chủ nhân sùng ái trần u y ê n bị thanh phách đâm đến có chút lui lại nửa bước ổn định thân hình bàn tay rơi vào thanh phách bóng lưu lại nửa bước ổn định thân hình bàn tay rơi vào thanh phách bóng lóng hơi lạnh trên sông thú lông mày cao lại nơi này chuyện gì xảy ra làm sao đại gia bị thương nặng như vậy dừng lại một ch Ta n lập tức i n nguyệt h l nó n dùng sừng hiệu chỉ hướng huy động chỗ càng sâu hát cám thông đạo phần cổ dơ lên làm ra hung ác biểu lộ cùng căn xé động tác đồng thời phát ra liên tiếp gấp rút mà cao vút teo to thon nhỏ thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ trần liên hơi hít mắt lại kết hợp động tác của nó cùng ngữ cảnh rất nhanh liền rõ ràng thanh phách biểu đạt ý tứ có lạ lâm sùng thú từ dưới đất địa phương khác xuất hiện một lời không hợp liền công kích nguyên bản nghỉ lại ở đây cư dân xem bộ dáng là vì chiếm đoạt địa bàn thanh phách dùng sức chút lấy đầu xứng hiệu bên trên v ầ n g sáng tùy theo lắc lư nó lại theo thứ tự chỉ hướng mỗi cái tổn thương thú phát ra đau thương kêu to phản p h ấ t tại trần thuật bọn chúng riêng phần mình gặp phải trần n g uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu mọi người đều biết trong động t u ậ t cũng sẽ nghỉ lại các loại c á c dạng sùng thú mà sùng thú ở giữa vì địa bàn cùng đồ ăn lại không ngừng phát sinh tranh đấu ví dụ như trước kia t i n h nguyện lộc bảy cùng tuyết vân s á i bảy lần nay tình huống hẳn là đại khái tương tự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 một bên coca nghe xong nháy mắt đem ghen tung ném đến sau đầu thương phấn chó sủa một tiếng không chờ chỉ lệnh chân sau cơ bắp kéo căng liền muốn hướng phía thông đạo xung ố phong trở về trần n g u y ê n tay mắt l ê n h lẹ một phát bắt được cái đuôi của nó cuối cùng mạnh mẽ đưa nó lôi trở về gấp cái gì trước chờ trị liệu hoàn thành tiếng nói rơi xuống đất thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng bay ra gia nhập trị liệu nó hai cánh tay dán ra r i e o rác ra ẩn chứa cường đại sinh mệnh năng lượng đuổi ánh sáng cùng tỏa ra hương thơm chữa trị cánh hoa không đầy một lát thụ thương sùng thú nhóm thương thế cấp tốc khôi phục hô hấp trở nên bình ổn thấy tình huống ổn định trần uyên hạ lệnh lên đường đi coca ngươi ở phía trước mặt dò đường chú ý cảnh giới cảm giác xung quanh không muốn liều lĩnh a coca đệ thấp thân thể chót mũi gần sát băng lánh mặt đất tầm ướp tỉ mỉ tìm tòi lấy mỗi một k i a xa lạ mùi đồng thời vô hình tinh thần ba động hướng vào phía trong lan tràn từng bước một cẩn thận địa đạp nhập hắc cám thông đạo trần uyên mang theo cái khác tiểu ra hỏa theo sát phía sau thông đạo sơ cực chật hẹp vách đá băng lanh thô g á p che kín c h ớ nước cỏ dê định chót thỉnh thoảng có lạnh như băng dọt nước nhỏ xuống trong lúc đi lại có thể rõ ràng nghe tới tiếng h theo không ngừng xâm nhập thông đạo dần dần trở nên rộng rãi nhưng tia sáng vậy càng thêm ảm đạm chỉ có trên vách đá linh tinh phân bố phát ra hơi yếu lam lục s ắ c h ì n h quang có rêu cung cấp một chút chiếu sáng nhưng trần u y ê n sớm đã không phải lúc trước cái k i a người mới ngự t h ú sư bất kể là đ ố n lửa thần mộ hoa tiên vẫn là thanh phách đều có thể tỏa ra sáng lời chiếu sáng đen nhánh con đường ước chừng đi tiếp một khắc đồng hồ phía trước rộng mở trong sáng một cái cự đại không gian dưới đất hiện ra ở trước mắt không khí cũng biến thành âm lanh âm ấp mang theo nồng nặc khoáng vật chất khí tức hướng trên đỉnh đầu vô số lớn nhỏ không đều hình thái khác nhau thạch nhau thạ dọn nước thuận mũi nhọn đá chậm rãi nhỏ xuống tại cực hạn trong yên tính phát ra thanh thúy mà xa xăm tích đắp thanh âm g õ vào phía dưới hình thành vũng nước nhỏ hoặc trên măng đá dưới chân địa mặt gập đèn tích lấy nước cạn lúc đi lại cần phá lệ cẩn thận nhưng có ca không quan tâm nó càng muốn chọn có vũng nước địa phương đi đi mũi chân đục vào ý lạnh như băng chuyển đến mà vách động cùng một chút trên một cây trụ đá to lớn bám vào càng phát hơn hơn ra nhu hòa sáng ngời có rêu cùng khảm tại tầng nham thạch bên trong phát quang tinh thạch bọn chúng cộng đồng ném xuống loang lỗ loại lệch bên trong lại tràn ngập một loại làm người bất an tính mịch tại coca dẫn dắt đi trần liên tiếp tục hướng chỗ sâu thăm dò địa thế dần dần trở nên bằng phẳng mở mang xung quanh măng đá thạch man hình thái càng phát ra quỷ dị không gian càng không ngừng kéo dài phẳng phất bước chân vào một cái bị lãng quên rộng lớn vô ngần lòng đất vương quốc trần liên trong lòng âm thầm g i n t mình hắn chưa hề nghĩ tới tại t ầ n l ĩ n h lòng đất lại ẩn giấu đi khổng lồ như thế mà phức tạp thế giới n g ầ m đây là trong động c ủ a sao sẽ không thật tiến vào thế giới dưới lòng đất đi trần u y ê n nhìn quanh bốn phía thầm giật mình từ khi linh khí khôi phục về sau trên núi hoàn cảnh liền sinh ra cực lớn biến hóa thật sự xuất hiện một cái thế giới dưới lòng đất cũng là có thể hiểu được dù sao sương tuyết cự nhân nguyên bản vị trí cự nhân vương đ ỉ n h ngay tại dưới mặt đất nơi đó chính là một cái chân chính thế giới dưới lòng đất suy nghĩ quần quần thời khắc phía trước đột nhiên chuyển đến một trận dị hưởng trần liên là là ánh mắt run lên lập tức hướng có ca sai khiến cái ánh mắt có ca hiểu ý tứ chi cơ bắt nháy mắt nắm chặt thân thể đẽ thấp như là kề sát đất trượt giống như lợi dụng quái thạch thơm ảnh xem như hiểm hộ lạc yên không một tiếng động hướng về phía trước kín đáo đi tới trần liên thì mang theo lũ tiểu ra hỏa thả nhẹ bước chân cấp tốc mà cẩn thận đuổi theo vòng qua một khối cần mấy người ôm hết cự hình m ă n g đá cảnh tượng trước mắt để t r ầ n l u y ê n ánh mắt ngưng lại chỉ thấy một mảnh tương đối mở mang trong p h ò n g đá một con chuột đất đầu thép chính lâm vào tuyệt cảnh nó dựa lưng vào một mặt dốc đứng vách đá nguyên bản cứng rắn màu xám đậm giáp sắc bên trên hiện đầy răng khắp nơi vết rách cùng sâu đậm chảy thường thậm chí có mấy chỗ mảnh giáp đã bong ra từng mảng lộ ra phía dưới da thịt khí tức vệt mải nó phát ra tuyệt vọng mà thê lương hy g i i làm lấy phi công chống cự giắc mà vây công nó chính là ba con ngoại hình hung hãn sùng thú bọn chúng tương tự cự tích thân dài tiếp cận ba mét toàn thân bao trùm lấy cùng xung quanh nham thạch nhan sắc cơ hồ hòa làm một thể dày nặng chất sừng b ả y giáp tại ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng lộng lẫy tứ chi tráng kiện hữu lực móng v u ố t bén nhọn như câu cái đôi u thật dài kéo tại sau lưng thỉnh thoảng nôn nóng quét qua mặt đất nổi lên đá vụn bọn chúng đầu lâu b ằ n g thẳng miệng lúc khép mở lộ ra tỉ mỉ mà sắc bén răng n a n h trong mắt lóe ra tràn ngập xâm lược tính hồng q a n g liệt thạch thản trần liên lập tức nhận ra loại này sùng thú liệt thạch thản lẳng thổ h lực phòng ngự kinh người bình thường nghỉ lại tại động quật cùng dưới mặt đất giống trong đó một con liệt thạch thần lằn phát ra một tiếng ngột ngạt như lôi gầm thét đột nhiên đứng thẳng người lên chân trước mang theo lực lượng ngàn quân t r u n g điệp trà đạp trên mặt đất nó quanh thân năng lượng màu vàng đất nháy mắt sôi trào cũng ngưng tụ cấp tốc hóa thành từng khối góc cạnh rõ ràng biên giới sắc bén hòn đá lôi cuốn gào thét tiếng gió hướng phía đã không c h â có thể trốn chuột đất đầu thép đổ ập xuống đập tới mặt khác hai con liệt thạch thần lằn vậy gần như đồng thời phát động công kích phong tỏa chuột đất đầu thép sở hữ khả năng né tránh lộ tuyến u -u -u. thanh p h á c h nhìn thấy liệt thạch thần làn một nháy mắt liền trở nên phi thường kích động có ánh sừng hiệu đã nở rộ hào quang n g ọ ánh trần u y ê n suy nghĩ k h ẽ động đây chính là công kích những cái kia s ủ n g thú kẻ n g o ạ i lại sao c o ca ra tay đi ngao sớm đã vận sức chờ phát động c o ca nghe lệnh m à động mở cái miệng rộng một cỗ mạnh mẽ c u ồ n g phong nhất thời phun ra ngoài bay vụ hòn đá đụng vào c u ồ n g phong lập tức giống như là lâm vào sệt sệt vòng xoáy tốc độ trận giảm quy tích trở nên hỗn loạn không chịu nổi lốt bốt va chạm nhau hoặc là bị khí lưu mang lệnh tứ tán về da nện ở xung quanh vách đá cùng trên mảnh đá kích thích một chuỗi hỏa lại nhưng thể t cơ h u đầu ộ t đất hội mảy may. này trần phòng uyên bước nhanh về phía trước đi tới con kia kinh hồn không một chừng thành xuân bảng nhóc đầu sắt bên người ngâm ngâm thần mộ hoa tiên lập tức tung xuống ôn hòa chữa trị q u a huy ổn định nó tâm tình kịch liệt ba động cùng trên người thương tích trần uyên bảo trì khoảng cách nhất định tránh cho chuột đất đầu thép tạo thành càng lớn áp lực dùng hết khả năng nhẹ nhàng ngựa khí dò hỏi đừng sợ chúng ta không phải đ ị n h nhân ngươi có thể nói cho chúng ta biết nơi này đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao những n à y liệt thạch thàn lặn là từ lâu đến bọn chúng tại sao phải công kích các ngươi chuột đất đầu thép hoảng sợ chưa tiêu hình nửa vòng tròn con mắt nhìn một chút trần uyên lại nhìn một chút bên cạnh hắn tản ra ôn hòa khí tức thần mộ hoa tiên cùng mặt mũi tràn đầy ân cần than cùng với bên kia đ ố i liệt thạch thàn lằn nhe răng gầm nhẹ coca tựa hồ hơi an tâm một chút nó dùng chân t r ư ớ c hoa tay chạm đất bên dưới lại chỉ hướng liệt thạch thàn lằn phát ra gấp rút mà mang theo sợ hai tiếng kêu thân thể còn tại có chút phát run rắc rắc nhìn chăm chú lên chuột đất đầu thép phản ứng coca y ê n l ặ n g l ắ t đầu nhóc đầu s ắ t cảm xúc có thể so sánh ra hỏa này ổn định nhiều nếu như đồng dạng gặp được ba con liệt thạch thàn lằn nhóc đầu s ắ t nhất định sẽ nghĩ t r ă m phương ngàn kế tìm kiếm biện pháp giải quyết sau đó từng đào đưa chúng nó chém nát một lát sau trần luyên thận trọng nghe lấy thông qua lũ tiểu gia hỏa phiên dịch biết được chuột đất đầu thép muốn biểu đạt ý tứ ngươi một mực sống ở mảnh đất này xuống động hệt chỗ càng sâu chuột đất đầu thép gật đầu trước mấy ngày lòng đất xảy ra không bình thường chấn động chuột đất đầu thép dùng sức gật đầu lộ ra thần sắc sợ hãi dùng móng u ố t đập mặt đất mô phỏng chấn động sau đó những n à y liệt thạch thần lằn liền xuất hiện bọn chúng phi thường táo bạo chủ động công kích các ngươi chuột đất đầu thép lần nữa gật đầu chỉ hướng trên người mình vết thương lại chỉ hướng huyện động càng sâu phương hướng ý là còn có rất nhiều đồng bạn thụ thương trần u y ê n ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ gật gật đầu còn có cái khác tin tức sao. Giác giác giác. chuột đất đầu thép suy tư một hồi đông nhiên hai mắt có chút t r ợ to tựa hồ nhớ lại mấu chốt tin tức chứ những ngày liệt thạch thàn lằn còn có một loại cùng liệt thạch thàn lằn dung mạo rất giống nhưng hình thể lớn hơn rất nhiều đồng thời mọc ra một đôi cánh sùng thú kết hợp chuột đất đầu thép cho ra tin tức trần u y ê n trong lòng rất nhanh liền có rồi một cái suy đoán tỷ lệ lớn là liệt thạch thàn lằn tiến ra i hình thái thổ hệ cùng nham hệ liệt nham phi long mặc dù danh tự bên trong mang theo một cái long có thể liệt nham phi long thể nội vẹn vẹn chạy sôi cực kỳ nông cạn long hệ huyết mạch loại này sùng thú thậm chí không có tiến vào hên lòng chi quật tư、cách. nếu là liệt nam h phi long chủ đạo lần này xâm lược hành động vậy liền phi thường hợp lý liệt nam h phi long tính tình so liệt thạch thần lằn càng thêm táo bạo một lời không hợp công kích cái khác sùng thú đối với nó mà nói thuộc về phi thường bình thường tình huống suy nghĩ chập t r ù n g ở giữa trần u y ê n khẽ gật gù xem ra chính là một đợt rất thông thường sùng thú tộc đàn nhập sự kiện trở thành ngự thú sư đến nay trần u y ê n đã giải quyết nhiều lần cùng loại sự kiện đã sớm tập mãi thành thói quen giải quyết loại này sự kiện phương pháp cũng rất đơn giản trước hung hăng đánh một trận sau đó tâm bình khí hỏa cùng hắn thương lượng nếu như không phục vậy liền lại hung hăng đánh một trận thẳng đến đánh phục mới thôi chúng tục trước trước chuyện đầu nhìn về phía thanh Phách, bỉm cười, chờ kết thúc hướng phía nhìn phía Thanh tiên này Trần Nguyên giải ta tiếp quyết kết ta quay đi, rồi. rồi, đem đầu bỉm về lời i mới ề n năm n đem lễ vật cho g ư này vừa nói ra thanh phách trận to sáng long lanh con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trần uyên cái gì năm mới lễ vật không đợi trần uyên trả lời thanh phách liền nhẹ nhàng bay đến trần uyên bên cạnh ý đồ đi lay phía sau hắn ba lô đừng nóng vội đừng nóng vội chờ đi ra ngoài cho người thêm trần uyên cười đập đi thanh phách rơi đến móng sau đó nhìn về phía co ca co ca dẫn đường tiếp tục đi tới ngao nhìn qua chủ nhân cùng thanh phách thân mật hỗ động tại coca mở đường biên giới trần liên cùng lũ tiểu gia hỏa tiếp tục dọc theo càng thêm rộng lớn p á i thạch chập trùng thông đạo dưới lòng đất hướng chỗ sâu tiến lên càng đi chỗ sâu đi trần liên trong lòng kinh ngạc càng rất cái này lòng đất không gian rộng lớn trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn to lớn vòng trời phảng phất không co cuối cùng dù xuống thạch nhũ như là treo ngược rừng rậm có chút măng đa tráng kiện phải cần hơn mười người hôm hết dưới mặt đất sông ngầm ở phía xa lao nhanh chuyến đến t r ờ muộn nổ vang phát sáng cỏ rêu cùng tinh thạch quần lạc quy mô càng lúc càng lớn đem một chút khu vực chiếu rọi được giống như ban ngày thậm chí tạo thành đặc biệt dưới mặt đất thảo nguyên cùng rừng rậm cảnh quan không khí lưu thông vậy tựa hồ so trong tưởng tượng mới tốt mang theo ướt át bùn đất khí tức cùng một loại nào đó không biết thực vật hương thơm cái này thế giới ngầm chẳng lẽ không phải phong bế chân u y ê n một bên cẩn thận tiến lên một bên âm thầm suy tư khổng lộ như vậy không gian cùng phức tạp sinh thái hệ thống cần năng lượng to lớn đưa vào cùng vật chất tuần hoàn chẳng lẽ tần lĩnh dây núi dưới mặt đất tồn tại quán thông rộng lớn hơn khu vực đồng thời không muốn người biết mạng lưới dưới mặt đất những thông đạo này có thể hay không một mực kéo dài đến những tỉnh khác dưới mặt đất cái này đột nhiên hiện lên suy nghĩ để hắn cảm thấy một tia rung động nếu thật là như thế như vậy dưới chân mảnh này thế giới dưới lòng đất ẩn chưa giá trị cùng nghỉ lại sùng thú đem viễn siêu hắn ban sơ dự đoán hiện nay hiệp hội ngự thú sư cùng tuyệt đại đa số ngự thú sư đều đem ánh mắt đặt ở trên lục địa trên bầu trời trong hải dương chú ý tới thế giới dưới lòng đất người lác đắc không có mấy có lẽ thế giới dưới lòng đất cùng trên lục địa thế giới một dạng rộng lớn một dạng vô biên vô hạn một dạng nghỉ lại lấy vô số k ẻ sùng thú dọc đường chiến đấu vết tích trở nên càng ngày càng dày đặc trên vách đá hiện đầy mới vết cào va chạm hố cùng năng lượng thiêu đốt cháy đen đơn ký trên mặt đất tán lạc vỡ vụn miếng vẩy đứt g â y nham thạch gai nhọn cùng với còn chưa khô khốc vết máu trên đường bọn hắn lại liên tiếp gặp vài lần ngay tại phát sinh sùng thú đối chiến đối chiến song phương vì liệt thạch t h ẳ n lằn cùng nghỉ lại ở đây bản địa sùng thú mỗi khi lúc này không cần trần nguyên hạ lệnh sớm đã kìm nén không được coca liền sẽ phát ra một tiếng hưng phân chó sủa như là như mũi tên rời cùng sông vào chiến trường nó hoặc là nhấc lên c u ồ n g phong đem liệt thạch t h ầ n lằn thổi đến ngã trái ngã phải hoặc là dùng ước hiếp lệ phong lưới đao tinh chuẩn mở ra bọn chúng nhìn như cứng rắn nặng nề g h chất sừng b ã y giáp động tác g ọ n gàng trong nháy mắt liền tan dã rồi đối phương thế công đem bị thương hoang dại sùng thú giải cứu ra được cứu sùng thú nhóm chưa tình hồn đối coca cùng trần liên phát ra cảm kích kêu to sau đó cấp tốc thoát đi vùng đất thị phi này coca ngầm đầu đ ấ ngực màu xanh lam trong con người lóe ra dương dương đ Cái đuôi lắc đuôi i g ố ngay c sau l o ạ i này hành thanh r n g g Nguyên lại Trần ì n khách tranh thủ thời gian bay đến trần luyện trước mặt dùng sức huy động móng trước mới không phải như vậy bởi vì nơi này thuộc về rất vắng vẻ địa phương cho nên nghỉ lại ở đây sùng thú thực lực yếu nhược một chút nhìn qua kích động giải thích thanh p h á c h trần uyên cười cười ngay sau đó ánh mắt ngưng lại trên mặt ý cười thu liễm trầm giọng mở miệng ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện U. thanh p h á c h rơi vào trần uyên đầu vai quăng tới ánh mắt nghi ngờ trần uyên một bên đi về phía trước đi vừa nói người ở đây dưới mặt đất có thể hay không chịu ảnh hưởng có thể hay không rời đi mảnh này rừng d ậ m U. thanh p h á c h lâm vào ngắn ngủi chầm tư sau đó lắc đầu nó cũng không biết trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía con mắt lóe sáng lập lóe thanh khách lập tức hứng thú k h ó môi dâng lên vừa vặn làm thí nghiệm xem ngươi có thể hay không thông qua thế giới dưới lòng đất rời đi mảnh này rừng rậm nếu như có thể đã nói lên ư ớ c thuốc ngươi cố năng lượng kia giới hạn trong lục địa cùng bầu trời cũng không có thẩm thấu đến dưới đất dừng lại một chút hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đột nhiên s ừ n g sốt thanh phách trên mặt ý cười càng tăng lên nếu như có thể mà nói ta liền có thể nghĩ biện pháp mang ngươi trở lại nông trường đi gặp những nông trường khác thành viên nô、no, gần nhất trên c h ấ n qua năm mới có thể náo nhiệt ngươi vừa vặn có thể nhìn một cái、U. theo không ngừng xâm nhập trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng càng ngày càng đậm đánh nhau tiếng oanh minh vậy càng phát ra rõ ràng có thể nghe. Đột nhiên, phía trước một cái p h ẳ n g phất do vô số cự hình cột đá c h ố n g đỡ rộng lớn động sành phương hướng chuyển đến một trận cực kỳ máy liệt viễn siêu trước đó tiếng va đập cùng tiếng gầm ngự trong đó sen lẫn nham thạch băng liệt tiếng vang một loại nào đó nặng nề sinh vật trà đạp mặt đất đưa tới ngột ngạt chấn động cùng với một loại tràn ngập ngang ngược cùng uy nghiêm gầm thét trần n g u y ê n ánh mắt r u lên lập tức đưa tay ra hiệu toàn thể đề phòng phía trước có tất cả mọi người cẩn thận tới gần a coca đưa mắt hướng về phía trước ánh mắt lạnh lẽo trên đường đi đều là chút không chịu nổi một kích liệt thạch thàn quá nhàm chán căn bản không thể phụ trợ coca huy phong của ta l hy vọng trước mặt tất cả mọi người so sánh thẳng đánh bọn hắn mượn nhờ to lớn cột đá cùng chập trùng quái thạch tấm ảnh l ạ g yên không một tiếng động hướng về phía trước sơ soạng càng đến gần chiến đấu dư âm càng m á h liệt thậm chí có thể cảm giác được dưới chân địa mặt chuyển tới rõ ràng chấn động trong không khí tràn ngập nồng nặc đùi đất cùng lưu hình giống như gây mũi mùi làm trần liên xuyên thấu qua hai cây cột đá khe hở thấy rõ động trong sảnh cảnh tượng lúc trong mắt có chút co dù lại động sảnh cực kỳ rộng lớn cao độ chừng trăm mét diện tích có thể so với mấy cái sân bóng mà ở động trong sảnh đang tiến hành một trận thảm liệt vô cùng sùng một phương chính là chuột đất đầu thép trong miệng miêu tả liệt nam h phi long hình thể của nó so trần huyền tưởng tượng còn muốn to lớn và dữ tợn thân dài tầm chừng mười thước màu nâu đen nham thạch v ả y giáp tại động nóc phòng bộ phát quang tinh đám chiếu xuống phản xạ ra như kim loại lạnh lẽo cứng r ắ n sáng bóng đôi tia do nham thạch cùng bằng da màng tạo thành cánh lớn mở ra hoàn toàn che khuất bầu trời mỗi một lần vỗ đều mang theo c á t bay đá chạy phát ra chầm muộn tiếng xẻ gió nó đầu lâu bên trên sừng đá như là vương miệng giang nhọn l u n tùm thiếu đốt lên ngang n g ư hồng quang con mắt gắt gao tập trung vào đối thủ liệt nam phi long công kích qu móng nhọn tại nam h thạch bên trên lưu lại danh sâu hoắm khi thì cái đuôi lớn quét ngang như là công thành c ự truy đem cản đường mang đá chặn ngang n ệ đ ứ c khi thì há miệng p h u n ra ra dốc sợ l á i bạo liệt vô số bén nhọn hòn đá lập tức như lại như đạn pháo đánh phía đối thủ mà cùng đầu hung thú này cực chiến đồng dạng là một tôn vật khổng lồ hơn nữa là trần luyện tương đối quen thuộc cự nhân hình sung thú tôn này cự nhân thân cao vượt qua m ộ mươi m toàn thân từ một loại phản phất trải qua thiên truy bách luyện siêu cấp hợp kim giống như màu sám đậm nam thạch cấu thành cơ bắp tràn đầy bạo t ạ tính chất lực lượng cảm giác đầu lâu của nó ngay ngắn trong h cự nhân hai cánh tay cực kỳ trắng kiện nắm đ ấ m như là hai cái to lớn thiên thạch truy chỗ ngực hảm nạm có một khối phát sáng hình thoi bào thạch tiếp tục nở rộ sáng ngời trần u y ê n có chút nhữ mày sơn nhạc cự nhân sơn nhạc cự nhân nham vẫn cự nhân tiến ra i hình thái thuộc tính là nham cùng thổ nhưng mà giờ phút này đầu sơn nhạc cự nhân lại tại đối chiến bên trong ở vào tuyệt đối hạ phong nó kia thân nhìn như không thể phá vỡ nham thạch trên khải giáp hiện đầy giống mạng nhện vết rách cùng sâu đậm trả ấn có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện phạm vi nhỏ sụp đổ lộ ra phía dưới dần dần ảm đạm hình t o i bào thạch theo đối chiến tiếp tục tiến mỗi một lần đón đỡ liệt nham phi long tấn công hoặc b ô i quét đều sẽ phát ra rợn người tiếng vang thân thể cao lớn kịch liệt lay động đ á vụn gì rào rơi xuống chương bốn trăm ba mươi mốt coca chi u i đánh đâu thằng đó hai chương bốn trăm ba mươi mốt coca chi u i đánh đâu thằng đó hai trần liên ánh mắt chất động cảm thấy một tiêng nghi hoặc trước mắt sơn nhạc cự nhân cùng liệt nham phi long cùng là tam giai thực lực đồng thời thuộc tính nhất trí theo lý mà nói hẳn là sẽ không xuất hiện thế cục thiên về một bên tình huống huống hồ sơn nhạc cự nhân ra dày thịt béo chỉ dựa vào liệt nham phi long thủ đoạn công kích rất khó đối hắn tạo thành tính thực chất tổn thương suy nghĩ lên t r ầ những Nguyên i mới công s kích này mặc dù không cách nào tạo thành vết thương t thạch í mạng lại cực lớn quấy nhiều sơn nhạc cự nhân tiết đấu tiêu hao nó vốn đã không nhiều thể lực cùng tinh lực、Giống sơn nhạc cự nhân phát ra một tiếng ngột ngạt mà mang theo mọi mệnh c ù n g phẫn nộ gầm nhẹ nó lần nữa ngạnh kháng bên dưới liệt nham phi long một cái công kích máy liệt thân thể lảo đảo lui lại đem một cây to lớn cột đá đâm đến vết dạng l à n tràn chỗ ngực hình thoi bảo thạch nở rộ ánh sáng đã ảm đạm rất nhiều khi tức vẻ phải tới cực điểm mắt thấy là phải chống đỡ không nổi ẩm vang đổ xuống giống liệt nham phi long phát ra thắng lợi trong tầm mắt đắc ý gầm thét nó vỗ như là nham thạch cánh chim xoay quanh tại sơn nhạc cự nhân đỉnh đầu ánh mắt hướng phía dưới bệ nễ miệ lớn nội trường d â n r à o một cô gió canh liệt thạ trong Sơn chốc lát cúng phong gào thét cúng phong từ bốn phương tám hướng mà tới nhấc lên đá vụn hất bụi như là vô hình bánh liệt hải khiếu nháy mắt đem những cái kia chính vây quanh sơn nhạc cự nhân liệt thạch thẳn lằn toàn bộ c u â n vào liệt thạch thần l ằ n nhóm ở nơi này còn bạo khí lưu bên trong như là lá rụng giống như bị thổi làm ngã trái ngã phải và chạm nhau kêu thảm bị hung hăng quăng về phía bốn phía v ế t đá phát ra phanh phanh phanh trầm đ ủ trong nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu biến cô bất thình lình để đang chuẩn bị kết thúc đối thủ liệt nham phi long đống nhiên xứng sở ngang ngược ánh mắt nháy mắt khóa chặt làm dối có ca ngao ngao có ca xem như giới thứ nhất đông hoàng đại hội quán quân sùng thú chiến thắng qua cường đại sùng thú không biết bao nhiêu nó đối mặt nổi giận liệt nham phi long ngược lại khiêu khích như ngao ngao kêu gào hai tiếng ngươi nhìn cái gì giống liệt nham phi long bởi vì có ca ánh mắt mà g i ậ n tí mặt nó bỏ cơ h ầ ngã xuống cự nham khôi lỗi vương ngẩng đầu phát ra nổi giận gầm thét thấy thế trần u y ê n sờ sờ cái c ằ m nói thầm một tiếng quả nhiên có ca khiêu khích năng lực quả nhiên xa xa dẫn trước liệt nham phi long hai cánh chấn động thân hình khổng lồ vậy mà thể hiện ra cùng hắn hình thể không hợp nhanh nhẹn nháy mắt chuyển hướng có ca sau một khắc nó miệng lớn nội trương phô thiên cái địa giống như bén nhọn hòn đá b ắ n ra ngao đối mặt lít nha lít nhít bén nhọn hòn đá có ca không lùi ngược lại đem cười khẩy các ngươi những này nham hệ sùng thú sẽ chỉ một chiêu này sao co ca thậm chí không có làm ra trên phạm vi lớn động tác né tránh chỉ là có chút ngầm đầu quanh thân sóng khí p h ư n g lên vô số đạo cô đ ọ n g đến cực điểm biên giới lấp lóe hàn quang đao gió ẩm v a n g bộc phát suy suy suy suy đao gió cùng hòn đá bảy trên không t r u n g gặp nhau không có kinh thiên động địa nổ tung chỉ có liên tiếp như là k h o á i đao cắt qua đ ầ u hũ giống như thanh thủy tiếng vang vang lên những cái kia cứng rắn hòn đá tại vô cùng sắc bén đao gió trước mặt vậy mà như là dây r á n bình thường bị dễ như t r ở bàn tay từ đó mở ra cũng xoắn á t hóa thành một đám không có chút nào uy hiếp bột đá dì rào rơi xuống liệt nam phi long đỏ thám con người bỗ liệt nham phi long chỉ tới kịp miễn cưỡng những người cùng sử dụng nham thạch cánh bảo vệ chỗ yếu có thể từng đạo đao gió đã hung hăng chạm tại nó cứng rắn cánh bộ dễ trôi nối tiếp cùng bên bụng vẩy giáp bên trên một máy mắt cứng rắn nham thạch vẩy giáp lại bị chém ra hai đạo vết thương sâu tới xương màu đỏ sầm huyết dịch hôn hợp có bột đá phun tung toe mà ra giống Liệt ngao h phi a m l o n phát r một thảm, tiếng thể tin thân thể đớn sen lẫn đau a khó có c rú l ớ ngao bởi liệt vì kịch c nhất đau n ù xung hướng kích mà hướng về s u l đảo. đó, đ Giống. Cùng lúc a n g mắt u ố n ngã trên mặt đất sơn nhạc cự nhân nhìn thấy một màn này, nó nhảy ngay mặt đất thấy một m cự đ ộ thấy n i ê n cảm t h trạng thái tốt Mắt thấy hơn nhiều. Ngao ngao à. Mắt thấy liệt nam h phi long thụ trọng thương coca thừa thắng x s n g lên quanh thân khí lưu tại thời khắc này áp suất đến cực hạn bốn chân phía dưới cấp tốc đẩy ra từng vòng từng vòng màu xanh vận sóng nháy mắt sau đó cả người nó hóa thành một đạo xuyên qua không gian màu xanh nguy quan mang theo đủ để xé rách hết thể khí thế lấy mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ tốc độ ngang nhiên vọt tới bởi vì thụ thương m à thân hình bất ổn liệt nham phi long Vâng!、Anh. một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang ở trong sân nổ tung liệt nham phi long cái kia khổng lồ thân thể bị cái này ngưng tụ tại một điểm khủng bố lực trùng kích rắn rắn chắc chắc trúng đích lồng ngực nặng nề g giáp ngực nháy mắt lom cũng vỡ vụn toàn bộ thân thể như là bị chạy cao tốc đoàn tàu đụng vào bình thường không bị khống chế cách mặt đất bay rớt ra ngoài trên không chung sẹt qua một đạo cuối cùng nặng nề mà nện ở mấy chục mét có hơn trên vách đá phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang đánh rơi xuống vô số đá vụn sau đó trượt xuống mặt đất chiến đấu tại trong điện quan g hỏa thạch bắt đầu lại tại trong khoảnh khắc kết thúc coca nhẹ nhàng trở xuống mặt đất thậm chí không có thở một ngụm khí thô nó nện bức hữu nhãm mà ung dung bộ pháp đi đến sủi l ư ơ c như bùn liệt nham phi long trước mặt nâng lên một con chân trước nhẹ nhàng đặt tại liệt nham phi long kia bởi vì đau lớn mà có chút cò giật trên cổ coca cúi đầu mà có chút cọc đau nhịp đau nhức cùng sợ hãi mà tan g ã mắt đỏ sau đó ngẩng đầu lên sọt đối tính mịch lòng đất phát ra một tiếng kéo dài chó sủa a còn có ai đem các người nhất có thể đánh têu đi ra cái này âm thanh s ủ a gọi tại trống trải to lớn dưới mặt đất động trong sảnh vang vọng thật lâu tiếp tục không ngừng vang vọng tại sơn nhạc cự nhân bên hai sơn nhạc cự nhân ngước mắt chừng chừng nhìn chằm chằm uy phong l ấ m l ấ m cóc a nội tâm giống như thủy triều quần q u ư n t chương bốn trăm ba mươi hai đế tử cự nhân vương đình sơn nhạc cự nhân một chương bốn trăm ba mươi hai đế tử cự nhân vương đình sơn nhạc cự nhân một quyển sách phát ra lần đầu đài loan tiểu thuyết internet bạn n g ư đọc siêu thân mật cung cấp cho ngươi không sai chương tiết vô loạn chương mở đầu tiết d lòng đất động quật chỗ sâu kịch chiến sau bụi b ằ n g chậm rãi rơi xuống duy dư thủy g i ọ t kích thạch thanh l á n h tiếng vọng đầu kia bị có ca lấy lôi đình thủ đoạn bị thương nặng liệt nham vi long giờ phút này sủi lơ như bùn ám chầm như nham vạy ráp vỡ vụn không chịu nổi kẽ nước bên trong dì r a đậm đặc huyết dịch trên mặt đất lạnh như băng bên trên úa lượn tàn mát ra lưu hình cùng dì sắt hỗn hợp mùi tanh nó kia từng thiêu đốt lên ngang n g ư ợ c hồng quang trong mắt đã tăng giã chỉ còn lại sắp chết vẩn đục ù n g không cầm lỏng nặng nề tiếng thở dốc như là tổn hại ô n bế mỗi một lần những con rún đều dính cách đó không xa đầu k i a bị trần u y ê n từ trong khốn cảnh giải cứu ra sơn nhạc cự nhân chính chậm rãi thẳng tắp cái k i a có thể so với núi nhỏ loan thân thể nó quanh thân trải rộng sâu đủ thấy xương vết cào cùng va chạm lõm nguyên bản cứng như tinh kim nham thạch thể sắc bên trên vết dạng lan tràn năng lượng màu vàng đất vầng sáng ở tại bên dưới sáng tối chập trờn h i ệ n nhiên đồng dạng thụ trọng thương nó buông xuống hiện đầy vết thương cự thạch đầu lâu cặp tia đôi mắt thầm thúy nhìn về phía trần liên không nói tiếng nào lại tự nhiên mà vậy để lộ ra nồng nặc lòng biết ơn giống trần liên gật đầu đáp lại đồng thời mở miệm ta trước chữa thương cho ngươi đi giống. Sơn nhạc cự nhân lại lắc đầu. nó nâng lên một cái cự t r ư ờ n g chỉ chỉ ưu ám huyệt động chỗ càng sâu vừa chỉ chỉ bản thân làm ra một cái tiến lên thủ thế sau một khắc đầu này thụ trọng thương sơn nhạc cự nhân không còn lưu lại di chuyển đất dung núi chuyển bộ pháp mang theo một thân vết thương rất nhanh liền biến mất ở rắc rối phức tạp nhang quật trong bóng ma phảng phất có một loại nào đó càng gấp gáp hơn sứ mệnh tại triệu hoán tên gốc này trần n g uyên đưa mắt nhìn cái k i a khổng lồ bóng người rời đi lông mày cao lại dù cho trên thân mang thương cũng muốn vội vàng rời đi sơn nhạc cự nhân hiển nhiên có càng trọng yếu hơn sự tính đi làm chẳng lẽ phía trước còn có liệt thạch t h ẳ n lặn hoặc là có sơn nhạ hống hống hống nhưng rất nhanh trần u y ê n suy nghĩ bị một trận ngang ngược tiếng gào thét đánh gãy trần u y ê n quay đầu nhìn lại những cái kia bị coca nhấc lên cùng u phong chỗ là tùng tạm thời bất tỉnh đi liệt thạch thẳn l ầ n giờ phút này lần lượt t h ứ c tỉnh bọn chúng đung đưa giữ tợn đầu lâu dáy r ù a lấy bỏ lên trong mắt chẳng những không có bại trận sau sợ hãi hoặc t h ú liễm ngược lại bị c à n g sâu nóng này c ũ n g khát máu tràn ngập bọn chúng thử lấy trắng bệnh r n g nhọn trong cổ họng phát ra h uy hiếp g ầ m nhẹ thậm chí ý đổ lần nữa tụ tập cũng bày ra công kích tư thái phán phất không đem coca sẽ nát tuyệt không bỏ qua đầu kia liệt nham phi long tuy vô pháp động đậy nhưng cũng dùng hết cuối cùng nhất khí lực phát ra khàn khàn g ầ m thét ánh mắt toán độc gắt gao khóa chặt trần l u y ê n một hàng trần l u y ê n l ặ n g lặng mà nhìn xem đây hết thảy ánh mắt từ lúc mới đầu tìm tòi nghiên cứu dần dần chuyển thành lạnh như băng quyết đoán à tính tình vẫn còn lớn xem như kinh nghiệm phong phú nhân viên kiểm lâm trần l u y ê n biết do đối mặt loại này sùng thú đã mất hữu hảo thương lượng tất yếu những này ra hỏa đã hoàn toàn bị hung bạo bản tính chỗ tệ biến thành không có chút nào lý tính có thể nói sinh vật thương hại cùng phong túng chính là nôi đau nhức để lại t a i họa p h i ế khu vực này thuộc về đông hoàng tr chắc chắn dẫn phát đại quy mô hơn chém giết cùng hỗn loạn vô số tương đối nhỏ yếu sinh linh đem bị đổ thán không chừng sẽ đối với nơi đây sinh thái hoàn cảnh tạo thành phá diệt đã như vậy hắn nghiêng đầu tự quang rơi vào bên cạnh thanh phách trên thân thanh phách chính bất an đạm trên móng phỉ thúy giống như t r o n g con ngươi tràn đầy mâu thuẫn cùng không đ à n h lòng thanh phách trần u y ê n thanh âm không cao lại mang theo không thể nghi ngờ nặng nề ta biết rõ ngươi không đ à n h lòng nhưng ngươi cũng không muốn càng nhiều vô tội s ủ n g thú gặp tổn thương a u thanh phách ngựa đầu nhìn xem trần liên người sau con mắt bình tĩnh như nước tựa hồ đã quen thuộc từ lâu làm g a loại này quyết định nó lại nhìn phía những cái kia vẫn như cũ ngao ngoe muốn động tản ra khí tức nguy hiểm liệt thạch thẳng lằn trong đầu lóe qua trước đó thấy những cái kia thụ thương s ủ n g thú thẳng trạng u thanh phách trong mắt dễ r ụ a dần dần lắng lại nó cuối cùng phát ra một tiếng mang theo thở dài ý vị nhẹ nhàng kêu to chậm rãi xoay người qua dùng bóng lưng ngầm cho phép cái này bất đắc dĩ t h n g gốc không cần chân liên nhiều lời một mực đứng yên một bên co ca đã hiểu ý nó x a n h lam trong con người lóe qua một tia lạnh leo quanh thân khí lưu y mắng phun trào sau một khắc mấy đạo cô động đến cực điểm gần u i trong suốt đao gió trống g ô n g thoáng hiện lấy siêu lợi nhận cắt đứt nhục thể trầm đục liên tiếp vang lên ngắn ngủi mà dứt khoát những cái kia liệt thạch thần l ằ n g à o rú im bặt mà rừng cuộn bạo thần sắc ngưng kết ở trên mặt lập tức thân thể ngã hoạt không còn sinh cơ l i ê n ngay cả đầu kia kéo dài hơi tàn liệt nham phi long cũng ở đây cuối cùng nhất một đạo phong nhận lướt qua cái cổ sau c h i t để đỉnh chỉ t h ở dốc trong động quật một lần nữa lâm vào tính mịch chỉ có nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra nói vừa mới kết thúc chung cuộc trần liên mặt không biểu tình quét qua đầy đất bờ bụn theo sau nhẹ nhàng vô vô thanh phách run nhẹ nhẹ bà vai thấp giọng nói đi thôi chân chính hỗn loạn đầu ngợn, có lẽ còn tại chỗ càng sâu tiếp tục đi tới trên đường lại gặp một chút làm ác liệt thạch thà làn đều bị co ca nhẹ n h õ m giải quyết hóa thành coi như khả quan nguyên điểm nhưng mà cũng không lâu lắm thanh phách phía trước trong không khí phảng phất xuất hiện một tầng cực kỳ nhạt vô hình bích trướng từng vòng từng vòng như nước gợn gợn sóng nhộn n ặ o lên đem thanh phách ngăn cản ở bên trong、U. thanh phách hai mắt chừng một cái không cam lòng nó lại thử mấy lần thậm chí sừng hiệu n ở rộ tia sáng trói mắt dùng sức va chạm nhưng này tầng không nhìn thấy giới hạn không nhúc nhích tí nào một mực đưa nó g a m cầm ở mảnh này bên trong khu vực từ một hồi lâu nó cuối cùng bỏ qua thất vọng gục đổ xuống phát ra liên tiếp trong mắt to bịt kín một tầng hơi nước nó khát vọng đi theo trần uyên cùng đi mạo hiểm tới kiến thức vậy càng thâm thúy dưới mặt đất kỳ quan đi trần uyên thường nói tòa k i a n ô n g trường nhưng nó vô pháp rời đi mảnh này rừng rậm cái này khỏa thế giới thụ chính là nó vĩnh hàng lồng giam nhìn xem thanh phách thất lạc dáng vẻ trần uyên ngầm thở dài hắn dội ra hai cánh tay nhẹ nhàng vây quanh ở thanh phách thon dài cái cổ đem gương mặt dán tại nó lạnh bút bóng loáng ra lông bên trên thanh â m bônu không có chuyện gì thanh phách không có chuyện gì ta hiểu ngươi bây giờ tâm tình đừng khó qua ta cam đoan với ngươi sau này nhất định nghĩ biện pháp tìm tới một cái có thể để người tự do rời đi nơi này đi xem một chút thế giới bên ngoài phương pháp nghe trần u y ê n thanh âm thanh phách dần dần bình tĩnh trở lại nó lẳng lặng cảm thụ được trần u y ê n ôm ấp ấm áp khét êu một tiếng u. một bên có ca yên lặng nhìn xem một màn này chậm nghe răng thở hổn hển hung tợn ánh mắt ném hướng những cái kia làm ác liệt thạch thản lằn a chịu chết đi các ngươi tất nhiên vô pháp mang theo thanh phách tiếp tục thâm nhập sâu trần liên lần này dưới mặt đất thăm dò hành trình liền trước thời hạn kết thúc rồi hãn ngồi tiếp thanh phách tại nó có khả năng đạt tới khu vực dưới lòng đất chơi đ cũng đem lưu lại ở mảnh này khu vực liệt thạch thằn l ầ n giải quyết triệt đề bởi vậy đến nay những cái kia bị thương sùng thú nhóm cuối cùng có thể trở lại thế giới dưới lòng đất lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt trước khi đi trần n g u y ê n cuối cùng nhớ lại chuyện quan trọng nhất thiếu chút nữa đã q u ê n rồi đây là đưa cho ngươi năm mới lấy vật trần n g u y ê n cười đem một cái tinh xảo hộp đặt ở thanh phách trước mặt thanh phách tò mò dùng cái mũi ngửi ngửi rồi mới dùng móng cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra đ r n g gói trong hộp là một dùng tinh khiết nhất thủy tinh cùng thúy lục đằng mạn đan dẹp mà thành tiểu linh a n g trong lục lạc nội bộ còn có một phiến màu xanh biết lá cây tản tự Trưng tử sinh cơ bừng bừng cùng ôn hòa tự nhiên năng lượng. Chương 432, đế tử cự nhân Vương Đình Sơn Nhạc Nhân. Trưng nhân Vương Đình Sơn Nhạc Nhân. ra hòa cơ cự Cự cự Cự 432, 432, 2. đế đế tử u thanh khách con mắt nháy mắt phát sáng lên nó cẩn thận từng ly từng tí dùng miệng ngậm lấy chung lục lạc chung lục lạc nháy mắt phát ra thanh thúy êm hai đinh linh thanh â m tại ưu tính lòng đất quanh quẩn phản phất mang đến mặt đất ánh nắng cùng gió nhẹ nó vui vẻ được tại chỗ nhảy nhót mấy lần rồi mới bỗng nhiên bổ nhào vào trần huyền trong ngực đầu tại bộ ngực hắn thân mặt cọ phát ra vui thích đều vàng âm thanh nhìn xem thanh phách một lần nữa tỏa sáng sức sống r á n g vẻ trần uyên lộ ra nụ cười vui mừng lại cùng nó chơi đ ù a một trận mới lưu luyến không rời từ đường cũ trở về mặt đất trở lại nông trường lúc đã là mặt trời lặn thời gian ánh nắng chiều đem nông trường hình dáng kéo đến nghiêng dài dắt lên một tầng ấm áp viền vàng khói bếp tha thước dâng lên cùng nơi xa tầng lính dậy núi ở giữa x ư ơ n g chiều giao h ò a trong không khí tràn ngập dây pháo mùi khói thuốc súng cùng bữa tối hưng ơ khí trần uyên mang theo tiểu g i a hỏa nhóm trở lại nông trường sau không có đi trước viên náo nhà ở mà là trực tiếp đi hướng nông trường biên giới s ư ơ n g tuyết cự nhân sừng sững bóng người như là tuyên cổ bất biến băng sơn chính đối trong một ngày cuối cùng nhất một sáng tiến hành ngày qua ngày hàn băng thổ tức truy luyện nó mỗi một lần kéo dài hô hấp đều sẽ mang theo mắt trần có thể thấy băng tinh hàn vụ khiến cho xung quanh mấy mét bên trong mặt đất ngưng kết ra thật dày s ư ơ n g trắng nhiệt độ trợt hạ xuống trần u y ê n bước chân đạp ở hơi s ư ơ n g trên mặt đất phát ra nhỏ nhẹ kéo kẹt tâm thanh s ư ơ n g tuyết cự nhân chập dãi thu liêm quanh thân tràn ngập hạc khí như là dãy núi quay người giống như đem to lớn đầu lâu thắt xuống màu băng lam đôi mắt nhìn về phía trần không có nóng lòng mà miệng trần uyên đầu tiên là đi đến một bên to bằng cái thất nham thạch bên trên ngồi xuống ánh mắt lướt qua xương tuyết cự nhân kia trải qua vô số lần cơ sở rèn luyện mà rèn luyện được càng thêm kiên cố băng nham thể xác hắn tìm từ một lát theo sau dùng nhẹ nhàng mà rõ ràng ngữ liệu bắt đầu giảng thuật dưới mặt đất trong động q ộ t gặp phải kia xâm lược tính cực mạnh liệt thạch thẳng làm bầy đầu kia hung hãng ngang ngược liệt nham phi long cùng với đầu kia thân chịu trọng thương lại phảng phất gánh vác một loại nào đó sứ mệnh sơn nhạc cự nhân ngay tới với thế giới dưới lòng đất xuất hiện sơn nhạc cự nhân sau xương như là bình tĩnh băng hồ nháy mắt bị đầu nhập cự thạch nó k ế t như là do vạn niên hàn băng điều khắc thành bộ mặt đường nét tựa hồ căng thẳng mấy phần màu băng l a m chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có cực quang đ ố n g nhiên loại qua lập tức lắng động làm một loại cực kỳ ngưng trọng thâm thúy nó không có phát ra bất kỳ thanh âm nhưng nhiệt độ của không khí chung quanh lại đột nhiên hạ xuống ngay cả k i a sáng đều tựa hồ bị kia cổ vô hình hàn ý đóng băng trần u y ê n có thể rõ ràng cảm nhận được phần này trở mặc bên dưới sóng to gió lớn hãn tiếp tục miêu tả sơn nhạc cự nhân kia không hợp lẽ thường cử trị tia thân nhìn thấy mà giật mình vết th nó tự a hồ vội vã đi hướng càng sâu địa phương giống như là đang truy đuổi cái gì t r ầ n n g u y ê n cuối cùng nhất nói bổ sung ánh mắt nhìn thẳng s ư ơ n g tuyết cự nhân to lớn đôi mắt nó có thể hay không tới từ cự nhân vương đ ỉ n h s ư ơ n g tuyết cự nhân to lớn đầu lâu chậm rãi nâng lên nhìn về phía phương nam k i a là cự nhân vương đ ỉ n h vị trí xa xôi phương hướng theo sau nó chậm rãi lắc đầu trong cổ họng phát ra trầm thấp vụ vụ nó rời đi cự nhân vương đ ỉ n h đã có đoạn thời gian đối bên kia tình hình gần đây cũng không hiểu rõ cũng là ngươi rời đi như thế lâu không biết cũng bình thường chân liên gật, gật đầu g ọ n nói nhẹ nhàng mà lại ngươi bây giờ đều đã rời đi nơi đó xoắn suýt những chuyện này đối với ngươi không có chút ý nghĩa nào d ừ n g một chút hắn lại bổ sung một câu bất quá ngươi nếu là tò mò lời nói chờ sau này trở lại cự nhân vương đình lại tìm tòi nghiên cứu đáp án của vấn đề này đi nghe nói như thế xương tuyết cự nhân con mắt bỗng nhiên phát sáng lên giống trở lại cự nhân vương đình từ đầu đến cuối đều là nó nỗ lực mục tiêu cuối cùng nhất sau một khắc to lớn băng quyền chăm chú nắm lại phát ra kết tiếng vang một cô rũ mánh hẳn khí không bị khống chế theo nó thể nội bạo phát đi ra để nhiệt độ chung quanh trợn hạ xuống trải qua tại nông trường khoảng thời gian này ngày qua ngày vất vả huấn luyện thực lực của nó sớm đã xưa đ â u bằng nay chủ nông trường nói đúng r ờ i gạch thật có thể tăng thực lực lên để nó trở nên rất mạnh rất mạnh mà lại xương tuyết cự nhân bây giờ rất rõ ràng một sự kiện lấy nó bây giờ trình độ coi như trở lại cự nhân vương đ ỉ n h vậy tuyệt đối là đứng đầu nhất kia một nhóm nhưng như thế vẫn chưa đủ còn thiếu rất nhiều nó muốn không phải đỉnh tiêm mà là nghiền ép thức cường đại nó muốn lấy một loại để sở hữu cự nhân đều không thể chất vấn tư thái trở về chứng minh chính mình lúc trước chọn rời đi lựa chọn đầu này không giống con đường là chính xác xương tuyết cự nhân ánh mắt sáng rực nhìn về phía trần uyên kia có mạnh lên khát vọng cơ hồ phải hóa thành thực chất nó dùng nắm đấm đấm đấm bản thân rắn chắc ngực phát ra tiếng vang nặng nề ánh mắt kiên định lại nóng bỏng nó cần càng khoa học càng hệ thống càng cực hạn huấn luyện phương án nó phải trở nên mạnh hơn trần uyên nhìn xem nó trong mắt thiêu đốt đầu trí cười cười từ khi tân thành chấn kiến thiết tiến vào cuối cùng giai đoạn xương tuyết cự nhân đã không có việc gì một đoạn thời gian nhưng được lợi với nông trường liên tục không ngừng linh thực cung ứng cùng với nông trường các tiền bối kiên nhẫn chỉ đạo xương tuyết cự nhân thực lực tiếp tục tăng lên bây giờ đã đột phá đến tứ giai thực lực tứ giai thực lực thần tinh sùng thú đặt ở giã ngoại có thể xưng một đại bá chủ khó tìm đối thủ có thể căn cứ xương tuyết cự nhân nói cự nhân vương đ ỉ n h cường g i ả xuất hiện lớp lớp chỉ dựa vào tứ giai thực lực còn vô pháp chấn áp sở hữu cự nhân còn vô pháp chứng minh bản thân lý niệm là đúng nó cần có được thực lực mạnh hơn trần uyên phi thường rõ ràng xương tuyết cự nhân tâm tình mỉm cười muốn trở nên càng mạnh không có vấn đề nói chuyện lời này trần uyên kìm lòng không được n ắ m nhìn tại phụ cận nằm ngửa ăn đồ ăn vặt chân chân vịt cùng u miêu ngự a khí hơi có chút chỉ tiếp rèn sắt không thanh thép các ngươi nhìn xem nhân ra vị không nói chỉ là một vị ăn đồ vật trần uyên thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía trên đầu vai thần mộ hoa tiên cười nói cho nó chế định huấn luyện phương án sự t ì n h liền nhờ ngươi rồi trần u y ê n cũng không phải là không muốn chế định huấn luyện phương án mà là không muốn nhìn thấy đoạt giải quán quân sau thần mộ hoa tiên mất đi phấn đấu mục tiêu tiến tới không có việc gì nó cần tìm một chút sự tình làm đây mới là làm một vị ưu tú ngự thú sư chuyện nên làm ngâm ngâm thần mộ hoa tiên nhẹ nhàng bay tới vòng quanh xương tuyết cự nhân bay một hồi lâu t r ậ t ngọt ngào cười xem như yêu quý nhất học tập nông trường thành viên tiểu gia hỏa cả ngày lẫn đêm đều ở đây nghiên cứu cái khác ngự thú sư chia sẻ các loại sùng thú chi thức bồi dưỡng cùng huấn luyện phương án cho dù là cái khác thuộc tính sùng thú nó vậy có biết một hay hết thảy liền giao cho nó đi an bài song sương tuyết cự nhân sự trần nguyên hai tay cho vào túi c h ậ m ung dung dạo bước đến nông trường biên giới ngắm nhìn giữa trời chiều liên miên chập trùng tần lĩnh dây núi trở thành đông hoàng đại hội quán quân sau rất nhiều chuyện đều không giống rồi hắn không chỉ có là hiệp hội ngự thú sư tổng bộ cố vấn càng bị thừa nhận làm toàn bộ tần lĩnh khu vực thủ hộ giả hiện tại hắn nắm giữ tài nguyên cung nhân mạch lúc trước căn bản là không có cách tưởng tượng rốt cuộc không cần như quá khứ như thế vì một điểm tiến gia tài nguyên hoặc là huấn luyện tài nguyên liền phải tính toán tỉ mỉ khắp nơi bôn ba hắn hiện tại có thể nói là chân chính thực hiện tài nguyên tự do cuối cùng có thể qua đếm rõ nhàn thời gian rồi trần u y ê n thở phào một cái từ khi đạp lên ngự thú sư con đường này hắn thần kinh giống như vẫn căng thẳng bất quá loại này nhàn nhã chỉ sợ cũng chỉ là tạm thời hắn nhớ tới thế giới thụ thanh thương nhắc nhở thần linh sắp lần lượt diện thế tương lai biến số còn rất lớn xem ra nhàn nhã về nhàn nhã nên có chuẩn bị không một chút nào có thể thiếu trần u y ê n trong lòng tính toán sau đó là thời điểm tập trung t ư tiên để nỗn lửa co ca bọn chúng cái này mấy đợt h ạ c h tâm chủ lực lại hướng lên sông một cái rồi mau chóng tăng lên chỉnh sóng đoàn đội thực lực tài năng càng tốt mà ứng đối tương lai khả năng xuất hiện k i ê u chiến bóng đêm dần dần bao phủ nghệ trận trần u y ê n quay người hướng lóe lên ấm áp ánh đèn hô xoáy đi đến trong lòng đã có rõ ràng quy phi cuộc sống nhàn nhã muốn hưởng thụ nhưng mạnh lên bước chân một k h ắ c cũng không thể ngừng Trưng 4 một o à n viên lớn tăng lên. Trưng toàn 433, xuân ý đã sâu nắng ấm đem tần l ĩ n h dây núi mỗi một đạo nếp b ốn đều dính vào tươi sống sinh m ệ n h lực mùa đông cô q u ạ n g bị triệt để quét vào trí nhớ góc khuất thay vào đó là đầy khắp núi đổi dội vẫy mở màu xanh biết mấy cái huyền thải đ i ệ bị cỗ này màu xanh biết hấp dẫn tại nông trường tỉ mỉ quản lý vườn hoa ở giữa lưu liên quân về cánh của bọn nó mỏng như cánh ve tại ngày xuân sáng rỡ dưới ánh sáng mỗi một lần vũ cánh đều chết xạ ra như mộng ảo v ầ n g sáng một con tấn lôi yến như là tia chớp màu đen lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ x é rách xanh thẳng màn trời trên không trung lưu lại gần như vô hình quy tích cuối cùng lại lấy một cái cực kỳ nhẹ nhàng t ư thái lạng yên rơi vào nông trường ngoại vi một cây hơi có vẻ l ẻ loi trơ trọi dây điện bên trên nó thu nạp hình dọn nước cánh xinh s ắ n đầu chuyển động con mắt xoay tít nhìn về phía nông trại nội bộ mảnh kia chuyển đến không bình thường năng lượng ba động sân huấn luyện trong ánh mắt lõe lên một tia hi giang co song phương một phe là tựa như di động sông băng giống như cực đại sừng xưng xương tuyết cự nhân nó cái kia khổng lồ thân thể bản thân liền là một loại áp bách màu băng lam băng giáp góc cạnh rõ ràng dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh leo cứng rắn mà thuần túy sang bóng giờ phút này xương tuyết cự nhân cặp kia màu băng l a m trong con người thiêu đốt nóng bỏng chiến ý, chấm eo xuống tấn to lớn b à n chân phảng phất cắm d ễ với đại địa tráng kiện băng tinh cánh tay cơ bắp sôi sục to bằng cái thất nắm đấm nắm chặt đốt ngón tay nơi thậm chí bởi vì năng lượng cực độ ngưng tụ mà phát ra nhỏ x theo một tiếng từ lồng ngực chỗ sâu tán phát ra t r ầ m thấp gầm ghét nó đột nhiên hướng về phía trước vung ra một cái t r ọ n g quyền một quyền này lôi cuốn hàng khí xé rách không khí phát ra bén nhọn gà o ghét quyền phong những nơi đi qua mặt đất nháy mắt ngưng kết ra một tầng không ngừng lan tràn dày dày sương trắng phản phất trời đông theo quả đấm của nó cùng nhau giáng lâm đối thủ của nó la chầm một như sơn nhạc nhóc đầu sát cùng xương tuyết cự nhân cùng bạo đột tiến khác biệt nó đứng yên tại chỗ như là tuyên cổ tồn tại đá ngầm mặc cho sóng biển ngập trời lù lù bất động đối mặt khí thế r ồ i dào băng quyền nhóc đầu sắt trong mắt không có bất kỳ cái gì vợ sóng chỉ có trải qua vô số chiến đấu ma luyện ra tỉnh táo cùng tinh chuẩn Sẽ ở đó băng quyền sắp chạm đến thân thể trước mắt nó có chút n ư n c mắt trực tiếp hướng về phía trước bổ ra vừa l ư ỡ i lao động tác ngắn gọn hiệu suất cao không dư thừa chút nào phanh làm cực hàn băng quyền cùng lăng lệ d a o thép ngang nhiên đụng nhau nháy mắt thời gian phảng phất có một lát ngưng trệ ngay sau đó một cỗ hôn hợp băng tinh mảnh vụn cùng kim loại vang lên hình khuyên sóng khí lấy va chạm điểm làm trung tâm như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch kích thích vợ sóng bỗng nhiên h x o n khi những nơi đi qua sân huấn luyện biên giới thảm cỏ bị đồng loạt áp chê xuống dưới đuôi đất cùng thật nhỏ vụn cỏ bị cuốn lên trên không trung hình thành một đạo ngắn ngụi bùi đất màn l i ê n ngay cả nơi xa trong vườn hoa k i ề u nộn đoá hoa cũng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện cuồng phong thổi đến kịch liệt chập trờn cánh hoa lộn xộn rơi như mưa trận này kịch liệt va chạm tự nhiên vậy rơi vào xem cuộc chiến tiểu ra hỏa n h ỏ g trong mắt t r â n t r â n vị chính thư thư phục phục nằm ở sân huấn luyện biên giới một khối bị phơi nắng được ấm áp dễ chịu trên tảng đá lớn đây là nó tỉ mỉ chọn lựa gh một bên t h ư ở n g thức trận này kịch chiến làm kia tiếng biết hai nhức cóc tiếng vang truyền đến sau khi thậm chí gợi lên nó đỉnh đầu mềm mại lông tơ vị vịt cả kinh toàn bộ thân thể đều cứng một lần dưới miệng ý thức mở lớn ngay cả điêu tại bên miệng nửa cái cá càn đô đã quên nhấm ướt hơn nửa ngày nó mới mơ hồ không rõ r á t một tiếng bỏ dậy chăm chú nhìn sân bãi đ ố i chiến tất cả mọi người càng ngày càng lợi hại vịt vịt ta nằm ngửa con đường đang ở trước mắt cùng thời khắc đó lần này chính diện giao phong chưa thể lấy được ưu thế xương quyết cự nhân trong mắt chiến ý càng tăng lên nó bỗng nhiên hướng sau rút mở một bước to lớn băng đủ tr lấy nó sau một khắc xương tuyết cự nhân nó đem lực lượng toàn thân ngưng tụ trên vai bộ giống như một tòa buộc phát cỡ nhỏ b ă n g sơn mang theo nghiền nát hết thẻ khủng bố như thế ẩm ẩm bọn tới nhóc đầu sát mỗi một bước đặt xuống đều để mặt đất vì đó rung động vụ băng văng khắp nơi đối mặt cái này rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc c u ồ n g bạo công kích nhóc đầu sắt ánh mắt ngưng lại hơi có vẻ ngưng trọng nó có chút đẻ thấp thân thể đem trọng tâm ép đến cực hạn đột nhiên nhóc đầu sắt tụ khí ngưng thần dao thép nở rộ sắc bén b ạ c h mang từ đôi đến đầu bổ chém mà ra hàn quang trật hiện cắt đứt không khí keng lần này va chạm thanh âm không còn là đơn giản tiếng vang mà là biến thành một loại nào đó cơ hồ sẽ rách màng n h ị hỗn hợp tiếng vang kỳ quái so trước đó mãnh liệt gấp mấy lần cơn báo năng lượng nháy mắt nổ tung hai loại thuộc tính khác nhau cực hạn lực lượng tại thời khắc này điên cuồng lẫn nhau ăn mòn đẻ ép trôn、bùi. t r ư ớ g mắt năng lượng lóe sáng thậm chí ngắn ngủi vượt trên ngày xuân ánh nắng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng v à chạm điểm trung tâm tiêu tán năng lượng l o ạ n lưu như là vô số thanh vô hình đ a o nhỏ đem kiên cố sân huấn luyện mặt cắt chém ra vô số đạo răng khắp nơi k h ắ p sâu vết dạn g trần uyên nhìn qua trong nháy mắt tổn hại không chịu nổi sân huấn luyện lông mày nứt lên lại được phiền phức trong c h ấ n trang trí sửa chữa đổi rồi từ khi trùng trùng điệp điệp linh khí khôi phục đại thời đại mở màn rất nhiều ngành nghề nên đón xóa tung phát triển trang trí sửa chữa ngành nghề chính là một cái trong số đó bởi vì sùng thú đối chiến cường độ khá cao b ộ t phát năng lượng cấp độ cực kỳ khủng bố tuyệt đại đa số phổ thông kiến trúc vật liệu khó có thể chịu đựng hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ lọt vào phá hư công ty trang trí nhóm b ở i vậy người được cơ hội buôn bán dựa vào sùng thú cùng đặc thù kiến trúc vật liệu xử lý kiến thiết cũng tu sửa sân bãi đối chiến công tác kiếm được đầy bồn đầy bát hai con sùng thú rằng co vẹn vẹn kéo dài không đến một giây đồng hồ sau một khắc x ư ơ n g tuyết cự nhân cái kia khổng lộ như núi thân thể kịch liệt đung đường a y sau đó bị hàn quang chỗ lôi cuốn lăng lệ khí hơi thở đánh tan liên miên hướng sau rút lui Hai. Đông. Đông. Đông. mỗi một bước đều nặng nề g h vô cùng tại đông kết trên mặt đất lưu lại một cái cái biên giới vỡ vụn hố băng một mực lạo đ ả o thối lui ra khỏi bảy tám bước xa mới miễn cưỡng dùng quỳ một chân trên đất tư thế khó khăn lắm ổn định suýt nữa triệt để mất cân bằng thân thể nó cực lực nâng lên đầu trong con ngươi chiếu d ọ i ra chỉ là hơi rung nhẹ một lần thân thể khí tức vẫn như cũ bình ổn như lúc ban đầu nhóc đầu sắt một c ỗ hôn hợp có bất đắc dĩ đáng chắc cùng với một tia không cam lòng cảm xúc khó mà ức chế tại nó trong lòng lan tràn ra quả nhiên dù cho bản thân đem hết toàn lực y nguyên vô pháp dung chuyển nhóc đầu sắt tiền bối tôn này chân chính bản thạch sao được rồi dừng ở đây một đạo thanh âm bình thản đ ỗ n g nhiên vang lên phá vỡ này nháy mắt tiên lặng trần n g u y ê n chẳng biết lúc nào đã đi đến sân huấn luyện bên liên giới hãn bộ pháp trầm ổn đi tới quỳ một chân trên đất thở dốc chưa định xương tuyết cự nhân bên người vươn tay nhẹ nhàng vô vô nó kia băng lãnh cứng rắn b ắ p chân đ ừ n g n ả n trí trần liên thanh âm rất ôn hòa trong ánh mắt tràn ngập khẳng định cùng hơn hai tháng trước so ra ngươi đã mạnh rồi rất rất nhiều rồi còn kém một điểm còn kém như vậy một chút xíu ngươi liền có thể chiến thắng nhó nhóc đầu sắp nghe thấy lời này vung xuống đôi mắt yên lặng gật đầu cùng lúc đó xương tuyết cự nhân mới nhất số liệu bảng hiện hiện trước mắt chủng tộc xương tuyết cự nhân đã thu thập thuộc tính băng nham đẳng cấp 40, n mươi g ũ dai độ t h i ệ t cảm 95. kỹ năng vĩnh đông bình t r ư ớ n g viên mãn 1.20. băng nạp t r ả o xuất thần nhập hóa 1.420. n h a mươi vai va chạm viên mãn 3 1 m ộ đoạn nhạc trọ quyền viên mãn 2 1 i m băng trụ manh k í c h tinh thông 4 ố n đá vụn k h c h sạn tinh thông hai phẩm chất hạ nguyện tấn thăng hy nhật phẩm chất điều kiện nguyên điểm không đủ trong đoạn thời gian h này g n trong nông trại thường xuyên có thể nhìn thấy nó không phân ngày đem truy luyện kỹ năng cùng nông trường các tiền bối đối chiến so tài hình tượng nó gần gũi tự ngược giống như nghiền ép lấy tự thân mỗi một phần tiềm lực lại thêm trần u y ê n thân phận hôm nay không giống ngày xưa có thể điều động tài nguyên xưa đâu bằng nay các loại ngoại giới khó tìm chân quý bồi dưỡng tài nguyên cơ h ộ i là liên tục không ngừng cung ứng cho nó trải qua gian khổ huấn luyện xương tuyết cự nhân tại một tuần trước cuối cùng thành công xông phá thành lũy tấn thăng ngũ giai ngoài ra trần u y ê n lại thông qua một nhóm chân quý tài nguyên để cho thành công tiến giai đến h ạ o nguyện phẩm chất hắn bây giờ chỉnh thể chiến lực có thể xương k h n g bố dù cho đối mặt đồng dạng tiến bộ to lớn nhóc đầu sắt cũng có lực đánh một trợn người bây giờ, trần u y ê n thu hồi rơi vào số liệu bảng bên trên ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sương tuyết c ự nhân đã có đủ thực lực có thể trở lại cự nhân vương đ ỉ n h đi chứng minh ngươi tự chọn con đường là chính xác đi để những cái kia đã từng chất vấn ngươi đồng tộc không l ờ i nào để nói nghe nói như thế sương tuyết cự nhân thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái nó chậm rãi cúi đầu xuống màu băng lam đôi mắt theo thứ tự quét qua đứng ở trước mặt trần u y ê n rồi mới lại vẫn nhìn xung quanh trong bất chi bất giác quay lại tới được nông trường đồng bạn nhóm lạc im đứng tại chủ nông trường đầu vai thần tình lạnh nhạt đại tỷ đầu ngôi trốn hổm ở trần liên bên chân cái đuôi nhẹ nhàng lay động ánh mắt bên trong mang theo tâm tình rất ph cùng với vừa mới cùng mình kịch chiến một trận giờ phút này đã khôi phục lại bình tĩnh như là trầm mặc như núi cao sừng sững nhóc đầu sắt tiền bối ánh mắt của nó thậm chí còn lướt qua một bên hiếu kỳ nhìn quanh chân c h â n vịt u miêu cùng với nơi xa một chút những thứ khác nông trường thành viên xương tuyết cự nhân ánh mắt trở nên dị thường phức tạp rõ ràng nó đối một ngày này đã chờ mong cực kỳ lâu nhưng khi l y biệt thật sự gần ngay trước mắt lúc một cô cường liệt cơ hồ khiến nó băng phong trái tim đều cảm thấy nói nói không bỏ tri tình lại giống như nước thủy chiều sông lên đầu nó không bỏ đi được cái này luôn luôn tràn ngập ấm áp ánh đèn hoan thanh t i ế u n ữ ngon miệm thức ăn nông trường. không bỏ đi được tòa này đã từng đón nhận t r ậ t vật không chịu nổi bản thân cũng cho nó tân sinh c h ấ n nhỏ nơi này sớm đã là nó cái thứ hai nhà sương tuyết cự nhân suy nghĩ không nhịn được phiêu trở lại cái tia gió rét thấu sương mùa đông nó tại một mảnh trắng xóa bao tuyết bên trong triệt để lạc mất phương hướng vừa lạnh vừa đói ý thức mơ hồ xuất phát từ sinh tồn bản năng nó đành phải b ạ o hiểm lẻn vào nhân loại tụ tập địa cơ hội tạo thành một trận hỗn loạn chủ nông trường không chỉ có tha thứ lỗi lầm của mình còn không kế hiềm khích lúc trước mang theo bản thân trở lại nông trường cung cấp cho nó chân quý công tác cơ hội để nó có thể thông qua rời gạch ma luyện thực lực bả vô phát quên s ư ơ n g tuyết cự nhân hít thật sâu một hơi lạnh như băng không khí khí tức này tại nó trong lồng ngực phảng phất ngưng kết thành cứng rắn hơn hàn băng giờ k h ắ c này cặp kia màu lam thâm thuy trong con người sở hữu do dự cùng sầu não bị cưỡng ép đ è xuống một lần nữa cháy lên một loại cực kỳ h ỏ a diễm nóng d ự c nó nâng lên to lớn băng quyền một lần lại một lần đánh lấy bản thân kiên cấu ngực phát ra đông đông đông ngột ngạt tiếng vọng như là chống trận gióng lên nó chăm chú nhìn trần liên một cố rõ ràng ý niệm từ trong đến ngoài khuyết tán mà ra nó sẽ trở về nhất định sẽ trở về nó sẽ dùng thực lực dọn sạch hết thể c h ứ n ngại chứng minh lự chờ nó trở thành cự nhân tri vương có đầy đủ lực lượng cùng địa vị nó nhất định sẽ trở về thăm hỏi lại g i a nhất định sẽ đem hết khả năng hồi báo phần này nặng với thái sơn n ân tỉnh chương bốn trăm ba mươi ba toàn viên lớn tăng lên ba chương bốn trăm ba mươi ba toàn viên lớn tăng lên ba trần u y ê n nhìn xem nó trong mắt kia phảng phất có thể hòa tan cực hàn kiên định quan mang trên mặt lộ ra vẻ tươi cười hắn vung tay lên động tác dứt khoát lưu loát thanh âm cởi mở t u t chúng ta chờ ngươi trở thành cự nhân tri vương ngày đó thời gian sau trưa ánh nắng trở nên càng thêm ôn đù, đem ly biệt thời khắc dắt lên một tầng ấm áp kim sắc s ư ơ n g tuyết cự nhân thân thể cao lớn tại nông trường trên đất chống ném xuống một đạo cái bóng thật dài tiểu g i a hỏa nhóm vào hào từ nông trường các nọ g ngách hội tụ tới làm cho này vị sắp đi xa người nhà t h i ế t đưa vị vịt lung la lung lay chạy trước tiên nó trong ngực ôm một mảnh to lớn lá sen lá sen bên trong tỉ mỉ bao vây lấy một đầu nó chăn nuôi đã lâu nhất là màu mỡ tươi non linh ngư nó ngẩng cái đầu nhỏ đem bao lá sen cố gắng nâng cao đưa tới s ư ơ n g tuyết cự nhân kia to lớn bàn tay một bên tròn căng trong mắt đầy vẻ không ớn cặp cặp cặp to con trên đường đừng b ó bụng điện điện phi miêu lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở xương tuyết cự nhân bên chân vung xuống mấy cái nó chân tàng thật lâu mỹ vị quả táo đối người sau nhẹ nhàng kêu gào một tiếng điện điện chứ những n à y tiểu g i a hỏa đàn đàn cũng tới t i ễ n biệt trải qua khoảng thời gian này gần gũi khổ tu giống như truy luyện nó long thân trở nên càng thêm thon dài trôi chạy mỗi một phiến màu u lam v ả y giáp đều lấp lóe lạnh leo s á n g bóng trong lúc giơ tay nhấc chân đã toát ra cao quý uy nghiêm lòng tộc uy nghi nó chậm rãi du động đến xương tuyết cự nhân trước mặt bệ nghệ mắt dòng bên trong ít đi mấy phần thường ngày cao ngạo ngang nếu là ngươi một ngày kia trở thành có thể gia nhập nô g chi long cung nô g có thể bổ nhiệm ngươi làm lục địa đại tướng quân vì ta long cung khai phát lục địa lãnh thổ tung h à n h t ứ phương trần n g u y ê n liếc xéo liếc mắt đàn đàn biểu lộ vi d i ệ u từ khi đàn đàn thực lực càng ngày càng mạnh nó suốt ngày lẩm bẩm một chút chuyện kỳ quái t ỷ như chấp t r ư ờ n g long cung t ỷ như trở thành chân chính trần long t ỷ như trưởng quản thiên hạ hải vực tên ngốc này trên thân cất g i ấ u thiên đại bí mật co ca chạy chậm đến x ư ơ n g tuyết cự nhân trước người hai con chân trước cố gắng đập lấy người sau băng lãnh cứng rắn bắp chân nhai răng lộ ra một cái nó tự cho là có thể dựa nhất tiểu dung không ngừng kêu gạo ngao ng nếu là ở bên kia gặp được khó khăn tuy thời trở về nói cho ta biết ta giúp ngươi giải quyết nói nói c o ca nhai răng vung vẩy lăng lệ móng vớt quanh thân lưu chuyển một trận gió nhẹ quét bốn phía bãi cỏ nhìn thấy c o ca cử động trần u y ê n nhịn không được cười lên đích xác khoảng cách năm mới đã quá khứ hơn hai tháng ở nơi này đoạn thời gian dài ràng dặn bên trong không chỉ là xương tuyết cự nhân thực lực đạt được to lớn thực lực c o ca bọn chúng đồng dạng tiến bộ nổi bật xem như trần u y ê n khế ước sùng thú tiến bộ của bọn nó trình độ thậm chí muốn vượt xa xương tuyết cự nhân bây giờ bọn chúng ở cái thế giới này trừ những cái kia cao cao tại thượng sắp diện thế thần linh cùng với hoàng thiên tẫn long vĩ đại như vậy tồn tại cơ hồ tìm không ra đối thủ nhìn xem đồng bạn nhóm lần lượt đưa lên chân thật nhất cáo biệt lễ vật cùng chúc phúc xương t u y ế t cự nhân kia to lớn đầu lâu thật sâu t h ấ p xuống giống nó từ hết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng hôn hợp tâm tình rất phức tạp trầm thấp n hẹn nào thanh â m này như là sông băng di động nặng nề g h mà kéo dài rồi mới nó bỗng nhiên xoay người không tiếp tục nhìn về phía phía sau kia để nó vô cùng quyến luyến hết thảy mở ra kiên định mà bước chân nặng nề mỗi một bước rơi xuống đều phát ra tiếng vang nặng nề không ngừng tại ngày xuân xốp thổ địa bên trên văng lên nó dọc theo đầu kia quen thuộc tiểu lộ nghĩa chẳng từ nan đi hướng nơi xa mảnh kia xuân ý rồi rào tần lính dây núi từ đầu đến cuối nó đều không quay đầu lại tiểu đông bọn nhóm lẳng lặng tụ tập tại nông trường cửa chính ánh mắt đi theo kia v ệ t nguy nga màu băng lam bóng người nhìn xem nó càng chạy càng xa trở nên càng ngày càng nhỏ cuối cùng hóa thành một cái mơ hồ điểm c h i t để dung nhập cái kia liên miên phập phồng màu lục dây núi bên trong Trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt bỗng nhiên co ca ngầm đầu lên lồng ngực nâng lên phát ra một tiếng kéo dài sổ gọi a cái này âm thanh sổ gọi giống như một cái tín hiệu. Sau một khắc, vị vịt vẫy vẫy lấy nó kia không tính cường t h ă n g cánh cố gắng đi theo phía sau chạy phát ra cặp cặp trợ uy thanh âm nhưng thấy đến tiểu đồng bọn nhóm càng chạy càng nhanh nó dứt khoát bảy nát như nằm trên mặt đất u miêu bóng người tại bên đường trong bóng tối liên tục lấp lóe di chuyển nhanh chóng liền ngay cả điện điện phi miêu vẫy theo sát ăn sau linh xảo dáng người ở giữa không chung bay múa muốn lại nhiều đưa đ ư ợ n đường t i ể người bây giờ đã rất mạnh thật sự không đi ra nhìn xem sao trần liên nhìn chăm chú nhóc đầu sắt thanh âm chậm rãi vang lên tới kiến thức bên dưới thế giới bên ngoài hoặc là giống như điện điện phim yêu nếm thử tìm kiếm tự mình hạnh phúc nhóc đầu s á t mặt không biểu tình lắc đầu giắc nó đối với mình thực lực rất có tự mình hiểu lấy lấy nó trước mắt chiến lược vẹn vẹn có thể chém đ ứ t một chút thấp bé núi nhỏ còn xa xa làm không được tùy ý chém đ ứ t một tòa núi lớn trình độ trần n g u y ê n lông mày c a o lại t h i ế u kỳ hỏi thăm ngươi cảm thấy cái nào tòa trình độ núi mới tính là đại sơn nhóc đầu s ắ t có chút n ư n c mắt xa xa nhìn chăm chú xa xa tần lĩnh chủ p h ò n g nhẹ nhàng vung vẩy giao thép trần n g u y ê n trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc chương bốn trăm ba mươi bốn mời đông hoàng lợi hại nhất ngự thú sư đến giúp đỡ một chương bốn trăm ba mươi bốn mời đông hoàng lợi hại nhất ngự thú sư đến giú tấn l ĩ n h ngày xuân là một khúc sinh mệnh giao hưởng vào đông ẩn nút vạn vật tránh thoát rét lạnh ràng buộc tỏa ra kinh người sức sống dãy núi phủ thêm xanh mới tơ lụa ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá non tung xuống loang lổ loẹ loẹ t qua n g ảnh không biết tên hoa dại tại trong bụi cỏ khe đá ở giữa lạng yên n ợ rộ lấm ta lấm tấm trong không khí tràn ngập bùn đất t h u ầ n hậu cỏ xanh tươi mát cùng m ậ t hoa mùi ngọt nào g ấm áp do xuân phất qua mang đến viễn sơn tuyết tan hơi lạnh cùng vạn vật sinh trưởng mạnh mẽ khi tức tại một gốc cần mấy người ôm hết cổ lão đại thụ bên cạnh hai con phát ra thỏa mãn hừ hừ thanh âm tìm kiếm lấy tươi ngon thân c ủ cùng sâu bọ đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một trận từ xa mà đến gần một ngạt tiếng ầm ầm mặt đất tùy theo chuyển đến rất nhỏ nhưng có tiết tấu rung động giống hai con hàn hàn chư cảnh giác nâng lên dính đầy bùn đất đầu lỗ thai nhỏ khẩn trương run run nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ rừng sâu chỉ thấy phía trước r ầ m rạp lùn cây cùng thấp bẽ nhánh cây bị một cố lực lượng khổng l ồ hướng hai bên cách ra một đạo nguy nga tựa như núi cao màu băng lam bóng người chậm rãi từ u ám trong rừng đi ra khỏi nó mỗi bước, ra một bước mặt đất đều phát ra rõ ràng Hàn hàn phát phát sương tuyết cự nhân cũng không để ý tới kia hai con bị hoảng sợ tiểu ra hỏa nó dừng bước lại cẩn thận từng ly từng tí dối ra to lớn băng trường đem bị nó gạt mở cây cối nhánh diệp khinh nhẹ phụ chính đỡ thẳng thật lực để bọn chúng trở về hình dáng ban đầu một con con nhỏ lưu vân tức đang đứng tại sương tuyết cự nhân đầu vai nhàn nhã trải vớt hơi có vẻ dối tung cánh đ ố i cứng mới động tĩnh không thèm để ý chút nào giống s ư ơ n g t u y ế t cự nhân đột nhiên như g i ê đầu đối đầu vai tiểu ra h ò a phát ra c h ầ m thấp lại ôn hòa v ù v ù lưu vân tức cũng thu thu kêu to đáp lại phảng phất đang trao đổi cái gì r ờ i đi nông trường đã có mấy ngày s ư ơ n g t u y ế t cự nhân chính dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến một đường hướng nam hướng phía xa xôi cự nhân vương đ ỉ n h bùa ba đoạn này l ữ u trình cũng không bình tĩnh nó gặp muôn hình muôn vẻ hoang dại sùng thú nhưng u i ệ n đại đa số hoang dại sùng thú tại cảm nhận được nó cái kia khổng lồ thân thể tỏa ra lạnh lẽo khí tức cùng uy áp mạnh mẽ lúc đều sẽ thất kinh tránh ra thật xa chỉ có cái này linh tính mười phần lưu vân tước chẳng những không có sợ hãi ngược lại đưa nó rộng lớn lạnh như b ă n g đầu vai trở thành di động nghỉ chân nơi cùng phòng quan sát một đường làm bạn cái này tiểu ra hỏa tựa hồ đối tần lĩnh đường dẫn có trời sinh trực giác thường xuyên dùng nó thanh thúy kêu to cùng phi hành phương hướng vì xương tuyết cự nhân chỉ dẫn lấy nhất nhanh gọn đường dẫn xương tuyết cự nhân từ mang theo người một cái giản dị bọc hành lý bên trong móc ra một viên sung mãn nhiều chất lỏng tản ra trong veo mùi trái cây mỹ vị tế quả dùng đầu ngón tay cẩn thận nắm bắt đưa tới đầu vai chiếp chiếp lưu vân tức vui sướng ngổ lên phát ra thỏa mãn chủ chiếp â m than bước qua xuân ý rồi rào rừng cây rậm rạp xuyên qua gọi lại tân sinh rộng lớn tần lĩnh không biết qua bao lâu xương tuyết cự nhân cuối cùng đã tới một nơi giấu người ít đến hiểm trở dây núi ở một cái bị dây leo cùng quái thạch nửa c h e che đậy dưới vách núi đá nó tìm được cái kia quen thuộc vừa xa lạ cửa hàng thông hướng dưới mặt đất cự nhân vương đ ỉ n h n ú i vào cửa hàng tính mịch hướng ngoại tản ra cổ lão mà ẩ m ớt khí tức xương tuyết cự nhân dừng bước lại lần nữa nhẹ nhàng đụng đụng đầu vai lưu vân tước phát ra cáo biệt khét ê ờ giống lưu vân tước tựa hồ rõ r à n g đến rồi lúc chia tay nó vòng theo sau vũ cánh bay cao không bao lâu liền biến mất ở xanh thảm chân trời sương tuyết cự nhân đưa mắt nhìn nó rời đi rồi mới dứt khoát quanh người cất bước bước vào hắc cám động quật không đi một hồi địa thế bắt đầu hơi dốc xuống dưới không gian vậy dần dần mở mang đột nhiên phía trước chỗ sâu lại ẩn lẫn truyền đến năng lượng bạo phá trầm đục cùng với tràn ngập phẫn nộ cùng đau đớn g ầ m thét sương tuyết cự nhân trong lòng căng thẳng lập tức tăng tốc bước chân theo không ngừng xâm nhập tiếng đánh nhau càng phát ra rõ ràng rất nhanh trước mắt xuất hiện một cái khá lớn khu vực chống trải đưa mắt nhìn lại chỉ thấy đen nghịt một đoàn ám ảnh con rơi chính phát ra chói thai dít lên như là nồng đậm mây đen giống như vây công lấy một tôn nham vẫn cự nhân kia nham vẫn cự nhân cơ nặng nghề thạch quyền mỗi một lần nện xuống đều có thể đánh bay mấy cái con rơi nhưng con rơi số lượng thực tế quá nhiều bọn chúng lợi dụng linh hoạt thân hình cùng q u ỷ dị sóng âm công kích không ngừng từ góc chết phát động tập kích tại nham vẫn cự nhân cứng rắn nham thạch trên người lưu lại từng đạo khát sâu vết c à o cùng ăn mòn vết tích nương theo lấy thời gian rời đổi nham vẫn cự nhân dần dần lâm vào thế yếu động tác trở nên trầm chạm phát ra ngột ngạt mà phẫn nộ gầm nhẹ theo lý thuyết tuyệt không nên xuất hiện như thế quy mô đối địch sùng thú tập kích vương đ ỉ n h thành viên tình huống tại cự nhân vương trong đình nghỉ lại lấy nhiều loại cự nhân sùng thú trong đó lấy s ư ơ n g tuyết cự nhân số lượng nhiều nhất thực lực tổng hợp cường đại nhất cái khác cự nhân sùng thú hoặc nhiều hoặc ít có chỗ phân bố nhưng số lượng kém xa tít tắp s ư ơ n g tuyết cự nhân không kịp ngâm nghĩ nữa s ư ơ n g tuyết cự nhân trong mắt hàn quang lóe lên quanh thân nhiệt độ t r ợ hạn sau m ộ t khắc vô số bén nhọn hòn đá nháy mắt tại nó bên cạnh ngưng tụ thành hình cũng như là do tác mưa rào giống như bắn ra liên tiếp không ngừng bắn về phía không quanh quần ám ảnh đàn rơi bé nhọn n hòn đá cùng ám ảnh con rơi thân thể và chạm phát ra tiếng vang nặng nề ngay sau đó từng tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên pham la bị bé nhọn n hòn đá đánh trúng ám ảnh con rơi nháy mắt thụ trọng thương như là bên dưới sủi cào giống như từ không trung rơi xuống còn lại con rơi bị bất thình lình khủng bố công kích dọa đến hồn phi phép tán phát ra hôn loạn tương bừng d í t lên rốt cuộc không để ý tới công kích hốt hoảng vô cánh hướng về động quật chỗ càng sâu chạy thụ mạng xương tuyết cự nhân bước nhanh về phía trước đỡ lấy tôn kia vết thương trọng chất cơ hồn không vững nham vẫn cự nhân nham vẫn cự nhân kịch liệt khi nó nhìn thanh xương tuyết cự nhân băng lam thân thể cũng cảm nhận được kiên cố đặc biệt khí tức lúc giữ t ậ n khuôn mặt lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc lập tức hóa thành một loại cực kỳ phức tạp biểu lộ nó nhận ra xương tuyết cự nhân cự nhân c h i vương nhỏ nhất dòng dõi cái kêu bởi vì lý niệm không hợp mà bị lưu đày vương tử hai chương bốn trăm ba mươi bốn mời đông hoàng lợi hại nhất ngự thú sư đến giúp đỡ hai hồng hồng nham vẫn cự nhân thanh âm như là nham thạch ma sát mang theo suy yếu cùng kích động ý đồ đứng người lên xương tuyết cự nhân nhẹ nhàng để lại nham vẫn cự nhân bà vay phát ra trầm thấp vụ vụ nó hiện tại cấp thiết muốn muốn hiểu rõ tình huống nơi này cự nhân vương đình tại sao sẽ xuất hiện như thế nhiều ám ảnh con rơi những này ám ảnh con rơi tại sao gan to bằng trời đến tập kích vương đình thành viên giống nham vẫn cự nhân v ư ơ n g xuống đầu lâu biết gì nói đấy rất mau đem nó chỗ hiểu rõ tình huống toàn bộ báo cho sương tuyết cự nhân nguyên lai、like、lúc trước đoạn thời gian bắt đầu cự nhân vương đình cũng không quá bình tĩnh các loại các dạng hung á c s ù n g thú từ bốn vương tám hướng giống như là thủy triều không ngừng trào ra tập kích nghỉ lại với cự nhân vương trong đình súng thú công kích vương đình thành viên trong bất chi bất giác vương đình đã lâm vào chiến tranh rất lâu rồi cự nhân c h i vương dẫn đầu sở hữu vương đình thành viên ra sức chống cự nhưng địch nhân giống như vô cùng vô tận giống như vương đình lãnh thổ đã bị xâm lược rất nhiều s ư ơ n g tuyết cự nhân tâm lập tức chìm xuống dưới nó lập tức nhớ lại hơn hai tháng trước chủ nông trường tại thế giới dưới lòng đất gặp phải cái kia vết thương c h n g chất vội vàng đi đường sơn nhạc cự nhân sơn nhạc cự nhân sẽ cùng trận chiến tranh này có quan hệ sao cự nhân vương đình hiện tại hoàn hảo sao các loại suy nghĩ tràn ngập não hải s ư ơ n g tuyết cự nhân vội vàng chấn an được bị thương nham vẫn cự nhân tiếp tục hướng về cự nhân vương đình khu vực hạch tâm xâm nhập càng đi đi vào trong cảnh tượng càng là nhìn thấy mà gi vốn nên nên tràn ngập sinh cơ do đám cự nhân tỉ mỉ duy trì thế giới ngầm giờ phút này cảnh hoàng tán khắp nơi trên vách đá hiện đầy chiến đấu lưu lại vết rách cùng cháy đen đã từng thanh tịnh dưới mặt đất dòng suối bị bùn cắt cùng không biết tên ô huế nhuộm được vần đục rất nhiều quen thuộc phát sáng loài nấm q u ầ n lạc cùng cụm tinh thể đều đã ảm đạm hoặc vỡ vụn những cái kia vốn nên nên ở đây cuộc sống vui vẻ phụ thuộc với cự nhân vương đình các loại hoang dại sùng thú sớm đã không thấy tăm hơi chỉ còn lại tĩnh mịch cùng dấu vết hư hại xương tuyết cự nhân lông mày càng nhăn càng chặt trong lòng tràn đầy bất an cùng phất n khi nó cuối cùng xuyên qua một mảnh hỗn độn khu cư trú đến vương đ ỉ n h trọng yếu nhất cũng là hành vi nhất cự nhân quảng trường lúc cảnh tượng trước mắt càng làm cho nó huyết mạch sôi sục quảng trường rộng lớn được giống như một cái dưới mặt đất bình nguyên giờ phút này lại hóa thành chiến trường thế thảm đinh hai nhức gót tiếng gầm gừ năng lượng va chạm tiếng nổ nham thạch băng liệt tiếng vang đan vào một chỗ chỉ thấy vô số cự nhân sùng thú sơn nhạc cự nhân liệu nguyên cự nhân nham vẫn cự nhân chờ một chút chính cùng như thủy triều địch nhân cực h i ế n địch nhân chủng loại phức tạp có chủ nông trường tao nộ qua liệt thạch t h ẳ n lặn cũng có nó lúc trước chỗ đánh lui ám ảnh con rơi còn có càng nhiều nó chưa thấy qua. t ả ngoài ra âm u n a n g ra phía trên chiến trường hỗn loạn này còn có mấy cái nhân loại ngự thú sư bóng người bọn hắn chính chỉ huy bản thân sùng thú cùng những cái kia hung áp sinh vật anh dũng tác chiến trang diện cực kỳ kịch liệt mà chiến trường trung tâm làm người khác chú ý nhất là hai đạo như núi lớn đụng nhau bóng người một phương chính là x ư ơ n g tuyết cự nhân vô cùng quen thuộc phụ thân cự nhân tri vương nó là một tôn to lớn hơn x ư ơ n g tuyết cự nhân toàn thân như là vạn năm huyền băng điều khắc thành màu băng lam trên thân thể lưu chuyển như là tinh hà giống như hóng ánh vòng sáng vô cùng nguy nghiêm nó mỗi một lần huy quyền đều mang theo càn quét toàn trường băng phong bạo mỗi một lần đặt đất đ đều có thể dẫn phát phạm vi lớn băng phong mà đối thủ của nó là một đầu làm người nhìn mà phát khiếp h ắ c long đầu này h ắ c long toàn thân bao trùm lấy ám ếch không ánh sáng phản phất có thể hấp thu hết thể tia sáng đen nhánh vải giáp miếng vạy biên giới lại quỷ dị ngưng kết vĩnh viễn không hòa tan t ư ơ n g bạch băng xương h tràn ngập lực lượng cảm giác đầu lâu dữ tợn trong hốc mắt thiêu đốt lên màu u lam băng lánh h ỏ a diễm vĩnh dạ băng lân long ngầm đầu gầm thét phun ra ra không phải h ỏ a diễm mà là đủ để đồng kết linh hồn ám ảnh hàn lưu hai cánh vô vô ở giữa tung xuống vô số sắc bén hắc cám băng lăng cả hai đối chiến kinh thiên động địa hàn băng cùng ám ảnh lực lượng không ngừng va chạm đem giữa quảng trường biến thành một mảnh cái khác sùng thú vô pháp đến gần t ử v o n g cấm khu cự nhân tri vương kinh nghiệm tay độc lực lượng dồi dào nhưng tựa hồ bởi vì trường kỳ chinh chiến mà hơi có vẻ mệnh mà kia vĩnh dạ băng lân long thì cực độ xảo trá hung hãn bắt lấy một sơ hở. đột nhiên phun ra một cố đậm đặc đến một nhiên phun h ra cố cực ạch n ự c n chính thổ tức, g i ữ a cự nhân tri vương, vương phát ra một tiếng rên thống khổ lồng ngực chỗ băng giáp nháy mắt trở nên xám xịt cũng dạn n ứ c thân hình khổng lồ lảo đảo hướng sau rút lui khí tức nháy mắt hể vải một mạng lớn vĩnh d ạ băng lân long trong mắt ưu h ò a đại, đại thịnh phát ra một tiếng thắng lợi trong tầm mắt gầm thét long rực chấn động móng nhọn lóe ra hà quang hướng phía tạm thời mất đi cân bằng cự nhân tri vương bổ nhà qua chuẩn bị dành cho một kích trí mạng h ư n g phía tạm thời mất đi cân bằng cự nhân tri vương bổ nhàoa chuẩn bị dành cho một kích trí mạng thân hình khổng lồ b ộ c phát ra trước đó chưa từng có tốc độ x ả i bước vượt qua chiến trường giống như một đạo lam sắc thiểm điện ngang nhiên cắm vào cự nhân chi vương cùng hắc long ở giữa nó kia ngưng tụ toàn thân hàn băng chi lực phản phất có thể đem dãy núi đều đông kết thiết quyền lôi cuốn thẳng tiến không lùi quyết tuyệt hung hăng đón lấy vĩnh dạ băng l ầ n lòng xé rách mà đến móng nhọn hơi anh giờ k h ắ c này băng quyền cùng l o n g c h ả o ngang nhiên đụng nhau cực h ạ n rét l ạ n h cùng nồng đậm năng lượng bóng tối mánh liệt giao phòng b ộ c phát ra kịch liệt tiếng vang cùng cơn báo năng lượng càn quét mà lên sóng xung kích đem bốn p ư ơ n g tám hướng sùng thú suýt nữa là đưa mắt nhìn chăm chú khuôn mặt dữ tợn khí tức dũng mánh vĩnh dạ băng lân long mặc dù thân hình khổng lồ hơi rung nhẹ không thể phá vỡ băng giáp gặp thương tích nhưng x ư ơ n g tuyết cự nhân nắm chặt n ắ m đấm khí tức liên tiếp tăng vọt chưa từng lùi b ư ớ c một bước ba chương bốn trăm ba mươi bốn mời đông hoàng lợi hại nhất ngự thú sư đến giúp đỡ ba ngang vĩnh dạ băng lân long hiển nhiên không ngờ tới lại đột nhiên giết ra như thế một cái đối thủ mạnh mẽ tinh hồng long đồng gắt gao nhìn chăm chú vào sương tuyết cự nhân phát ra kinh nghi bất định gầm nhẹ nó quét mắt liếc mắt chiến trường lại sâu sắc ngắm nhìn c h ậ m dai đứng dậy cự nhân c h i vương cuối cùng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét long rực đ ố n g n h i ê n v ô cuốn lên đẩy trời hắc cám băng bụi đất phát ra rút lui dích lên trong khoảnh khắc như thủy chiều hắc cám sinh vật như là tiếp vào chỉ lệnh giống như cấp tốc rút lui chiến trường bên trên tạm thời khôi phục lại bình tĩnh chỉ còn lại thương binh đau đớn rên dị cùng sống s ó t sau kiếp nạn t h ở dốc cự nhân c h i vương miễn cưỡng ổn định thân hình nó nhìn xem ngăn tại trước người mình kia quen thuộc lại có chút xa lạ bằng lưng c à n thụ được kia cùng mình đồng nguyên nhưng lại tựa hồ càng thêm trải qua tang thương trong con ngươi tràn ngập khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp nó há to miệng cuối cùng lại cái gì cũng không nói xuất khẩu chỉ là cặp k i a to lớn bàn tay khe run khói lửa cùng băng đ u ổ i đất chậm rãi rơi xuống cự nhân trên quảng trường tràn ngập nồng đậm đẫm máu cùng khét lẹt mùi đã từng to lớn tráng lệ rừng cột đá ngã trái ngã phải tinh mị phủ điêu che kín vết rách mặt đất ổ gà lởm trởm đông kết vết máu cùng h ò a tan nước đá hôn tạp cùng một chỗ hình thành một mảnh hỗn độn cự nhân tri vương đứng lặng tại giữa quảng trường chậm lam trong con ngươi lắng động lấy sâu không thấy đáy mọi mệt cùng nặng nghề không nhịn được phát ra một tiếng kéo dài mà khàn khàn thở dài cái này thở dài phảng phất chịu tại toàn bộ vương đình trọng áp nó xoay người ánh mắt rơi vào vừa mới đứng ra xương tuyết cự nhân trên thân đang muốn mở miệng một trận tiếng người bỗng nhiên đánh gây thời khắc này đ i lạc mấy vị kia một mực tại biên giới chiến trường hiệp trợ tác chiến nhân loại ngự thú sư bước nhanh tới bọn hắn thân mang thống nhất tập sự bộ y phục tác chiến mặc dù trải nghiệm á c chiến quần áo nhuộn bụi đất nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắp bén bộ pháp trầm ổn cầm đầu người kia khuôn mặt c ư n g nghị mắt sáng như đuốc hắn đi đến cự nhân tri vương trước mặt đầu tiên là cự nhân tri vương chỉnh trương thanh em rõ ràng mà hữu lực tại yên tĩnh trên quảng trường q u a n quẩn h á cám thế lực thế công một lần s o một lần m á n h liệt giãn cách vậy càng lúc càng ngắn tha thứ ta nói thẳng vương đình các chiến sĩ đã phi thường mọi mệnh thương vong cũng ở đây tiếp tục gia tăng phòng tuyến thừa nhận áp lực tiếp cận cực hạn hắn dừng một chút ánh mắt nhìn thẳng cự nhân tri vương cặp kia thâm thúy đôi mắt thanh em tiếp tục vang lên chúng ta trước đó đưa ra hợp tác kiến nghị còn mời ngài nhất thiết phải thận trọng suy xét sớm làm quyết đoán đông hoàng cần thế g i i dưới lòng đất ổ định mà cự nhân vương đình cần ngoại bộ cường lực tri viện ký kết hỗ trợ h cự nhân c h i vương trầm mặc to lớn băng trưởng chậm rãi nắm chặt đốt ngón tay phát ra nhỏ xịu k ế t tâm thanh nó đương nhiên rõ ràng đối phương ý tứ đông hoàng hy vọng cùng cự nhân vương đình thiết lập chính thức quan hệ hợp tác bù đắp nhau cộng đồng giữ gìn thế giới dưới lòng đất trật tự đông hoàng sẽ cung cấp tài nguyên cùng nhân thủ trợ giúp vương đình chống cự hát cám xâm lấn mà vương đình thì cần muốn trong tương lai thích hợp thời điểm đi ra lòng đất cùng thế giới loại người tiến hành cấp độ càng sâu giao lưu đây cũng không phải là đơn giản viện trợ càng giống là một loại chiến lược đồng minh nó một mực tại do dự một mặt là không muốn vương đình độc lập tính chịu đến quá nhiều ảnh hưởng một phương diện khác cũng là đối không biết thế giới loài người ôm lấy bản năng cảnh giác trịnh trương biết do cự nhân tri vương tâm tình lo lắng tiến lên một bước ngữ khí càng thêm thành khẩn cự nhân tri vương chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý ta ngay lập tức sẽ có thể thông qua đặc thù con đường liên hệ với chúng ta đông hoàng trước mắt đứng đầu nhất ngự thú sư đến đây tri viện h ắ n xử lý loại này đại quy mô cùng cường độ cao xung đột phi thường có kinh nghiệm nhất định có thể cực lớn làm dịu vương đình áp lực cự nhân tri vương nâng nâng mỹ mắt ánh mắt như băng khoan giống như đâm về trịnh trương ánh mắt bên trong mang theo giỏ đ ứ người đầu nhất ngự thú s n g ư có ta h h ể y không cam đều o a n hắn có t biết ả i q u y t r hát cám thế lực căn nguyên chiếm cứ lòng đất nhiều năm thực lực của nó thâm bất khả chắc nhưng là hắn lời nói xoay chuyển ngữ khí trở nên vô cùng kiên định chúng ta có thể hướng ngại căn đoan chỉ cần vị kia ngự thú sư nguyện ý xuất thủ đánh lui bọn chúng trước mắt tiến công ổn định phòng tuyến thậm chí tương lai từng bước thu phục mất đất tuyệt đối không có vấn đề chúng ta có lòng tin này cùng năng lực đứng ở một bên xương tuyết cự nhân nghe cự nhân tri vương cùng nhân loại đối thoại trên mặt che kín h o a mang nó rời đi vương đình lúc nơi này mặc dù trận có ma sát nhưng tổng thể coi như hòa bình thế nào bây giờ lại đến rồi cần hướng ngoại cầu viện thậm chí đàm luận sinh tử tồn vòng tình trạng nó lo lắng hướng về phía trước bước một bước nhỏ trong cổ họng phát ra trầm thấp mà dồn dập vụ vụ màu băng lam đôi mắt nhìn về phía phụ thân tràn đầy vẻ hỏi thăm giống cự nhân c h i vương cảm nhận được sương tuyết cự nhân ánh mắt nó nhìn c h ầ m c h ầ m người sau ánh mắt bên trong tràn ngập tình cảm phức tạp hồi lâu nó chậm rãi nâng lên tay chỉ hướng xung quanh vỡ vụn quê hương lại chỉ hướng trên lồng ngực của mình kia giữ tợn vết thương c h ầ m thấp tiếng giống vang lên theo một đoạn phủ bụi đã lâu chuyện c ũ dần dần bị sương tuyết cự nhân biết được nguyên lai、like、ở nơi này rộng lớn thế giới dưới lòng đất tồn tại rất nhiều thế lực cự nhân vương đình chỉ là một người trong đó mà đổi thành một cái không ngừng bành trướng hắc á m thế lực từ một đầu vô cùng cường đại hắc long thống trị nó khát vọng thôn phệ hết thệ quan minh đem toàn bộ lòng đất đặt vào hàn th cự nhân vương đ ỉ n h xem như thế giới dưới lòng đất thế lực lớn nhất tự nhiên thành rồi cái đinh trong mắt của nó xung đột từ xưa đến nay lại càng ngày càng nghiêm trọng mà xương tuyết cự nhân xem như cự nhân tri vương nhỏ nhất dòng dõi t h ở nhỏ liền thể hiện ra kinh người thiên phú là vương đ ỉ n h tương lai hy vọng nguyên nhân chính là như thế cự nhân tri vương mới không thể không hạ quyết tâm lấy lý niệm không kết hợp lý do đưa nó trục xuất tới tương đối an toàn bề mặt trái đất thế giới đây hết thảy cũng là vì bảo hộ nó để nó rời xa trận này ngày càng chiến tranh t h n khốc có thể bình an trưởng thành g i ả n thuật đến cuối cùng nhất cự nhân tri vương ánh mắt rơi vào xương tuyết cự nhân kia kiên cố vô cùng trên thân thể Ánh m ắ trong bên t lúc nhất thời cự nhân tri vương lâm vào trầm tư rõ ràng chỉnh khởi sự kiện tiền căn hậu quả sau xương tiết cự nhân thân thể run nhẹ nhẹ nguyên lai、like、hai vị huynh trưởng khu trục đúng là thâm trầm nhất bảo hộ mà theo cự nhân tri vương nói nó hai vị huynh trưởng ngay tại những chiến trường khác chống cự hắc ám thế lực xâm lấn đã có hồi lâu chưa có về nhà nó bỗng nhiên nâng lên đầu trong mắt thiêu đốt lửa cháy hưng hực dùng sức đánh bộ ngực của mình phát ra đông đông đông chầm đục rồi mới vội vàng chỉ hướng lúc đến phương hướng giờ khắc này xương tuyết cự nhân nghĩ tới chủ nông trường nghĩ tới cái kia để nó thoát thai hoán cốt nông trường cùng đồng bạn nhóm thế là xương tuyết cự nhân nói cho cự nhân tri vương nó nhận biết một cái vô cùng vô cùng lợi hại nhân loại có lẽ có thể mời hắn hỗ trợ chỉ cần chủ nông trường nguyện ý xuất thủ lại thêm đại tỷ đầu cùng các vị tiền bối nhóm trợ giút nhất định có thể trợ vượt qua lần này gặp chất trở nhưng mà cự nhân tri vương chậm rãi lắc đầu nó nâng lên to lớn bàn tay nhẹ nhàng đặt tại xương tuyết cự nhân trên bờ vai ánh mắt quét qua vừa mới trải nghiệm khẩu chiến ngay tại chỉnh đốn các tộc nhân lại nhìn về phía mấy vị kia đông hoàng ngự thú sư tiếng giống vang lên giống nó rõ ràng xương t u y ế t cự nhân tâm ý nhưng người sau bằng hữu lợi hại hơn nữa chẳng lẽ sẽ có trịnh trương nói tới lợi hại nhất ngự thú sư lợi hại sao có lẽ mượn cơ hội này cùng trên lục địa cái kia nhân loại quốc độ tiếp xúc là một lựa chọn tốt trịnh trương nhạy cảm phát giác được cự nhân c h i vương thái độ biến hóa trên mặt của hắn lộ ra ôn hòa mà tự tin mỉm cười tiến lên một bước đối cự nhân tri vương lần nữa bảo đảm nói yên tâm đi ta nói tới vị kia ngự thú sư là trải qua vô số khảo nghiệ chân chính đáng tin h ữ n g cậy đông hoàn g mạnh nhất ngự thú sư hắn đối với xử lý loại này phân tranh có kinh nghiệm phong phú cùng đặc biệt thủ đoạn có hắn tương trợ cự nhân vương đình nhất định có thể vượt qua lần này cửa hải khó chương bốn trăm ba mươi lăm đ ế t ử nông trường toàn thể thành viên tiếp viện một chương bốn trăm ba mươi lăm đ ế t ử nông trường toàn thể thành viên tiếp viện một ngày xuân hòa thuận vui vẻ gió mát phất qua rực rỡ hẳn lên tuyên hòa chấn đã từng hơi có vẻ một mạc vùng núi chấn nhỏ bây giờ đã triệt để thay hình đổi dạng như là phá kén bơm bướm thể hiện ra làm người sợ hãi than sức sống cùng vân hoa mới tinh thành trấn quy hoạch ngay ngắn trật tự rộng lớn bằng thẳng khu phố l â y tấm đá xanh lát thành hai bên mới trồng rút phát mầm non hàng cây bên đường t ừ n g tòa phong cách thống nhất lại không mất tinh xảo lầu dân cư đột ngột từ mặt đất mọc lên tường t r ắ n g lông m à y ngói xen vào nhau tinh tế mà càng làm cho người chú mục đích bản thân là những cái kia tiêu chí lấy thành trấn công năng nhảy lên công cộng kiến trúc khi t h ế rộng rãi tần lĩnh ngự thú sư đặc thù tác chiến trung tâm cao Úc, pha lên màn tường dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ mơ hồ có thể thấy được nội bộ bận rộn bóng người cùng lõe lên màn hình quan mang trang trọng trang nhã tuyên hòa c h ấ n ngự thú sư chỗ làm việc trước cửa treo đông hoàng hiệp hội ngự thú sư huy hiệu làm công việc đám người ra ra vào vào, trật tự d à n h mạch trang ngập mạo hiểm khí tức mạo hiểm hiệp hội đại sành cổng treo các loại nhiệm vụ bảng công báo không ít c n bọc hành lý mang theo riêng phần mình s ủ n g thú ngự thú sư ở đây tụ tập cùng giao lưu ngoài ra còn có quy mô khổng lồ thỉnh thoảng truyền đến năng lượng va chạm nổ vàng cùng người xem gieo hò đối chiến câu lạc bộ cùng lúc đó rực rỡ muôn màu cửa hàng bên đường mở từ bán ra thường ngày vật dụng siêu thị đến độc quyền bán hàng các hệ sùng thú khẩu phần lương thực đồ chơi trang bị chuyên nghiệp cửa hàng lại đến tràn ngập địa vực đặc sắc ăn, quán ăn q u á n t r à cái gì cần có đều có trong không khí hỗn hợp có kiến trúc mới nước s â n bị thức ăn hương khí cùng với một loại vui vẻ phồn mình mạnh mẽ khí tức phố lớn ngõ nhỏ người người nôn náo t r ê n vai t h í c h cánh không chỉ có nguyên bản dân chấn càng nhiều rất nhiều đến từ phụ cận thành trấn cùng với phương xa thị khu gương mặt bọn hắn mang theo đối phát triển mong mọi cùng đối tòa này quán quân cố hương hiếu kỳ ở đây định cư đầu tư hoặc du lịch đám trẻ con cờ đùa truy đuổi lãnh lộn người trẻ tuổi mặc thời thượng top năm top ba các láo nhân thì ngồi ở tâm đường công viên mới thiết trên ghế dài phơi thái dương trò chuyện trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn toàn bộ tuyên hòa c h ấ n phản phất một cái bị rót vào vô hạn sinh cơ trái tim mạnh mẽ nhịp đ ậ p lấy t r ầ n liên dạo bức tại rộn rộn ràng ràng trong đám người cảm thụ được phần này quen thuộc ồn ào náo động cùng xa lạ tốc độ phát triển đồng thời hôm nay được mời tham gia trương hạ o vận may bách hóa trung tâm khai trường đ i h ỉ lễ nhà này năm tầng cao cỡ lớn thương nghiệp thể tọa lạc với thành trấn hạch tâm nhất khu vực cờ màu pháp huế khí cầu treo cao cổng trưng bày vô số ăn mừng lắng hoa tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt đông hoàng đại hội kết thúc sau tự nhận tích lũy thâm hậu nhân mạch trương hạo quyết đoán từ đi hiệp hội ngự thú sư ổn định công tác đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào thương nghiệp khuyết trương bên trong căn này bách hóa trung tâm là hắn gia tâm bừng bừng kế hoạch bên trong trọng yếu một hoàn bên trong thương phẩm rực rỡ môn u màu từ tiêu dùng hàng ngày bách hóa đến ngự thú sư chuyên d ụ n g phẩm thậm chí còn có một ít từ nơi khác dẫn vào đặc sắc thương phẩm chỉ tại trở thành phóng xạ phiến khu vực này trọng yếu thương nghiệp đ ồ mối không chỉ có như thế hắn ban sơ vận may nông gia nhạc sớm đã thăng cấp làm mắt x í nhãn hiệu vận may hùng x â tại tân lĩnh các đại cảnh khu cùng giao thông yếu đạo Tức thì t bị mỗi ngày đều có vô số mộ danh mà đến ngự thú sư cùng du khách ở đây xếp hàng chỉ vì tại trần huyền ký tên tường trước chụp trung lưu niệm thậm chí có người sẽ mang lên tươi mới hoa quả nhóm lựa tượng chứng tính thuốc lá thơm yên lặng cầu nguyện hy vọng đạt được vị này chuyển hậu kỳ vô địch phù hộ có thể ở ngự thú trên đường trồi chạy tiến lên loại này gần gũi mê tín hành vi trần u y ê n nghe sau cũng là dở khóc dở cười điện lễ nghi thức kết thúc sau hồng quang đầy mặt trương hạo tìm tới ngay tại bách hóa trung tâm bên trong đi dạo trần u y ê n dùng sức vỗ bờ vai của hắn thanh â m vang vọng cũng mang theo khó mà ư ớ c chế h ư n phấn uyên ca ngươi trông thấy sao trông thấy cái gì trần u y ê n mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trương hạo ngưỡng vọng trước người bách hóa cao ố c vung tay lên hào khí vặn trượng một cái thương nghiệp đế quốc ngay tại từ từ bay lên trần liên trêu kẹo nói ngươi trước trở thành thành phố bảo khôn nhà giàu nhất rồi nói sau từ từ xe đến không nóng này trương hạo cười hắc hắc hai người chính nói đùa ở giữa trần uyên trong túi điện thoại di động phát ra một trận nhu hòa mà kéo dài chấn động hắn xuất ra điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh lấy chu h ú c danh tự từ khi trần uyên trở thành hiệp hội tổng cố vấn hắn lúc đầu trợ lý chu h ú c vậy nước lên thì thuyền lên tổ chức quan hệ bị trực tiếp điều đến rồi hiệp hội tổng bộ chuyên môn phụ trách trần uyên hết thể lịch trình ngày ăn bài tin tức kết nối cùng đối ngoại liên lạc thành rồi hắn danh xứng với thực đại quản gia trần uyên đối chương hạo nháy mắt ra dấu theo sau đi đến tương đối an tính góc k h ấ t nhận điện thoại hút ca việc gì trong ống nghe chuyển đến chu hú hoàn toàn như trước đây giả dạnh thanh âm trần cố v hiệp hội tổng bộ vừa phát tới một phần mã hóa thông tin hỏi thăm ngài gần đây lịch trình ngày phải t r ă n g thuận tiện có một cái tương đối trọng yếu sự tình khả năng cần ngươi tự mình ra mặt xử lý trần nguyên nghe vậy nao nao trong lòng nổi lên một tia kỳ dị gọn sóng trở thành tổng cố vẫn hơn hai tháng n à y đến hiệp hội tổng bộ đưa cho hắn cực cao quyền tự chủ cùng tài nguyên nghiêng nhưng lại chưa bao giờ đối với hắn đưa ra qua bất luận cái gì công việc cụ thể yêu cầu đây là lần thứ nhất tổng bộ chủ động liên hệ hắn đồng thời dùng khả năng cần ngươi ra mặt dạng này tin tử hắn lập tức ý thức được cái này tuyệt sẽ không là bình thường việc nhỏ ta gần nhất đều có rảnh trần n g u y ê n thu liêm ý c ư i ngữ khí bình tĩnh cụ thể là việc gì đem tài liệu tương quan phát cho ta đi t h ư ờ n g thụ hiệp hội cung cấp đỉnh cấp tài nguyên c u n g địa vị tại cần hắn thực hiện nghĩa vụ lúc đương nhiên sẽ không chối tử Tốt, Trần Tư thư, tỏa. tra và nhận. Chu hiệu xuất cao. Điện thoại, Trần nguyên đối hạo đơn giản giải thích một chút Cố hốc vấn. đến ngài hồng quyền hạn ngươi nhận. điện Nguyên chương đơn giản Chu cực cao. Cúc câu có việc, và liệu li gửi đi giải Mời kiểm hiệu đối giải hiệp hội đã đã mã hóa hạo đăng nhập hẳn g thư một phần đánh dấu lấy tuyệt mật chữ hồ sơ lẳng lặng nằm ở nơi đó trần uyên đưa vào mật mã phức tạp cùng động thái mã n g h i ệ p chứng hồ sơ từ từ mở ra tiêu đề đập vào mi mắt liên quan với thế giới dưới lòng đất dị thường hoạt động cùng tiềm ẩn nguy cơ quan sát ước định cùng phương án giải quyết kiến nghị thế giới dưới lòng đất trần uyên lông mày cao lại cái này từ xúc động hắn một ít ký ức hắn hít sâu một hơi bắt đầu tỉ mị duyệt đọc phần này dài đến mấy chục trang có kèm theo đại lượng hình ảnh năng lượng giám sát số liệu cùng tình báo phân tích báo cáo trong đó trọng điểm nâng lên hai cái chủ yếu nhất rằng co thế lực xương quyết cự nhân vị trí cự nhân v ư n g đình cùng với không ngừng quyết chương ý đồ thống trị hết thể hắc cám thế lực báo cáo dùng tỉnh táo khách quan văn tự phát họa ra một bức đang tiến hành lòng đất chiến tranh tranh cành hắc cám thế lực tại một đầu hy nhập phẩm chất vĩnh dạ băng lân long thống trị bên dưới không ngừng điều động con của hắn tự cùng d i ớ i t r ư ớ n g các loại thiên tính hung bạo s ù n g thú đối thế giới dưới lòng đất khu vực khác tiến hành kéo dài xâm nhập cùng từng bước xâm chiếm cự nhân vương đ ỉ n h chính là bọn chúng xâm lấn trọng điểm khu vực chương bốn trăm ba mươi lăm đ ế t ử nông trường toàn thể thành viên tiếp viện hai chương bốn trăm ba mươi lăm đ ế t ử nông trường toàn thể thành viên tiếp viện hai nhìn đến đây trần n g u y ê n không nhịn được nhớ tới hơn hai tháng trước tại thần bí rừng rậm dưới mặt đất nhìn thấy liệt thạch thẳn lằn cùng sơn nhạc cự nhân cũng là nói những cái kia liệt thạch thẳn lằn nhưng thật ra là hắc á m thế lực xâm lược bộ đội sơn nhạc cự nhân thì tại phụ trách chống lại bọn chúng nhưng báo cáo c báo cáo kết luận bộ phận minh xác vạch ra hiệp hội cho rằng cần thiết tiến hành can thiệp ủng hộ cự nhân vương đ ỉ n h ngăn chặn hắc ám thế lực c u y ế t trương làm trần u y ê n ánh mắt quét qua báo cáo phụ kiện bên trong m ấ y t r ư ơ n g do tuyến đầu thăm dò thiết bị bắt được hơi có vẻ mơ hồ nhưng như cũ có thể cảm nhận được sự khủng bố huy áp vĩnh dạ băng lân long hình ảnh lúc con người có chút co vào kia giữ tợn đen nhánh long thân c u ố n quanh lấy chẳng lành thương bạch băng xương vẹn vẹn trạng thái tính hình ảnh đều tản ra một c ố làm người sợ hãi khí tức hủy diệt khi n h ậ t phẩm chất đây là gần với với thần linh cấp cao nhất phẩm chất là chân chính sừng sững với sinh vật đình kinh khủng tồn tại loại tồn tại này cùng cấp với trần liên từng tại u y ệ n long chi quật thấy qua hoàng thiên tấn long trần liên không nhị được nhà dánh một nhưng cuối cùng trung thực b ả n phận cũng không t r e o chọc thị phi sau khi hắn ánh mắt rơi xuống báo cáo liên quan với cự nhân vương đình hiện trạng miêu tả đặc biệt là nâng lên vương đình thành viên trọng yếu bao quát xương tuyết cự nhân nhất tộc đồng thời đương nhiệm cự nhân chi vương ngay tại đau khổ chống đỡ lúc một cái thân ảnh quen thuộc nháy mắt xâm nhập trong đầu của hắn xương tuyết cự nhân trần u y ê n tựa lưng vào ghế ngồi đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn trên mặt không khỏi lộ ra một tia phức tạp mà mang theo cảm khá ý cười hắn nhớ tới này cái tại xuân quang bên dưới dứt h o á t đi vào tần lính dậy núi khổ bóng lưng không nghĩ tới lúc này mới phân biệt mấy ngày, liền lại muốn gặp mặt. mà lại lần này gặp mặt lại là tại dạng này một cái liên quan đến thế giới dưới lòng đất vận mệnh thậm chí khả năng tác động đến bề mặt trái đất vòng xoáy khổng lồ bên trong xem ra nghĩ tới mấy ngày thanh nhàn thời gian thật đúng là không dễ dàng trần u y ê n thấp giọng tự nói bất đắc dĩ cười một tiếng để hắn thời khắc cảnh giác thần linh còn chưa diện thế không nghĩ tới thế giới dưới lòng đất liền xuất hiện cái này v i ệ c sự một lát sau hắn đóng lại văn kiện thanh lý mất sở hữu xem vết tích đứng dậy đi hướng ngoài phòng mặt trời chiều đem nông trường nhộn thành một mảnh ấm áp kim sắc tiểu ra hỏa nhóm riêng phần mình hưởng thụ lấy trạng vạng tối nhàn nhã thời gian. Trần phủi tay hấp dẫn sở hữu tiểu gia hỏa lực chú ý đại gia chức ngừng một chút thanh âm của hắn rõ ràng mà bình ổn chúng ta khả năng đạt được chuyến xa nhà đi cái tương đối đặc biệt địa phương tiểu gia hỏa nhóm lập tức an tính lại tương đối hoặc hiếu kỳ hoặc hưng phấn hoặc bình tĩnh con mắt đồng loạt nhìn về phía trần u y ê n mục đích lần này địa là thế giới dưới lòng đất chuẩn xác hơn t ớ i nói là cự nhân vương đỉnh trần u y ê n lời ít mà ý nhiều mỉm cười không sai chính là sương tuyết cự nhân vị trí cự nhân vương đỉnh ngay xong lời này tiểu gia hỏa nhóm lập tức hưng phấn lên ngao ngao có ca cái thứ nhất hưng phấn nhảy dựng lên Cái đuôi lắc giống cánh đuôi giống u q ạ theo nó c ừ chừng n nhìn g c h ầ sau trần uyên chậm rãi giảng thuật cự nhân vương đình cùng hắc cám thế lực đấu tranh có một bầy học gia hỏa muốn xâm lấn sương tuyết cự nhân quê hương một phen sau này tiểu g i a hỏa nhóm lòng đầy c a m phẫn ào ào xin chiến liền ngay cả luôn luôn trốn tranh chiến đấu vịt vịt đều phẫn nộ vứt xuống trong tay nhỏ đồ ăn vặt ồn ào kêu gạo c ặ c c ặ c c ặ c hỏng g i a hỏa đều đáng chết vịt vịt ta muốn đưa chúng nó thân thể toàn bộ làm thành giòn nhỏ đồ ăn vặt trần u y ê n cái chán hiện hiện một đạo hát tuyến âm thầm nói thầm thế nào ngay cả vịt vịt đều như thế b ạ o l ự c rồi suy nghĩ nhất chuyện trần u y ê n nhìn qua kích động tiểu g i a hỏa nhóm cười nói t ố t vậy liền chuẩn bị một chút đi bởi vì lần này dính đến đối chiến quy mô tương đối lớn cho nên chúng ta đều phải tham chiến trần liên ánh mắt quét qua mỗi một cái tiểu gia hỏa. cuối cùng rơi vào cửa chính đạo kia thẳng t ắ p bóng người phía trên ngươi lần này cũng đi đi giấc cùng thời khắc đó cự nhân vương đình chỗ sâu kia trải qua chiến h ỏ a tới lễ càng lộ vẻ túc mục thương lệnh cự nhân trên quảng trường lưu lại băng xương cùng vết cháy y mắng nói trước đây không lâu trận kiệu kịch chiến thảm liệt trong không khí vẫn như c ũ tràn ngập nhàn n h ạ t khói lửa cùng năng lượng diệt sau khét lẹt mùi đè nén không khí bao phủ mảnh này cổ xưa không gian dưới đất chính trương bước đi trầm ổn xuyên qua ngay tại yên lặng thanh lý chiến trường cùng với dựa vào tàn tạc ộ t đá thở dốc chữa thương đám cự nhân đi hướng giữa quảng trường tồn thời khác này cự nhân tri vương chính khoanh chân ngồi dưới đất nó lồng ngực nơi bị vĩnh dạ băng lân long thổ tức đánh trúng địa phương băng r á c bày biện ra chẳng lành s á m xịt màu sắc vết dạn sâu nặng tản ra từng tia từng sợi ám ảnh hạt khí h i ệ n nhiên thương thế cực nặng xa chưa khôi phục nhưng nó kia màu băng làm trong con người vẫn như cũ vương giả hủy nghiêm không giảm chỉ là chỗ sâu cất giấu một k i a khó mà tan ra mọi mệt cùng sầu lo t r ì n h trương đi tới gần dừng bước lại ngửa đầu nhìn về phía cự nhân tri vương trên mặt khó mà ức chế hiện ra mừng rỡ cùng trịnh trọng sen lẫn thân xác hắn hít sâu một hơi thanh em rõ ràng mà hữu lực, ở nơi này ta vừa tiếp vào tổng bộ truyền tới mã hóa tin tức chúng ta nói tới vị kia ngự thú sư đã đồng ý thỉnh cầu của chúng ta ngay tại chạy đến cự nhân vương đ ỉ n h trên đường cự nhân chi vương to lớn đầu lâu có chút thấp xuống như băng tinh đôi mắt nhìn chăm chú lên chị trường ánh mắt tựa hồ ba động một chút nó không có phát ra bất kỳ thanh âm nhưng đặt ở lồng ngực cự thạch lại qua loa b u ô n g lòng một chút cứ việc đối vị kia chưa từng gặp mặt nhân loại ngự thú sư có thể hay không chính xoay chuyển chiến cuộc vẫn còn lo nghĩ nhưng ở cái này nguy nan thời khắc bất luận cái gì cường đại ngoại viện cũng như cùng một đạo đâm rách đen ám vân tầng ánh sáng mang đến một tia quý báo hy vọng Lúc này, trịnh trương ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng đứng yên ở cự nhân chi vương bên người đạo kia băng lam bóng người một xương tuyết cự nhân đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tỉ mỉ quan sát tôn này đột nhiên xuất hiện thực lực kinh người trẻ tuổi cự nhân liên tưởng đến trước đó nghe được đôi câu vài lời biết rõ vị này chính là cự nhân chi vương trước kia trục xuất tới ngoại giới cho đến hiện tại mới trở về dòng dõi trịnh trương trong lòng không nhịn được dâng lên nồng nặc hiếu kỳ nhất là để hắn để ý là tựa hồ tôn này xương tuyết cự nhân từng tạo nhân loại căn cư sinh hoạt thậm chí cùng nhân loại ngự thú sư có chỗ nguồn gốc chương bốn trăm ba mươi lăm đến từ nông trường toàn thể thành viên tiếp viện ba vị này xương tuyết cự nhân các h ạ t r ị n h t r ư ơ n g cân nhắc dùng từ ngữ khí mang theo lễ phép tìm tòi nghiên cứu ta từng nghe cự nhân tri vương đề cập ngươi trước đây một mực lưu lạc tại ngoại giới không biết kia là một đoạn kinh nghiệm như thế nào nghe ngươi còn cùng cái khác nhân loại có tiếp xúc xương tuyết cự nhân nghe tới tra hỏi màu băng lam đôi mắt chuyển hướng t r ị n h trường ánh mắt bình tĩnh giống làm sùng thú cùng ngự thú sư đẳng cấp càng ngày càng cao có đôi khi thậm chí không cần cái khác sùng thú tiến hành phiến dịch chỉ dựa vào tinh thần ba động liền có thể đại khái biết được đối phương y tứ căn cứ xương t u y ế t cự nhân nói nó rời đi vương đình sau tại ngoại giới lang thang hồi lâu một trận không đốn thằng đến gặp được một vị hào tâm nhân loại chứa chấp nó để nó có địa phương ở có đồ ăn để trở nên càng mạnh vị tiêu nhân loại để hắn trợ giúp xử lý rời gạch chờ một hệ liệt lao động chân tay nó bởi vậy tiến bộ nổi bật Chuyển.、Rời、gạch. Trên mặt biểu lộ nháy mắt đọc lại, khỏe miệng có chút co quắc một lần, kém chút cho có Trịnh nháy khỏe mình lý giải phạm sai lầm. Hắn khó biểu trương trên miệng lần, Rời lại, giải sai mặt mắt một kém lầm. lộ là lý một vị dị bẩm thiên phú xương tuyết cự nhân lưu lạc ngoại giới bị nhân loại thu lưu rồi mới mỗi ngày huấn luyện chính là rời gạch cái này nghe quả thực giống như là thiên phương giả đàm h á n cơ hồ i nháy mắt ngay tại trong lòng cho cái kia chưa từng gặp mặt nhân loại đánh tới một cái bị bậm lừa đảo nghiền ép miễn phí sức lao động nhãn hiệu đây rõ ràng chính là nhìn xương tuyết cự nhân đơn thuần dùng bao ăn ở làm m g ồ i dụ lừa nó làm sống lại a phát giác được trịnh trương ánh mắt bên trong kia không che giấu chút nào hoài nghi thậm chí là một tia đồng tình xương tuyết cự nhân có t r ư ớ gấp nó hướng về phía trước bước một bước nhỏ băng trưởng vô ý thức nắm chặt, tiếng giống liên miên chủ nông trường là phi thường c ư ờ n g đại phi thường lợi hại người hắn tuyệt đối không có lửa g ạ t mình nơi đó công tác mặc dù vất vả nhưng mỗi một lần vận chuyển cự thạch mỗi một lần mở đều để nó đối t ự thân lực lượng trường không càng thêm tinh diệu thể chất cũng ở đây trong lúc bất chi bất giác trở nên càng mạnh đây là phi thường có ý nghĩa ma luyện nhìn xem x ư ơ n g tuyết cự nhân kia nóng lòng giải thích thậm chí mang theo điểm giữ gìn ý vị g á n g vẻ c h í n h trương trong lòng thầm than một hơi trên mặt lộ ra một cái ta hiểu ngươi đều đối tiêu dung không tiếp tục tiếp tục tranh luận hắn đã vào trước là chủ nhận định tôn à y cường đại sương tuyết cự nhân là bị cái kia rào h ạ t nhân loại cho đến nay vẫn tin tưởng không nghi ngờ a vẫn là một cái chủ nông trường h ắ n đột nhiên nhớ tới vang khắp đông hoàng trần cố vẫn cũng là chủ nông trường không nhịn được â m thầm cảm khái quả nhiên chủ nông trường ở giữa cũng có khoảng cách bất quá nghĩ lại c h í n h trương trong lòng lại dâng lên một cỗ càng sâu sợ hai t h ả n p h ụ nếu như nếu như sương tuyết cự nhân nói đều là thật nó thật sự chủ yếu dựa vào rời gạch loại này nguyên thủy nhất chủ cột nhất lao động chân tay đến rèn luyện bản thân không có trải qua ngự thú sư hệ thống kỹ năng huấn luyện năng lượng dẫn đạo cùng tài nguyên đắp lên hoàn toàn dựa vào bản thân thiên phú và loại này đần biện pháp vậy nó thiên phú nên khủng bố đến loại trình độ、nào? như thế nào thiên phú mới có thể để cho nó trong thời gian thật ngắn không chỉ có đột phá đến ngũ giai đồng thời nắm giữ kinh khủng như vậy chiến lược chính trương vô ý thức nhìn thoáng qua đi theo bên cạnh mình k h í tức đã không kém chủ lực sùng thú cái này sùng thú ở hắn dốc sức đ ổ i dưỡng bên dưới vừa mới đột phá ngũ giai không lâu nếu thật sự cùng cái này xương tuyết cự nhân đ ố i lên thắng bại sợ rằng còn chưa thể biết được đem những này phân tạp suy nghĩ đ ạ xuống chính trương tập trung ý chí đối cự nhân c h i vương cùng xương tuyết cự nhân nói vô luận như thế nào chúng ta bây giờ liền kiên nhẫn đợi đợi đi ta tin tưởng hết thể vấn đề khó chẳng mấy chốc sẽ giải quyết dễ dàng cự nhân c h i vương chậm rãi gật đầu theo sau bắt đầu dùng n ă n l i n h thực khôi phục t h ư ơ n g thế một lát sau t r ì n h trương lui trở về đội viên của mình bên người tập sự bộ đặc biệt hành động tiểu tổ thành viên lập tức xuống tới trên mặt đều mang thần sắc mong đợi đội trưởng câu thông được rồi trần cô vẫn thật sự muốn tới một vị đâm lấy lưu loát đuôi ngựa ánh mắt sắc bén trẻ tuổi nữ đội viên hạ thấp giọng hỏi mang trên mặt không ức chế được hưng phấn ta cuối cùng muốn gặp được sống trần cố vấn rồi bên cạnh một vị g á người cao tráng khuôn mặt trầm ổ nam đội viên nhẹ gật đầu tiếp lời nói đông hoàng đại hội kết thúc đều đã hơn hai tháng nghe nói trần cố vấn một mực tại bế quan huấn luyện thực lực khẳng định lại tinh tiến không y ta thật không biết hắn hiện tại mạnh đến cái gì tình trạng mà đổi thành một vị mang theo mắt kính lộ ra tương đối nhã nhặn đội viên thì đầy khung kính trong giọng nói lộ ra một tia lo âu đội trưởng không phải ta dội nước lạnh hát cám thế lực lần này tới thế rào r ạ n g đầu kia vĩnh dạ băng lân lòng càng là hy n h ậ t phẩm chất kinh khủng tồn tại chỉ bằng vào trần cố vấn một người coi như lại thêm chúng ta cùng cự nhân vương đình thật có thể, đứng sao. Áp lực có thể hay không quá lớn chính chương nhìn xem các đội viên khác nhau thân sắc trên mặt lộ ra một v ệ c trầm ồn mỉm cười giải thích nói yên tâm đi trần cố vấn nhiệm vụ chủ yếu là ngăn trở cùng với đ ế m thử đánh lui đầu kia vĩnh dạ băng lân long chỉ cần mạnh nhất điểm bị ngăn chặn lại còn dư lại hắc cám lanh vớt r ử a vào cự nhân vương đình hiện hữu lực lượng tăng thêm chúng ta tập sự bộ tiềm phục tại các nơi trong đội ngũ ứng bên ngoài hợp từng bước tiêu trừ ổn định phòng tuyến vấn đề cũng không lớn hắn dừng một chút ánh mắt quét qua đám người ngự a khí tràn ngập tự tin cuộc chiến tranh này mấu chốt ngay tại với cao cấp nhất quyết đấu mà ta đối trần cố vẫn có lòng tin tuyệt đối chẳng lẽ các ngươi không có sao đám người cùng kêu lên trả lời có t r í n h t r ư ơ n g nâng đầu nhìn về phía phía trên kia bị phát sáng cụm tinh thể cùng chiến đấu dư âm chiếu lên đu ám không rõ nham đỉnh p h ả n phất có thể xuyên thấu tầng tầng nham thạch nhìn thấy đang từ bề mặt trái đất chạy tới bóng người chúng ta bây giờ cần phải làm làng h ỉ ngơi dưỡng sức kiên nhẫn đợi lợi lấy trần cố vấn tốc độ có lẽ không bao lâu liền có thể đến nơi này chúng ta được trước thời hạn làm tốt tiếp ứng công tác nói xong lời này t r í n h t r ư ơ n g ánh mắt không tự chủ được rơi vào cách đó không xa xương tuyết cự nhân trên thân suy nghĩ quân quận đầu này xương ngự thù sư nếu như trần cố vẫn có thể đem khế ước liền có thể trực tiếp thu hoạch một đại chiến lược không chừng còn có thể cùng cự nhân vương đình rút ngắn quan hệ Thừng, chờ chút nói rằng chuyện này hy vọng trần cố vẫn còn không có khế ước sùng thú mới chương 436, cương trạm địa quân đăng tràng một đao diệt long một chương 436, cương trạm địa quân đăng tràng một đao diệt long một cự nhân vương đình chân chính cửa vào d ấ u ở một mảnh h i ể m t r ở dây núi nếp b ố n chỗ sâu to lớn vách đá bị năm này thắng nọ dây leo cùng có r ê bao trùm cơ hồ cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể nếu không phải chính xác tọa độ chỉ dẫn tuyệt khó phát hiện chỗ này thông hướng thế giới ngầm cánh cửa trần n g u y ê n bóng người lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước cửa hàng bên cạnh hắn tiểu ra hỏa nhóm từng cái thò đầu ra hiếu kỳ đánh ra trước mắt tản ra cổ lao khí tức tính mịch thông đạo ngao ngao c ó ca cái thứ nhất trên đến phía trước nhất nó ngẩng đầu đỡ ngực màu xanh lam trong con ngươi lóe ra hương phấn cùng không kịp chờ đợi qua mang cái mũi dùng sức ngửi ngửi từ trong động chuyển đến hô tạ băng lanh cùng một kia như có như không mùi khói thuốc súng không khí trong cổ họng nó phát ra tràn ngập chiến y trầm thấp tiếng chó sủa cái nuôi giống cột cờ một dạng dựng đứng lên trái phải vung gậy khi n hừng ra đối thủ cũng sẽ phi thường lợi hại lợi còn chưa dứt trong cửa hang bên cạnh trong bóng tối liền truyền đến một trận gấp rút mà chỉnh tể tiếng bước chân sớm đã tại bậc này lợi đã lâu trịnh trương dẫn theo giới trướng hắn mấy tên tập sự bộ tinh anh đội viên bước nhanh ra đón mỗi người bọn họ trên mặt đều mang khó mà ức chế kích động cùng vui vẻ như chút được gánh nặng cho p h ả n phất thấy được cứu tinh giáng lâm trần cố vấn trịnh trương trước tiên mở miệng vang vọng thanh âm bên trong mang theo mười phần kinh ý đông hoàng hiệp hội ngự thú sư tập sự bộ đặc thù hành động tiểu tổ tổ trưởng trịnh trương hướng ngài báo đến hắn phía sau các đội viên vậy hào hào thẳng tắp xuống lưng ánh mắt nóng rực nhìn về phía trần uyên cùng kêu lên v ấ n an trần uyên sắc mặt bình tĩnh khẽ gật g ú đáp lại cực khổ rồi trịnh tổ trưởng ánh mắt của hắn quét qua trịnh trương quân hàm bên trên đặc thù đường vân trong lòng hiểu rõ tập sự bộ đặc thù hành động tiểu tổ quyền hạn cực cao t cùng cùng bộ bộ hợp hợp đơn giản p thụ giới thiệu ể n c cùng hàn huyên qua sau gia dặn trịnh trương không có chút nào dây dưa dài dòng lập tức nghiêng người dẫn đường một bên mang theo trần huyên một hàng bước vào tính mịch rét lạnh động quật một bên ngữ tốc bình ổn trật tự rõ ràng bắt đầu giới thiệu trước mắt tình thế nghiêm trọng trần cố vấn tình huống là như vậy Gần đoạn thời gian đoạn đến nay, thời cự nhân vương đình t i ế đến từ thế p gặp tấp ngập tục từ hát cám lực n quấy h i ê u suất đều cùng công kích, tần suất cùng cường Cự chi tần không ngừng kéo lên.、Cự、nhân kéo độ đây ở vương thực lực tuy mạnh nhưng trường kỳ ác chiến không chiếm được đầy đủ trình đốn thể xác tinh thần liều m ệ t thực lực hao tổn nghiêm trọng gần nhất càng là ở cùng đối thủ đối kháng chính diện bên trong bị trọng thương đến nay chưa lành ánh mắt của hắn rơi vào thần sắc bình tĩnh trần n g u y ê n trên thân ngự a khí trầm trọng cự nhân tri vương hai vị dòng roi phân biệt trấn thủ cự nhân vương đình cái khác trọng yếu thông đạo bọn chúng đồng dạng lâm vào k h ẩ chiến trạng thái phi thường không tốt vương đình phòng ngự hệ thống thừa nhận áp lực thật lớn nói đến đây chính trương lời nói xoay chuyển chừng chừng nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên bất quá bây giờ ngài đã tới cục diện tất nhiên khác biệt mà lại chúng ta đã cùng cự nhân c h i vương ký kết lòng đất hỗ trợ hiệp nghị hiệp nghị một khi có hiệu lực chúng ta bố trí tại từng cái dưới mặt đất tiết điểm nhân thủ cùng tài nguyên liền có thể danh chính ngôn thuận tham gia hiệp trợ vương đình phòng ngự tiêu trừ hát cám n a n h vớt đến lúc đó thế giới dưới lòng đất thế cục chắc chắn thay đổi rất nhiều trần uyên yên t ĩ n h nghe thỉnh thoảng khẽ gật đầu đem những mấu chốt này tin tức ghi lại cuối cùng nhét hỏi còn có cái khắc cần đặc biệt chú ý tình huống sao chính trương hơi trầm âm còn có một việc cự nhân tri vương vị thứ ba dòng dõi mới vừa từ ngoại giới trở về thực lực tương đương không tầm thường trợ giúp cự nhân vương đình đánh lui mới nhất một đợt thế công hắn dừng lại một chút một lần trên mặt lộ ra một loại hỗn hợp có t i ế t h ậ n cùng một chút không cam lòng biểu tình c ổ a quái chỉ là căn cứ chúng ta hiểu rõ đến tình huống cái này xương tuyết cự nhân trước đây trải nghiệm có chút kỳ lạ nó lưu lạc ngoại giới lúc tựa hồ bị một cái nhân loại lừa gạt vậy mà tin tưởng dựa vào rời gạch loại này thuần túy lao động chân tay liền có thể rèn luyện bản thân cũng tăng thực lực lên đây quả thực là chưa bao giờ nghe hoang đường sự tình uổng phí hết nó tuyệt hào thiên phú và như vậy nhiều thời gian. ta nghe nói cái k i a nhân loại giống như ngài đều là chủ nông trường nhưng ta cho tới bây giờ gặp qua như thế mặt dạy vô s ỉ chủ nông trường vậy mà dùng loại này lý do lừa gạt vô c h i sùng thú bạch bạch làm việc quả thực có hại chúng ta đông hoàng người hình tượng nghe tới rời gạch hai chữ lại nhìn thấy t r ị n h trương k i a một mặt lòng đầy căm phẫn biểu lộ trần n g u y ê n khoe miệng nhỏ không thể thấy có quắc một lần hắn cố nén kém chút thốt ra ý cười tranh thủ thời gian túi lầu xuống làm bộ tàng h ắ n một cái che giấu quá khứ tốt ra hỏa nguyên lai、like、ở trong mắt người khác mình lại như thế cái vô lương chủ nông trường hình tượng nói đến ở trước mặt nghe người khác chửi mình cảm giác còn rất kỳ quái thu ngâm ngâm trần uyên lại cảm thấy không có cái gì ngược lại là bên cạnh tiểu gia hỏa nhóm ảo hào hướng trịnh trương ném đi bất thiện ánh mắt trịnh trương vẫn chưa phát giác đạo trần uyên dị dạng tiếp tục cảm khai nói ai nói thật cái này xương tuyết cự nhân thật sự là thiên phú dị bẩm không có trải qua bất luận cái gì khoa học hệ thống huấn luyện toàn bằng bản thân suy nghĩ linh tinh cùng rời gạch vậy mà có thể trưởng thành đến ngũ giai trình độ năng lực thực chiến còn như thế cường hãn cái này thiên phú quả thực khó có thể tin hắn nhìn về phía trần uyên n ữ khí trở nên nóng bỏng trần cố vấn ngài nhìn ngài có phải không suy xét khế tước nó đây tuyệt đối là tiềm lực vô hạn đỉnh cấp chiến l ự c nhất định có thể trở thành ngài một sự giúp đỡ lớn trần l u y ê n nghe vậy cười lắc đầu cảm ơn trịnh tổ trưởng lòng tốt bất quá ta đã khế ước mới đồng bạn trước mắt không d à n h khế ước d à n h n g ạ c rồi trịnh trương trên mặt lập tức lộ ra v ẻ t i ế t đ ố i chập trấn lưỡi lập tức hoặc như là nhớ lại cái kia vô lương chủ nông trường ngựa khí trở nên hơi tức giận bất bình thật sự là quá đáng tiếc cái kia lửa gạt nó ra hỏa bạch bạch tao đạp như thế tốt một khối ngọc thô ai ta muốn là cái kia chủ nông trường khẳng định dốc hết tài nguyên dùng nhất khoa học phương pháp thật tốt bồi dưỡng nó tuyệt sẽ không để nó đi làm r trần h phí thiên phu tỉnh. Chương u ầ n lãng cương tùy t sự m Một trảm Một địa đăng đào địa đăng đào quân quân tràng. long. Chương cương tràng. long. diệt r diệt n g uyên nghe dạng này nghĩa chính từ nghiêm phê phán trên mặt biểu lộ càng phát ra vi d i ệ u chỉ có thể tiếp tục bảo trì mỉm cười t i ê n l ạ n g g ở đầu thực tế không tốt nói tiếp ở nơi này hơi có vẻ cổ quái trò chuyện bầu không khí bên trong một đoàn người dần dần xâm nhập cự nhân vương đình khu vực hạch tâm cảnh tượng chung q u n h bắt đầu trở nên càng phát ra tàn t ạ n chiến đấu dấu vết lưu lại nhìn thấy mà giật mình đột nhiên phía trước thâm thúy c u ố i thông đạo truyền đến một trận cực kỳ kịch liệt viễn siêu tầm thường năng lượng tiếng va chạm cùng tiếng gầm gừ p h ẫ n nộ thanh âm linh thái nhức góc ngay cả dưới chân mặt đất đều tùy theo có chút rung động t r ị n h trương sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi thất thanh nói không được động tinh này nhất định là hắc cám thế lực lại phát động đánh bất ngờ mà lại nghe cái này thanh thế quy mô không nhỏ bọn hắn nhất định là nghĩ thừa dịp cự nhân tri vương trọng thương chưa lành một lần hành động công phá hạch tâm phòng tuyến nhưng mà một giây sau hắn vội vàng ánh mắt rơi xuống bên cạnh thần sắc bình tĩnh như trước như nước trần l y ê n trên thân lúc kia phần kinh hoàng nháy mắt tiêu tán thay vào đó là một loại vô hình an tâm cùng lực lượng hắn hít sâu một hơi cấp tốc khôi phục thường ngày tỉnh táo có đông hoàng quán quân ở đây hắn còn có cái gì nhưng lo lắng dọc theo t ĩ n h mịt khúc chiết thông đạo dưới lòng đất tiếp tục tiến lên đánh nhau tiếng oanh minh năng lượng tiếng bạo liệt cùng với phẫn nộ hoặc đau đớn gầm thét tiếng gào thét càng ngày càng rõ ràng như là vô hình như thủy triều đập vào mặt, trong không khí tràn ngập khói lửa đẫm máu cùng năng lượng mùi khét lẹt vẫy càng thêm đồng đẫm g a y mũi chuyển qua một cái che kín trước mắt rộng mở trong sáng một mảnh cực kỳ rộng lớn dưới mặt đất khoang trống hiện ra ở trước mắt quy mô của nó có thể so với một cái cự đại dưới mặt đất quảng trường mà giờ khắp này mảnh không gian này đã hóa thành thảm liệt vô cùng chiến trường trong tầm mắt hôn loạn tưng ơ mừng hình thể khổng lồ sơn nhạc cự nhân giống giận gỡ như là sườn núi nhỏ giống như nham thạch nằm đấm đem một con ý đồ nào lên điệu huyệt ma bọ cảm nghệ đến giáp sát vỡ toang ngầm đầu gầm thét liệu nguyên cự nhân quanh thân thiêu đốt lửa nóng hưng hực những nơi đi qua những cái kêu tản ra âm lãnh khí tức á m ảnh con rơi h o h o bị thiêu đốt được dùng bọn chúng nặng nề g h nham thạch thân thể mạnh kháng đến từ bốn phương tám hướng công kích đồng thời dùng nặng nề g h trà đạp cùng băng ném cự thạch tiến hành phản kích đối thủ của bọn chúng là như thủy triều vọt tới các loại bị hắc á m ăn mòn hoặc thiên tính hung bạo s ủ n g thú trừ liệt thạch thàn lằn ám ảnh con rơi bên ngoài còn có càng nhiều hình thù kỳ quái tản ra ngang ngược khí tức lòng đất sinh vật chiến trường trung tâm nhất hai đạo là bắt mắt nhất vậy tản ra kinh khủng nhất uy áp bóng người chính tiến hành liệu chết chép giết rõ ràng là hai đầu vĩnh dạ băng lân long bọn chúng có được hình dọn nước lại tràn ngập lực lượng cảm giác khổng lồ long thân toàn thân bao tr phản phất có thể hấp thu hết thẻ tia sáng đen nhánh v ả y rồng miếng v ả y biên giới lại quỷ dị ngưng kết một tầng vĩnh viễn không hòa tan thương b ạ c h băng xương tản ra tử vong cùng nghiêm hàn sen lẫn khí tức vĩnh dạ băng lân long đầu lâu dữ tợn mõm rồng văng rồng dài che kín thủy thủ giống như tráng bệnh da nhọn n một song long đồng như là hai đầm sâu không thấy đáy ưu ám băng vượt sâu thiếu đốt lên tàn nhẫn cùng ngang ngược ngọn lửa màu ưu lam thon giải hữu lực đuôi rồng như là dõi thép bậc không khí phát ra chói hai nổ đùng trong đó một đầu vĩnh dạ băng lân long chính cùng xương tuyết cự nhân kịch chiến say xưa nhưng vừa rời đi nông trường xương tuyết cự nhân chính vào đ ỉ n h phong trạng thái thật tốt nó gầm t h é t liên miên to bằng cái thớt băng quyền lôi c u ố n lấy đông kết vạn vật hàm khí cùng vĩnh dạ băng lân long ám ảnh sẽ rách long t r ả o đ ố i cứng phát ra sắt thép và chạm tiếng vang cả hai đều là ngũ giai thực lực xương tuyết cự nhân mặc dù không cách nào phi hành nhưng bằng tạ cường hoành đục thân cùng siêu cao độ thuần thục vẫn cùng đầu kia vĩnh dạ băng lân long đánh được có đến có vệ vụ băng cùng năng lượng bóng tối văng từ phía nhất thời khó phân cao thấp nhưng mà một bên khác tình hình chiến đấu nhưng không để lạc quan cự nhân c h i vương đối lên một cái khác đầu hình thể hời lớn k h í tức cũng càng thêm kinh khủng vĩnh dạ băng lân long cự nhân c h i vương lồng ngực chỗ thương tích vẫn như c ũ g dữ tợn ưu tối vết dạn tại tiếp tục chiến đấu dưới có mở rộng xu thế nó mỗi một lần huy quyền mỗi một lần phun ra cực hàn thổ thức động tác đều hiện lộ ra lực bất t ò n g tâm vướng v ĩ u cùng đau đớn mà đối thủ của nó đầu kia vĩnh dạ băng lân long thì hoàn toàn chiếm cứ thượng p h ò n g nó linh hoạt xoay quanh khi thì phun ra hát cám ăn mòn thổ tức ăn mòn cự nhân tri vương băng giáp khi thì phát động băng tinh gió bao tiến hành phạm vi áp chế bắt lấy sơ hở chính là một cái hung áp cám ảnh xe thân hình khổng lồ không ngừng lùi lại tại kết băng trên mặt đất lưu lại sâu đậm vết cắt hiện tượng hoàn sinh không được cự nhân c h i vương sắp không chịu được nữa rồi t r ì n h trương sắc mặt biến hóa lập tức đối phía sau các đội viên q u á t nhanh c h i viện bọc chúng đặc thù hành động tiểu tổ các thành viên phản ứng cực nhanh ào ào triệu hồi ra bản thân chủ lực s ủ n g thú từng cái k h í tức dũng manh tư d a i s ủ n g thú liên tiếp xuất hiện gầm thép phóng tới chiến trường ý đồ kiểm chế đầu kia công kích cự nhân tri vương lĩnh dạ băng lân lòng vì cự nhân tri vương tranh thủ cơ hội thở dốc mà giờ khác này trần liên bên cạnh coca sớm đã kìm nén không được toàn thân lông tóc dựng đứng trong c ổ họng phát ra tràn ngập chiến ý c h ầ m thấp g ầ m thét bốn trào nôn nóng đạp đất mặt xanh lam con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào kia hai đầu phách lối vĩnh dạ băng lân lòng hận không thể lập tức nào tới đưa chúng nó xé nát a trần n g uyên cảm nhận được co ca vội vàng hắn mỉm cười nhưng không có như nó m o n g m u ố n hắn tâm niệm vừa động trước người trên đất chống nháy mắt sáng lên một cái phức tạp mà h u y ề n ả o màu tím triệu hắn độ trận hào quan g bên trong một đạo thẳng t ắ c bóng người cấp tốc hiện thân cưng trảm địa quân lù lù đứng ở trên mặt đất cưng trảm địa quân thân thể đường nét trôi chạy lại tràn ngập lực lượng cảm giác lạnh lùng màu sáng bạc khôi g i á c bao t r ù m toàn thân cao thấp xa xa nhìn qua giống như là công nghệ cao sản phẩm tạo hình lăng lệ g ó c cạnh rõ ràng kim loại mũ bảo hiểm bao khỏa bộ vị yếu hại hai đạo sắc bén màu xanh t h ẳ m vết tích hiện ra với bộ mặt giống như một song như biển cả giống như thâm thúy con mắt nhóc đầu sắt một khi xuất hiện cặp kia trầm ổn như bàn thạch đôi mắt liền quét qua hỗn loạn chiến trường cuối cùng rơi trên người trần uyên khe gật gù chậm đợi chỉ lệnh đúng vậy nhóc đầu sắt chính là trần uyên trở thành h ạ n nguyện cấp ngự thú sư sau khế ước sùng thú mới đoạn thời gian trước tiểu gia hỏa nhóm cố gắng thông qua liên tiếp đột phá đến ngũ giai thực lực lại thêm trần n g uyên mỗi ngày kiền trì không ngừng truy luyện tinh thần lực hắn cuối cùng trở thành hạo nguyện cấp n g ự thú sư có được khế ước con thứ năm sùng thú tư cách hắn suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đem cái thứ năm khế ước danh lạch cho đến nhóc đầu sát mọi người đều biết nông trại nội bộ sinh hoạt một đoàn thiên phú dị bẩm tư chất ưu tú sùng thú nhưng tiểu gia hỏa nhóm tính cách không đồng nhất có thèm muốn hưởng lạc có chỉ muốn nằm n g a có trầm mê sắc đẹp có cả ngày gây sự lòng tiến thủ cùng đối chiến dục vọng cơ hộ là không tại một đám sùng thú bên trong xem như nông trường thâm niên nhân viên nhóc đầu sắt tư chất cùng chiến lược tất nhiên là không cần nhiều lời n ó chỗ thiếu sót duy nhất có lẽ chính là quá cẩn thận không muốn rời đi nông trường nửa bước vì để cho nhóc đầu sắt đi ra nông trường trần nguyên lựa chọn đem khế ước để cho thu hoạch được phát triển nhanh hơn tốc độ cứ như vậy nhóc đầu sắt cũng có thể sớm làm thực hiện một đao chém đức đại sơn mục tiêu nhỏ lần này tiến về cự nhân vương đ ỉ n h nhóc đầu sắt vốn định giữ thủ nông trường cũng may trải qua trần nguyên liên tục thuyết phục nhóc đầu sắt cuối cùng nguyện ý tạm thời rời đi dù sao trải qua một vòng mới tài nguyên ném cho ăn lưu thủ nông trường chân chân vịt điện điện phi miêu còn có lạc vẫn giác thú chờ thực lực cấp tốc tăng lên lại thêm chó cứu hộ bạo vân tức bảy cùng với tuyên hòa chấn đội tuần tra viên ngày đêm thủ vững nông trường vô cùng an toàn t ư ba đối diện tự nhân tri vương từng bước ép sát khí diễm phách lối vĩnh dạ bằng lần lòng ngựa khí bình tĩnh nhóc đầu sát tên ngốc này giao cho ngươi mang ra nhóc đầu sắt một chuyến phi thường không dễ dàng vừa vặn đem tên ngốc này xem như nhóc đầu sắt đá m ạ i đao giắc nhóc đầu sắt xa xa nhìn về phía diện mục g i ữ t ậ n lĩnh dạo băng lân long coi hình thể khổng lồ khí tức cường hành chiêu thức lăng lệ lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng đây chính là bình sinh thấy mạnh nhất đối thủ xem ra nó được xử suất toàn lực mặc dù diện mục ngưng trọng nhưng nhóc đầu sắt không có chút gì do dự chi d ư ớ i bông nhiên đất đất phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang toàn bộ thân hình như là ra khỏi nòng đạn pháo hướng phía trong vòng chiến phóng đi động tác của nó xem ra cũng không sức tưởng tượng lại mang theo một loại thẳng tiến nghiền nát hết thể khí thế khủng bố ngao một coca nhìn thấy xuất chiến cơ hội bị ướp lỗ thai cùng cái đôi đều gục xuống phát ra một tiếng ủy khuất ba ba ngày nào dùng đầu cọ lấy trần n g u y ê n t r â n ánh mắt bên trong viết đầy tại sao không phải ta trần n g u y ê n b u ồ n c ư ờ i vớt vớt nó lông s ù đầu thấp giọng t r ầ n a n nói ngoan coca đây chính là nhóc đầu sắt lần thứ nhất cùng chúng ta ra ngoài trước hết để cho nó thể nghiệm một lần loại cảm giác này đi nói chuyện lời này trần liên nhìn chăm chú phóng tới vĩnh dạ băng lân long nhóc đầu sắt mỉm cười tại muôn người chú ý bên dưới đánh bại cường địch cảm giác ngao coca như có điều suy nghĩ gật gật đầu cự h ậ nhân chi vương phát ra một tiếng rên thống khổ thân hình khổng lồ cũng nhìn không được nữa cùng loạn trọng lấy hướng sau ngã xuống vĩnh dạ băng lân long trong mắt hung quang đại thịnh nó sao lại bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo miệng rồng đột nhiên mở ra tản ra mục nát cùng khí tức hủy diệt h ắ t cám ăn mòn thổ tức bắt đầu cấp tốc hội tụ mục tiêu trực chỉ tạm thời mất đi cân bằng cự nhân c h i vương đầu lâu một kích này như chúng hậu quả thiết tưởng không chịu nổi nhưng mà ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo ở trong mắt vĩnh dạ băng lân long cực kỳ bóng dáng bé nhỏ ngang nhiên xông vào phiến chiến trường này cũng kiên định chắn cự nhân c h i vương ngã xuống thân thể trước đó vĩnh dạ băng lân long long đồng bên trong nháy mắt lóe qua một tia cực kỳ nhân cách hóa kinh ngạc lập tức hóa thành nồng nặc k i n h thường cùng trào phúng nó nhìn trước mắt cái này còn không có bản thân một nửa lớn cục sắt gi nó thậm chí lời nhắc cải biến công kích tư thái k i a đủ để t r ô n vùi năng lượng hắc cám ăn mòn thổ tức vẫn như cũ dâng lên mà ra như là màu đen tử vong thủy triều muốn e m cái này không biết sống chết người ngăn cản tính cả phía sau cự nhân c h i vương cùng nhau thôn p h ệ đối mặt kinh khủng này công kích nhóc đầu s ắ t không có bất kỳ cái gì né tránh ý nghĩ nó đầu tiên là chậm rãi thở ra một hơi ngay sau đó hai cánh tay lợi nhận đ ố n g nhiên bắn ra một trận hàn quang đột nhiên n ở rộ động tác của nó nhìn như chậm chạp kỳ thực trong nháy mắt hoàn thành ngay tại dao thép dựng đứng với trước người trước mắt d i biến nảy sinh ông một cỗ lăng lệ đến cực hạn khí tức khủng bố lấy nhóc đầu sắt làm trung tâm ẩm vang bộc phát nó không khí quanh thân phảng p h ấ t bị lực lượng vô hình rút sạch cũng áp s ú c trên mặt đất đá vụn đ ổ i b ằ n g bị một cổ cường đại trường hấp dẫn hấp thụ bao quanh dao thép điên cùng xoay tròn chối này nhìn như một m ạ c dao thép lưu chuyển hạ à quang cũng phối thêm một cỗ cực kỳ mánh liệt sóng khí hạo đ ã n g mà ra nguyên bản mặt mũi tràn đầy khinh thường vĩnh dạ băng l ầ n long tại thời khắc này long đồng đống nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng nguy cơ chí mạng cảm giác như là nước đa giống như nháy mắt tưới vĩnh dạ băng lân long toàn lực phun ra hát cám ăn mòn thổ tức đã như là ngựa hoang mắt cương vọt tới nhóc đầu sắt trước mặt cũng liền ở nơi này một cái trước mắt nhóc đầu sắt đậu rồi g i a o thép từ trên xuống dưới vô cùng đơn giản lại phảng phất tẩn chứa khai thiên tích địa chi uy chém mà rơi không có kinh tiên h động địa tiếng vang chỉ có một tiếng rất nhỏ được phảng phất vải vóc bị xé nước suy âm thanh rồi mới tại chỗ có người cùng s ủ n g thú nhóm khó có thể tin trong ánh mắt đạo kia đủ để ăn mòn trôn vùi hết t h ể hát cám ăn mòn thổ tức tại tiếp xúc đến dao thép phía trước mảnh t i ệ ngưng tụ đến cực h ạ n sắc bén hàng con lúc lại như, cùng nóng cắt bơ giống như bị từ đó một phân thành hai. màu đen thổ tức dòng lũ bị lực lượng vô hình cưỡng ép bổ ra lau chùi nhóc đầu sắt thân thể hai bên lướt qua đem hậu phương mảng lớn vách đá ăn mòn ra sâu đậm cái hố lại chưa thể thương tới nó mảy may mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu đạo kia ngưng luyện hàn quang lưới đao khí tại bổ ra thổ tức sau thế đi không giảm chút nào phảng phất vượt qua không gian khoảng cách nháy mắt chạm tại vĩnh dạ băng lân lòng kia c h e kín kinh hãi biểu lộ đầu dòng phía trên ẩm ẩm lần này là rắn rắn chắc chắc năng lượng tiếng nổ vĩnh dạ băng lân lông như, như vỡ vụn nó kia cứng rắn vẩy dòng bị chém ra Thân hình khổng lồ như lộ là bị một thanh vô hình vô cự cùng, cùng giây còn ồn ào náo động dung trời năng lượng tàn phá bừa bãi chiến trường tại thời khắc này phảng phất bị đẻ xuống liên lạc hóa thời gian đọng lại bất kể là ngay tại kịch chiến cự nhân hung á c sùng thú vẫn là tập sự bộ thành viên cùng bọn hắn sùng thú thậm chí bao gồm một cái khác đầu đang cùng xương tuyết cự nhân đ ố i chiến vĩnh dạ băng lân long tất cả đều cứng ở tại chỗ mọi ánh mắt đều mang vô tận c h ấ n kinh mờ mịt cùng sợ hãi đồng loạt tập trung ở mảnh kia chậm rãi rơi xuống bụi bặm bụi bặm phía trước nhóc đầu s ắ t thân hình trầm ổn như lúc ban đầu vẫn như c ũ duy trì dao thép chỉ xéo mặt đất v u n g chém tư thế yên tính như chết tại thời khắc này bao phủ toàn bộ dưới mặt đất quảng trường chỉ có vĩnh dạ băng lân long tại đầy hô phát ra yếu ớt trên thống khổ, tại trong yên nhóc đầu một nhìn chương bốn trăm ba mươi bảy nhân loại ngự thú sư lại cường đại như vậy một chương bốn trăm ba mươi bảy nhân loại ngự thú sư lại cường đại như vậy một biến cô bất thình lình để ngay tạo ra sức tắc chiến tập sự bộ các thành viên cùng nhau trì trệ cơ hồ quên đi đối thủ trước mắt、Thì một tên trẻ tuổi thành viên hít sâu m ộ t hơi thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà có chút chuyển điệu hắn chỉ vào c ư ờ n g t r ạ m địa quân lắp bắp đôi bên cạnh t r ị n h t r ư ơ n g nói tổ tổ trưởng kia kia là trần cố vấn mới khế ước sùng thú sao chuyện này cũng quá bất hợp lý đi cái này hợp lý sao t r ị n h t r ư ơ n g vừa mới chỉ huy bản thân chủ lực sùng thú bức l u i một con liệt thạch thàn lằn rút sạch bớt thời giờ nhìn về phía trung tâm chiến trường trong mắt đồng dạng lưu lại rung động nhưng hắn dù sao kinh nghiệm giả dạn rất nhanh đẻ xuống cảm xúc hít sâu mờ hơi dùng tương đối vững vàng ngự khí giải thích nói đúng vậy đây chính là trần cố vấn mới khế ước sùng th dù sao nó chưa hề tại đông hoàng đại hội trung n h â n t r ậ nếu n như ta nhớ không lầm cái này cương t r ạ m địa quân rất sớm trước đó liền sinh sống ở trần cố vấn trong nông trại rồi hắn dừng một chút trên mặt lộ ra một t i a phức tạp khó tả biểu lộ nói bổ sung chủ yếu của nó chức trách là phụ trách trông coi nông trường đại môn nhìn trông coi đại môn hiện trường lập tức lâm vào một loại q u ỷ dị trầm mặc các đội viên hai mặt nhìn nhau đều có thể theo đối phương trên mặt nhìn thấy đồng dạng hoang đường cảm cùng thế giới quan chịu đến xung kích mờ mịt trần cố vấn nông trường rốt cuộc là cái gì đầm rồng h a hổ cần loại này thực lực sùng thú trông coi cũng may trịnh trương tự hồ nhớ lại trên mạng lưu truyền một hệ liệt nghe đồn hắn ho nhẹ một tiếng đánh vỡ cái này làm người hít thở không thông trầm mặc ngựa khí mang theo vài phần không xác định nói bổ sung nghe nói trần cố vấn nông trường có cái quy củ bất thành văn kẻ ngoại lai、like、nếu như muốn nhìn thấy trần cố vấn bản thân cần trước thông qua một khảo nghiệm mà cái này khảo nghiệm nội dung chính là tại một đối một đối kháng chính diện bên trong đánh bại cái này trông coi đại môn cương trạm địa quân một vừa dứt lời vừa mới có chỗ bưng lỏng bầu không khí nháy mắt lần nữa đông kết mà lại so trước đó càng thêm băng lánh càng thêm tuyệt vọng ánh mắt mọi người không tự chủ được ném hướng nơi xa cái kia trong hố sâu dãy rủa rên rỉ vĩnh dạ băng lân l ò n g lại chậm rãi rời về tồn kia trầm ồn như núi phảng phất vừa rồi chỉ là tiện tay đánh bay một con r ù i cương chạm địa quân trên thân đánh bại nó tài năng nhìn thấy trần cố vấn một lát sau một tên hơi lớn tuổi đội viên hầu kết bông nhúc nhích qua một cái phát ra một tiếng ngùi ngùi thở dài thanh âm khúc khốc xem ra chúng ta đợi này là không có hy vọng thông qua trần cố vấn khảo nghiệm câu nói này nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người đám người im lặng ở đầu đừng nói một đối một đối kháng chính diện coi như đem bọn hắn sở hữu sùng thú phái ra cùng nhau một cái khác đầu đang cùng xương tuyết cự nhân kịch chiến vĩnh dạ băng lân long cũng bị đồng bạn ở giữa tan tắc thảm trạng làm chân kinh thế công không tự chủ được xuất hiện một nháy mắt chỉ trệ cùng phân thần một mực tại tìm cơ hội xương tuyết cự nhân sao lại bỏ qua bực này cơ hội tốt nó trong mắt quan mang bùng lên bắt lấy đối phương lộ ra nhỏ bé sơ hở ngưng tụ toàn thân hàn b ă n g chi lực một cái trọng quyền ngang nhiên manh ra rán rắn chắc c h ắ c đập vào vĩnh dạ băng lân long bên cạnh sườn bằng ảnh lột ngạt tiếng vang bên trong vĩnh dạ băng lân long phát ra một tiếng gào lên đau đớn khổng lồ long thân bị n ệ n h được hướng sau lảo đảo cứng rắn v ả y rồng đều xuất hiện tỉ mỉ vết dạn xương tuyết cự nhân thừa thang xông lên giống giận từng bước ép sát nháy mắt thay đổi trước đó thế lực ngang nhau cục diện dần dần chiếm thượng phong hai đầu vĩnh dạ băng lân long liên tiếp bị thương như là rút sạch hắc á m thế lực sùng thú nhóm chủ tâm cốt những cái kia liệt thạch thàn lằn ám ảnh con rơi địa huyệt ma bọ cạp trở n ê n h ướt nguyên bản hung hãn khí diễm vì đó cứng lại trận hình bắt đầu xuất hiện hỗn loạn công kích cũng biến thành sợ đầu sợ đôi trái lại cự nhân vương đình một phương thì sĩ khí đại c h ấ n không ngừng phát ra rung trời gầm thét nắm lấy cơ hội phát động hung manh phản công chiến cuộc thiên bình bắt đầu rõ ràng hướng về cự nhân vương đình một phương nghiêng nhưng mà xem như quyết thắng mấu chốt nhóc đầu sắt tại hoàn thành kia kinh thiên nhất kích sau nhưng lại chưa thừa thắng xông lên thậm chí không có đi nhìn một chút cái kia bị nó bị thương nặng đối thủ nó chỉ là chậm rãi thu hồi g a o thép trần liên cũng không có vội vã hạ lệnh hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng nhóc đầu sắt phương thức chiến đấu cái này nhìn như nhẹ nhàng thoải mái một kích kỳ thực ngưng tụ nhóc đầu sắt sở hữu tinh khí thần cùng với nháy mắt buộc phát toàn bộ lực lượng nó làm theo chính là nhất cực hạn nhất kích tất sát chi đạo theo nó giơ lên dao thép bắt đầu xúc thế đến cuối cùng chém xuống sở hữu lực lượng đều áp xúc ngưng tụ với kia một tuyến ở giữa nhưng đuổi h là tại đối thủ kịp nguyên trước t đó, dùng t đối nhân bén n t Một chính i n thành công, g là i n t h như nhân. thế trần uyên sẽ không để cho nó tiếp tục mạo hiểm tham dự loại này hỗn chiến nó cần thời gian hồi khí giá trị của nó nằm ở thời khắc mấu chốt đóng đô một cách ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên khác xương tuyết cự nhân cùng đầu kia vĩnh dạ băng lân long chiến đấu đã tiến vào gây cấn giai đoạn vĩnh dạ băng lân long dựa vào lấy một đôi cường kiện cánh thịt không ngừng lên không xoay quanh khi thì vỗ băng tinh gió bão cuốn lên vô số sắc bén băng nhận ý đồ hạn chế xương tuyết cự nhân hành động khi thì đáp xuống móng nhọn c u ấ n quanh lấy ám ảnh x é rách h ắ c quang phát động tập kích mà xương tuyết cự nhân thì ổn đâm ổ ộ đánh hai chân cắm rễ đại địa đối mặt đánh tới băng phong bạo giống giận vùng hai nằm đấm lạnh leo quyền phong có thể đem lại bộ phận băng nhận trực tiếp chân vỡ đối mặt lao xuống cự nhìn xem x ư ơ n g tuyết cự nhân phấn khích biểu hiện trần u y ê n trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn x ư ơ n g tuyết cự nhân vẫn chưa cùng hắn khế ước không có hưởng thụ được khế ước sùng thú càng nhanh tốc độ phát triển chỉ dựa vào bản thân thiên phú và trước đó rời gạch rèn luyện cùng với nông trường các loại tài nguyên bồi dưỡng liền có thể cùng đầu này thực lực cường đại vĩnh dạ băng lân l o n g chính diện chống lại hắn tiềm lực sát thực kinh người nhưng trái lại toàn bộ cự nhân vương đình rõ ràng có được quy mô khổng lồ cự nhân nhất tộc lại tại h á cám thế lực thế công bên giới liên tục bại lui thồn binh hao tướng ngay cả cự nhân tri vương đều bản thân bị trọng thương cái này tự hồ nói minh vương đình thực bất quá trần u y ê n nghĩ lại hát ám thế lực mục tiêu là thống trị toàn bộ rộng lớn vô ngần thế giới dưới lòng đất hà nội tỉnh cùng phạm vi thế lực khẳng định thâm bất khả chắc cự nhân vương đình chỉ là bọn chúng khuyết trương trên đường một khối tương đối khó gặm xương cốt cả hai thực lực tổng hợp cùng quy mô vốn cũng không phải là cùng một đẳng cấp vương đình ở vào hạ phòng cũng là hợp tình hợp lý ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc chiến trường bên trên tình thế lần nữa phát sinh biến hóa đầu kia bị xương tuyết cự nhân áp chế lại gặp được đồng bạn thảm trạng bộ hạ tan tác vĩnh dạ bằng lần lòng trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ kinh hoàng nó ý thức được tái chiến tiếp sợ rằng mình cũng muốn bước đồng bạn sau bụi đất thế là bỗng nhiên phát ra một tiếng bén nhọn gầm thét biểu đạt rút lui chỉ lệ ngang sau một khắc nó ra sức vỗ hai cánh cuốn lên một cỗ hôn loạn khí lưu bước lui xương tuyết cự nhân lửa bước cự c đại long thân đột nhiên chuyển hướng định hướng về lúc đến tính mịch thông đạo chạy trốn hai muốn chạy trần liên ánh mắt run lên tâm niệm vừa động trước người không khí một trận bật mèo một cái lóng lánh thâm thủy ánh sáng màu tím phức tạp huyền ảo triệu hoán đồ trận nháy mắt sáng lên ngang từ n g tiếng càng lại cao vút long ngâm bỗng nhiên vang vọng toàn bộ không gian dưới đất đồ trận quang mang bên trong một đạo thon dài bóng người phóng lên tận trời đàn đàn quanh thân lượn lờ mây mù thon dài long thân tại trong mây mủ như ẩn như hiện trên người mỗi một phiến v ả y giáp đều lóe ra như là biển sâu tinh thần giống như sáng bóng quanh thân tự nhiên tản ra mênh mông như biển long uy nó lơ lửng với giữa không trung đầu rồng cụp xuống cặp tiết như là tình khiết nhát xạ phải giống như mắt rồng hờ hững nhìn xuống phía dưới chính hốt hoảng chạy thuộc mạng vĩnh dạ mọc ra cánh l o à i rồng sùng thú dị loại đàn đàn thậm chí không có làm ra quá lớn động tác chỉ là chậm rãi mở ra miệng rồng một cô nội bộ phảng phất có ngàn vạn sóng cả đang gầm thét bành trướng cột nước như là cao ép thủy pháo giống như phun r a đang liệu mạng chạy t h u mạng v ĩ n h dạ băng lân long cảm nhận được phía sau đánh tới khủng bố năng lượng ba động cùng kia thuần túy lại cao quý long uy vô ý thức quay đầu thoáng nhìn chính là chỗ này thoáng nhìn để nó vốn là kinh hoàng tâm thần như gặp phải trọng tư một có nguồn gốc từ huyết mạch c h ố sâu cảm giác tự ti mặc cảm không thể ức chế mà dâng lên trong lòng cùng đối phương so sánh bản thân cái này thân hôn tạp không thuần long thân lộ ra lại như vậy xấu xí cùng vật mèo nhưng tự ti mặc cảm về sau chính là bị n ụ c nhã giống như nổi giận cùng càng sâu sợ hãi nó liều mạng rẽ rủa thân thể ý đồ t r á n h né cái này t r í mạng của nước nhưng mà kia cột nước đưa nó một mực khóa chặt tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi phản ứng của nó cực hạn nó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo k i ê m màu xanh thảm hủy diệt quang lưu tại nó trong con mắt cấp tốc phóng đại cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt vĩnh dạo băng lân long phát ra một tiếng ngắn ngủi mà kêu gen tuyệt vọng hộ thể năng lượng như là b ọ t nước giống như vỡ vụn vải d ò n g tứ tán về r a thân hình khổng lồ bị oanh được hướng về phía trước đ ỗ n g nhiên một tắm như là như d i ề u đ ứ t dây giống như rơi đập trên mặt đất t ó é lên đầy trời v ẫ n đục bọt nước cùng bụi đất triệt để mất đi ý thức đàn đàn chậm rãi hướng về phía trước lơ lửng tại ngã xuống đất không dậy nổi vĩnh một kích đối thủ mắt rồng bên trong vẻ k i n h thường càng thêm nồng đậm nó thậm chí lời nhác bổ sung một kích phản phất đối phó loại tầng thứ này đối thủ thêm ra một điểm lực đều là đúng bản thân vũ n ụ theo hai đầu xem như chiến lược nòng cốt vĩnh dạ băng lân long liên tiếp thảm bại ngã xuống đất hắc ám thế lực quân đoàn cuối cùng triệt để hỏng mất còn sót lại liệt thạch thàn lặn ám ảnh con rơi chờ s ủ n g thú phát ra hoảng sợ thét lên rốt cuộc không để ý tới công kích như là con rồi không đầu giống như chạy t ứ phía lẫn nhau dẫm đạp quân lính tăng ă n giã cự nhân vương đình các thành viên thị sĩ khí như hồng thừa thắng sông lên tiếng gầm gừ chấn t i ê n động đ ị a trận này đột nhiên xuất hiện tập kích lấy hắc ám thế lực thảm bại mà kết thúc làm cuối cùng nhất một con ám ảnh con rơi thét chói h a i vang lên biến mất ở đường đi sâu thăm thẳm cuối cùng chiến trường bên trên chỉ còn lại cự nhân vương đ ỉ n h các chiến sĩ mọi mệnh lại mang theo thắng lợi vui sướng tiếng thở dốc cùng với tràn ngập trong không khí nồng đậm đâm máu khói lửa cùng năng lượng còn sót lại khét lại mùi kéo dài cường độ cao chiến đấu tạm có một kết thúc nhưng căng cứng thần kinh vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng trần n g u y ê n tự quang vượt qua bừa bộn chiến trường rơi vào giữa quảng trường cầm tới nhất là nguy nga nhưng cũng thụ thương nặng nhất bóng người bên trên cự nhân tri vương nó thân thể cao lớn bên trên hiện đầy cũ mới giao thoa vết thương nhất là lồng ngực nơi kia bị vĩnh dạ băng lân long thổ tức đánh trúng địa phương băng giáp bày biện ra chẳng lành xám xịt vết dạng từng tia từng tia ám ảnh hàn khí còn tại ngoan cô ăn mòn để nó mỗi một lần hô hấp đều lộ ra nặng nề g h mà đau đớn cự nhân chi vương khí tức rõ ràng bề ngoài màu băng lam trong con ngươi tuy có bất khuất tuy nghiêm nhưng cũng khó nén sâu sắc mỏi mệt đi thôi trần n g uyên nhẹ g i ọ n g mở miệng thanh âm tại hơi có vẻ yên tính quảng trường bên trên rõ ràng có thể nghe đi giúp cự nhân chi vương trị liệu một lần một mực yên tính lơ nó d ã n ra mỏng như cánh vẽ cánh quanh thân tản mát ra ấm áp mà tràn ngập s i n h cơ màu xanh biếc v ầ ờ n sáng giống như một ngọn nho nhỏ sinh mệnh đèn nhẹ nhàng bay về phía cự nhân tri vương nó vòng quanh k i a vết thương thật lớn xoay quanh bay múa hai cánh tay ưu nhã gieo rắc vô số ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh năng lượng điểm sáng cùng tản ra thấm người hương thơm chữa trị cánh hoa như là giả d í c h mưa xuân giống như bay xuống tinh chuẩn bao trùm tại cự nhân tri vương lồng ngực k i a giữ t ậ n trên vết thương xì, xì khiến người kinh dị một màn xảy ra vậy ngay cả cự nhân c h i vương bản thân cường đại sức khôi phục đều khó mà xua tan ám ảnh hạt khí tại tiếp xúc đến cái này tràn ngập sinh cơ lục quang lúc lại như cùng băng tuyết gặp được liệt dương phát ra nhỏ xíu tan dã thanh â m từng tia từng tia hắc khí bị buộc ra cũng tịnh hóa ưu tối vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu liễm tổn hại băng giáp biên giới nổi lên tân sinh ánh sáng lộng l â y đau đớn kịch liệt cấp tốc làm dịu thay vào đó là một loại ấm áp chữa lành cảm giác cự nhân tri vương thân thể khe chấn động nó thấp xuống to lớn đầu lâu trong con người lần thứ nhất lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc nó chưa h như thế ôn hòa nhưng lại bá đạo như vậy chữa trị hiệu quả nho nhỏ này sinh linh vậy mà có được như thế sức mạnh không thể tưởng tượng được quá trình trị liệu kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ làm thần mộ hoa tiên tung xuống cuối cùng n h ấ t một mảnh cánh hoa nhẹ nhàng bay trở về trần liên đầu vai lúc tự nhân c h i vương trên lồng ngực kinh khủng kia vết thương đã triệt để chữa lành ba chương bốn trăm ba mươi bảy nhân loại ngự thú sư lại cường đại như vậy ba tự nhân tri vương thử nghiệm hoạt động một chút cánh tay cảm nhận được đã lâu lực lượng cảm giác ngay tại về một lát sau tự nhân c h i vương chậm rãi nâng lên đầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía chính bình tĩnh đi tới trần uyên tầm mắt của nó đầu tiên là quét qua đứng yên một bên khi tức nội liễm lại làm cho người vô pháp xem nhẹ cương trạm địa quân lại nhìn phía trên không trung lưu nhã xoay quanh tản ra cao quý long uy thương minh l i n h chủ cuối cùng nhất trở xuống trần uyên trẻ tuổi lại trở ổn vô cùng trên mặt nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn đây chính là đông hoàng phái tới về i quân vẹn vẹn một người mang theo mấy cái sùng thú một khi đ ă n g t r à n g lợi dụng thế tội khô lạp hủ nịch chuyển lâm vào khốn cảnh chiến cuộc loại kia cử trọng được k i n h trong lúc nói cười cường địch tan thành mây khói thống trị lực quả thực vượt ra khỏi nó phạm vi hiểu biết. tất nhiên vương đình đã quyết định cùng nhân loại hợp tác vì sao không đem cái này hợp tác đẩy hướng cấp độ càn sâu nếu như nếu như sương tuyết cự nhân có thể cùng trước mắt vị này cường đại đến vượt qua tưởng tượng nhân loại ngự thú sư khế ước dựa vào hắn tài nguyên cùng chỉ điểm s ư ơ n g tuyết cự nhân tương lai có lẽ đem xa xa siêu việt vương đ ỉ n h cực hạ đặt tới một cái ngay cả mình đều không thể tưởng tượng cao độ cái này đối s ư ơ n g tuyết cự nhân đối toàn bộ cự nhân vương đ ỉ n h có lẽ đều là một lần trước đó chưa từng có kỳ ngộ ý nghĩ này để cự nhân tri vương trái tim nhảy lên kịch liệt lên trong lúc nhất thời lâm vào sâu đậm trầm tư cùng lúc đó t r í n h trương dẫn đầu tập sự bộ đặc thù hành động tiểu tổ cho thấy cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng cùng hiệu suất bọn hắn cấp tốc phân tán ra đến chỉ huy riêng phần mình sùng thú bắt đầu đều đâu vào đấy xử lý chiến sau tàn cuộc đối với tứ tán, chạy tán loạn thực lực thất liệt thạch thằn lặn hiện động con rơi chở đám ô hợp bọn hắn vẫn chưa phí sức truy kích chỉ là xua đuổi cảnh giới phòng ngừa bọn chúng một lần nữa tụ tập hình thành b u ấ y dối còn đối với với những cái kia bị bắt lấy được hoặc trọng thương mất đi năng lực hành động tính tình đặc biệt hung bạo hoặc có được cường đại chiến lược s ủ n g thú thì thông qua mã hóa thông tin thiết bị liên hệ sớm đã bố trí ở các nơi bên dưới thông đạo tiết điểm tiếp sau bộ đội đưa chúng nó cẩn thận thu nhận chuẩn bị vận chuyển đến đông hoàng thiết lập mấy cái bí mật sùng thú hành vi hôn ắ n cùng bồi dưỡng căn cứ tiến hành lâu dài quan sát thuần hóa chính trương đưa cho đặc biệt chú ý hắn tự mình kiểm tra thương thế của bọn nó cũng truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh đưa chúng nó cẩn thận giam cầm dùng tối cao quy cách phong ấn trang bị vận chuyển trực tiếp mang đến nguyên long chi quật nguyên long chi quật nghỉ lại lấy số lượng đông đảo cùng thực lực cường đại l o à i rồng sùng thú vừa vặn để nơi đó long tộc các tiền bối thật tốt giáo dục một chút hai cái này n ộ i nhập lạc lối đ ồ n g tộc cái này có thể vì tập sự bộ giảm m ấ t rất nhiều phiền phức xử lý xong những này t chỉ r ì n h trương chỉnh sửa một chút bởi vì chiến đấu mà hơi có vẻ dối tung chế phục s i bước đi đến trần u y ê n trước mặt hắn trước hướng trần u y ê n túi trào ngắn gọn hồi báo chiến sau xo xo x mang trên mặt cung kính mà không mất đi khí độ t i ể u d u n g v ì trần l u y ê n cùng cự nhân c h i vương làm chính thức dẫn tiến cự nhân c h i vương vị này chính là chúng ta đông hoàng hiệp hội ngự thú sư tổng cố vấn cũng là năm nay đông hoàng đại hội quán quân trần l u y ê n trần cố vấn h ã n nghiêng người ra hiệu cự nhân c h i vương ngữ khí tràn ngập kinh ý trần cố vấn vị này chính là cự nhân vương đ ỉ n h kẻ thống trị cự nhân c h i vương cự nhân c h i vương đầu lâu to lớn có chút một điểm xem như đ ắ p lễ nó nhìn về phía trần l u y ê n trong ánh mắt tràn ngập tâm tình rất phức tạp đã có thưởng thức và cảm kích cũng có một tia không dễ dàng phát giác tìm tỏi nghiên cứu đột nhiên chính trương lại nhiệt tình chỉ hướng đang nhanh chân đi đến sương tuyết cự nhân trần cố vấn ngài nhìn đây chính là ta lúc trước từng đề cập với ngài vị kia dị bẩm thiên phú sương tuyết cự nhân ai nó trước đây trải nghiệm thực sự là trên mặt hắn lại lần nữa lộ ra đau lòng nhức góc biểu lộ máy hắt mở ra liền thu lại không được lưu lạc bên ngoài lại bị một cái một cái hắn tựa hồ tại châm trước dùng từ cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được mang theo phân l u ậ nói một cái không chịu trách nhiệm chủ nông trường cho lừa gạt mỗi ngày để như thế có thiên phú hải tử đi làm rời gạch loại này thuần túy việc tốn thể lực đây không phải phung phí của trời chậm trễ tiền đồ sao quả thực là nhưng mà hán dạng này dóng dạt lên án mới vừa vặn làm cái đầu thanh âm lại như bị một bàn tay vô hình b ó p chặt im bặt mà d ừ n g giờ khắc này t r ỉ n h trương trên mặt biểu lộ nháy mắt đ ư n g kết khẽ nhất miệng khó có thể tin nhìn trước mắt phát sinh một màn chỉ thấy xương tuyết cự nhân đi đến trần l u y ê n trước mặt chẳng những không có mảy may lạ lẫm cùng đề phòng ngược lại giống như là một cái nhìn thấy ra trưởng hải tử giống như thấp xuống kia to lớn đầu lâu thậm chí còn đem đầu hướng trần l u y ê n trong tay đụng đụng mà trần u y ệ n thì là một mặt lại tự nhiên bất quá ôn hòa ý cười phi thường thuần thục vân tay nhẹ nhàng vỗ vỗ xương tuyết cự nhân kia băng cứng rắn cái chán ngự khí thân thiết, đã lâu không gặp. s ư ơ n g tuyết cự nhân trong cổ họng phát ra mang theo ỷ lại cùng vui sướng ý vị chấm thấp v ù v ù theo sau lại có chút cú mắt cùng nông trường tiểu đồng bọn nhóm lần lượt chào hỏi t r í n h trương cả người hắn cứng tại tại chỗ phản p h ấ t bị một đạo t h i ể m điện bổ chúng giờ này khắc này t r í n h trương đầu góc trống rỗng trong đầu chỉ còn lại trần n g u y ê n nụ cười ấm áp cùng s ư ơ n g tuyết cự nhân dịu dàng ngoan ngoan tư thái cùng với bản thân vừa rồi câu tia không chịu trách nhiệm chủ nông trường ở bên thai vang lên đong long hắn phía sau các đội viên vậy tất cả đều trận tròn mắt từng cái hai mặt nhìn nhau ánh mắt giao lưu bên trong tràn đầy khiếp sợ và một trận sau đó phát hiện g i mình Đám cái ngầm mồm miệng người lẫn nhau ở giữa, lại vẫn nhanh nhanh giữa, hiểu lại ở cứ có trong h h thất thanh nói, ta dựa vào. Sẽ không phải.、Sẽ、không phải à vào. n viên nói, ta t dựa Sẽ Sẽ ầ n Vân Chính là cái kia chủ nông trường Cố cái chủ là kia A. t r chốc lát sở hữu ánh mắt đồng loạt tập trung tại trịnh trương tấm k i a đã do đỏ c h u y ể n trắng lại từ trắng chuyển xanh trên mặt có thành viên điên cuồng nén cười có thành viên đ i ê n lặng đồng tình có thành viên không ngừng ho khan có người r ứ t khoát nghiêng đầu đi giờ khác này trịnh trương cảm giác mình gương mặt nóng hừng hực hắn sống như thế nhiều năm trải qua vô số sóng to gió lớn chưa bao giờ giống giờ phút này giống như hy vọng dưới chân có một cái lỗ có thể trôi vào hắn mới vừa rồi còn tại người trong cuộc trước mặt nghĩa chính từ nghiêm mà đem đối phương mang cái máu chó đầy đầu mấu chốt nhất chính là hắn mắng chửi đối tượng vẫn là trần cô vấn đông hoàng đệ nhất ngự thú sư nhưng mà t r ì n h t r ư ơ n g dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú người phụ trách tại trải nghiệm ban sơ kia vài giây có thể xưng nhân sinh dài đằng đăng nhất xấu hổ cùng xã hội từ vòng sau hắn cường đại tâm lý tố chất cùng nhanh trí phát huy tác dụng chỉ thấy trên mặt hắn cơ bắp kịch liệt run dậy mấy lần lập tức đông nhiên hít sâu mờ hơi cỡ ép đem sở hữu xấu hổ cùng xấu hộ đều ép xuống cấp tốc thay đổi một bộ nghiêm túc lại trị trọng đồng thời mang theo vài phần m hắn trùng điệp ho khan một tiếng hấp dẫn chú ý của mọi người rồi mới cao giọng nói thì ra là thế ta đã sớm hẳn là nghĩ tới một cái phổ phổ thông thông chủ nông trường thế nào khả năng bồi dưỡng được như thế ưu tú tiềm lực vô hạn s ư ơ n g t u y ế t cự nhân ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía trần n g uyên ánh mắt bên trong tràn ngập khâm phục hiện tại ta cuối cùng rõ ràng trần cố vấn đề s ư ơ n g t u y ế t cự nhân tiến hành rời gạch loại này cơ sở rèn luyện nhìn như giản dị tự nhiên kỳ thực cẩn chứa cực kỳ cao thâm bồi dưỡng trí tuệ hắn càng nói càng thuận phán phất thật sự hiểu thấu đáo cái gì tuyệt thế bí tịch ánh mắt càng ngày càng sáng t nó có thể để cho sùng thú vứt bỏ táo bạo bình tĩnh lại tại đơn giản nhất lại lặp lại nhất lao động bên trong truy luyện ra không có gì sánh kịp kiên nhẫn chuyên c h ú lực nghị lực cùng với đối t ự thân lực lượng tinh diệu nhất trường khống lực đây rõ ràng là làm chắc c ă n cơ đồng thời kích phát tiềm năng tuyệt hảo phương pháp phen này c ư ơ n g ép kéo v a n thêm cao độ tán dương lý do thoái thác nói năng có khí phách để trịnh trương phía sau các đội viên từng cái biểu lộ cổ quái muốn cười lại không dám cười chỉ có thể liệu mạng túi đầu bả vai có chút run run trần liên nhìn xem trịnh trương kia nghiêm trang bộ dáng âm thầm bật cười lại ra vẻ nghiêm túc nói thừng chính tổ trưởng nói có lý c h ư ơ nguyên 438, g lai vị tia bị chỉnh trương tức giận bất bình xưng là vô lương chủ nông trường để xương tuyết cự nhân đi rời gạch lừa đảo lại chính là trước mắt vị này đông hoàng u ă n tuân hiệp hội ngự thú sư tổng cố vấn trần liên thì ra là thế trách không được trách không được xương tuyết cự nhân như thế cường đại một tên đội viên dùng sức vỗ xuống bắt đùi ra vẻ bừng tỉnh đại nộ cũng tranh thủ thời gian đối cái khác đội viên nháy máy mắt đội viên khác nhất thời hiểu ý liên miên chỗ nối ào ào phụ họa ta đã nói rồi thông thường chủ nông trường thế nào khả năng có loại b á n lanh này nguyên lai là trần cố v ẫ n tại dạy theo năng khiếu dùng loại này ách phản phát quy chân phương thức rèn luyện căn cơ trần cố vẫn bồi dưỡng phương thức quả nhiên không phải tầm thường làm người ta nhìn mà than thở nhưng mà cùng tập sự bộ các thành viên bừng tỉnh đại nộ cùng kính nghệ khác biệt cự nhân tri vương tại làm rõ cái tầng quan hệ này sau nhìn mình nhi từ xương quyết cự nhân ánh mắt lại trở nên dị thường phức tạp ánh mắt kia bên trong có biết được nhi tử từ từng gặp được thân mật nhân loại yên vui nhưng càng nhiều hơn chính là một loại gần gũi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép t i ế t hận cùng n ộ i vàng nó to lớn băng trưởng vô ý thức nắm chặt phát ra k á t nhẹ v ă n g lên cái hải từ lúc này cơ duyên to lớn liền bày ở trước mắt nó vậy mà vậy mà không có thuận thế khế ước trở thành vị nhân loại ngự thú sư chính thức đồng bạn chỉ là ở nơi đó đần độn rời gạch cùng rèn luyện nếu là lúc trước xương tuyết cự nhân có thể bắt lấy cơ hội bây giờ chẳng phải là cự nhân tri vương quả thực không dám nghĩ tới chỉ cảm thấy một trận đau lòng nhìn về phía xương tuyết cự nhân trong ánh mắt đều mang lên mấy phần o á n trách s ư ơ n g t u y ế t cự nhân tựa hồ cảm nhận được phụ thân trong ánh mắt ý vị có chút hoang mang gầm nhẹ một tiếng to lớn đầu có chút méo một chút không biết rõ bản thân làm sai chỗ nào giống trần u y ê n tự nhiên đem cự nhân c h i vương thần sắc biến hóa thu hết vào mắt nhưng hắn chỉ là mỉm cười vẫn chưa ở đây chủ đề bên trên xâm nhập hắn tin h tưởng bây giờ trọng điểm là cái gì thế là quay đầu nhìn về t r í n h trường ngự khí trầm ồn như cũ cắt vào chính đề trình tổ trưởng nguy cơ trước mắt tạm thời giải trừ nhưng căn nguyên chưa trừ tiếp xuống chúng ta nên thế nào làm ta cần làm cái gì nói tới chính sự chính trương lập tức thu liễm sở hữu tạp n i ệ m thần sắc trở nên chuyên trú mà sắc Hắn s u trước mắt cự nhân tri vương hai vị dòng dõi cũng chính là sương tiết cự nhân hai vị hướng trưởng chính phân biệt trấn thủ vương đình đông tây hai cánh trọng yếu thông đạo bọn chúng riêng phần mình đối mặt một đầu vĩnh dạ băng lân lòng cùng với dưới trướng sùng thú nhóm tấn công mạnh tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt đã lâm vào thời gian dài tàn khốc đánh rằng co tình thế tràn ngập nguy hiểm hắn dội ra ngón tay trên không trung hư điểm phản g phất phát họa ra lòng đất chiến lược địa đồ hắc ám thế lực chúa tể cũng chính là đầu kia hy n h ậ t phẩm chất vĩnh dạ băng lân long c h i vương dưới chướng nguyên bản có năm đầu thành niên dòng dõi long trước mắt đã có hai đầu bị trần cố v â n đánh bại ngoài ra còn có ba cái bên ngoài trinh chiến trong đó hai đầu ngay tại tấn công mạnh vương đình hai cánh m ặ t khác một đầu hành tung tương đối quý bí tựa hồ tại chấp hành những nhiệm vụ khác ngay vậy trần n g u y ê n mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc mọi người đều biết sùng thú phẩm chất càng cao càng khó sinh hạ trực hệ dòng dõi vĩnh dạ băng lân long tri vương lại có năm cái trực hệ dòng dõi đơn phần điểm này thắng qua hoàng thiên tẫn long rất nhiều mà khi trịnh trương nói đến đây ánh mắt của hắn sáng rực trầm rộng tiếp tục chúng ta việc cấp bách là nhất định phải nhanh giải quyết hết ngay tại tiến công đông tây hai cái lối đi cái này hai đầu vĩnh dạ băng lân long chỉ cần n ổ cái này hai viên sắc bén nhất giang độc liền có thể cực lớn làm dịu vương đ ỉ n h chính diện áp lực c h ặ t đứt hắc á m thế lực lần này thế công chủ yếu nanh vớt đến lúc đó cự nhân c h i vương liền có thể tập kết ưu thế lực lượng thậm chí chủ động xuất kích từng bước thu phục mất đất xoay chuyển toàn bộ lòng đất chiến cuộc trạng thái trần liên yên tính nghe ánh mắt trầm tĩnh khẽ gật g ủ chính trương nhìn về phía trần liên chậm rãi nói ra bản thân ý nghĩ trần cố vấn ngươi vừa mới trải nghiệm một trận đại chiến. không bằng nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian lại theo chúng ta cùng đi giải quyết k i a hai cái ra hỏa trần uyên cười lắc đầu việc này không nên chậm trễ hiện tại là được rồi dừng một chút hắn nhìn qua trịnh trương nói vị trí cụ thể cùng thông đạo tình huống các ngươi người hẳn là quen thuộc nhất trực tiếp dẫn đường đi t r ị n h trương ngắm nhìn trần uyên nghiêm túc một chút đầu tốt trần cố vấn ta cái này liền tự thân vì ngài dẫn đường trần uyên lại phất p h ấ tay t nếu như chỉ là hai đầu vĩnh dạ băng lân long lời nói thật cũng không cần như thế tốn công tốn sức hắn thoáng trầm trận nói trực tiếp để hai người cho ta sùng thú dẫn đường là được sự tính khắc các ngươi không cần suy xét lời này vừa nói ra t r ỉ n h trương qua loa mí môi lâm vào ngắn ngủi trầm mặc nếu như dựa theo hắn ý nghĩ khẳng định phải trước xâm nhập điều tra đối phương chiến lược tình huống rồi mới chế định kỹ càng xử lý phương án chầm chầm n h ư toan để c ầ u làm được không có sơ hở nào nhưng hắn rất nhanh nhớ tới tập sự bộ nội bộ liên quan với trần cố vấn một hệ liệt nghe đồn đặc biệt có câu nói để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ cùng trần cố vấn cùng nhau làm việc phải tránh tự ta ý thức quá t h ừ a chỉ cần ngoan, ngoan nghe o n n g lời an tâm làm linh vật liền có thể nằm thu hoạch được điểm cống hiến ý nghĩ này một khi dâng lên chị trương trực tiếp đem chuẩn bị thuyết phục lời nói nuốt vào trong bụng quay người đối phía sau hai tên đội viên hạ lệnh hai người các ngươi lập tức vì trần cố v ẫ n sùng thú dẫn đường nhất thiết phải bằng nhanh nhất tốc độ đến đúng tổ trưởng hai tên đội viên lập tức ra khỏi hàng bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú tay g i a đời trần u y ê n suy nghĩ k h ẽ động quay người ngắm nhìn coca cùng đàn đản đi thôi đến lượt các ngươi ra tay rồi ngao ngao sớm đã kìm nén không được coca phát ra một tiếng cực kỳ hưng phấn thét dài quanh thân nháy mắt quấn lên quần bạo khí lưu màu xanh thân hình hóa thành một đạo mắt trần khó mà bắt giữ tia trước liền muốn hướng về một phương hướng v ọ t mạnh ra ngoài chương bốn trăm ba mươi tám không sao ta sẽ xuất thủ hai chương bốn trăm ba mươi tám không sao ta sẽ xuất thủ hai chờ ta một chút đi cái này bên cạnh phụ trách dẫn đường đội viên giật này mình một bên hô to một bên phái ra tọa kỵ s ủ n g thú mau đ ổ i theo bên trên coca ma đổi thành một bên đạn đạn phản ứng hoàn toàn khác biệt nó y ê u nhã gian ra lấy thon giải hoàn mỹ long thần m à u ưu la miếng m vậy tại mở tối dưới ánh sáng lưu chuyển lên thần bí sang bóng phút chốc đầu dòng ngầm cao ánh mắt bê n g ễ đối với sắp đi chém giết đồng tộc bên trong dị loại nó trong mắt không có chút nào ba động chỉ có một loại thanh lý môn hộ giống như hờ hưng cùng cao não đàn đàn chậm rãi vỗ l o a g rực lơ lửng giữa không c h u n g y ê n tĩnh chờ đợi dẫn đường đội viên tiến lên dẫn đường đội viên cảm nhận được vô hình kia long uy không dám thất lễ đầu tiên là cùng kính thi lễ một cái lúc này mới c ấ i lên tọa kỵ sùng thú hướng về một cái lối đi k h á c phương hướng mau chóng đuổi theo đàn đàn thì không nhanh không chậm tư thái ưu nhã đi theo phía sau hã tư thái p h ả n phất không phải đi tham gia một trận liệu mạng tranh đấu mà là đi tiến hành một trận nhẹ nhõm tuần、hành. mà khi trần n g u y ê n phái ra có ca cùng đạn đán trước khi chia tay hướng tri viện cái khắc chiến c ủ a lúc một mực đứng yên ở một bên sương tuyết cự nhân đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước b ă n g quyền đấm đấm bản thân kiên cố lồng ngực giống nó cũng muốn đi hỗ trợ trần n g u y ê n nhìn xem sương tuyết cự nhân trong mắt kia phần không thể nghi ngờ quyết tâm lại nhìn một chút cự nhân tri vương người sau khẽ gật gù biểu thị đồng ý trần n g u y ê n cả cười cười nói t ố t vậy ngươi cũng đi chú ý an toàn tốc chiến tốc thắng sương tuyết cự nhân gầm nhẹ một tiếng xem như đ á lại lập tức mở ra bước chân nặng nề theo sát hắn sau tốc độ của nó mặc dù không kịp co ca nhanh như đ i ệ n chớp cũng không kịp đản đản y ưu nhãm a u lẹ nhưng mỗi một bước đều trầm b n hữu lực mang theo thẳng tiếng không lùi niềm tin thời gian tại thế giới dưới lòng đất trong lúc kịch chiến p h ạ g phất bị áp xúc lại kéo dài không biết trôi qua bao lâu có lẽ là một canh giờ có lẽ càng lâu trên quảng trường mọi người và s ủ n g thú nhóm ngay tại chỉnh đốn cùng bố phòng đột nhiên từ khác nhau thông đạo chỗ sâu gần như đồng thời chuyển đến trận, trận càng ngày càng gần càng ngày càng van rội tiếng oanh minh thanh âm này hôn tạp tiếng bước chân nặng nghề cùng với một loại nào đó cỡ lớn sinh vật kéo đi vật nặn nặng tiếng ma sát. dẫn đầu đập vào mi mắt là gào thét mà đến c o ca nó quanh thân bao quanh vui sướng nhảy vọt khí lưu màu xanh giống như một khoả phi nhanh lưu t i n h cấp tốc bay tới trần lên trước người ngay sau đó đạn đạn quanh thân lượn lờ mây mù tự cho mình tuyến cuối cùng chậm rãi bay tới nó vẫn là bộ kêu bệ nghễ vạn vật bộ dáng màu h u lam vạy qua n g hoa lưu chuyển không nhiễm trần thế phản phất chỉ là đi dò xét một phen bản thân lãnh địa nó chậm rãi v ô l o n g rực lơ lửng giữa không trùng tựa hồ đang lẳng lặng chờ đợi cái gì sau một khắc tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần chỉ thấy sương tuyết cự nhân sài bước đi đến mà ở phía nhưng k h í tức hơi có vẻ nặng nề đồng thời trên thân mang theo rõ ràng chiến đấu dấu vết xương tuyết cự nhân nhưng mọi người cùng sủng thú nhóm lực chú ý cũng không nằm ở đây chỉ thấy sở hữu ánh mắt đều chăm chú nhìn hai con xương tuyết cự nhân bà vai nguyên lai、like、hai cái này tất cả mọi người riêng phần mình khiêng một đầu sớm đã mất đi ý thức vải giáp vỡ vụn long rực rủ xuống k h í tức vẻ vải tới cực điểm vĩnh dạ băng lân long cái kia khổng lồ long thân bị cự nhân như là khiêng con mồi giống như kéo đi trở về trên mặt đất lưu lại sâu đậm vết cắt đánh vào thị giác lực cực kỳ r u n động cái này trong lúc nhất thời bao quát trịnh trương ở bên trong sở h ư u tập sự bộ thành viên cũng nhịn không được phát ra hít một hơi l ã n h khí thanh âm hai đầu xương tuyết cự nhân nghện bước bước chân nặng nề g h đi đến giữa quảng trường cẩn thận từng ly từng tí đem trên vai trọng thương hôn mê vĩnh dạ băng lân long ném xuống đất phản phất ném ra hai túi nặng nề g h chiến lợi phẩm theo sau bọn chúng chuyển hướng cự nhân chi vương phương hướng quỳ một chân c h i ế n đất t h ấ p xuống cực đại đầu lâu dùng nặng nghề v ù v ù âm thanh hương cự nhân chi vương báo cáo thắng lợi tin tức c đồng,、so、đồng thời khí tức của bọn nó rõ ràng yếu đi xương tuyết cự nhân một bậc bất quá có thể ở kia hai đầu vĩnh dạ băng lân lòng tấn công mạnh bên giới thủ vương đến nay cuối cùng tại viện quân trợ giúp bên giới hoàn thành phản sắt cùng bắt được đã là dùng hết toàn lực đúng là không dễ suy nghĩ c u â n quận ánh mắt của hắn lại chuyển hướng xương tuyết cự nhân chỉ thấy x ư ơ n g tuyết cự nhân đang đứng tại hai vị huynh trưởng bên người ba cái thân mật h ố động không có chút nào ngăn cách c h i tướng thấy cảnh này trần n g u y ê n khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười hắn nhớ tới x ư ơ n g tuyết cự nhân lúc trước rời đi vương đính lúc mang theo chứng minh bản thân con đường chính xác trách nhiệm cũng ý đồ để hai vị huynh trưởng nhận thức đến sai lầm của mình sau khi nó trở về sau hiểu rõ đến phụ thân và huynh trưởng đương thời khu trục nó kỳ thực là vì bảo hộ nó rời xa ngày càng chiến tranh tàn khốc tia phần bởi vì lý niệm khác biệt mà sinh ra ngăn cách cùng c h i ế tranh tàn k i a phần bởi vì l t h r ngăn h cùng hy sinh trước mặt tan thành mấy kh nhìn thấy hai đầu bị bắt lấy được vĩnh dạ băng lân long sau tập sự bộ thành viên cùng cự nhân vương đình các chiến sĩ rất nhanh bạo phát ra tiếng hoan hô biết t h a i nước g ố c đông tây hai cánh lớn nhất uy hiếp bị n ổ t ậ n gốc cái này thắng lợi tới quá nhanh quá máy liệt làm cho tất cả mọi người cùng s ủ n g thú đều đắm chìm trong to lớn vui sướng cùng phấn chấn bên trong cự nhân c h i vương thân thể thậm chí bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ màu băng lam trong con ngươi tràn ngập tột đỉnh rung động cùng yên vui b ố i rối vương đình đã lâu cũng để nó sức đầu mẹ chán thậm chí một trận cảm thấy tuyệt vọng to lớn nguy cơ vậy mà tại trước mắt vị này nhân loại ngự thú sư đến sau lấy thế lôi phần này hiệu suất quả thực như là kỳ tích nó to lớn bàn tay nắm thật chặt ánh mắt không tự chủ được lần nữa rơi xuống sương tuyết cự nhân trên thân ánh mắt bên trong yên vui nháy mắt lại biến thành m á n h liệt t i ế t hận cùng sắt không thành thép h á n trách cơ duyên to lớn bày ở trước mắt thế nào cũng không biết gắt gao bắt lấy đâu nếu là lúc trước cùng mọi người hưng phấn khác biệt chỉnh trương tại ngắn ngủi vui s ư ớ n g sau sắc mặt cấp tốc khôi phục nghiêm túc thậm chí so trước đó càng thêm ngưng trọng hắn hít sâu một hơi âm thanh van dội vượt trên hiện trường g e o họ thắng lợi cố nhiên đáng mừng nhưng chúng ta nhất định không thể bị choáng váng đầu ó c hắn đảo mắt bốn phía ánh mắt cuối cùng rơi vào trần uyên cùng cự nhân c h i vương trên thân ngựa khí trầm trọng chúng ta liên tục trọng thương cũng bắt được hắc á m thế lực bốn cái vĩnh dạ băng lân long đây không thể nghi ngờ là to lớn chiến quả nhưng là ý vị này chúng ta triệt để chọc dẫn tới hắc á m thế lực chân chính chúa tể h đầu kia hy nhật phẩm chất vĩnh dạ băng lân long hắn dừng một chút để trong lời nói sức nặng đầy đủ lắng đọng nó tuyệt sẽ không khoan dung thất bại như vậy cùng tổn thất lần tiếp theo đến sẽ không còn là nó dòng dõi hoặc nanh vớt có thể là nó tự mình giáng lông mà thực lực của nó xa không phải con của hắn tự có thể so sánh thậm chí khả năng viễn Đích thân lâm. Hai cái này từ như là nước đá cái nước thân Hai như từ lâm. này là g bốn g trăm c tới t ba mươi chín rút ra vương giả trọng kiếm trở thành cự nhân vương giả một chương bốn trăm ba mươi chín rút ra vương giả trọng kiếm trở thành cự nhân vương dạ một ngắn ngủi thắng lợi vui mừng về sau là càng căng thẳng hơn có thứ tự chuẩn bị chiến đấu t r ì n h đốn đáng cự nhân vận chuyển lấy nham thạch to lớn ra cố tổn hại vương đình thành lũy thần mộ hoa tiên khắp nơi bay múa tràn ngập chữa trị khí tức kim s ắ c đ u ổ i ánh sáng tự nhiên tiêu tán trần n g uyên thì theo sát h ắ n sau hướng về phía mỗi một cái chưa từng thấy qua sùng thú mỉm cười ta có thể sờ sờ ngươi sao ở mảnh này bận rộn bên trong thương thế khôi phục cự nhân tri vương chợt dừng lại chỉ huy chầm tính đôi mắt chậm rãi quét qua chiến trường cuối cùng dừng lại tại chính mình ba cái d ò n roi cự nhân c h i vương phát ra vài tiếng ẩn chứa đặc thù vận luật trầm thấp vụ vụ ra hiệu bọn chúng tới ba con x ư ơ n g tuyết cự nhân nghe tới triệu hoán lập tức ngừng tay đầu công tác nện bước bước chân nặng nề đi đến cự nhân c h i vương trước mặt cung kính túi đầu xuống cự nhân c h i vương ánh mắt theo thứ tự tại ba cái dòng roi trên thân chậm rãi quét qua ánh mắt của nó tại x ư ơ n g tuyết cự nhân hai vị huynh trưởng trên thân dừng lại lúc toát ra chính là yên vui cùng một tia không dễ dàng phát giác đau lòng bọn chúng trên thân mang theo rõ ràng chiến tồn vết tích khi tức mặc dù d ũ mãnh lại khó nén đánh lâu mọi m ệ n cùng chi nhiều hơn thu mà khi no tự q u a n cuối cùng rơi trên người c sương động, m tuyết loại cự nhân g hai vị huynh trưởng mặc dù kinh nghiệm thực chiến phong phú nhưng dù sao không có nhận chịu tội khoa học hóa hệ thống hóa bồi dưỡng cùng huấn luyện thực lực so sánh với sương tuyết cự nhân tương đối kém mà sương tuyết cự nhân dù không có bị trần liên khế ước nhưng ở nông trường tu hành mười tháng đạt được các tiền bối chỉ điểm cùng chân quý linh thực tăng lên nó năng lượng tinh thuần m à nội liễm động tính ở giữa ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng khí t ứ c hòa hợp q u ò n thông không có chút nào thiếu khuyết đồng thời trải qua thực chiến cũng biết liền ngay cả cự nhân tri vương đều không phải là đối thủ của xương tuyết cự nhân có thể nói bây giờ xương tuyết cự nhân đã là cự nhân vương đình hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chiến l ự c Ừm. trần u y ê n trợt nhớ tới xương tuyết cự nhân vừa tới đến nông trường lúc nói qua một sự kiện nếu như tại cự nhân vương trong đình trở thành tối cơn giả trở thành duy nhất duy chẳng ự n lẽ nói trần liên nhìn xem cự nhân tri vương kia dị thường trịnh trọng cùng tràn ngập ánh mắt mong đợi lại nhìn một chút khí tức cường thịnh nhất xương tuyết cự nhân một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não chẳng lẽ nó có để xương tuyết cự nhân tiếp nhận cự nhân tri vương dự định suy đoán của hắn rất nhanh tìm được chứng minh chỉ thấy cự nhân tri vương cùng ba cái dòng dõi dùng trầm thấp mà giàu có vận luật vụ vụ âm thanh trao đổi một lát hai vị huynh trưởng bàn sơ tựa hồ có chút kinh ngạc cực đại đầu lâu chuyển hướng xương tuyết cự nhân màu băng lam t r o n g con ngươi l ó e ra phức tạp q u a n mang có kinh ngạc có dò xét nhưng cuối cùng đều biến thành công nhận cùng cổ vũ bọn chúng thậm chí r ố i ra to lớn bàn tay nhẹ nhàng vô vô xương tuyết cự nhân b ả vai biểu đạt ủng hộ của mình giao lưu hoàn tất cự nhân tri vương không do dự nữa nó xoay người hướng về dọc theo quảng trường một đầu càng thêm đường đi sâu thăm t h ẳ n đi đến ba đầu xương tuyết cự nhân theo sát hắn sau cũng có một nhóm lớn cự nhân sùng s ờ s ờ cái cảm ngay tại suy nghĩ mình làn tên theo sau tham gia náo nhiệt vẫn là tiếp tục lưu lại tại chỗ ngao ngao không đợi hắn làm ra quyết định một bên c o ca đã kìm nén không được cháy hừng hực lòng hiếu kỳ nó mới mặc kệ cái gì lễ nghi q u ý củ nhìn thấy c o náo n nhiệt có thể nhìn lập tức hưng phấn thấp sủa hai tiếng hấp tấp đi theo đám cự nhân phía sau còn quay đầu hướng về phía trần l u y ê n không ngừng teo gào trần l u y ê n thấy thế không nhịn được nhịn không được cười lên không có biên giới cảm g ra hỏa sau một khắc hắn n â n bước đi theo chỉnh trương cùng các đội viên liếp nhìn nhau vậy kìm nén không được tò mò trong lòng cùng mơ hồ kích động hào hào cái này dù sao quan hệ đến cự nhân vương đ ỉ n h tương lai quyền lực càng trồng thậm chí liên quan đến toàn bộ thế giới dưới lòng đất cách cục biến hóa bọn hắn ha có thể bỏ lỡ tại cự nhân tri vương dưới sự hướng dẫn một đoàn người xuyên qua một đầu dài rằng giặc mà trang nghiêm thông đạo hai bên lối đi vách đá bị mài mười phần bóng loáng phía trên điêu khắc khó có thể lý giải được phù văn cùng bích h o a tràn ngập tăng thương lịch sử cảm giác trong thông đạo yên tĩnh y mắng chỉ có đám cự nhân tiếng bước chân nặng nề cùng đám người nhỏ nhẹ tiếng hít thợ đang v a n vọng bầu không khí trang trọng mà thần bí đi rồi ước chừng một khắc đồng hồ trước mắt rộng mở trong sáng một cái xa so với bên ngoài quảng trường nhỏ hơn lại có vẻ càng thêm cổ lão càng thêm thần thánh hình tròn động quật xuất hiện ở trước mặt mọi người động quật vòm trời rất cao phía trên khảm nạm lấy một chút như là tinh thần giống như đặc thù phát quang tinh thạch ném xuống thanh lãnh m à ánh sáng n ư u h ò a đem toàn bộ động quật chiều sáng động quật trung tâm đứng sừng sững lấy một khối phản g phất cùng đại địa nối thành một thể đen nhánh cự thạch cự thạch bề mặt sáng bóng trơn t r ư ợ t như gương nhưng lại hiện đầy dấu vết tháng năm hạn chứng giữa chính thẳng tắp cắm một thanh cự kiếm chỗi này cự kiếm tạo hình cực kỳ cổ phát không có bất kỳ cái gì sức t phản phất trải nghiệm vô số năm tháng tời lễ chắn kiếm dày rộng trôi kiếm dài m à thô có thể cung cấp cự nhân một mực cầm nắm hơn nửa đoạn thân kiếm kín kẽ c ắ m vào kia không thể phá vỡ đen nhánh cự thạch bên trong lộ ở bên ngoài bộ phận chỉ có trôi kiếm cùng một đoạn ngắn thân kiếm dĩ nhiên đã tản mát ra một loại nặng nề g h như núi lớn lại sắc bén có thể chạm cắt hết t h ể khí tức khủng bố nó lẳng lặng đứng sừng sững ở đó phản phất từ từ xưa tới nay liền đã tồn tại là trấn áp nơi đây thần thánh tri vật cũng là cự nhân nhất tộc lực lượng cùng vương quyền trí cao tượng trưng đây chính là vương già trọng kiếm trần liên mặc dù hắn sớm đã từ xương tuyết cự nhân nơi đó nghe nói qua vương giả trọng kiếm tồn tại nhưng tận mắt nhìn thấy y nguyên có thể cảm nhận được trôi này kiếm ẩn chứa dồi dào lực lượng cùng lịch sử nặng nề cảm giác rất hiển nhiên trôi này vương giả trọng kiếm nhất định là lần trước linh khí khôi phục thời kỳ lưu lại sản phẩm tùy ý thời gian nhấm lại đấu chuyển tinh di trọng kiếm còn tại chương bốn trăm ba mươi chín rút ra vương giả trọng kiếm trở thành cự nhân vương giả hai cự nhân chi vương tại cự thạch trước mười m bên ngoài g i n g bước nó xoay người mặt hướng trôi này vương giả trọng kiếm trên mặt tràn đầy trước đó chưa từng có trang nghiêm cùng thành kính nó chậm rãi nâng lên bàn tay chỉ hướng trôi này trọng kiếm ngay sau đó có chút như đầu hướng xương tuyết cự nhân ném lấy nặng nề g h lại tràn ngập ánh mắt mong chờ cùng lúc đó hai vị huynh trưởng vậy hướng hai bên tránh ra một bước đưa chúng nó vị trí lưu cho xương tuyết cự nhân cùng sử dụng ánh mắt khích lệ nhìn về phía nó ý đồ lại rõ ràng bất quá trần n g u y ê n nhất thời c ả n g khái hạ tại rất sớm trước đó còn tưởng rằng làm xương tuyết cự nhân trở về sau trong cuộc học diễn huynh đệ tàn sắt tàn khốc hình tượng không nghĩ tới hết thể lạ thường đến hài hòa lại hòa hợp không có nửa điểm đối trọi gây gắt dấu hiệ s ư ơ n g tuyết cự nhân đôi mắt kịch liệt lấp lóe nó nhìn qua trôi này tượng trưng lấy sức mạnh vô thượng cùng trách nhiệm vương già trọng kiếm lại nhìn một chút phụ thân và các h i n h trưởng trong mắt kia phần không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng trờ mong to lớn nắm đấm không tự chủ được nắm chặt băng giáp phát ra nhỏ xịu tiếng cạch cạch nó t r ầ mặc m một lát phản phất tại tiêu hóa bất thình lình sứ mệnh trần u y ê n đứng tại cách đó không xa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu s ư ơ n g tuyết cự nhân trước mắt thực lực đã được đến phụ huynh tối cao công nhận mà dối mắt trung cực quyết chiến lựa xém l â ngày h á cám chúa tể lúc nào cũng có thể đích thân tới Cự nhân n v ư ơ tại chỗ v có ánh mắt tập trung bên dưới xương tuyết cự nhân trong mắt do dự dần dần rút đi nó hít sâu một cái lạnh như băng không khí lồng ngực chập trùng kịch liệt rồi mới mở ra nặng nề mà kiên định bộ pháp từng bước một đi hướng trôi này tắm vào cự thạch vương già trọng kiếm nó mỗi một bước đều phản phất đạp ở lòng của mọi người nhảy lên tại yên tính trong động vật phát ra đông đông đông trầm đục quanh quẩn không thôi trịnh trương cùng các đội viên giờ phút này đều n í n thở khuôn mặt bởi vì kích động mà có chút thường đỏ nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú nhìn bọn hắn quá rõ ràng ý vị này cái gì rồi một khi sương tuyết cự nhân thành công rút ra vương giả trọng kiếm trở thành mới cự nhân vương giả nó đem danh chính ngôn thuận chỉ huy toàn bộ thế giới dưới lòng đất cự nhân t ộ c ấ y đem cự nhân vương đ ỉ n h thế lực đẩy hướng một cái trước đó chưa từng có cao phong mà sương tuyết cự nhân cùng trần cố vấn quan hệ mật thiết một khi nó trở thành thế giới dưới lòng đất cự đầu một trong chắc chắn cùng đông hoàng thiết lập cực kỳ kiên cố đồng minh quan hệ cái này đối với đông hoàng tương lai kh có không thể lường được chỗ tốt to lớn tiểu gia hỏa nhóm vậy cảm nhận được cái này trang nghiêm mà không khí khẩn trương bọn chúng mặc dù không biết rõ cụ thể xảy ra cái gì nhưng có thể cảm giác được xương tuyết cự nhân muốn làm một cái phi thường trọng yếu phi thường lợi hại sự tình bọn chúng hạ giọng phát ra mang theo thêm dầu cố lên y vị nhẹ nhàng tiếng kêu ngao coca vốn còn nghĩ thông qua vang dội tiếng kêu biểu hiện mình đối xương tuyết cự nhân cổ vũ nhưng lại lo lắng quáy dày đến xương tuyết cự nhân cuối cùng nhất đành phải dùng hai con chân trước gắt gao che miệng của mình chỉ để lại một đôi trận lên căng tròn con mắt trong động quật hoàn toàn tính mạch phán phất ngay cả thời gian đều đọc lại chỉ có xương tuyết cự nhân kia nặng nề g h mà kiên định tiếng bước chân như là chống trận giống như đánh tại mỗi người trong lòng cuối cùng xương tuyết cự nhân đi tới khối kia đen nhánh cự thạch trước mặt khổng lồ bóng người tại tinh thần tinh thạch quang mang bên dưới lôi ra cái bóng thật dài bao phủ tại vương giả trọng kiếm phía trên nó dừng bước lại có chút túi đầu xuống màu băng lam đôi mắt thật sâu nhìn c h ă m chú kia xưa cũ chua kiếm phản phất tại cùng một vị ngủ say cổ lao vương giả tiến hành không tiếng động giao lưu xương tuyết cự nhân lồng ngực chập trùng kịch liệt ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên vô cùng lăng lệ quanh thân khí thế ẩm phát. và anh, Một cố như là cực như gió báo khí tức từ cố cực như như khủng bố đông nhiên khí là điệp gió báo bố xương tuyết cự nhân t h ể nội dâng lên, lên á t ra, ra một càn u tiếng đinh thai độ trợt nước g Mắt r thể màu góc lam gầm thét không còn là bình thường trầm thấp vụ vụ mà là tràn ngập quyết tâm chiến giống toàn thân nó từng cục băng cơ như là như d ã y núi sôi sục mỗi một khối băng tinh vạy giáp đều lóe ra chói mắt hàng băng lực lượng trong nháy mắt này tăng lên tới trước đó chưa từng có đi phong p h ú t chốc nó dội ra cặp kia to lớn băng trưởng cầm thật chặt vương g i ả trọng kiếm kia thô kệch mà lạnh như băng chuôi kiếm vào tay nháy mắt xương tuyết cự nhân thân thể khổng lồ khẽ hơi chầm xuống một cái nó cảm giác mình nắm chặt phảng phất không phải một thanh kiếm mà là một tòa nguy nga dây núi một cỗ nặng nề đến vô pháp tưởng tượng lực lượng từ trên chuôi kiếm chuyển đến kháng cự nó tuyển chọn ban đầu giai đoạn trọng kiếm không nhúc ních tí nào thật sâu cắm vào cự thạch bên trong trọng kiếm phảng phất cùng toàn bộ đại địa hòa làm một thể ho nhưng x ư ơ n g tuyết cự nhân không hề từ bỏ ánh mắt của nó càng phát ra sắc bén quanh thân buộc phát ra hàn khí càng thêm cùng bạo lực lượng như là hồ thủy điện xả lũ liên tục không ngừng mà tràn vào hai cánh tay nó dưới chân mặt đất dần dần không chịu nổi lực lượng kinh khủng này bắt đầu răng rắc răng rắc rãn nước lan tràn ra giống mạng n ệ n vết dạng nương theo lấy thời gian sói mòn trọng kiếm bắt đầu phát ra một trận cực kỳ nhỏ tiếng ông, ông kia cắm vào cự thạch thân kiếm tựa hồ nhỏ bé vương lòng một k trở thành cự nhân vương giả ba chương bốn trăm ba mươi chín rút ra vương giả trọng kiếm trở thành cự nhân vương giả ba động rồi động rồi một tên đội viên nhịn không được hạ dọn g kinh hô kích động đến nằm đ ấ m nằm chặt xương tuyết cự nhân cảm nhận được cái này biến hóa rất nhỏ tinh thần đại trấn nó cắn chặt hàm răng trong miệng thậm chí bởi vì dùng sức quá độ mà tràn ngập ra băng tinh vỡ vụn h ẳ n ý quanh thân đ ô n g tuyết phất phới được càng gấp gáp hơn dưới chân vết rách càng ngày càng sâu hai cái to lớn băng đủ cơ hồ muốn lâm vào mặt đất et, et. kim loại cùng nham thạch ma sát nhỏ bé tiếng vang bắt đầu chuyển ra mặc dù rất nhỏ lại rõ ràng có thể nghe trôi này đ i ê n lạc không biết bao nhiêu năm tháng vương giả trọng kiếm tại xương phách toàn lực ứng phó tuyển chọn bên dưới bắt đầu từng chút từng chút cực kỳ chậm chạp hướng lên di động thân kiếm cùng c ự thạch ma sát bắn tung tóe ra nhỏ vụn hỏa tinh cùng một đá c ò ca nhìn được kích động và phần hận không thể nhảy dựng lên gieo họ nhưng nó còn nhớ rõ không thể quánh nhiễu đành phải l i ề u mạng dùng móng n u ố t che miệng trong c ổ họng phát ra ngột ngạt tới cực điểm thanh em hưng phấn cái đuôi điên cùng đập mặt đất trích trương đám người càng là khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chậm r rút kiếm quá trình cực kỳ chậm chạp mỗi hướng lên di động một điểm đều cần xương tuyết cự nhân trả giá lực lượng khổng lồ thân thể của nó thậm chí bởi vì kéo dài siêu phụ tải phát lực mà run nhẹ nhẹ nhưng nó ánh mắt lại càng ngày càng sáng tỏ cuối cùng càng ngày càng nhiều thân kiếm bị rút ra che kín cổ lão đường vân màu xanh lưới kiếm dần dần bại lộ trong không khí một cố cực kỳ rồi rào khí tức tràn ngập ra làm cho cả động vật cũng vì đó rung động giống làm thân kiếm bị rút ra gần nửa lúc xương tuyết cự nhân tích xúc lực lượng cũng đạt tới đỉnh điểm nó bỗng nhiên phát ra một tiếng thạch phá thiên kinh gầm thét đem cuối cùng nhất sở hữu lực lượng cùng ý chí tất cả đều rót vào với trên hai tay làm ra cuối cùng nhất buộc phát vừa gậy keng từng tiếng càng vô cùng lại như bàn thạch băng liệt chấn động vang vọng toàn bộ đ ộ n quật thậm chí t r u y ề n đến phía ngoài quảng trường ho trong chốc lát trói l ó a mắt ánh sáng màu trắng đột nhiên từ hoàn toàn thoát ly cự thạch trọng kiếm phía trên bay lên nháy mắt đem toàn bộ đ ộ n quật chiếu dọi được giống như ban ngày hào quang mãnh liệt cũng không trứng mắt ngược lại mang theo một loại ấm áp lực lượng xua tan sở hữu ấm lánh cùng h ạ c á m bạch quang chậm g ã i tán đi đám người chỉ thấy xương tuyết cự nhân sừng sững sừng sững nó thân thể khổng lồ phảng phất lại cao thêm mấy phần toàn thân băng giáp tại bạch quang tẩy lễ sau trở nên càng thêm bóng ánh sáng long lanh lưu chuyển lên thần thánh ánh sáng lộng lẫy nó hai tay giơ lên cao cao trôi này cuối cùng tái hiện thế gian vương giả trọng kiếm hoàn chỉnh thân kiếm hiện ra ở trước mặt mọi người cổ phát nặng nghề lại tản ra uy nghiêm vô thượng cùng chặt đứt hết thể s ắ c bén giờ k h ắ c này xương tuyết cự nhân trong mắt thiêu đốt lên như là như mặt trời hào quang r ừ n rực một cỗ xa so với trước đó cường đại mênh n ô n g tràn đầy vương giả uy nghiêm khí t ứ c giống như nước thủy kéo dài ngắn ngủi một cái trước mắt giống sau một khắc tại chỗ đ á m cự nhân tất cả đều phát ra kích động tiếng g ầ m thành công cự nhân vương giả ra đời chị trương cùng các đội viên kèm nén không được nữa nội tâm côn g hỉ bộ c phát ra nhiệt liệt gieo họ cùng tiếng vô tay ngao ngao co ca cuối cùng có thể bông ra cuống họng thỏa thích gieo họ nó hưng phấn đến tại chỗ nhảy nhót c h ậ t đ ỗ n g nhiên lẻn đến xương tuyết cự nhân trước mặt từ trên xuống dưới quan sát một phen vương giả trọng kiếm trong mắt quay trò chuyện nếu như nó cắn một cái có thể ở phía trên này lưu lại vết tích sao、Chim、chiếp đốn l ử a lực chú ý vẫn chưa tại vương giả trọng kiếm trên thân nó thật sâu đánh giá khí tức rõ ràng tăng cường rất nhiều xương tuyết cự nhân trong mắt lõe lên một tiếng ngưng trọng cùng lúc đó trần u y ê n trên mặt lộ ra yên vui tiểu dung hắn từ đáy lỏng vì cái này tất cả mọi người cảm thấy cao hứng rời đi cự nhân vương đình lúc xương tuyết cự nhân vẫn chỉ là một con khắp nơi lang bạn kỳ hồ vì một điểm đồ ăn mà nghị trăm phương ngàn kế đáng thương s u n g thú không ngờ ngắn ngủi mấy tháng quá khứ thực lực của nó cùng địa vị đã nghiêng trời l ệ c đất suy nghĩ lõe qua tương tự rõ ràng phát giác được x ư ơ n g tuyết cự nhân thực lực trên diện rộng tăng lên sau hắn tốc li chủng tộc xương tuyết cự nhân trọng kiếm hình thái lâm thời thuộc tính băng nham đẳng cấp năm mươi lâm thời độ t h i ệ t cảm chín mươi bảy kỹ năng vĩnh đông bình t r ư ớ n g viên mãn một trăm ba mươi băng nặng trào xuất thần nhập hóa một trăm năm hai mươi nham vai va chạm viên mãn ba hai mươi đoạn nhạc t r ọ n quyền viên mãn hai hai mươi băng trụ manh kích tinh thông bốn sáu bảy đá vụn kích s ạ n g tinh thông hai h a mươi bảy phẩm chất k h i nhận lâm thời thấn thăng truyền thuyết phẩm chất điều kiện không thể tấn thăng nhìn qua xuất hiện biến hóa to lớn số liệu bảng trần uyên nhất thời lâm vào trầm mặc tâm tư phun trào lâm thời trọng kiếm hình thái lâm thời đẳng cấp còn có lâm thời hy n h ậ t phẩm chất thì ra là thế xem ra tay cầm vương giả trọng kiếm có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng xương tuyết cự nhân thực lực tổng hợp nhưng thủ đoạn này đối hắn tiêu hao rất lớn vô pháp thời gian dài duy trì nhưng dù vậy vậy đầy đủ kinh thế hai tục lục giai thực lực hy n h ậ t phẩm chất lại thêm trôi này tỏa ra khí tức khủng bố vương giả trọng kiếm xương tuyết cự nhân trước mắt chiến lực đã siêu việt một đám tiểu g i a hỏa đủ để trở thành đối kháng hắc ám thế lực tuyệt đối chủ lực có thể dự đoán đến làm vĩnh dạo băng lân long trì vương đột kích tay cầm vương giả trọng kiếm xương tuyết cự nhân nhất định có thể để cho nó cảm thấy kinh ngạc vui mừng vô cùng suy nghĩ loay qua trần nguyên nâng đầu nhìn chăm chú tay cầm trọng kiếm h i ể n thị do vương giả tôn nghiêm xương tuyết cự nhân trên mặt thoát ra mỉm cười không nghĩ tới quanh đi q u ò n lại trước mắt cấp cao nhất chiến lược lại là ngươi chương bốn trăm bốn mươi vương giả lên ngôi một chương bốn trăm bốn mươi vương giả lên ngôi một làm xương tuyết cự nhân rút ra vương giả trọng kiếm đã hướng toàn bộ cự nhân vương đình tuyên cáo tân vương sinh ra lên ngôi nghi thức liên tại dạng này một loại nước chạy thành sông nhưng lại bởi vì chiến hỏa gấp gáp mà không thể không hết thể giản lược bầu không khí bên trong cấp tốc đưa vào danh sách quan trọng không có vương quốc loài người lễ lên ngôi như vậy phức tạp dài dòng tôn giáo nghi thức quý tộc k ế t kiến hoặc vạn dân triệu bái phân đoạn ở mảnh này vết thương trồng chất lại ý chí chiến đấu s ụ p sôi dưới mặt đất vương quốc hiệu suất cùng thực chất xa nặng với hình thức cái gọi là lên ngôi càng giống là một trận trước khi chiến đấu tuyên thệ trước khi xuất quân cùng quyền lực giao tiếp trang nghiêm tuyên cáo nghi thức địa điểm liên thiết lập tại cự nhân vương đình hạch tâm một mảnh kia vừa mới trải nghiệm huyết chiến còn quảng trường đã bị thô sơ giản lược thanh lý qua to lớn đá vụn bị rời cái hố mặt đất bị tạm thời vơ ư n g vước sở hữu lưu thủ vương đình cự nhân chiến sĩ sơn nhạc cự nhân nham vẫn cự nhân liệu nguyên cự nhân chờ một chút cự nhân sung thú cùng với số ít cái khác phụ thuộc chủng tộc thủ lĩnh đều tụ tập với đây bọn chúng dựa theo tộc loại cùng tư lịch thần s á c trang nghiêm đứng ở quảng trường hai bên như là hai hàng trầm mặc mà nguy nga dây núi cứ việc rất nhiều cự nhân trên thân còn mang theo chưa lành vết thương băng giáp hoặc nham khải bên trên vết dạn trải rộng nhưng chúng nó ánh mắt cũng không so kiên định tập trung tại quảng trường cuối cùng trên đài cao nơi đó cự nhân tri vương đang l nó nhìn mình con nhỏ nhất ánh mắt bên trong tràn đầy rỡ xuống gánh nặng thoải mái cùng chứng kiến t r u y ề n thừa yên vui cùng với đối tương lai tha thiết chờ đ ợ i nó kia thân kinh bách chiến thân hình khổng lồ tại lúc này phảng phất trở thành liền nhận lấy đi cùng tương lai cầu nối tân vương x ư ơ n g tuyết cự nhân tay cầm vương g i ả trọng kiếm nệm bước nặng nghề mà kiên định bộ pháp xuyên qua do cự nhân các chiến sĩ tạo thành trang nghiêm thông nói bước chân mỗi một lần rơi xuống đều phát ra đông đông đông trầm đ ụ phảng phất chống trận đập vào mỗi một người đứng xem trong đầu trọng kiếm vết mờ mờ phát ra trầm thấp mà kéo dài tiếng ma sát tăng thêm mấy ph nơi nó đi qua hai bên đam cự nhân ảo thảo thấp xuống to lớn đầu lâu dùng cự nhân t ộ c cao quý nhất lễ thiết hướng vị này sắp dẫn dắt bọn chúng đi hướng không biết tương lai tân vương biểu đạt kinh ý không có âm ý chỉ có nguồn gốc từ huyết mạch cùng lực lượng công nhận tại uy mắng c h ả y x ô i trần uyên chính trương cùng với tập sự bộ các thành viên còn có nông trường tiểu đồng bọn nóng thì đứng tại quảng trường một bên tương đối chống trải khu vực lẳng lặng xem lễ trần uyên giơ lên điện thoại di động ghi lại cái này lịch sử tính một khắc nếu như không phải thế giới dưới lòng đất cũng không tín hiệu hãn thậm chí muốn mở ra video cùng khương vấn ngưng đắm người chia sẻ thời kh cái đuôi biên độ nhỏ nhanh chóng lay động cố gắng khắt chế không phát ra tiếng ồn ào âm đ ố m l ử a ưu nhã đứng ở trần nguyên đầu vai kim hồng sắc trong con ngươi phản chiếu ra cái này trang nghiêm một màn đàn đàn lơ lửng giữa không trung đầu rồng hơi ngang mang theo một tia giỏ xét cùng công nhận thần mộ hoa tiên yên t ĩ n h tản ra nhu hòa v ầ n g sáng liền ngay cả nhóc đầu sắc vậy l ặ n g lặng đứng tại trần nguyên bên người trần ổn ánh mắt đi theo xương tuyết cự nhân bóng người cuối cùng xương tuyết cự nhân bước lên chỗ kia tượng trưng lấy vương quyền đại cao nó xoay người mặt hướng phía dưới sở hữu đứng trang nghiêm cự nhân cùng với đường xa mà tới dành cho vương đ ỉ n h sự giúp đỡ to lớn nhân loại các bằng hữu v ó n g người to lớn tại đỉnh động phát quang t i n h đ á m chiếu g i i phản phất phủ thêm một tầng thần thánh h à o quang xương t u y ế t cự nhân hít sâu một hơi màu băng lam trong con ngươi b ộ c phát ra như là cực điệu tinh thần giống như sáng trói con mang cầm trong tay vương giả trọng kiếm dơ lên cao cao cho đến cánh tay hoàn toàn mở rộng Giống tiếng gầm xương trong lồng ngực thiên kinh Cái nhân bán này thanh Một âm thạch thét Từ tuyết phá cự ra tiếng gầm như là thực chất sóng xung kích tại rộng lớn trên quảng trường q u a n quẩn chấn động đến vách đá dì rào rung động vậy rung động mỗi một cái lắng nghe người linh hồn ở nơi này rất có tượng trưng ý nghĩa ngay mắt trần uyên tâm niệm vừa động hướng tiểu gia hỏa truyền lại uy mắng chỉ lệ n h chiếm chiếp đốn lửa phát ra từng tiếng càng xuyên vân hấp vang hoa mỹ kim hồng sắc cánh chim đột nhiên triển khai hình g i ọ t nước thân thể hóa thành một đạo hoa mỹ lưu quang phóng lên tận trời trên quảng trường không xoay quanh múa may trong chốc lát đốn lửa quanh thân bốc cháy lên tinh khiết mà nóng bỏng hỏa diễm, như, là lễ mừng diễm hỏa giống như ấm áp mạ huy hoàng nó há miệm ph cái này thổ tức cũng không còn bạo ngược lại như là có sinh mệnh tinh linh trên không trung ốn lượn múa may tản mát ra làm người thư thích nhiệt lượng xua tan lòng đất tâm hẳn cơ hội tại cùng thời khắc đó đạn đàn mở rộng long thân bay tới k h á c một bên ngang đầu rồng hơi ngang há mồm phun ra một đạo thanh tịnh vô cùng bành trướng của nước cái này đạo cột nước vẫn chưa mang theo công kích thí vị mà là mang theo một loại g ộ t rửa ô huế thoải mái vạn vật tới mát khí tức sau một khắc tại chỗ có sợ hai than trong ánh mắt l ử a đỏ thổ tức cùng u lan của nước vẫn chưa như bình thường quyết đấu giống như va chạm kịch liệt mà là tại giữa không chúng phán phất trải qua tinh vi tính toán giống như giao hội với một điểm suy không có n ổ tung chỉ có một tiếng như là nóng sắt tôi l ử a giống như rất nhỏ tiếng vang nóng bỏng hỏa diễm cùng lạnh như băng dòng nước gặp nhau nháy mắt kích phát ra nồng đậm như sữa bò giống như mạng lớn màu trắng hơi nước cái này hơi nước lã l ộ t khuyết tán cấp tốc tràn ngập gần phân nửa quảng trường trên không đem đỉnh động tia sáng chết xạ ra mê ly vờ sáng phán phất làm cho này chật lên ngôi nghi thức kéo một đạo ngọc ảo mạt tre mà đúng lúc này thần mộ hoa tiên vậy nhanh nhẹn mẻ múa tho nhỏ bóng người nhẹ nhàng bay vào mảnh này hơi nước màn tre bên trong nó ngọt ngào cười hai cánh tay ra hắn ra mỏng manh hai cánh vẩy xuống vô số ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh năng lượng cùng vui sướng chúc phúc kim sắc b ù i ánh sáng những n à y b ù i ánh sáng nhỏ vụn như sao nhảm tản ra mùi hương thấm vào lòng người toàn bộ dung nhập màu trắng hơi nước bên trong như là đem ánh nắng v ò nát rọi vào biển mây lập tức để kia lăn lộn hơi nước dính vào như mẫu ảo hào quang màu vàng b ù i ánh sáng cùng hơi nước sẽ lẫn lựa lờ hình thành một loại đã thần thánh lại mẫu ảo cảnh tượng kỳ dị phảng phất có kim sắc tinh linh ở trong mây chơi đùa. Ngao ngao. c â ca phát ra một tiếng rất vui sổ gọi quanh thân khí lưu nháy mắt phun trào lần này nó cũng không có chế tạo ra phá hư tính của phòng mà là tình xảo thao túng một cỗ nhu hòa lại phạm vi cực lớn gió lốc cỗ này gió lốc giống như một s o n g bàn tay vô hình ô nu cuốn lên lấy không t r ú n g kia hỗn hợp có kim sắc đùi ánh sáng màu trắng hơi nước để bọn chúng như là tiền cảnh vân hà giống như tại toàn bộ quảng trường trên không chậm rãi chạy xuôi tràn ngập đem trên đài cao sương tuyết cự nhân kia giơ cao trọng kiếm thân h n h hùng vi tôn lên càng thêm mông lung mà vĩ lại giờ khắc này hòa diễm cùng dòng nước cùng múa hơi nước cùng đùi ánh sáng ra hòa gió l cái này g tạo t h n trận h một t u tiếng vô cận lên n hữu g t giống hội tụ thành một dòng lũ lớn xông ra quảng trường tại tính mịch lòng đất trong thông đạo ủ ủ quanh quẩn phảng phất muốn đem thắng lợi cùng tân sinh tin tức chuyển khắp thế giới dưới lòng đất mỗi một nơi hẻo lánh liền ngay cả những cái tiêu nghị lại tại vương đình biên giới khe đá bên trong góc các loại hoang dại sùng thú cũng bị cái này hùng vĩ tràng diện cùng sục sôi cảm xúc lây nhiễm ảo ảo phát ra các loại thanh thúy t ê u to tựa h ồ tại dùng bản thân phương thức gia nhập trận này chúc mừng thị hiến lên ngôi nghi thức ở nơi này đạt tới đỉnh điểm cùng nhiệt bầu không khí bên trong viên mãn kết thúc nhưng mà c u ồ n g hoan về sau là càng thêm hiện thực gấp gáp chương bốn trăm bốn mươi vương giả lên ngôi một mươi hai chương bốn mươi vương giả lên ngôi một ư ơ i hai sương t u y ế t cự nhân lập tức cùng trần viên đám người vùi đầu vào khẩn trương chiến thuật bố trí cùng chuẩn bị chiến đấu trong công tác tài nguyên điều phối phòng tuyến g i á cố thương binh cứu chữa tình báo trinh sát mỗi một hạng công tác đều ở đây giành giật từng giây tiến hành làm trải rộng thế giới dưới lòng đất phát sáng tinh thể qua loa ảm đạm mà nêm đ lặng yên giáng lâm h ồn ào náo động một ngày vương đình dần dần an t ĩ n h lại đại đa số sùng thú đều dành thời gian nghỉ ngơi dù n g cái này ứng đối chẳng biết lúc nào liền sẽ buộc phát trung cực quyết chiến mà ở trung ương quảng trường biên giới một nơi tương đối yên lặng trên đất trống lại như cũng chuyển đến giàu có tiết tấu nặng nề tiếng oanh minh xương thuyết cự nhân cũng không có nghỉ ngơi dù cho lên ngôi lưng phấn cùng vinh diệu ra thần dù cho ban ngày chiến đấu và nghi thức tiêu hao rất lớn nó y nguyên nắm chặt trôi này tượng trư sương tuyết cự nhân biết rõ chỉ có mau chóng quen thuộc cũng nắm giữ vương giả trọng kiếm lực lượng tài năng tại sắp đến cuối cùng quyết chiến bên trong phát huy ra chân chính giá trị làm sương tuyết cự nhân nắm chặt vương giả trọng kiếm liền tự nhiên mà vậy nắm giữ một hệ liệt thủ đoạn công kích có thể nó không có mơ tưởng xa vời mà làm một lần lại một lần lật ngược luyện tập bổ chặt chém cách trở cơ sở động tác mỗi một lần vung kiếm đều kéo theo lên kinh khủng cương phong cùng lạnh leo t h ấ u xương trọng kiếm vô phong lại phảng phất có thể sẽ rách không gian thân kiếm xẹt qua không khí phát ra tiếng n ẹ n ngào làm người sợ hãi nó cố gắng thử nghiệm đem bản thân tinh thuần băng hệ năng lượng cùng trọng kiếm bên trong lẩn chứa nặng nề sắc bén vương giả ý chí dung hợp mỗi một lần nếm thử đều để nó đối lực lượng lý giải càng sâu một tầng tại khoảng cách xương tuyết cự nhân không xa một cây đứt gãy to lớn cột đá dưới bóng tối nhóc đầu sắt lặng lặng đứng lặng cặp kia trầm ổn như bàn thạch đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú ngay tại khắc khổ huấn luyện xương tuyết cự nhân chuẩn xác hơn nói là nhìn chăm chú xương tuyết cự nhân trong tay chuôi này mỗi một lần huy động đều c à n quét hạo đạn khí tức vương k nhóc đầu sắt từ nơi này trôi trọng kiếm bên trên cảm nhận được một loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại ẩn ẩn phù hợp bản thân con đường nói xương tuyết cự nhân vung kiếm tràn đầy lực lượng bông thả cùng vương giả b ạ khí là một loại đại xảo bất công trọng kiếm vô phong n g h i ề n ép chi thế mà nhóc đầu sắt thì càng truy cầu cực hạn sắc bén cùng một kích tất sát nhìn một chút nhóc đầu sắt trong lòng dâng lên rất nhiều c ả m ngộ có chút của mắt trước người giao thép tại mờ tối dưới ánh sáng hiện ra l ạ n h leo cưng rắn ánh sáng l ộ n lẫy nếu như bản thân g a o thép tại cực hạn nhanh cùng lợi bên trong nếu có thể thêm nữa bên trên một tia như là sơn nhạ giữa sân huấn luyện xương tuyết cự nhân tựa hồ cảm nhận được nhóc đầu sắt kia chuyên chú lại tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ý vị ánh mắt nó dừng lại vung kiếm động tác cực đại đầu lâu quay lại màu băng lam đôi mắt cùng nhóc đầu sắt trở bồn ánh mắt trên không trung gặp nhau không nói tiếng nào nhưng một loại kỳ diệu ăn ý lại tại hai cái tiểu g i a hỏa trong lòng sinh sôi tại nông trường thời điểm hai cái này nhất tự hạn chế khát vọng nhất lực lượng tiểu g i a hỏa liền thỉnh thoảng l u ậ n bàn đối chiến nhưng cơ bản đều lấy nhóc đầu sắt nhẹ nhóm thắng lợi mà kết thúc giờ này khác này xương tuyết cự nhân tay cầm trọng kiếm thực lực tăng nhiều nó vô cùng cần thiết cường độ cao hơn đối chiến nhường cho mình Mà nhóc đầu sát, không có báo hiệu xương tuyết cự nhân dẫn đầu phát động công kích thân thể khổng lồ buộc phát ra cùng hình thể không hợp tốc độ vương giả trọng kiếm mang theo xe rách hết thẻ khủng bố như thế đinh hai nhứt có kim loại dao kích đâm thanh ngang nhiên một phát trong chốc lát tia lửa tung tóe sóng ký lăn lộn xương tuyết cự nhân cảm nhận được trên thân kiếm chuyển tới lực phản chấn trong lòng nghiêm nghị trọng kiếm thuận thế lửa vòng hoành tạo thiên quân nhóc đầu s ắ t thân hình như điện giao thép hoặc cách hoặc dẫn mỗi một lần va chạm đều tình chuẩn vô cùng đem trọng kiếm tờ ho nở giờ lực lượng xào rượu hóa giải đồng thời tìm kiếm lấy k i a thoáng qua liền mất phản kích cơ hội Thương thương thương đêm khuya yên tĩnh trên yên quảng trường chỉ còn lại chạm kịch liệt tiếng quanh mình Cùng gia Đêm đêm khuya tiểu Chỉ lại liệt với hai kịch so pháo tài bóng nở rộ bọn trịnh trương mang trên mặt vẻ bề v ả i hắn một bên quan sát phía xa luận bàn đ ố i chiến một bên kiên n h ẫ n đứng tại bên ngoài lều tia sáng u ám nơi l ặ n g lặng chờ đợi lều bạt dèm bị một con thon dài tay từ bên trong xốc lên trần u y ê n chậm rãi đi ra hắn vẫn chưa chìm vào giấc ngủ chỉ là ở bên trong tính tọa minh tưởng trần u y ê n nhìn thoáng qua nơi xa kịch chiến say xưa xương tuyết cự nhân cùng nhóc đầu sát trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ theo sau đưa ánh mắt về phía chờ trịnh trương khẽ gật đầu ra hiệu trần cô vấn quay dày ngày nghỉ ngơi trịnh trương tiến lên một bước hạ giọng ngữ khí cung kính bên trong mang theo nghiêm túc trần ta còn không có ngủ là có cái gì tình huống mới sao t r í n h trương t h ở sâu tổ chức ngôn ngữ nói đúng vậy trần c ố vẫn chúng ta bố trí tại hát cám thế lực khu vực hoạt động biên giới nhiều cái trinh sát điểm vừa mới truyền về mã hóa cấp báo các loại dấu hiệu cho thấy hát cám thế lực đại quân đang lấy trước đó chưa từng có quy mô cùng tốc độ tiến hành tập kết năng lượng phản ứng dị thường sinh động lại tràn ngập ngang ngược khí thức căn cứ phân tích của chúng ta cùng kinh nghiệm của dĩ vang phán đoán bọn chúng rất có thể vào ngày mai chậm nhất hậu tiên liền sẽ phát động cuối cùng tổng tiến công hán dừng một chút trước mắt chúng ta tập sự bộ cùng với hiệp hội ngự thú sư nhiều cái bộ môn để ở đây thông qua lối đi bí mật hướng cự nhân vương đình xung quanh khu vực tập kết tổng bộ yêu cầu chúng ta không tiếp bất cứ giá nào nhất thiết phải hiệp trợ vương đình giữ vững phòng tuyến triệt để đánh tan lần này hắc ám xâm l ớ n nói đến đây c h ì n h trương ngữ khí trở nên càng thêm cẩn thận thậm chí mang lên một tia giải thích thí vị trần cố vấn mời ngài tuyệt đối không được hiểu lầm đây cũng không phải là hiệp hội đối với ngài thực lực có bất kỳ lo nghĩ vừa vặn tương phản tổng bộ đối với ngài có lòng tin tuyệt đối chỉ là lần này quyết chiến liên quan đến không chỉ có là cự nhân vương đ ỉ n h tồn vong càng quan hệ đến toàn bộ thế giới dưới lòng đất thế lực cân bằng cùng với hắn ổn định đối với chúng ta đông hoàng lâu dài chiến lược an toàn hiệp hội quyết sách là dựa vào nhất cẩn thận nhất chu toàn suy tính gắn g đạt tới làm được không có sơ hở nào chúng ta hy vọng có thể tập trung sở hữu có thể dùng lực lượng hình thành ưu thế tuyệt đối bằng trả giá thật nhỏ thắng được trận này cực kỳ trọng yếu thắng lợi h ắ n nói xong ánh mắt mang theo một chút thấp t h ỏ m nhìn về phía trần uyên chờ đợi lấy phản ứng của hắn trần uyên sau khi nghe xong trên mặt chẳng những không có lộ ra bất luận cái gì không vui ngược lại hiện ra một v t hiệu mỉm cười hắn nhẹ nhàng k h o á t tay áo ngữ k h í ôn hòa chính tổ trưởng ngươi và hiệp hội lo xa rồi ta rõ ràng trận này quyết chiến phi thường trọng yếu tổng bộ quyết sách phi thường chính xác ánh mắt của hắn lần nữa ném hướng nơi xa trong bóng tối kia hai đạo va chạm kịch liệt bóng người thanh âm trầm ổn mà kiến định vĩnh dạ băng lân long tri vương cùng với nó dưới chướng khả năng tồn tại cùng cấp bậc khó giải quyết tồ c ò n như hắc á m thế lực khổng lồ quân đoàn cùng với những cái kia cần tiêu trừ nhỏ yếu x u n g thú liền muốn nhờ các người cùng với cự nhân vương đình các thành viên chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình chung sức hợp tác tài năng bảo đảm trận chiến này thất thắng nghe t ớ i trần liên dạng này lấy đại cục làm trọn g lời nói t r ì n h trương một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng triệt để để xuống trên mặt lộ ra từ đáy lòng tiêu dung hắn trùng điệp nhẹ gật đầu ngữ khí tràn ngập lòng tin có trần cố vấn ngại câu nói này chúng ta liền triệt để yên tâm chính trương lần nữa hành lễ rồi mới lặng yên lùi lại bóng người dung nhập hắc á m đi tiếp tục bố trí hắn bên kia chuẩn bị chi trần n g u y ê n độc lập một lát nơi xa xương tuyết cự nhân cùng nhóc đầu sát luận bản âm thanh vẫn như cũ không dứt với thai ở nơi này quyết chiến đêm trước tấu vang lên một khúc tràn ngập lực lượng cùng hy vọng chương mở đầu Chương 441, quyết chiến Nhóc tiến đến. 441, quyết đầu sáng t một một. kích khắc địch, c h ư ơ 441, quyết đầu chiến tiến đến. Nhóc s á t m ộ t k í c h khắc địch, một. s á n g s ớ m thế r i dưới lòng đất là vạn vật nghỉ ngơi t ĩ n h mịch thời khắc trên vách đá phát sáng c ó rêu cùng cụm tinh thể quang mang hơi có vẻ ảm đạm trong không khí tràn ngập ban đêm lắng động xuống thanh lanh n h â tĩnh cự nhân vương đình trải qua cả đêm khẩn cấp chỉnh đốn mặc dù vẫn như cũ cảnh hoàng tán khắp nơi nhưng cự nhân các chiến sĩ khí tức tương đối bình ổn rất nhiều sùng thú có u ắ p tại góc khuất nắm chặt cuối cùng nhất thời gian khôi phục thể lực nhưng mà phần này yếu đớt tiến tĩnh bị đến từ vương đình khu vực biên giới một trận đột nhiên xuất hiện đồng thời cấp tốc tới gần khủng bố tiếng gầm ngang nhiên đánh vỡ mới đầu chỉ là cực kỳ nhỏ bé phản phất đến từ xa xôi vỏ quả đất chỗ sâu n ộ t ngạt chấn động như là vô số mặt cự trống tại chỗ xa vô cùng đồng thời lôi vang nhưng rất nhanh cái này chấn động liền trở nên có thể thấy rõ đồng thời bằng tốc độ kinh người phóng đại cũng thêm kịch mặt đất bắt đầu không bị khống chế rút lưng d y nhỏ bé đá vụn từ vách đá cùng vòm trời rơi xuống phảng phất có một chi quy mô vô pháp tưởng tượng khổng lồ quân đoàn chính đạo trên hủy diệt hết thể bộ pháp từ hắc cá vực sâu bên trong tuân ra đông. đông đông đông tiếng bước chân nặng nề như là sấm rèn càng ngày càng gần càng ngày càng dày đặc ở giữa sen lẫn vô số tràn ngập ngang ngược cùng điên cùng tiếng gào thét cùng tiếng gầm g ừ các loại thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau hình thành một cỗ làm người da đầu tê dại nhạc giao hưởng phảng phất đến từ địa ngục triệu hoán vương đình phía ngoài nhất một bãi loạn thạch bên trong một con đang đánh c h ậ p mắt đào đất chuột c h u ố i bị bất thình lình khủng bố động tinh bừng tỉnh nó kinh hoàng ngâng lên cái đầu nhỏ hai con lô thai nhỏ cảnh giác dựng đứng khi nó cặp kia đ ầ u đen giống như mắt nhỏ nhìn về phía thanh âm chuyển tới phương hướng còn ngươi nháy mắt bởi vì cực hạn sợ hãi mà có rút lại thành to bằng m ũ i kim chỉ thấy nguyên bản chống trải thông đạo giờ phút này đã bị một mảnh vô biên vô hạn giống như hát triệu ba phụ đó cũng không phải đơn giản hát á m mà là do vô số hình thái dữ tợn lớn nhỏ không đều chủng loại không đồng nhất sùng thú tạo thành dòng lũ dẫn đầu xung Bọn chúng trùng động động lít lít trùng đào i đất chuột chúi phát ra một tiếng ngắn ngủi đến cực hạn hoảng sợ thét lên cơ hồ không có chút gì do dự thân thể nho nhỏ nháy mắt buộc phát ra bản năng cầu sinh bên dưới tốc độ cực hạn tứ chi cùng sử dụng điên cuồng đào khoét dưới thân cứng rắn mặt đất b ù n g đất đ á vụn v y ra bất quá hai ba giây nó liền thành công đào ra một cái chỉ chứa nó ẩn thân hố cạn đâm đầu lao vào đem người gắt gao cuộn mình lên chỉ để lại một cái run lầy bẫy che kín cho bụi cái mông nhỏ lộ ở bên ngoài phản phất như vậy liền có thể tránh né kia càn quét hết thể t h a i nạn cỗ này kinh khủng hát t r i ề u vẫn chưa để ý cái này nhỏ bé cho đất bọn chúng mục tiêu minh xác từ từng cái phương hướng hướng về cự nhân vương đình khởi xướng xung phong hát cám dòng l ú dọc theo thông đạo ầm ầm càn quét mà qua đại địa vì đó r u n động ngay tại hát triệu bộ đội chủ lực quá khứ sau không lâu. một nơi phía trên vách đá cực kỳ ẩn nút khe hở bên trong một con lưu vân tức cẩn thận từng ly từng tí thỏ đầu ra nó cặp kia ánh mắt linh động cảnh giác quét mắt phía dưới c h ố n g giống lại che kín mới mẻ giấm đạp vết tích cùng lưu lại bạo ngược khí tức thông đạo xác nhận tạm thời an toàn sau mới nhẹ nhàng bay ra lưu vân tức quanh quẩn trên không trung hai vòng phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ kêu to lập tức chấn động cánh giống như một g ờ i r a dây cùng tiễn lặng y ê n không một tiếng động hướng về một nơi dự thiết tẩn nấp điểm liên lạc bay nhanh mà đi rẽ trái lượn phải về sau lưu vân tức bay vào một cái nhìn như tầm thường cỡ nhỏ động trong đ ộ n quật mấy tên thân mang tập sự bộ chế phục ngự thú sư chính trận địa sẵn sàng cầm đầu tiểu đội trưởng khuôn mặt tháo vát ánh mắt sắp bén một vị nữ tính ngự thú sư nhìn thấy lưu vân tức bay vào rối da trắng non tay phải d ã n ra bàn tay chiêm chiếp lưu vân tức vững vàng ngừng rơi vào trên lòng bàn tay nhất thời tại chỗ sở hữu ngự thú sư căng tới lo lắng ánh mắt thu thu chít chít chít nên tiếp ánh mắt mọi người lưu vân tức gấp rút kêu to cái đầu nhỏ không ngừng n i ệ m động cánh cũng ở đây khoa tay phản phất tại miêu tả một bức cực kỳ đáng sợ hình tượng nữ tính ngự thú sư ngưng thần lắng nghe sắc m một lát sau nàng nhẹ nhàng vớt ve lưu vân tức đầu c ư ờ i khích lệ t ố t chúng ta biết biểu hiện của ngươi rất tuyệt theo sau nàng lập tức chuyển hướng tiểu đội trưởng thanh âm rõ ràng mà gấp rút đội trưởng xác nhận hắc cám thế lực chủ lực đã lớn quy mô xuất động chính dọc theo số một thông đạo hướng vương đ ỉ n h khu vực hạch tâm nhanh chóng đẩy tới tiên phong bộ đội nhiều nhất trong vòng nửa canh giờ đem cùng bên ta đạo thứ nhất phòng tuyến tiếp xúc quy mô viễn siêu trước đây bất kỳ lần nào năng lượng phản ứng cực kỳ cường đại lời này vừa nói ra trong động quật nguyên bản liền không khí khẩn trương nháy mắt h ư n g kết mấy tên đội viên mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng nghe đến xác nhận tin tức trên mặt vẫn như c ũ không bị khống chế lộ ra cực độ nghiêm túc t h ầ n sắc có người vô ý thức cau lại lông mày đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà t r ắ n g bệnh cũng có người trong mắt chẳng những không c o i e ngại ngược lại cháy lên hừng hực chiến ý ma quyển sát trưởng kích động đội trưởng hít sâu một hơi ép buộc bản thân tỉnh táo lại ngay sau đó ánh mắt của hắn quét qua mỗi một vị đội viên thanh â m t r ầ m ổ n hữu lực tin tức đã xác nhận lập tức thông qua mã hóa kênh đem tình báo đồng bộ cho sở hữu đơn vị tác chiến lặp lại hát khám thế lực tổng tiến công đã bắt đầu các tiểu đội theo dự định phương án tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đ Ra lệnh, cho các cuối cùng nhất 5 phút, kiểm tra trang bị, an lệnh, ngươi cùng nhất trấn sủng cho phút, thú, các cuối kiểm bị, đội i thái. tiến ề về u sau, chỉnh chúng hoạch phút theo trạng thông ta số kế trưởng các đội viên cùng kêu lên ứng tiếng thanh âm tại thu hẹp t r o n g động quật quanh quần